Chương 670, đánh ngang tay, 1, chương 670, đánh ngang tay, 1. Tốt, bất quá các ngươi thua dù sao cũng phải có chút trừng phạt đi, cũng không thể cứ như vậy lấy đi đồ vật rồi đi đi. Mã Việt Trưởng, Quỷ Ca vừa cười vừa nói, "Là, trừng phạt do các ngươi định." Mã Đức Nguyên mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng trước đó không lâu thụ thương hắn cũng không phải là Quỷ Ca đối thủ, chỉ có thể phụ hoàn nàng. Mã Đức Nguyên mở ra học viện cửa lớn, nói ra, không bằng trước tiến đến uống chén trà, suy nghĩ thật kỹ làm sao trừng phạt mới tốt. Hắn đang làm trò gì? Thạch Cơ nhìn xem Mã Đức Nguyên ngồi tiểu bộ dáng, cảm thấy 10 phần quỷ dị. Thế giới tu tiên, hắn thực sự không hiểu. Thượng quan A Long hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, đánh không lại tôi. Một hồi viện trưởng đoán chừng muốn tới tìm ngươi, ngươi như thế lợi hại. Thạch Cơ nhíu mày, cũng nhỏ giọng nói ra, ai, chuyện phiền phức này ta còn thực sự không muốn dính vào. Bọn hắn làm sao dám phách lối như vậy, nói đoạt thần khí liền đoạt thần khí, làm sao không dụng thần khí đối phó bọn hắn. Học viện xây quá lệch, không có cách nào. Gần nhất quá nhiều lão sư đi lịch luyện, có thần khí tại lão sư trên thân. Không biết bọn hắn từ chỗ nào nghe được tin tức. Thượng quan A Long bất đắc dĩ nói, tiếp lấy, hắn lại bổ sung, bất quá Bọn hắn muốn không phải những cái kia có người có thể điều khiển thần khí, bọn hắn muốn là những cái kia không người có thể khống chế thần khí. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Thạch Cơ bên cạnh hỏi bên cạnh ở trong lòng đầu đen rau muốn hệ thống, bắt đầu liền cho hắn một cái hệ thống, mà khác đều được dựa vào hắn chính mình đi tìm đòi. Này, đây cũng không phải là bí mật gì. Có thần khí quá mức cường đại, sinh ra vượt qua thường nhân linh trí. Muốn có được những thần khí này, trước hết đạt được bọn nó tán thành, mới có thể thu được lực lượng của bọn chúng. Nếu không, bình thường dùng còn không bằng cấp thấp nhất vũ khí đâu. Nghe nói, trước đó cái kia sáng tạo ra Hồng Hoang chi cảnh tiên nhân cũng cho học viện chúng ta lưu lại không ít thần khí. Cái kia đến nay có người hay không đạt được thần khí tán thành đâu?" Thạch Cơ hỏi. Thượng quan A Long đắc ý nói, "Có a, ta chính là bên trong một cái." Khách không rõ ràng, nhưng thần khí tán thành ngươi đằng sau, ngươi cũng phải hào hào đối đãi nó, coi nó là bằng hữu. "Không phải vậy, nó tùy thời đều có thể vứt bỏ ngươi, còn có thể để cho ngươi thể nội linh lực tổn hao nhiều." Thạch Cơ vây quanh hai tay, nói ra, "Dạng này à, cái kia trước đó có người đối với thần khí không tốt sao? Bị ném bỏ." Thượng quan A Long tay nâng cái cằm, nghĩ nghĩ, Hồi đáp, đúng vậy à, trước đó có người bị tức, liền đem khí rơi tại thần khí bên trên. Bởi vì thần khí ngàn năm không tổn hại, quẳng những vật khác lại quá tốn sức. Cho nên, người đã hiểu đi, thần khí chịu không được người kia, liền giải trừ khế ước. Trước đó còn có cá nhân đầy người ta niệm, không biết dùng biện pháp gì để thần khí tràn đầy tà khí. Về sau người kia bị đánh bại, nhưng thần khí bên trên tà khí cũng rất khó tiêu trừ. Bởi vì thần khí tuyệt đối không thể để quỷ tộc người cấp đi. Lúc này, quỷ ca bước vào học viện cửa lớn. Tốt, vậy liền vừa uống trà vừa nghĩ đi. Vừa vận đường xám mịt mọ, uống chút trà nghỉ ngơi một chút cũng là lựa chọn tốt. Như vậy đi, các ngươi nếu bị thua, liền vĩnh viễn đừng có lại đến Ngự Thiên học viện, nửa bước đều đừng bước vào." Mã Đức Nguyên lời nói đệ Quỷ Ca không khỏi cười nhạo đứng lên, mang theo vài phần châm chọc nói, "Mã Đức Nguyên, ngươi có phải hay không quá đem Ngự Thiên học viện khi mâm đồ ăn? Thủ hạ ngươi những cái kia lính tôm tướng của, ta vài phút liền có thể để bọn hắn kêu cha gọi mẹ." Quỷ tộc đám người một trận cười vang, Mã Đức Nguyên mặt mơ đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng trấn định, "Quỷ Ca, nói cũng đừng nói quá vậy toàn, ai thắng ai thua, so qua mới biết được, hiện tại có kết luận, gắn liền với thời gian còn sớm." Mã Đức Nguyên trong lòng rõ ràng thủ hạ cùng quỷ ca thực lực sai biệt, nhưng hắn hay là muốn mượn lần này áp chế áp chế quỷ ca nhược khí. Người lão gia hòa này, thật đúng là ngoan cố không thay đổi. Bất quá cũng tốt, miễn cho ngày sau nói chúng ta quỷ tộc khi dễ người. Quỷ ca cuồng vọng đến cực điểm, phản phất năm chắc thắng lợi trong tay, vậy liền theo lời người nói, so một trận, nếu là chúng ta thắng, Ngự Thiên học viện thần khí, ta tất cả đều muốn. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng chơi xấu. Quỷ ca ngữ khí tràn đầy cuồng vọng, Mã Đức Nguyên chỉ cảm thấy chối quẩy, không muốn cùng nàng nhiều lời, giâm ba câu liền đuổi nàng đi, ước định sáng mai tỷ thí. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Bạch Di Y Y ở trong hay, cái gì? Sáng mai muốn cùng quý tộc tỷ thí. Gia gia có phải điên rồi hay không? Làm sao lại đáp ứng quỹ ca loại này yêu cầu vô lý? Cô nương, ngươi đừng ngồi, lúc đó tình huống khẩn cấp không đợi người kia nói xong, Bạch Di Y Y đã vội vã chạy ra. Lúc này, Mã Đức Nguyên ngay tại phòng trước than thở, không biết tại tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, một tiếng bang thật lớn, Bạch Di Y Y phá cửa mà vào, một mặt lo lắng. "Y Y, sao ngươi lại tới đây?" Mã Đức Nguyên hỏi. "Viện trưởng Gia gia, ta nghe nói ngươi đáp ứng quỹ ca muốn cùng quý tộc tỷ thí." Bạch Di Dĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mã Đức Miên thở dài, mặt lộ vẻ khó xử, người cũng biết, viện trưởng gia gia, đây là vì cái gì nha? Quý tộc làm mặt hàng gì, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, tại sao muốn đáp ứng bọn hắn loại này yêu cầu vô lý đâu? Bạch Di Dĩ vội vã nói, Mã Đức Miên lại làm sao không biết, chỉ là tình thế bức bách, hắn không thể không tiếp nhận, Ilya Ilya, ngươi không ở tại chỗ, không hiểu rõ tình huống. Quý tộc tập kích, đã đánh tới ngự tiên học viện cửa tự, muốn cướp đoạt thần khí. Lúc đó tình huống nguy cấp, ta chỉ có thể đáp ứng bọn hắn, nếu không, đừng nói thần khí, ngay cả đan dược các đều không gánh nổi. Quý tộc hành tung quỷ bí, làm việc tùy tâm sở dục, những này Bạch Di Yiya đều biết, nhưng nàng không nghĩ tới, quý tộc càng như thế lớn mật, trực tiếp tấn công vào Ngự Thiên Học viện. Ngẫm lẽ Ngự Thiên Học viện thần khí không ít người, nhưng dám như thế chẳng trợn đến cướp, quý tộc vẫn là thứ nhất. Viện trưởng ra ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Quý tộc tâm ngoan thủ loạn, cùng bọn hắn tỷ thí, thắng cũng là lưỡng bại câu thương a. Bạch Di Yiya lo lắng chính là Ngự Thiên Học viện đệ tử tính mệnh, như bởi vì mấy món thần khí ném đi nhiều người như vậy mệnh, vậy quá không đáng. Yiya, ngươi yên tâm, Ngự Thiên Học viện đệ tử với ta mà nói tựa như hải tử một hạng. Ta so với ai khác đều hy vọng bọn họ bình an vô sự. Mã Đức Nguyên ăn đuổi, ta đã để đàn dược các người khẩn cấp lửa đan, bảo hộ các đệ tử ngũ tạm lục phủ, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Bạch Địch Ý, ý còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn Mã Đức Nguyên dáng vẻ, lại phải đem lời nuốt trở vào. Viện trưởng Gia Gia, ngươi đừng phiền tâm, ta đối với chúng ta Ngự Thiên học viện đệ tử có lòng tin. Lại nói, không phải còn có thạch cơ sao? Hắn như vậy lợi hại, mấy cái quý tộc người tính là gì? Mã Đức Nguyên cười cười, mật mọi thần sắc để Bạch Địch Ý, dưới ý dưới đau lòng không thôi. Ý dưới Ý, dưới, thông tri dị bẩm trung cơ ban. Mãi mãi nên chiến dị bẩm trùng cực ban đệ tử là Ngự Thiên học viện người nổi bật, cũng là Mã Đức Nguyên đệ tử đắc ý nhất, nếu như ngay cả bọn hắn đều bại, vậy hắn cũng tốc thủ vô sách. Tốt viện trưởng ra ra: "Ngươi mệt thì nghỉ ngơi một lát đi, ta không quấy dậy." Bạch Ý ý ý đi ra cửa, thật dài thở phào một cái. Chương 670, đánh ngang tay, 2. Chương 670, đánh ngang tay, 2. Quỷ tộc 800 năm không đến một chuyến, mấy ngày nay là thế nào? Mã Đức Nguyên sắc thực cân nhắc qua Thạch Cơ, nhưng hắn vừa mới tiếng Ngự Thiên học viện liền đụng tới loại sự tình này, cho dù hắn hữu tâm hỗ trợ, Thạch Cơ cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Bạch Di Ly hiểu rõ mã Đức Nguyên tính tình, biết hắn không có ý tứ phiền phức Thạch Cơ, thế là tự tác chủ chương đi tìm hắn. Lúc này, Thạch Cơ đang ở trong sân luyện công, hắn tiến ngữ Thiên học viện chính là vì tăng cao tu vi, cho nên một khắc cũng không dám thư giãn. Chỉ cần có thời gian, liền sẽ ở trong sân luyện một hồi. Bạch Di Ly đứng tại cửa ra vào nhìn mê mẩn, căn bản mắt long lóng. Thạch Cơ vung vậy mỗi một kiếm đều đâm trúng trái tim của nàng, để nàng càng thêm tâm động. Thạch Cơ quay người huy kiếm, rốt cục thấy được Bạch Di Ly, đã chấn kinh lại mừng thầm. "Bạch cô nương, ngươi làm sao đột nhiên tới?" Thạch Cơ gấp vội vàng thu kiếm vào vỏ, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bạch Di Dĩ vì gương mặt tím đỏ, chậm rãi hướng hắn đến gần. "Ta có phải hay không quấy rầy ngươi luyện kiếm?" Bạch Di Dĩ có chút ngượng ngùng hỏi. "Không có việc gì, luyện mới vừa buổi sáng, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Bạch cô nương tới tìm ta, có chuyện gì không? Thạch Cơ gấm mỉm cười hỏi thăm, chú ý tới Bạch Di Dĩ dường như có chuyện khó nói. "Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định hết sức nỗ lực." Thạch Cơ gầm khích lại nói. Bạch Di Dĩ cắn môi một cái, rốt cục mở miệng, "Kỳ thật, buổi sáng hôm nay quý tộc đến tập kích, bọn hắn muốn đoạt đi Ngự Thiên học viện thật khí." Viện trưởng ra ra vì bức lui bọn hắn, đáp ứng cùng quý tộc tiến hành tỉ thí. Nhưng là, dựa vào chúng ta Ngự Thiên Học viện đệ tử, chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Cho nên, ta muốn xin ngươi giúp đỡ viện trưởng ra ra bạch ý ý ý, ý ý ý nói ra ý đồ đến. Thạch Cơ gẩm nghe xong, lập tức minh bạch nàng ý tứ, nếu ta đã là Ngự Thiên Học viện một thành viên, lại là dị bẩm trung cực ban đệ tử, đây đều là ta phải làm, chưa nói tới hỗ trợ. Bất quá, ta đối với quý tộc không hiểu rõ lắm, lời của bọn hắn có thể tin sao? Nếu như chúng ta thắng tỉ thí, bọn hắn sẽ làm phản hay không hối hận? Thạch Cơ gẩm có chút lo lắng. Dù sao có thể làm cho Mã Đức Nguyên viện trưởng như vậy nhức đầu tục đàn, tuyệt không phải loại lương thiện. Cái này ngươi yên tâm, quý tộc nếu đưa ra tỉ thí, liền nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Bọn hắn sẽ không lấy chính mình tín dự nói đùa, nếu không sẽ trở thành tất cả tộc đàn chọ cười." Bạch Di Dĩ giải thích nói. Nghe lời này, Thạch Cơ gấm trong lòng tảng đá rơi xuống. Nếu như ta thật có thể thắng được tỉ thí, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Còn xin sở tiên sinh toàn lực ứng phó." Bạch Di Dĩ trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Coi như không có chỗ tốt, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. "Xin mời Bạch tiểu thư chuyển cáo Mã viện trưởng, tỉ thí lần này, chúng ta tất thắng." Thạch Cơ gầm ánh mắt kiên định, trong giọng nói để lộ ra lòng tin tất thắng. Bạch Di Ly nghe xong, trong lòng an định rất nhiều, đã như vậy, vậy theo theo trước hết cảm ơn sợ tiên sinh. Ngươi trước tiếp tục luyện kiếm đi, ta còn muốn đi thông tri dị bẩm trung cực ban các đệ tử. Nói xong, Bạch Di Ly quay người rời đi. Thạch Cơ gầm đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, thẳng đến biến mất trong tầm mắt, mới hồi phục tinh thần lại. Bạch Di Ly trước khi đến còn có chút lo lắng, Thạch Cơ gầm võ công cao cường, tu vi thâm hậu, theo lý thuyết căn bản không cần tiến vào Ngự Thiên học viện tu luyện. Nàng thường hoài nghi hắn có mục đích riêng. Nhưng bây giờ hắn không chút do dự đáp ứng hỗ trợ, để trong nội tâm nàng lo lắng tan thành mây khói. Rất nhanh, Bạch Di Dĩ đi tới trị bẩm trung cử ban. Các đệ tử đối với chuyện hồi sáng này đều có chỗ nghe thấy, bởi vậy càng thêm cố gắng tu luyện. Khi biết được sáng mai liền muốn cùng quý tộc tỷ thí lúc, các đệ tử trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, biểu lộ cũng không giống nhau. Các ngươi đều là ngự tiên học viện tu vi cao nhất, năng lực mạnh nhất đệ tử, nhưng chưa từng có chân chính cùng địch nhân đánh qua một trận. Lần này coi như là một lần lịch luyện đi. Bạch Di Dĩ khích lệ nói: "Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, viện trưởng gia gia đã để đàn dược các chuẩn bị xong đang dược" sẽ ở trong tỉ thí bảo trụ tính mạng của các ngươi, để phòng vạn nhất nàng nói bổ sung. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận lấy. Ta nghe nói quý tộc người Hạ thủ rất ác, nếu là đánh thắng còn dễ nói, nếu là đánh thua, chỉ sợ muốn nằm trên giường 10 ngày nửa tháng đâu. Mã viện trưởng làm sao lại đáp ứng quý tộc như thế vô lý yêu cầu đâu? Nhìn xem các đệ tử do dự dáng vẻ, Bạch Y Ý trong lòng có chút thất vọng. Các ngươi đến Ngự Tiên học viện tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì trường ác dương tiện sao? Hiện tại địch nhân đều đánh tới cửa nhà, các ngươi lại tại cân nhắc lợi hại. Nếu là viện trưởng ra ra xem lại các ngươi dạng này, nên có bao nhiêu thất vọng à?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trách cứ. Các đệ tử nghe xong xấu hổ cúi đầu. Tỷ thí là tự nguyện tham gia, nếu như thắng, trực tiếp ban thưởng trung giai linh đan. Bạch Y ý ý kia tuyên bố. Nghe nói như thế, các đệ tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như có thể đạt được trung giai linh đan, tu vi liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là khó được chuyện tốt. Các đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, là tỷ thí làm lên chuẩn bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quỷ ca liền mang theo quỷ tộc người đi tới Ngự Tiên học viện, đánh trống tỏi, khí thế hùng hổ. Viện trưởng ra ra, ngươi xem bọn hắn cái kia phách lối dáng vẻ, còn không có so đâu thật giống như đã thắng chắc. Bạch Ty Dĩ Dĩ bất mãn phàn nàn nói. Mã Đức Nguyên trầm mặc không nói. Cung quý tộc so sánh, đệ tử của bọn hắn xác thực không chiếm ưu thế, cho nên quý tộc mới có thể như thế cao điệu. Mã lao đầu, chúng ta bên này người đều đến đông đủ, các ngươi đâu?" Quỷ Ca khiêu khích hỏi. Mã Đức Nguyên cùng Bạch Ty Dĩ Dĩ cùng một chỗ nhìn về phía sân đấu võ. Quỷ tộc phái ra là một cái võng người khôn ngo, hai tay cầm truy trắng sĩ. Đại truy kia tí nhất ra sân, tiếng bước chân ẩm ướt liền đệ Bạch Ty Dĩ Dĩ cảm thấy hoảng hốt. Mã Đức Nguyên nhìn chung quanh một vòng sau, Cuối cùng phái ra một chút thành tựu cấp năm học viên lên chiến. Hai người sừng sững so với võ trạng bên trên, thân hình cùng lực lượng cách xa trong nháy mắt tạo thành so sánh rõ ràng, Lự Thiên học viện đệ tử khí thế cũng theo đó suy yếu mấy phần. Kết quả không ngoài sở liệu, mấy hiệp giao phong sau, Lự Thiên học viện vị tia tiểu thành cấp năm đệ tử căn bản không phải quý tộc đũa lớn đối thủ, rất nhanh liền thua trận, ngã xuống đất không dậy nổi. Mã Đức Nguyên lòng nóng như lửa đốt, vội vàng phân phó người đem học viên mang đến đan dược cấp cứu chữa. Lúc này, quỷ ca tiếng cười nhạo truyền đến, "Mã Lao Đầu, các ngươi Lự Thiên học viện là không có ai sao? Điểm ấy sức chiến đấu, ngay cả ta một ngón tay cũng không sánh nổi." Nếu là không muốn thua đến thảm hại hơn, liền dứt khoát nhận thua tính toán, bên trong thần khí, ta lưu mấy món cho ngươi." Quý tộc đám người một trận cười vang, hiển nhiên căn bản không có đem Ngự Thiên học viện để vào mắt. Mã Đức Nguyên nắm chặt nắm đấm, trừng mắt không nói, nhưng trong mắt lóe ra kiên nghị qua mang. Ngay sau đó, quý tộc lại phái ra một vị cao lớn và vỡ, cầm trong tay xiển xích râu dài đại hãn. Mà Ngự Thiên học viện thì phái ra một vị đại thành cấp 1 học viên, hắn dáng người mặc dù gầy, nhưng động tác nhanh nhẹn. Râu dài đại hãn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, vị này đại thành cấp 1 học viên bất quá là một cái không quan trọng gì con kiến nhỏ. Dâu dài đại hán thế công như thủy triều, hiển nhiên muốn mau sớm kết thúc trận luận võ này. Học viên lại người nhẹ như yến, xảo diệu tránh thoát đại hán công kích. Chương 671, ngươi chính là kakata, 1, chương 671, ngươi chính là kakata, 1. Nhiều lần vụ hụt dâu dài đại hán càng táo bạo, xiên xích như là xúc tu giống như hướng bốn phương tám hướng vung dậy, học viên tránh cũng không thể tránh, trong tay lưỡi dao cũng bị chấn động đến vỡ nát. Mọi người tại đây cũng không khỏi cho hắn lau một vệt mồ hôi. Mất đi vũ khí, học viên có chút bối rối, tại trên sân đấu võ bốn chô né tránh. Dâu dài đại hán ánh mắt theo sát hắn, cũng không lâu lắm, Đại Hán lại cảm thấy một trận mê muội. Học viên chờ đúng thời cơ, một thanh nắm chặt đại Hán râu ria, lượn quanh vài vòng, râu ria chăm chú gìm chặt đại Hán cổ, để hắn ngạt thở khó nhịn. Sau đó, học viên đằng không mà lên, bỗng nhiên một cước đạp hướng ngực của đại Hán, đại Hán trọng tâm bất ổn, lảo đảo càng xuống đài luống võ. Trận này, Ngự Thiên học viện hiểm trung cầu thắng, Mã Đức Nguyên rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Làm tốt lắm, biết không thể chỉ dựa vào lực lượng, muốn tìm tới nhược điểm của đối phương một kích phải trúng. Mã Đức Nguyên đối với học viên khen không dứt miệng. Mặc dù quá trình mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là thắng. Lại nhìn đối diện Quỷ Ca, sắc mặt đen đến như là đáy nồi. Đối với dâu rể đại hán đuổi cho một trận. Nói cho ngươi bao nhiêu lần? Ăn ít một chút, ngươi làm sao lại là không nghe? Chỉ có võ lực không có trí lực, nhìn không ra người ta đang đùa ngươi sao? Còn có, không có việc gì đừng lưu giải như vậy dâu rể, coi chừng ngày nào thật đem chính mình tử chết. Dâu rể đại hán túi đầu, không nói một lời, lộ ra 10 phần ủy khuất. Quỷ ca, có đôi khi chỉ có man lực là không được, đây chính là các ngươi quý tộc nhược điểm lớn nhất." Mã Đức Nguyên đắc ý dương dương nói. Bị quỷ ca châm chọc nửa ngày, hắn hiện tại rốt cục dương mi quê một lần. Mã lao đầu, bất quá liền thắng một trận, có gì đáng tự hào? Lại nói Chúng ta bây giờ nhiều lắm là đánh cái ngang tay, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu." Quỷ ca trợn trắng mắt nói ra. "Quỷ ca, ngươi còn quá trẻ." Viện trưởng ra ra, ngài chớ cùng nàng nhiều lời. Bạch Đĩ Dĩ nhẹ nhàng lôi kéo Mã Đức Nguyên qua áo, ra hiệu hắn chớ để ý Quỷ ca. "Nếu như ta không có đoán sai, vị này liền là của ngươi cháu nuôi đi." Quỷ ca nhìn từ trên xuống dưới Bạch Đĩ Dĩ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Không sai, thế nào?" Bạch Đĩ Dĩ không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đáp lại nói. Dáng giúp ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng cái này yếu đuối dáng vẻ, có thể đánh sao? "Ha ha ha ha." Đối mặt đám người chế giễu, Bạch Di ý bất mãn trong lòng, không cam lòng tắn răng. Bạch Di ý ý đối với võ thuật cũng không tinh thông, nàng từng nhiều lần năn nỉ Mã Đức Nguyên dạy nàng ta võ, nhưng đều bị từ tuyệt. Mã Đức Nguyên lý do là, nữ hài tử mọi nhà, cả ngày đùa nghịch đau múa thương như cái gì nói. Mã Đức Nguyên một mực không tán thành nữ tử tà võ, cho nên Ngự Thiên học viện học viên bên trong không có nữ tử, chỉ có đan dược các thỉnh thoảng sẽ thu mấy tên nữ đệ tử. Nhưng Bạch Di ý ý đối với đan dược cũng không cảm thấy hứng thú. Bị quỷ ca như vậy đối, Bạch Di ý không phản bác được, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lao đầu, trận này ta đến Người nghĩ kỹ phải người nào không có. Nghe nói như thế, Mã Đức Nguyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Quỷ Ca vậy mà tự thân xuất mã. Đúng rồi, lao đầu, ta thế nhưng là rất lợi hại, đệ tử bình thường cũng không phải đối thủ của ta. Ta cho ngươi nhiều một chút thời gian, hảo hảo chọn một chút. Quỷ Ca khinh bỉ nhìn xem Mã Đức Nguyên, Ngự Tiên học viện những đệ tử này, nàng một cái cũng nhìn không thuận mắt. Mã Đức Nguyên đối với Quỷ Ca hiểu rõ cũng không nhiều, đối với nàng võ lực càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tâm Hàn Uẩn, bất quá là nữ tử, lợi hại hơn nữa có thể lớn bao nhiêu bản sự? Mã Đức nhìn ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một lần lại một lần, cuối cùng rơi vào một cái nhìn như trầm mặc ít nói nam tử trên thân. "Thượng Nho, không bằng ngươi tới đối phó nàng đi." Nghe nói như thế, Thượng Nho ngẩng đầu, nhìn về phía Quỷ Ca trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Viện trưởng, hay là biến thành người khác đi. Cùng nữ tử đánh nhau, thắng cũng không vẻ vang." Thượng Nho nhàn nhạt nói ra, trên mặt không có một tia tâm tình chợt trởn. Thượng Nho một lời đã nói ra, Quỷ Ca lập tức lên cơn giận dữ. "Lời này của ngươi ý gì? Là xem thường ta sao? Ở chỗ này, không ai có thể đánh thắng ta Quỷ Ca. Ngươi, thử." Quỷ Ca giương lắc đầu, căn bản không có đem Thượng Nho để ở trong lòng. Ngươi một nữ tử, dáng khẩu suất cùng luôn. Đã như vậy, vậy ta liền đến giáo huấn ngươi một chút. Nói đi, Thượng Nho rút đao nhảy lên đại luật võ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quỷ Ca một mặt giảo hoạt, trong lòng không biết đang tính toán cái gì quỷ kế. Thượng Nho đối với Quỷ Ca vừa rồi thái độ cực kỳ bất mãn, bởi vậy, vậy vừa lên đến liền thế công lang lệ. Mà Quỷ Ca tựa hồ đã sớm nhìn thấu Thượng Nho chiêu số, dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Thượng Nho thấy thế, chỉ cảm thấy vô cùng đục nhã, càng thêm phẫn nộ. Quỷ Ca, ngươi tập vỏ hướng hiểu tôn trọng, ngươi như vậy trêu đùa ta Rất thú vị sao?" Quỷ ca tà mị cười một tiếng, trêu chọc nói, "Ngươi nói đúng, ta chính là đang trêu đồ ngươi, ai bảo ngươi vừa rồi xem thường ta đây. Muốn cho ta toàn lực ứng phó cũng được, liền nhìn ngươi có thể hay không chịu được." Bất nói nhảm, xem chiêu. Thượng Nho nói đi, đưa tay huy kiếm đâm ra. Quỷ ca tại trên đài luận võ nhẹ nhàng đi vòng, như là chim bay, để Thượng Nho khó mà nắm lấy. Thừa dịp Thượng Nho không sẵn sàng, Quỷ ca trưởng tiên vung lên, quất vào Thượng Nho bên hông, tuột trắng áo khoác trong nháy mắt nhuốm đỏ. Quỷ ca muốn lại thi một roi, Thượng Nho nhanh nhẹn né tránh, roi đập trầm ầm trên mặt đất, kích thích một tầng bụi đất. Giờ phút này, Thượng Nho không dám tiếp tục xem nhẹ Quỷ Ca, hắn có thể cảm giác được, Quỷ Ca tu vi viễn siêu chính mình. Mấy hiệp số tới, Thượng Nho thể lực chống đỡ hết nổi thua trận, bị trưởng tiền cuốn thân, tựa như kẻ lớn. Quý tộc người đối với Thượng Nho chỉ trỏ, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, Thượng Nho mặt núi mất hết. Thượng Nho. Mã Đức Nguyên vội vàng tiến lên xem xét Thượng Nho thương thế, may mà chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y đi đi đi, mau dẫn Thượng Nho đi đan dược các trị thương. Y đi đi không rảnh suy tư, mang người vội vàng rời đi. Quỷ Ca phen này cử động, Để mọi người tại đây phải sợ hãi, trong đám người lại có người khe khẽ bàn luận đứng lên. Không thể nào, thượng nhô sư huynh đại thành tam cấp đều bại bởi quỷ ca, nàng đến cùng tu vi gì a? Thượng nhô sư huynh là chúng ta dị bẩm trung cực ban người nổi bật, ngay cả hắn đều đánh không lại, chúng ta càng không hi vọng. Không nghĩ tới quỷ ca một nữ tử, lại có như thế bản lĩnh, thật sự là khó có thể tin. Đám người cảm xúc xao xót, Mã Đức Nguyên trong lòng khổ sở. Im ngay, đừng giải trí khí khí người khác, giết uy phong mình. Mã Đức Nguyên nghiêm nghị quát lớn, đối với các đệ tử thái độ cực kỳ bất mãn, các đệ tử lúc này mới im lặng. Mã lao đầu, tiếp tục a thủi hạ ngươi người, thật đúng là từng cái không còn dùng được. Ta mới dùng 3 thành lực, nếu dùng 5 thành, hắn tránh không được thì nát. Như vậy đi, ta để cho các ngươi, hai người các ngươi cùng đi, nếu có thể đánh qua ta, ta cam đoan vĩnh viễn không bước vào Ngự Thiên học viện nửa bước, như đánh không lại, vậy các ngươi liền cam chịu số phận đi. Dù sao, nhiều như vậy thần khí, cũng không thể giao cho một đám phế vật đi. Chương 671, ngươi chính là Kakata 2, chương 671, ngươi chính là Kakata 2. Ủy ca trảo phun lấy, đem Ngự Thiên học viện đệ tử bẩn cợn không đáng một đồng. Ma Đức Nguyên đau lòng không thôi, nhưng vợ không bằng người đành phải thừa nhận. Lúc này, Thạch Cơ đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, nhìn qua trên đài luận võ Quỷ Ca, bất đắc dĩ cười một tiếng. "Mã viện trưởng, nếu như không để cho ta thử một chút." Mã Đức Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, Thạch Cơ chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mắt. "Thạch Cơ, Quỷ Ca này thực lực siêu quần, vượt quá ta dự kiến, ngươi có thể làm sao?" Mã Đức Nguyên mặt mũi tràn đầy sầu lo. Hắn được chứng kiến Thạch Cơ võ lực, tuy có chút bản sự, nhưng cùng Quỷ Ca so sánh, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. "Huống chi, Thạch Cơ là Bạch Di Nhi người yêu, là hắn tương lai cháu rể, hắn cũng không muốn để Thạch Cơ xệ ra chuyện." Mã Đức Nguyên lời nói cũng không hù nã Thạch Cơ, ngược lại khơi dậy hứng thú của hắn. "Mã viện trưởng, ngài yên tâm, ta có chừng mực." "Cái này? Sở huynh, ngươi vừa mới nhập Ngự Tiên học viện, ngay cả thượng nho sư huynh đều không phải là nàng đối thủ, huống chi là ngươi. Chính là a, chúng ta biết ngươi muốn chứng minh chính mình, nhưng cũng không thể cầm sinh mệnh nói đùa a. Ngươi không biết tự lượng sức mình, có tưởng rằng chính mình bao nhiêu lợi hại đâu? Một người trong đó đối với Thạch Cơ chẳng thèm ngó tới, từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng hắn, bây giờ càng là cho là hắn đang nói khoác. Được hay không, thử qua mới biết được." Còn không có tỉ thí đâu, liền bị đối phương khí thế hùng mã, thật sự là hèn nhát. Dứt lời, Thạch Cơ đàng không mà lên, nhảy lên đại lộ võ. "Ta đến cùng ngươi so." Âm thanh vang dội vang vọng Ngự Thiên học viện, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Quỷ Ca nhìn thấy Thạch Cơ, rất là chấn kinh, vô ý thức nói ra, "Ca ca, tại sao là ngươi?" Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không bật trấn, tiếp tục dạ vờ ngốc, đối với Quỷ Ca đa mấy phần nghi kỵ. Quỷ Ca gặp Thạch Cơ đối với mình hờ hững, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. "Ca ca, ngươi thật không nhớ ta sao? Ta là Ca Ca nha." Quỷ Ca đến gần mấy bước, Trợ hồ muốn cho Thạch Cơ xem thật kỹ một chút nàng. Thạch Cơ càng ngày càng không kiên nhẫn, hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình có cái quý tộc muội muội. Quỷ Ca cô nương, ngươi chỉ sợ là nhận là người. Ta là Thạch Cơ, không phải ca ca của ngươi. Chúng ta đến cùng trường nào thì bắt đầu tỉ thí. Theo lý thuyết, hai người leo lên đài luận võ liền nên bắt đầu tỉ thí, có thể Quỷ Ca lại không ngừng nói Thạch Cơ là ca ca của nàng. Hai người ở trên đài đứng hồi lâu, người ở dưới đài bắt đầu gấp đứng lên. Quỷ Ca gặp Thạch Cơ từ đầu đến cuối không nhận chính mình, nước mắt lại trong hốc mắt thẳng đạo quanh. Ca ca, xem ra ngươi thật quên ta đi. Bất quá không quan hệ, ta nhớ được ngươi liền tốt. Nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu vậy? Ta rất nhớ ngươi nha." Nói, Quỷ ca từ trên đầu rút ra một chiếc trâm cài tóc, lễ rơi đầy mà nói, "Ngươi còn nhớ rõ chi này trâm cài tóc sao? Khi còn bé ta đặc biệt ưa thích, ngươi liền mua lại đưa cho ta, nói là sớm cho ta lễ thành nhân. Hiện tại ta trưởng thành, mỗi ngày đều mang nó, tựa như ngươi còn tại bên cạnh ta một dạng. Ngươi ở dưới đài gặp Quỷ ca khóc đến thương tâm như vậy, đều không hiểu ra sao, coi là thạch cơ nói cái gì đã thương người." Ta nói, "Ta không phải ca ca ngươi, cũng không biết cái gì trâm cài tóc. Ngươi nếu là còn như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí." Thạch Cơ nghiêm nghị nói ra, Quỷ Ca giơ lắc đầu, "Kaka, ta không sẽ cùng ngươi tỉ thí." Quỷ Ca nói liền muốn xuống lại, Thạch Cơ gấp, cũng không đoán hoại tới nhiều như vậy, một cái bước xa phóng tới Quỷ Ca. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, Thạch Cơ song tới một khắc này, Quỷ Ca vô ý thức xuất thủ, tránh thoát Thạch Cơ công kích. "Ngươi nếu là thật coi ta là Kaka, nên toàn lực ứng phó, đừng để ta xem thường ngươi." Quỷ Ca nghe chút lời này, lập tức nín khóc hỉ cười, ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Quỷ Ca am hiểu dùng trường tiên, Thạch Cơ am hiểu dùng lợi kiếm, hai loại binh khí cái nào càng chiếm ưu thế, không cần nói cũng biết. Mã Đức Nguyên vốn cho rằng Quỷ Ca tốc độ đã rất nhanh, nhưng nhìn thấy Thạch Cơ chạy nhanh, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, cái này sao có thể? Thạch Cơ còn trẻ như vậy, làm sao đem tốc độ luyện được nhanh như vậy? Viện trưởng, Thạch Cơ còn có bản lĩnh này đâu, chúng ta trước đó đều xem thường hắn." Thượng Quan Long hưng phấn nói, trong đám đệ tử, đại khái chỉ có hắn là thật tâm lạ Thạch Cơ cao hứng đi. Quỷ Ca cũng đối Thạch Cơ tốc độ cảm thấy kinh ngạc, nàng khổ luyện nhiều năm nhãn lực, tại thời khắc này vậy mà không phát huy được tác dụng. Thạch Cơ kiếm pháp nhìn như nhu hòa, nhưng mỗi một kiếm đều trực kích yếu hại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quỷ ca không cách nào phân rõ phương vị, đàng không mà lên, trưởng tiên như là một đầu cự mãng tại trên đại luận võ du đấu, tìm kiếm lấy Thạch Cơ thân ảnh. Quỷ ca dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn thua ở Thạch Cơ thủ hạ. Lợi kiếm chống đỡ tại quỷ ca trong cổ, Ngự Thiên học viện các đệ tử trong nháy mắt xôi chào lên. "Thắng, chúng ta thắng." Mã Đức Nguyên cũng thở dài một hơi, vui mừng cười. "Quỷ ca cô nương, đa tạ." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, nhưng trong mắt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Để Thạch Cơ không tưởng tượng được là, quỷ ca chẳng những không có xin khí, ngược lại cười đến rất vui vẻ. "Ca ca, thua ngươi, tâm ta cam tình nguyện." Mới đầu Quỷ ca còn lo lắng ca ca sau khi mất tích một người có thể hay không thụ khi dễ, nhưng nhìn thấy Thạch Cơ võ lực cao cường như vậy, nàng rốt cục yên tâm. "Đừng ra gọi ta ca ca, ai là người ca?" Thạch Cơ không kiên nhẫn nói. Hắn cũng không muốn cùng quý tộc người dính líu quan hệ, nếu không chính mình rất có thể trở thành Ngự Thiên Học viện địch nhân. "Không có quan hệ ca ca, ngươi không nhớ rõ ta cũng không có quan hệ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ nhớ đến ta." Thạch Cơ lười nhắc lại cùng với nàng giải thích, trực tiếp quay người hạ đại luận võ. "Thạch Cơ, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết?" Mã Đức Nguyên cười hỏi. "Chính là a, Thạch Cơ sư đệ." Ngươi vừa rồi cái kia mấy chiêu quá đẹp rồi, Quỷ Ca trợn cả mắt lên. Thật sự là cho thượng nho sư huynh sả được cơn giận. Thượng quan lòng chất phán nói. Thạch Cơ nhìn về phía vừa rồi một mực nhìn không tốt chính mình mấy người kia, bọn hắn nhao nhao cúi đầu xuống, xấu hổ không chịu nổi. Một bên khác, quý tộc người vây đến Quỷ Ca bên lề, nhỏ giọng nói ra, công chúa, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn hắn thân thủ, không giống như là Ngự Thiên học viện đệ tử bình thường đi. Đương nhiên, hắn lợi hại như vậy, Ngự Thiên học viện không xứng với hắn. Quỷ Ca như vậy tán dương đích nhân, quý tộc người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Công chúa, nếu như không để cho chúng ta song sát đi chiếu cố tiểu tử này, ngươi cảm thấy thế nào? Khẳng định đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Quỷ Ca nghe chút lời này, lập tức gấp, "Các ngươi dám? Ngay cả ta đều đánh không lại người, chỉ bằng hai người các ngươi. Ngươi không biết tự lượng sức mình. May mắn hắn thật sự có tài, nếu không ta còn thực sự nhìn có chút không dậy nổi hắn đâu." Hắc Bạch song sát nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Mã Đức Nguyên tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Thatcher, vừa rồi ngươi cùng Quỷ Ca tại trên đài luận võ lề mề lâu như vậy, đến cùng hàn huyên thứ gì? Đúng a? Ta còn nhìn thấy Quỷ Ca khóc." Ngươi đến cùng nói cái gì, có thể đem lão yêu bà này cho làm khóc." Thừa quan Long cũng một mặt nghi ngờ truy vấn. Nhấc lên việc này, Thạch Cơ cũng là không hiểu ra sao. Thật không biết quỷ ca rút gọn gió nào, không ngừng gọi ta ca ca, còn nói một đống để cho người ta không nghĩ ra lời nói. Thạch Cơ lời này vừa ra, Mã Đức Nguyên biểu lộ trong nháy mắt trở nên trợn lên tế nhị, bén nhẹ Thạch Cơ lập tức đã nhận ra không thích hợp. Chương 672, đưa ngươi đi nguyệt quang Sâm lâm lâm, 1, chương 672, đưa ngươi đi nguyệt quang Sâm lâm lâm, 1. Mã viện trưởng, ngài là không phải biết chút ít cái gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại lập tức Đức Nguyên trên thân. Có một số việc, ta cũng chỉ là tin đồn. Quỷ ca giống như xác thực có cái ca ca, bất quá rất nhiều năm trước liền bị mất. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nhìn Quỷ ca phản ứng này, 89 phần 10, ngươi chính là ca ca của nàng. Mã Đức Nguyên đối với Thạch Cơ hiểu rõ không sâu, đối với hắn đi qua càng là biết rất ít, nhưng chỉ bằng Quỷ ca phản ứng này, có lẽ hai người thật sự có quan hệ thế nào. Mã Đức Nguyên vừa dứt lời, Thạch Cơ liền vội vàng phủ nhận. Mã viện trưởng, ngay hiểu lầm, ta trước đó căn bản không biết Quỷ ca, càng không khả năng là ca ca của nàng. Quỷ ca này nói chuyện làm việc đều là lạ. Ai biết nàng câu nào là thật, câu nào là giả?" Thượng quan lông nhọ giọng thầm thì đạo. Đúng lúc này, trong đám người không biết ai hô một câu, "Quỷ ca, các ngươi thua, mau dẫn lấy những người này rời đi Ngự Thiên học viện." Đệ tử khác nghe chút lời này, cũng tới sức lực. "Chính là, còn không mau đi. Thật xối quẩy, lan ra Ngự Thiên học viện." Xua đổi thanh âm liên tiếp, triệt để chọc giận quỷ tộc người. "Lẽ nào lại như vậy, ta quỷ tộc há có thể thụ khuất nhục này?" "Công chúa, nếu không chúng ta bây giờ liền tấn công vào đi, coi như không chiếm được thần khí, cũng phải đem nó hủy." Tóm lại, muốn để bọn giá hỏa này biết chúng ta không phải dễ chế mới vừa rồi còn đang ngẩn người Quỷ Ca nghe nói như thế, lập tức hẩn trương lên, nghiêm nghị quát lớn, "Phì, có chơi có chịu, chúng ta quý tộc không phải loại kia nói không giữ lời người. Như việc này truyền đi, chúng ta quý tộc sẽ thành chúng tộc cho cười, còn như thế nào tại trên đời này là chân." Người kia nghe được Quỷ Ca lời nói, hổ thẹn cúi đầu. "Mã lão đầu, có chơi có chịu, ta có thể dẫn bọn hắn rời đi. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Quỷ Ca, ngươi một tên thủ hạ bệ tướng, có tư cách gì tại trước mặt viện trưởng bàn điều kiện?" Quỷ Ca lườm người kia một chút, mặt mũi tràn đầy khinh hường, lập tức nhìn về phía Mã Đức Nguyên. "Mã Đức Nguyên tựa hồ đoán được cái gì?" khẽ nhướn mày, "Có yêu cầu gì, ngươi nói đi." Quỷ Ca đưa tay chỉ hướng Thạch Cơ, thanh âm vang dội nói, "Ta có lời muốn đối với hắn nói, đơn độc đối với hắn nói." Mã Đức Nguyên nhìn về phía Thạch Cơ, tựa hồ đang chờ cầu ý kiến của hắn. Thạch Cơ mặc dù không thích Quỷ Ca, càng không muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, nhưng thông qua vừa rồi tiếp xúc, hắn nhìn ra Quỷ Ca không phải cái dễ dàng thoát khỏi chủ. Hôm nay nếu không đem lời nói với nàng rõ ràng, nàng khẳng định sẽ tiếp tục dây dưa chứng minh, nghiêm trọng, nói không chừng sẽ còn dính líu đến Ngự Thiên Học viện. Ngự Thiên Học viện mặc dù có Mã Đức Nguyên tọa trấn, nhưng hắn dù sao lớn tuổi rồi, ngay cả đám ma đám người kia đều đánh không lại chớ nói chi là Quỷ ca. Quỷ ca nhìn về phía Thạch Cơ, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, cái này khiến Thạch Cơ có chút không được tự nhiên. Mã viện trưởng, đã như vậy, ta liền đơn độc cùng nàng phiếm vài câu đi." Mã Đức Nguyên nhẹ gật đầu, Thạch Cơ liền đi theo Quỷ ca đi ra Ngự Thiên học viện. Một màn này, vừa lúc bị vội vàng chạy tới Bạch Tỷ Ilya nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt nàng chạy chậm đến Mã Đức Nguyên trước mặt. "Viện trưởng ra ra, thế nào?" Không đợi Mã Đức Nguyên mở miệng, Thự Quan Long liền vượt lên trước một bước nói ra, "Bạch cô đường, vừa rồi Thạch Cơ sư đệ cùng Quỷ ca đánh nhau tràn diện có thể đã sắc, ngươi không thấy được, thật sự là thật là đang tiếp." Chúng ta vốn cho rằng ngay cả thượng nho sư huynh đều đánh không lại người, Thạch Cơ càng không hi vọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới chứ, gia hỏa này thật sự là ngoài ý muốn, vậy mà đánh thắng. Thượng quan Long thao thao bất tuyệt nói không ngừng, để cho người ta có chút bực bội. Viện trưởng ra ra, Thạch Cơ đâu? Ta vừa rồi nhìn thấy hắn đi theo quý tộc người rời đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Đức Nguyên liền biết, có thể làm cho Bạch Đế Lý Lý vội vã như thế, trừ Thạch Cơ cũng không có chuyện khác. Quỷ Ca Thác đem Thạch Cơ trở thành nàng khi còn bé làm mất các ca, ca, phải cứ cùng Thạch Cơ đơn độc trò chuyện chút, nếu không liền không chịu rời đi. Không có cách nào, Thạch Cơ chỉ có thể đi theo bất quá ngươi yên tâm, chính là phiếm vài câu mà thôi, quỷ ca cũng không thể đem thạch cơ thế nào. Nói đi, Mã Đức Nguyên liền rời đi, chỉ để lại Bạch Đĩ Ý Y để một người đứng tại chỗ. Cái gì nhận lầm thành ca ca, loại cho vật này Bạch Đĩ Ý Y mới sẽ không tin đâu. Nàng muốn ở chỗ này các loại thạch cơ trở về, nhìn xem quỷ kia ca đến cùng đang có ý đồ gì. Nếu là nàng dám đối với thạch cơ động ý đồ xấu, vậy tuyệt đối không được. Rời đi Ngự Thiên học viện trên đường nhỏ, quỷ ca ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú khóa chặt tại thạch cơ trên thân, để thạch cơ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Quỷ ca cô nương, chúng ta đều đã đi ra xa như vậy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi về trước, mọi người thời gian đều quý giá. Thạch Cơ thái độ có vẻ hơi lãnh đạm, đối với Quỷ Ca tựa hồ không có gì kiên nhẫn. Không đợi Quỷ Ca mở miệng, thủ hạ của nàng trước hết nhảy ra ngoài. "Thạch Cơ đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không phải liền là may mắn thắng công chúa một lần, có gì có thể đắc ý? Ta cho ngươi biết, cùng công chúa nói chuyện khách khí một chút. Nơi này cũng không phải Ngự Tiên học viện, coi thường chúng ta đối với ngươi không khách khí." Người kia nói không những không có để Thạch Cơ cảm thấy sợ sệt, ngược lại để hắn càng thêm xem thường đối phương. "A, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng?" Người kia cơ xiển xích, Thạch Cơ cũng bày ra tùy thời ứng chiến tư thế. "Tốt tốt, tất cả yên lặng cho ta điểm, ai dám động đến hắn một chút, thử một chút." Hắc Bạch song sát một mặt hoang mang, Quỷ Ca không giúp bọn hắn nói chuyện thì cũng thôi đi, làm sao còn che chở ngoại nhân đâu. "Công chúa, tốt tốt, các ngươi đi về trước đi, ta có việc muốn cùng Thạch Cơ nói." Hắc Bạch song sát do do dự, dự, chính là không chịu rời đi. "Ai nha, gọi các ngươi đi thì đi thôi, ta hiểu rất rõ hắn, hắn sẽ không đem ta thế nào." Quỷ Ca không ngừng thúc bọn họ đi, đám người bất đắc dĩ, đành phải nghe theo nàng phân phó. Bọn người sau khi đi, Quỷ ca một mặt mong đợi nhìn xem Thạch Cơ, hiện tại bọn hắn đều đi, chỉ còn lại hai người chúng ta. Ca, ngươi nên nhận ta đi. Lại là loại lời này, Thạch Cơ hơi không kiên nhẫn. Quỷ ca, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi nhận là người, ta không phải ca của ngươi. Thạch Cơ nhiều lần phủ nhận, Quỷ ca cũng không giữ được bình tĩnh. Ngươi làm sao có thể không phải ca ca ta đâu? Ngươi có phải hay không có lời khó nói gì? Thạch Cơ chuyển hướng qua bên, không tiếp tục để ý nàng. Ngươi mì tâm vết sẹo, là ta bốn tuổi năm đó chúng ta cùng một chỗ leo cây lúc bị nhánh cây quất. Mặc dù miệng vết thương để ý qua, Nhưng bởi vì dùng sai thuốc, lưu lại to bằng ngón tay vết sẹo. Người thói quen dùng tay trái, mặc kệ là ăn cơm hay là cầm kiếm đều là dùng tay trái. Ta trong lớn tượng KK chính là như vậy, ngươi làm sao có thể không phải? Ủy ca khóc đến rất thương tâm, cái này khiến Thạch Cơ có chút mềm lòng. Da mi tâm vết sẹo là bị phỏng, không phải ngươi nói chảy thương. Mà lại, ta tay trái tay phải đều có thể cầm kiếm, ăn cơm dùng tay trái chỉ là vì cho đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Ta chỉ là cùng KK ngươi ở vẻ bề ngoài trên có chút tương tự, tăng thêm một chút trùng hợp mà thôi, nhưng ta thật không phải là KK ngươi. Chương 672, đưa ngươi đi nguyệt quang sơn lâm 2, chương 672, đưa ngươi đi nguyệt quang sơn lâm 2. Thạch cơ càng không ngừng giải thích, hy vọng quỷ ca có thể nhận rõ hiện thực. Nhưng quỷ ca lại đắm chìm tại trong thế giới của mình, nhận định thạch cơ chính là nàng ca ca. Thạch cơ giải thích được miệng đắng lư khô, cũng không phản kháng nữa, mặc cho quỷ ca mở miệng một tiếng ca ca tê. Nếu như, ta nói là nếu như, ta thật là ca ca của ngươi, vậy ngươi muốn làm gì? Ta là ngự thiên học viện người, ngươi là quỷ tộc người, chúng ta căn bản dùng không đến cùng đi. Thạch cơ bắt đầu từ từ thỏa hiệp. Nghe vừa rồi quỷ kia tổng nhân Quỷ ca tại quý tộc địa vị tự hồ rất cao, cùng một mục cực tuyển nàng, chẳng thuận nàng đến. Thứ nhất có thể bảo trì Ngự Thiên học viện cùng quý tộc tốt đẹp quan hệ, thứ hai thêm một người trợ giúp cũng có thể để hắn càng nhanh đạt tới mục đích. "Ca ca, nhiều năm như vậy, không chỉ có là ta, toàn cả gia tộc đều không có tư bỏ tìm ngươi. Ta một mực rất tự trách, lúc trước nếu là ta không tùy hứng, không lén lút chạy đi, ngươi cũng sẽ không làm mất, càng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Nhìn thấy ngươi bình an vô sự, còn luyện thành một thân bản lĩnh, ta thật rất vui vẻ. Nếu ta tìm được ngươi, liền nhất định phải mang ngươi trở về." Quỷ ca nói hồi lâu, Đơn giản chính là muốn cho Thạch Cơ cùng với nàng về quý tộc. Rất hiển nhiên, Thạch Cơ sẽ không đáp ứng. "Quỷ ca, ta vừa tiến vào Ngự Thiên học viện, là Ngự Thiên học viện đệ tử, cứ như vậy cùng ngươi về quý tộc không thích hợp. Mà lại, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của ngươi, ta có phải hay không là ngươi ca ca còn có đợi chứng thực. Sự tình hôm nay trước hết như vậy đi. Ta đi về trước." Nói xong, Thạch Cơ liền muốn rời khỏi. Quỷ ca kéo lại Thạch Cơ cánh tay, thanh âm bình tĩnh nói, "Ta biết, ngươi bây giờ khả năng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Sự tình đã qua lâu như vậy, trong thời gian này ngươi đã trải qua cái gì ta hoàn toàn không biết gì cả." cũng không biết ngươi vì cái gì không nguyện ý như ta. Có lẽ là thật không nhớ rõ, lại có lẽ ta cũng không cưỡng bác ngươi bây giờ liền như ta, ta hôm nay tìm ngươi mục đích chủ yếu là muốn mang ngươi đi Nguyệt Quang Sâm Lâm. Nguyệt Quang Sâm Lâm? Thạch Cơ nhỏ giọng thầm thì lấy, nơi này hắn tựa hồ đang chỗ nào nghe qua, nhưng lại không quá nhớ rõ. Nguyệt Quang Sâm Lâm là ta quý tộc thần thánh nhất địa phương, bình thường trừ phụ thân mẫu thân, những người khác không được đi vào. Liền ngay cả ta công chỗ này, một năm cũng chỉ có thể đi vào một lần. Vừa nhắc tới Nguyệt Quang Sâm Lâm, quỷ ca trong ánh mắt tràn đầy tính sợ. Cùng lúc đó, Thạch Cơ trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Nếu như Nguyệt Quang Sâm Lâm thật rỗng, ngươi nói như vậy thần thánh, ta lại dựa vào cái gì có thể vào đâu?" Thạch Cơ đưa ra nghi ngờ trong lòng. "Nếu ngươi chỉ là Ngự Thiên Học viện đệ tử, tự nhiên không có tư cách vào Nguyệt Quang Sâm Lâm. Nhưng nếu là ca ca của ta, quý tộc thái tử, vậy liền coi là chuyện khác. Bây giờ phụ mẫu tuổi tác đã cao, lại gần đây thân thể khó chịu, cho nên có thể tiến Nguyệt Quang Sâm Lâm, cũng chỉ có ngươi." Thạch Cơ mỉm cười, hắn hay là lần đầu nghe nói quý tộc có như thế cái địa phương, cảm thấy rất có ý tứ. "Tháng này ánh sáng dương rực, đến cùng thần thánh ở đâu? Nếu có thể thuyết phục ta, ta cũng có thể suy nghĩ một chút." Quỷ ca đột nhiên quay đầu, đối với Thạch Cơ lời nói lộ ra có chút chấn kinh. Nguyệt Quang Sâm Lâm, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Nơi đó linh khí dồi dào, dưỡng dục lấy vô số tinh linh, chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, ăn uống ở giữa liền có thể linh lực tăng nhiều. Bất quá, nơi đó tinh linh có cái quy củ, không chào đón nhân loại, cho là nhân loại đê tiện, không xứng hấp thu Nguyệt Quang Sâm Lâm linh khí. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, linh khí dồi dào, đây chẳng phải là hắn cần thiết sao? Nếu có thể tại Nguyệt Quang Sâm Lâm nghỉ ngơi mấy ngày, so ăn đan dược mạnh hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại, tinh linh không chào đón nhân loại, hắn đi chẳng phải là muốn bị tội Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vì để cao tu vị, điểm ấy phiền phức lại coi là cái gì? Quỷ Ca nhìn xem Thạch Cơ biểu lộ, đã đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Thạch Cơ ngay cả nàng đều có thể đánh bại, lưu tại Ngự Thiên Học viện thật sự là khất tài, nhất định có nhưu đồ, mà Ngự Thiên Học viện hấp dẫn người nhất trừ đan dược không có vật khác. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không cùng ta trở về? Thạch Cơ tâm động, nhưng lại cảm thấy không có chuyện tốt như vậy, nhất thời có chút do dự. Ngươi tìm ta, cũng chỉ là vì mang ta đi nguyệt quang lâm lâm. Ta làm sao không tin sẽ có loại chuyện tốt này? Nói đi, ngươi còn có cái gì những điều kiện khác? Quỷ ca cười, không hổ là ta quỷ ca ca ca, không dễ dàng như vậy mắc lừa. Đã như vậy, vậy ta liền thẳng thắn. Quỷ tộc Tinh Linh Chi Vương ngay tại Nguyệt Quang Sâm Lâm bên trong, trước kia một mực là phụ thân tại chiếu khán nó, nhưng bây giờ phụ thân giả, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Thạch Cơ liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, quỷ vương thuần nhiều năm như vậy đều không có thuần phục Tinh Linh Vương, cái kia Tinh Linh Vương khẳng định là cái kiệt ngạo bất tuân giang hỏa. Thạch Cơ mặc dù muốn mau sớm tăng cao tu vi, nhưng cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Cái kia Tinh Linh Vương tại Nguyệt Quang rừng rậm chờ đợi mấy trăm năm, linh lực cường đại có thể nghĩ Nếu là hắn không giải quyết được Tinh Linh Vương, rất có thể có đi không về. Công chúa, Đường hội có kết luận, cũng đừng cho ta mang ngũ cao. Ngươi biết Tinh Linh Vương không đơn giản, muốn cho ta thuần phục nó, chỉ có linh khí có thể không đủ, dù sao cũng phải có chút những chỗ tốt khác đi." Thạch Cơ lời nói để Quỷ Ca có chút ngoài ý muốn. "Ca ca, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là thông minh như vậy? Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi yên tâm đi, yêu cầu của ngươi, ta sẽ nói trò phụ thân." Hai người lại ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, Quỷ Ca liền rời đi. Thạch Cơ trở lại Ngự Tiên học viện, xa xa liền thấy Bạch Di đi lại tại cửa ra vào dạ bước. Bạch Cô Dung, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Xem ra, tựa hồ có việc gấp." Thạch Cơ lo lắng hỏi, "Ta đang chờ ngươi đấy. Nghe nói ngươi bị Quỷ Ca mang đi, ta rất lo lắng, nàng không đối ngươi thế nào đi? Ngươi yên tâm đi, nàng có thể đem ta thế nào? Cho dù có sự tình, cũng là nàng ăn thiệt thòi không phải sao?" Bạch Di Dĩ ý, dưới ý thì quan sát tỉ mỉ Thạch Cơ, sắp nhận hắn không có việc gì mới yên lòng. Nhưng Thạch Cơ lời nói để trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. "Quỷ Ca tìm ngươi làm gì? Các ngươi trước đây quen biết sao?" Bạch Di Dĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Không có gì, chính là một ít sự tình." Thạch Cơ không nói rõ, Bạch Tỷ Dụ Ý thì càng sốt ruột. "Thạch Cơ, ngươi cảm thấy quỷ ca thế nào? Dung mạo xinh đẹp sao?" Bạch Tỷ Dụ Ý thì thăm dò hỏi. Thạch Cơ tựa hồ minh bạch Bạch Tỷ Dụ Ý thì ý tứ, khóe miệng khẽ nhếch, gần như không cười nói, "Quỷ ca tôi, dáng dấp vẫn được, dáng người cũng không tệ, là cái khó được mỹ nữ." Thạch Cơ nhìn chằm chằm Bạch Tỷ Dụ Ý, thì, Bạch Tỷ Dụ Ý sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Nói như vậy, ngươi coi trọng nàng?" Thạch Cơ nhìn xem Bạch Tỷ Dụ Ý bộ dáng tức giận, không khỏi cười ra tiếng. "Loại kia phong lưu nữ tử, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi." Bạch Cô Dung Ta tìm mã viện trưởng có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu mà sao?" Viện trưởng gia gia về phía sau viện nhìn thượng nho sư huynh. Thượng nho sư huynh bản thân bị trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, viện trưởng gia gia rất lo lắng. Thạch cơ trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói: "Bạch cô nương, hậu viện đều là nam tử, ngươi một cái cô nương già cũng đừng đi." Không đợi Bạch Tí lý ý thể cự tuyệt, Thạch cơ liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Chương 673, chỉ dẫn phương hướng, 1, chương 673, chỉ dẫn phương hướng, 1. Quỷ ca nhẹ nhàng nhíu mày, tự đủ, chỗ tốt chúng ta quý tộc giống như cũng không có gì ra dáng lễ vật có thể đưa đâu. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt lóe ra quả mang, "Đúng rồi, Thạch Cơ ca ca, ta có thể đem nhận không gian tặng cho ngươi." Thạch Cơ trong lòng có chút kinh ngạc, nhận không gian thế nhưng là quý tộc trấn tộc chi bảo, có thể chứa vạn vật, quỷ ca làm sao lại tùy tiện liền đem vật quý giá như vậy đưa cho chính mình khi tạ lễ? Húm hổ, quý tộc gia đại nghiệp đại, quỷ ca mặc dù gọi hắn ca ca, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không minh bạch, vạn nhất trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu. Thạch Cơ ca ca Quỷ ca gặp Thạch Cơ nửa ngày không có phản ứng, nhẹ giọng hỏi, "Thạch Cơ trong lòng cấp tốc cân nhắc lấy, muốn kéo dài một ít thời gian, à, Quỷ ca, ngươi nói là sự thật sao?" Nhẫn Không Gian này cũng không phải bình thường pháp khí, nó là trấn tộc chi bảo. Quỷ ca nở nụ cười, "Kaka, ngươi thật đúng là tin ngoại giới những truyền ngôn kia a?" Thạch Cơ căng thẳng trong lòng, Quỷ ca cũng không phải người bình thường, không thể để cho nàng phát giác được cái gì. Hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. "Bất quá, Nhẫn Không Gian này chân quý như vậy, ngươi đưa cho ta, Quỷ tộc các trưởng lão sẽ đồng ý sao?" Thạch Cơ cười hỏi. Quỷ ca dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, không có vấn đề. Ngươi giúp chúng ta mời đến Tinh Linh Chi Vương, các trưởng lão cao hứng còn không kịp đâu, một chiếc nhẫn không gian tính là gì? Đương nhiên có thể tặng cho ngươi rồi. Lại nói, lớn như vậy ánh chăng rừng rậm, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ ngươi, bọn hắn liền không có tìm tới người thứ hai có thể vào, đây vốn chính là sự bất lực của bọn hắn. Chiếc nhẫn kia đặt ở trong tay bọn họ cũng là lãng phí, không bằng tặng cho ngươi khi tạ lễ. Quỷ ca trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn xem Quỷ ca tấm kia yêu diễm trên khuôn mặt treo dáng tươi cười, không có cảm thấy có bao nhiêu xinh đẹp, ngược lại cảm thấy khá là quái dị. Nhưng lời đã nói đến đây cái phần thượng, hắn vừa rồi tại đại hội luận võ bên trên xác thực chiến thắng Quỷ Ca, cũng không có lý do chối từ. huống chi, nhất không gian đối với hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Thế là, hắn gật đầu đáp ứng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiên ánh trang rừng rẫm đem Tinh Linh Chi Vương mang về. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia kiên định, liền xem như vị nhận không gian, hắn cũng phải đem cái kia Tinh Linh Chi Vương mang về. Quỷ Ca cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi, Thạch Cơ ca ca, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể thành công." Quỷ kia Ca liền đi trước một bước rồi, có thể cùng ca ca lật bàn, ta rất vui vẻ. Chúc Ca cả tiến ánh trăng rừng rậm sau cũng có thể thuận lợi mang về tinh linh chi vương. Thạch Cơ mỉm cười nhẹ nhàng ôm Quỷ Ca một chút, nhàn nhạt nói ra, "Ân, gặp lại." "Ca Ca gặp lại." Đưa tiến Quỷ Ca sau, Thạch Cơ nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, hắn dự cảm lần này ánh trăng rừng rậm chi hành khẳng định sẽ là một trận trận đánh ác liệt. Hắn bước nhanh chân, tiến về Mã Đức Nguyên nơi ở trên đường đi, ven đường hoa dại nở rộ đến chói lọi chói mắt, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Thạch Cơ đột nhiên cảm giác được, lưu tại đây kỳ thật cũng không tệ. Thạch Cơ thân cao, bước chân cũng lớn, nguyên bản không tính gần đường, hắn chỉ dùng 3 phút đã đến. Thùng thùng hai tiếng, Thạch Cơ gõ Mã Đức Nguyên cửa phòng. Lúc này, trong phòng tung bay tinh tâm dưỡng tính huấn hương sương ngủ, Mã Đức Nguyên ngồi tại bên cạnh bàn, từng miếng từng miếng thưởng thức trà, thỉnh thoảng chép miệng một cái, suy nghĩ làm sao để mạnh cháu nuôi Bạch Di Di cùng Môn Sinh Đắc Ý Thạch Cơ quan hệ. Hắn ở nhà nghỉ ngơi, nghe nói Thạch Cơ đánh bại đến gây chuyện quý tộc quý ca, trong lòng đối với Thạch Cơ càng là khen không dứt miệng. Đang nghĩ ngợi làm sao cho hai tên tiểu bối này sáng tạo điểm cơ hội tăng tiến tình cảm đâu, cửa phòng liền bị Thạch Cơ gõ. Mã Đức Nguyên đặt chén trà xuống, kéo lấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể đi mở cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Tâm Hán tâm niệm đọc Môn Sinh Đắc Ý Thạch Cơ. Mã Đức Nguyên trên khuôn mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, nếp nhăn đều chen ở cùng nhau. Hắn cũng không đãi hỏi tới đau đớn trên người, vội vàng lôi kéo Thạch Cơ vào cửa. Viện trưởng ngài trầm một chút, coi trường thân thể. Thạch Cơ lo lắng nói, "Nhìn, hắn môn sinh đã ý sẽ còn quan tâm chính mình đâu." Mã Đức Nguyên cười híp mắt mang theo Thạch Cơ ngồi tại chính mình đối diện, lại quan tâm cho Thạch Cơ rót một chén trà, sau đó mới chậm rãi hỏi, "Tới tìm ta có chuyện gì a?" Thạch Cơ nâng chung trà lên uống một ngụm, lập tức hương trà bốn phía, miệng đầy thanh hương. Hắn cảm thán nói, "Viện trưởng, ta tới là muốn theo ngài cáo biệt." Mã Đức Nguyên nghe chút lời này, trong lòng giật mình, Vội vàng truy vấn, "Cáp viện, xảy ra chuyện gì? Là muốn ra ngoài giải sầu một chút sao?" "A nha, không phải là vừa rồi tại luận võ trên giải thi đấu cùng quý tộc Quỷ Ca lúc giao thủ thủ thương đi." Thạch Cơ nhìn xem Mã Đức Nguyên nóng nảy bộ dáng, an ủi vô vô tay của hắn, "Ta không sao, viện trưởng, ta chỉ là muốn ra cửa một đoạn thời gian, qua mấy ngày liền trở lại." Mã Đức Nguyên nghe Thạch Cơ lời nói, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi phần kia hơi có vẻ tâm tình kích động cũng dần dần bình phục lại. Hắn nhìn qua Thạch Cơ, chậm rãi hỏi, "Địa phương ngươi phải đi là chỗ nào? Nếu như ngận ý, không lại cùng ta lão đầu tử này nói một chút." Thạch Cơ hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu hồi đáp, là ánh trang rừng rậm. "Viện trưởng, ngài đối với nơi này có hiểu biết sao?" Ánh Trang rừng rậm Mã Đức Nguyên nhíu mày, trầm tư một lát, nơi này cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể vào, đúng không?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, đem Quỷ Ca lời nói một năm một mười nói cho Mã Đức Nguyên, vừa rồi Quỷ Tộc Quỷ Ca nói với ta, chỉ có ta có thể đi vào ánh trang rừng rậm, nàng còn nói nàng lần này tới chính là vì mời ta đi ánh trang rừng rậm đem Tinh Linh Chi Vương mang về. Mã Đức Nguyên nhẹ nhàng nuốt nuốt dâu rượu, thần tình nghiêm túc đối với Thạch Cơ nói, ánh trang rừng rậm linh khí rồi dạo. Nghe nói bên trong cư trú rất nhiều tinh linh, nhưng là, nhưng là cái gì? Thạch Cơ vội vàng hỏi, "Viện trưởng, ngài đừng thừa nước đục thả câu." Mã Đức Nguyên thở dài, chậm rãi nói ra, "Ngươi cũng biết, tinh linh cùng nhân loại ở giữa một mực tồn tại xung đột. Hai tộc lén tụ phí hết đại kinh mới duy trì hiện tại miễn cưỡng hòa bình. Nhưng ánh tranh trong rừng rậm tinh linh đối với nhân loại địch ý vẫn rất lớn, có thể nói là kiểu thị. Ngươi mạo muội tiến đến, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Thạch Cơ nghe Mã Đức Nguyên lời nói, đối với mảnh này thần bí rừng rậm càng thêm tò mò. "Đúng rồi, Thạch Cơ." Mã Đức Nguyên lại mở miệng nói ra, Ngươi vừa rồi thay chúng ta Ngự Thiên Học viện đánh thắng quý tộc Quỷ Ca, chúng ta hẳn là ban thưởng cho ngươi." Hắn vung tay lên, phân phó đứng ở một bên hạ nhân đi lấy cao giai linh đàn. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp đi tới. Hắn đem hộp để lên bàn, Thạch Cơ lúc này mới quan sát tỉ mỉ đứng lên. Cái hộp kia là dùng gỗ đàn hương chế thành, tới gần vừa nghe, còn có thể nghe đến một cố nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương. Trên cái hộp khắc hoa phi thường đẹp đẽ, mỗi một đao đều lộ ra như vậy thành thạo, đường cong trôi chảy tự nhiên. Nói tóm lại, đây là một cái phi thường tinh mỹ điêu khắc phẩm. Có thể sử dụng loại này hộp chứa bảo vật, làm sao có thể là vật bình thường? Chương 673, chỉ dẫn phương hướng 2, chương 673, chỉ dẫn phương hướng 2. Mã Đức Nguyên nhìn xem Thạch Cơ thần sắc, biết hắn đối với kiện pháp khí này tràn ngập tò mò cùng khát vọng, thế là cười hiếp bắt nói, "Thạch Cơ, mở ra xem một chút đi." Thạch Cơ cảm kích nhẹ gật đầu, đứng dậy, từ từ mở ra hộp. Hộp gỗ đàn bên trong lặng lặng nằm một viên cao giai linh đan. Thạch Cơ đứng lên, hướng Mã Đức Nguyên làm vái chào, nói ra, "Tạ ơn viện trưởng, viên linh đan này quá trân quý." Mã Đức Nguyên cười lắc đầu, đối với Thạch Cơ nói, "Cao giai linh đan xác thực rất trân quý." Nhưng người cũng là trăm năm khó gặp hào hải tử. Chân quý lễ vật đưa cho chân quý người, đây mới gọi là vật tận kỳ dụng. Mã Đức Nguyên lời nói để Thạch Cơ cảm động không thôi, hốc mắt của hắn có chút phế hồng, càng thêm trịnh trọng nói dạ, sau đó mới lại tọa hạ. Đúng lúc này, mã Đức Nguyên cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Mã Đức Nguyên vừa muốn đứng dậy đi mở cửa, lại bị Thạch Cơ ngăn cản. "Viện trưởng, để cho ta tới mở cửa đi." Thạch Cơ nói ra, ngài thủ thương còn không có khỏi hẳn, cần tính dưỡng, tận lực sống ít đi động. Mã Đức Nguyên cười cười, tùy hắn đi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, thật đúng là cho là ta giả, mở cửa đều cần người khác hỗ trợ. Thatcher nhanh chân đi đến nơi cửa phòng, kéo cửa phòng ra, chỉ gặp Bạch Di Ly Ly đang đứng tại cửa ra vào. Bạch Di Ly Ly mặc một thân váy màu đỏ, chân trụi da thịt tại váy làm nổi bật bên dưới lộ ra càng thêm trắng nõn. Trên quần áo sa tung bay theo gió, lạ vị mỹ nhân này tăng thêm mấy phần mị lực. Nhìn thấy Thatcher, Bạch Di Ly Ly cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng có chút mở to hai mắt nhìn, nói ra: "Thatcher, ngươi làm sao tại viện trưởng gia gia nơi này?" Thatcher một bên để Bạch Di Ly Ly vào cửa, một bên giải thích nói: "À, ta qua một thời gian ngắn muốn ra cửa làm ý chuyện, đến cùng viện trưởng từ biệt. Đi ra ngoài, sẽ có nguy hiểm không?" Bạch Di Lệ nhìn mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc lo lắng, "Ngươi muốn đi đâu mà? La Y Thụy Y thì tới rồi sao?" Không đợi Thạch Cơ trả lời, trong phòng Mã Đức Nguyên liền nghe đến thanh âm, không gọi lên tiếng dò hỏi. "Viện trưởng ra ra, là ta. Ta đến xem vết thương của ngài." Bạch Di Lệ đi ra phía trước, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Thạch Cơ. Mã Đức Nguyên cười ra hiểu hai người tọa hạ, nói ra, "Các ngươi cùng quá coi thường ta. Một cái không để cho ta mở cửa, một cái còn thường thường đến xem ta. Ta tại trong lòng các ngươi cứ như vậy không chịu nổi một cái sao?" Bạch Di Lệ ngượng ngùng gãi đầu một cái, lúc này mới nhớ tới hỏi, "Đúng rồi, Vừa rồi nghe Thạch Cơ nói hắn muốn đi xa nhà, là sẽ ra chuyện gì sao? Mã Đức Nguyên lắc đầu, giải thích nói, không có việc gì. Quỷ tộc người xin nhờ hắn đi lấy ít đồ, người yên tâm đi. Nghe lời này, Bạch Di Lệ trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Nàng quay đầu đối với Thạch Cơ nói, ngươi phải cẩn thận làm việc, gặp được nguy hiểm không cần liều mạng. Ta ngay tại học viện chờ ngươi trở về. Ân. Thạch Cơ nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt nhưng lại chưa nhìn về phía Bạch Di Lệ. Quỷ Ca thúc dục còn tại nguyên điệu dừng lại Thạch Cơ, nói ra, "Ca ca, chúng ta cần phải đi." Thạch Cơ cùng Quỷ Ca thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Bodie li và nhìn qua Thạch Cơ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng dâng lên một cố không hiểu mất mát, trong hốc mắt không khỏi nổi lên lệ quang. Những cái tia đã từng mỹ hảo trong nháy mắt từng cái hiện hiện, để trong nội tâm nàng không bỏ cả mấy liệt. Nàng hy vọng rường nào có thể bồi Thạch Cơ cùng đi a, nhưng nàng biết, Thạch Cơ có nhân sinh của mình con đường muốn đi, bọn hắn chỉ là bằng hữu, cũng không có càng nhiều ràng buộc. Lữ trình mới sắp khởi khai, lần này lại gặp được như thế nào gặp gỡ đâu. Giờ đi bọn hắn sau, Quỷ Ca dùng một cái pháp trận trực tiếp đem hai người truyền tống đến Ma vực Thánh địa, ánh trang rừng rậm phủ cận. Thật có lỗi a, ka ka Con đường sau đó ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, không có cách nào cùng ngươi cùng đi." Quỷ Ca có chút thấy này nói. Nàng rất muốn gọi Ca Ca cùng đi, nhưng lại bất lực, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Ca Ca lên đường bình an. Thạch Cơ giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên quỷ Ca tóc, an ủi, "Không có việc gì, đừng lo lắng, cũng không phải biệt, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Vậy ta tại chỗ này đợi Ca Ca ngươi đi ra, bị sơ soạn đầu quỷ Ca tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, ngẩng đầu lên nhìn xem Thạch Cơ, vui vẻ nói ra. Thạch Cơ bước vào ánh trăng rừng rậm, chính như tên của nó mở rộng, trong rừng rậm cây tối giao thoa tung hoành. Đem trên trời tia sáng che đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, trong rừng rậm cũng không có âm trầm cảm giác khủng bố, ngược lại cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác thư thái, phảng phất tại nơi này mụ mờ rực, liền có thể làm đến ông đẹp, khóe miệng không khỏi cong lên một vòng mỉm cười ngổn nào. Hắc ám cũng không có bao phủ ánh trăng rừng rậm, ngược lại có một loại tự mang quan mang, ấm áp mà thư thái. Nơi này sinh hoạt rất nhiều tiểu tinh linh, khi thạch cơ đi vào mảnh này ánh trăng chi địa lúc, tiểu tinh linh bọn họ cảm nhận được xa lạ khí tức, nhao nhao chạy đến tham gia náo nhiệt. Đây là sinh vật gì a? Nhìn giống nhân loại một cái tiểu tinh linh kỵ kỵ cha cha nói ra. Không biết Bất quá hẳn là nhân loại đi một cái khác tinh linh trốn ở một gốc cây nhỏ phía sau, lén lén nói ra. Đứng ở trên nhánh cây tinh linh thấy được đi theo Thạch Cơ phía sau Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh, hơi nghi hoặc một chút nói, "À, Bồ Câu Đưa Tin làm sao đi theo phía sau của hắn a? Thật kỳ quái." Nghe được tiểu tinh linh bọn họ lời nói, Thạch Cơ dừng bước. Hắn xoay người, nhìn xem chính vây lấy cánh nhỏ Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh. Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh phi thường xinh đẹp, lông vũ sáng rõ xoa tung, nàng nháy tròn càng con mắt nhìn xem Thạch Cơ. "Xin hỏi, ngươi biết Tinh Linh Vương ở nơi nào sao?" Thạch Cơ vươn tay, ra hiệu Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh có thể trên tay hắn nghỉ ngơi. Bồ Câu đưa Tinh Tinh Linh không có minh bạch thạch cơ ý tứ, bất quá chân của nàng hay là rơi vào thạch cơ trong lòng bàn tay. "Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao?" Bồ Câu đưa Tinh Tinh Linh hơi kinh ngạc, nhất thời vẫn không trả lời thạch cơ vấn đề. "Ta có thể nghe hiểu." Thạch Cơ hồi đáp. "Ta biết Tinh Linh Vương vị trí, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn Bồ Câu đưa Tinh Tinh Linh vẫy cánh, ý đồ hấp dẫn thạch cơ chú ý." Thạch Cơ vừa mới tiến lúc đến, Bồ Câu đưa Tinh Tinh Linh liền vội vàng chạy tới, nàng ngửi được thạch cơ trên người có một loại mùi vị quen thuộc, nhịn không được đi theo phía sau của hắn. "Vậy liền làm phiền ngươi." Nếu như đường sá xá xa xôi, ngươi có thể tại trên vai của ta nghỉ ngơi một hồi." Thạch Cơ nói ra. Nói cho Đại Khải Phương hướng sau, Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh liền bay đến Thạch Cơ trên vai. Ở trên đường, Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh hỏi, "Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" "Ta họ Sở Tiên Kiêu, Sở là Sở Quốc Sở, Kiêu là Dũng Mệnh Kiêu." Thạch Cơ nghĩ nghĩ, nói ra. "Chẳng biết tại sao, lần này hắn cũng không muốn đề cập Sở Quốc, nhưng vẫn là thuận miệng nói ra." "Vậy ta có thể bảo ngươi Sở công tử sao?" Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh hỏi. Thạch Cơ khẽ khẽ lắc đầu, hắn sợ biên độ quá lớn ảnh hưởng đến trên vai Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh. "Không thể." Ngươi đối với ta rất tốt, chúng ta hẳn là lấy bằng hữu tương sướng, mà không phải loại kia tiêu giao ở bên ngoài công tử ca." Thạch Cơ nói ra, hắn cũng không thích danh xưng như thế này. "Vậy được rồi, ta liền không gọi ngươi sở công tử bổ câu đưa tin Tinh Linh nghe được Thạch Cơ cự tuyệt, đầu trong nháy mắt cụ xuống, không vui cảm xúc tràn ngập tại hai người nhất Tinh Linh ở giữa. "Phốc, ngươi không vui sao?" Thạch Cơ bị bổ câu đưa tin Tinh Linh dáng vẻ trọc cười, làm sao còn có người bởi vì bị cự tuyệt một cái xưng hô liền không vui lên này. Chương 674: Mang về Vũ Trọng, 1. Chương 674: Mang về Vũ Trọng Tiến cấp tinh linh chân lặng lẽ hướng cách Thạch Cơ đầu địa phương xa rời vài bước nhỏ, nàng tự cho là chính mình tiểu động tác không ai phát hiện, nhưng mà Thạch Cơ lại sớm đã nhìn ở trong mắt. "Ta không có không vui, không có sinh khí, không có bội vì sợ công tử nói không thể gọi ta sợ công tử mà tức giận." Tiến cấp tinh linh nói ra. Một đợt này chính tội phản thuyết đơn giản quá rõ ràng. Thạch Cơ liếc mắt tiến cấp tinh linh, nói ra, "A, không, có không vui liền tốt. Ngươi tại trên người của ta cũng ngừng đã lâu như vậy, chắc hẳn không mệt, làm phiền ngươi bay về phía trước một chút, để tốt hơn chỉ dẫn phương hướng." Thạch Cơ ra vẻ nghiêm túc nói ra. "Tin quý thật không vui." Tín Thật muốn gọi Thạch Cơ là Sở công tử. Tín Cáp Tinh Linh nghe Thạch Cơ lời nói, trong lòng càng quy quất, từ từ bay lên, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng ngăn cản phải bay đi Tín Cáp Tinh Linh. Hắn không nghĩ tới thứ này, bổ câu Tinh Linh nhạy cảm như vậy, như thế không trải qua đụ. Thạch Cơ bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi nếu là thật muốn gọi, vậy liền cứ gọi ta Sở công tử đi, ta cũng không thể ngăn đón ngươi không để cho ta gọi thế nào ngươi đi trong lòng của hắn muốn, dù sao chỉ là cái xưng hô, theo nàng gọi thế nào đi. Thần sao? Sở công tử, Tín Thật có thể gọi như vậy ngươi sao? Tiến cấp tinh linh trong nháy mắt nghiến khóc mỉm cười, liên tiếp hỏi nhiều lần, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. "Đương nhiên có thể." Thạch Cơ hồi đáp, sau đó lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nàng trên lông vũ nước mắt. "Làm sao còn khóc lên nữa nha." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói ra, sợ tiểu gia hỏa này lại khóc đứng lên. "Tin không có khóc, đó là..." Tin cũng không biết nói thế nào, dù sao đây không phải là tin chảy nước mắt. Tiến cấp tinh linh tiếp tục giải thích. "Tốt tốt tốt, đã ngươi hỏi tên của ta, vậy ta cũng nên hỏi một chút tên của ngươi." "Bất quá, ta muốn trước đoán xem nhìn, ngươi có phải hay không gọi Tin?" Thạch Cơ nói ra. Đường sá dài dằng dặc, có cái tiểu tinh linh ngồi tiếp, cũng là không cảm thấy nhàm chán. Tiến cấp tinh linh cơ cơ cánh, sau đó cất tốc che đầu, lại từ từ buông xuống, giật mình hỏi: "Sở công tử làm sao biết tên danh tự?" "Sở công tử thật lạ lợi hại a. Tin cho ngươi vô tay. Tên danh tự chính là gọi Tin a." "Cái này sao? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, các loại thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là biết." Thạch cơ gia vẻ thần bí nói, kỳ thật trong lòng cười thầm, thư này bổ câu tinh linh danh tự đều nhanh viết lên mặt. Tiến cấp tinh linh nghiêng đầu mốn, nói ra: "Thì ra là như vậy à, cái kia Tin liền đợi đến thời cơ kia đến đi." Hy vọng sớm một chút đến a, tin thật rất ngạc nhiên sợ công tử là thế nào biết đến. Tiến cấp tinh linh vô cùng khả ái, liên liên ánh trăng đều tựa hồ bị nàng đáng yêu hướng dẫn. Nàng lay động thân thể, lông vũ nhunu, phản phất đem thời khắc này ôn nhu đều tán phát đi ra. Nhanh đến sao? Thạch cơ nhẹ nhàng điểm một cái tiến cấp tinh linh lông xù đầu. Tiến cấp tinh linh nhẹ gật đầu, kích động nói, "Nhanh. Lập tức tới ngay." Lữ trình sắp kết thúc. Cách tinh linh vương trụ sở cách đó không xa, tiến cấp tinh linh hưng phấn mà bay lên, vút cánh hướng nơi đó bay đi, còn thỉnh thoảng quay người nhìn xem Thạch cơ có hay không đuổi theo. "Đến." Sở công tử mau nhìn nha, Tinh linh vương là ở chỗ này a? Tiến cấp tinh linh kích động hô. "Ừm." Thạch Cơ nhẹ giọng đáp. Mục đích rất nhanh liền đến, Thạch Cơ bước chân cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh chút. "Là cung điện a?" Thạch Cơ nhìn trước mắt cung điện hoa lệ, cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Cung điện do tảng đá to lớn đắp lên mà thành, bị ánh trăng chiếu sáng, lộ ra một loại thần bí mà không thể nói nói khí tức. Cung điện nhìn phi thường hùng vĩ, đi vào cung điện, xuyên qua từng gian gian phòng, rất nhanh liền gặp được ánh trăng rọi đậm tinh linh vương. Từ cung điện cửa lớn đến chân chính giữa cung điện có một cái rất lớn vườn hoa, bên trong chồng đầy chưa từng thấy qua quý báo thứ vật. Tiến vào cung điện sau, tiến cấp tinh linh cũng rất ít nói chuyện, chỉ là tại khi tất yếu nhắc nhở Thạch Cơn nên đi phương hướng nào đi. Tinh linh vương là nam tính, lại duy trì hình người, chỉ là lỗ hai vẫn là tinh linh hai, dáng người cùng hình dạng đều cùng nhân loại không khác. Tinh linh vương tướng mạo xuất chúng, tóc màu vàng kim rối tung trên vai, trên đầu mang theo một đỉnh giơ sợi đằng màu xanh lá bệnh vương miện, ở giữa khảm nạm lấy một viên chói mắt bảo thạch màu đỏ. Hắn hai con mắt màu xanh lục thâm thúy khó lường, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra thanh lãnh mà cao quý. Tinh linh vương ngồi tại trên vương tọa, vương tọa mặc dù lớn, lại cùng hắn phi thường xứng đôi, cũng không lộ ra sốc nội, cũng không lộ vẻ hậm hỗi. Tinh Linh Vương, ngài tốt, thật hân hạnh gặp ngài." Thạch Cơ hướng Tinh Linh Vương bái. Tinh Linh Vương nhìn thấy Thạch Cơ, cũng không có bỡ ngỡ vì hắn nhân loại thân phận mà cảm thấy kinh ngạc. Ngón tay của hắn tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ lấy tiếng tấu. Sau đó, Tinh Linh Vương mở miệng nói ra, "Ngươi đã đến, Thạch Cơ." Tinh Linh Vương biết ta sẽ đến." Thạch Cơ cảm thấy kinh ngạc, từ Tinh Linh Vương trong lời nói hắn nghe ra, đối với mình đến Tinh Linh Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. "Đương nhiên biết. Huyết mạch của ngươi thuần khiết, linh lực dồi dào, rất giống ta chủ nhân trước kia." Tinh Linh Vương nói ra. Trong ánh mắt không tự giác toát ra một tia ôn nhu, ngay cả chính hắn đều không có phát giác được. Thạch Cơ thẳng thắn trần thuật chuyến này ý đồ đến, "Ta lần này đến là bị quỷ tộc quy thác, muốn mang ngươi ra ngoài gặp bọn hắn một chút." Tinh Linh Vương nghe vậy, cơ hồ không do dự, liền sảng khoái đáp ứng, "Ta nguyện ý theo ngươi đi ra ánh trăng rừng rậm, đi gặp quỷ tộc người." Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tinh Linh Vương sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng, dù sao bọn hắn vừa mới gặp mặt không lâu. "Ta có thể hỏi một chút, vì cái gì ngươi không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì liền nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu của ta sao?" Thạch Cơ tò mò hỏi. Tinh Linh Vương nhìn chăm chú Thạch Cơ, chậm rãi nói ra Ta nói qua, ngươi cho ta cảm giác rất giống ta chủ nhân trước kia. Chỉ bằng điểm này, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì." Thạch cơ trong lòng âm thầm cô, xem ra hay là cái trọng tình trọng nghĩa tinh linh Vương đâu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Tín cấp tinh linh phe phẩy cánh nhỏ xen vào nói, "Vương, tin cũng rất ngưỡng thích, rất tín nhiệm sở công từ đâu." Tinh linh Vương chuyển hướng Tín cấp tinh linh, nói ra, "Tín, ta muốn cho ngươi một chút ta linh khí cùng hết dịch." Tín cấp tinh linh phe phẩy cánh, nghi ngờ hỏi, "Vì cái gì đây? Vương vi thập yêu muốn cho tin những này?" Tinh linh Vương mỉm cười giải thích, "Vì cảm tạ ngươi mang thạch cơ tới gặp ta." Nói, Tinh Linh Vương đem linh khí cùng huyết dịch rót vào tiến cấp tinh linh thể nội. Trong chốc lát, tiến cấp tinh linh thống khổ hét rầm lên. A. Thạch Cơ thấy thế, liền vội vàng hỏi, nàng thế nào? Tinh Linh Vương giải thích nói, ta linh khí cùng huyết dịch quá mức cường đại, mà lực lượng của nàng tương đối yếu kém, cho nên nàng thân thể sẽ có chút bài xích. Bất quá đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chỉ chốc lát sau, tiến cấp tinh linh bị một đoàn quang mang vây quanh, quang mang sen lẫn cuốn quanh, dần dần trở nên ảm đạm, cho đến biến mất. Quang mang tan đi sau, tiến cấp tinh linh triển khai cánh chim, nàng trở nên so trước đó cao lớn rất nhiều, toàn thân tản ra một cỗ thanh linh khí trước giữa như cao linh chi hoa, làm cho người không dám đến gần. Con mắt của nàng trung quanh nhiều hai đạo ấn ký màu đỏ, đây là tiến hóa tiêu chí. Trên đầu còn nhiều thêm một cái phù hiệu màu vàng óng, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Chương 674, mang về vùng trồng, 2, chương 674, mang về vùng trồng, 2. Tinh Linh Vương nhìn xem tiến cấp tinh linh, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, ta đưa cho cho linh khí cùng huyết dịch đã tỉnh lại trong cơ thể ngươi năng lượng, ngươi có thể uy hóa ra hình người. Từ nay về sau, ngươi chính là đời thứ hai tinh linh vương. Tiếp lấy, Tinh Linh Vương đề nghị, ngươi cùng nhau đi tới cũng vất vả. Không bằng chúng ta ăn trước bữa cơm, lại đi gặp người nói quý tộc người đi." "Tốt." Thạch Cơ sảng khoái đáp ứng. Hắn quả thật có chút đói bụng, ăn bữa cơm lại đi cũng không muộn. Đang chờ đợi đồ ăn chuẩn bị xong trong lúc đó, Tinh Linh Vương mang theo Thạch Cơ đi tham hắn cung điện, mà tiến cấp Tinh Linh thì đi một gian phòng ngủ nghỉ ngơi. Vừa tiếp thu lực lượng để nàng cảm thấy có chút khó chịu, không cách nào cùng đi Thạch Cơ bọn hắn tham quan cung điện. Nàng Diệu Siêu Diệu Siêu nằm lì ở trên giường, dùng cánh tay trên giường đơn phủi đi lấy, nhàn tản nói ra, không biết sợ công tử bây giờ tại tham quan cái gì, ta cũng tốt muốn bồi tiếp hắn cùng một chỗ tham quan cung điện a. Đáng tiếc ta không thoải mái. Hiện tại cảm giác cả người đều trống mắt, bay lên đều tốn sức, không có khả năng đổi sợ công tử. Tín cấp tinh linh nói thầm một hồi, vốn nhờ mỏi mệt không chịu nổi mà nặng nề đi ngủ. Trong ngộng, nàng nhìn thấy rất nhiều cùng mình giống nhau như đúc Tín cấp tinh linh. Bọn hắn kì kì cha cha nói một chút nàng ngệ không hiểu lời nói. Mặc dù từng chữ nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau lại làm cho nàng cảm thấy hoang mang. Bọn hắn lôi kéo nàng không biết muốn đi đâu. Tín cấp tinh linh muốn cùng bọn hắn đi, nhưng ở trong ngộng nàng lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Nàng luốt những cái kia muốn lôi đi thư của nàng bùa cầu tinh linh cánh, không để ý bọn hắn bi thương ánh mắt, trực tiếp bay mất. Không cần. Tín cấp tinh linh trong ngực la lên. Nàng rất muốn khống chế thân thể của mình, cùng bọn hắn đi địa phương kia. Nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể mắt thấy chính mình bay đi. Ta không phải không muốn đi với các ngươi, chỉ là ta có sứ mạng của mình. Ta hiện tại còn không thể đi với các ngươi, ta rất xin lỗi trong ngực tín cấp tinh linh nói ra. Nàng không quay đầu lại, sợ chính mình vừa quay đầu lại liền sẽ không nhịn được muốn cùng bọn hắn đi. Nhưng bọn hắn tính mệnh đều lương treo tại trên người nàng, nàng không có khả năng cũng mặc kệ bọn hắn. Chờ ta hoàn thành sứ mạng của mình, ta sẽ trở lại tìm các ngươi nước mắt chảy xuống, phiêu tán trên không trung. Tống Ngụn tiến cấp Tinh Linh một mặt kiên định, nàng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Đây là ta trước kia tự tay trồng từ hoa cỏ, trong hoa viên mỗi một góc đều là ta tự mình quản lý. Tinh Linh Vương chỉ vào trong hoa viên hoa cỏ, ôn nhu nói, "Thạch Cơ tán thán nói, nhìn ra được ngươi thật rất dụng tâm, những hoa cỏ này đều bị chiếu cố phi thường tốt, khẳng định tốn không ít tâm tư đi. Đây đều là ta chủ nhân trước kia mang về trồng chọn. Nếu chúng ta có duyên như vậy, vậy ta liền đưa ngươi một cây thảo dược làm kỷ niệm nói." Tinh Linh Vương từ trong hoa viên tỉ mỉ chọn lựa một cây thảo dược, nhẹ nhàng lấy xuống đưa cho Thạch Cơ. Tiếp lấy, Tinh Linh Vương kỹ càng hướng Thạch Cơ giới thiệu cây thảo dược này công hiệu. Bối thảo dược này có thần kỳ hiệu quả trị liệu, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần phục dụng do nó chế thành dược hoàn, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hồi phục, để cho ngươi một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Thạch Cơ tiếp nhận thảo dược, cảm kích nói: "Thật sự là rất cảm tạ ngươi, không chỉ có giúp ta, còn đưa ta chân quý như vậy thảo dược. Ta không có đồ tốt gì quá đáp lễ, liền đưa ngươi một cái chính ta điêu khắc đồ chơi nhỏ đi, mặc dù tay nghề bình thường, nhưng hy vọng ngươi sẽ thích." Nói xong, Thạch Cơ từ trong túi móc ra một khối hình bầu dục tẩm đá, phía trên điêu khắc tinh tế hoa văn, hiển nhiên hao tốn không ít tâm tư. Cung điện tham quan còn không có tiến hành bao lâu, Đi ăn cơm thời gian đã đến. Cung điện thực sự quá lớn, Tinh Linh Vương mang theo Thạch Cơ vừa đi dạo một hồi, đồ ăn liền đã chuẩn bị xong. Thế là, bọn hắn đình chỉ tham quan, quay người đi hướng phòng ăn. Trên bàn cơm bày đầy nhiều loại thức ăn, đây đều là Thạch Cơ chưa từng thấy qua mỹ thực, cùng trong học viện đồ ăn hoàn toàn khác biệt. Vương, tin cũng có thể ăn sao? Nấu cơm tiểu Tinh Linh đã sớm đi phòng ngủ đem thư bổ cầu Tinh Linh bánh thức, lúc này nàng chính chớp mắt to, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên có thể. Thế là, một người, một Vương, một Linh bắt đầu lượng dụng bữa này mỹ vị bữa tối. Đồ ăn phi thường ngon miệng, chỉ chốc lát sau mọi người liền đều ăn no rồi. Chúng ta lên đường đi." Thinh Linh Vương đối với Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ cũng đi theo lặp lại một lần, "Lên đường đi." "Vương, Sở công tử, chờ chút tin, tin cũng muốn đi." Tiễn Cáp Tinh Linh gặp bọn họ muốn đi, vội vàng bay tới hô. Bây giờ Tiễn Cáp Tinh Linh đã xưa đâu bằng này, nàng cực nhanh đuổi kịp bọn hắn. "Ngươi vì cái gì không ở lại trong cung điện đâu? Ngươi đã đã thức tỉnh Tinh Linh Vương huyết mạch." Thinh Linh Vương không hiểu hỏi nàng tại sao muốn đi theo. Tiễn Cáp Tinh Linh giải thích nói, "Tin rất ưa thích Sở công tử, muốn theo ở bên cạnh hắn làm bạn hắn." Ngươi nhưng tử không có rời đi ánh trăng rương rượi, khẳng định muốn cùng đi với chúng ta sao?" Thinh Linh Vương lần nữa xác nhận nói. "Vương, tin rất xác định, tín tưởng cùng các ngươi cùng đi." Tín Cáp Tinh Linh kiên định nói. Thạch Cơ nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, tốt à, xem ra là trực tiếp quyết định, đều không có hỏi ta ý kiến. Trên đường đi, rất nhiều tinh linh chạy tới là Tinh Linh Vương tiến đường, mặc dù bọn hắn không biết Tinh Linh Vương muốn đi đâu, nhưng đều biết cái này nhất định là chuyện rất trọng yếu. "Ô ô, ô Vương, ngươi nhất định phải nhanh lên trở về a." Một cái ánh trăng tinh linh chạy tới ôm lấy Tinh Linh Vương chân, khóc lớn lên. Mạc Khắc Tinh Linh mặc dù không có giống cái này, ánh Trăng Tinh Linh một dạng trực tiếp ôm lấy Tinh Linh Vương chân khóc lóc kể lể, nhưng cũng đều chạy xuống lệ thương tắm nước. Xem ra ngươi rất thu những này Tinh Linh tôn kính cùng kính yêu đâu." Thạch Cơ cảm khái nói. Tinh Linh Vương cúi đầu xuống, có chút tự trách nói, "Ta gần nhất trạng thái không tốt, cảm giác không xứng đáng đến bọn hắn tốt như vậy đối đãi. Trong khoảng thời gian này ta rất ít đi ra cung điện, cùng bọn hắn gặp mặt số lần cũng rất ít. Không nghĩ tới ta muốn rời khỏi vùng rừng rậm này lúc, sẽ có nhiều như vậy đồng bạn đến vì ta tiến đưa." Tiến Cáp Tinh Linh nghe được Tinh Linh Vương lời nói, vội vàng an ủi, "Vương rất tốt, không có cái gì xứng hay không." Chúng ta mãi mãi cũng kính yêu vương. Những mẩy tinh linh thật rất ưa thích vua của bọn hắn, vương đối bọn hắn rất tốt, cho bọn hắn tân sinh. Nếu như không có vương, bọn hắn khả năng đều không thể trên thế giới này còn sống. Đường đi ra ngoài trình cảm giác so lúc đến lộ trình ngắn rất nhiều, rất nhanh bọn hắn liền đi ra ánh trăng rừng rậm. Vừa đi ra rừng rậm lúc, tia sáng mạnh liệt để bọn hắn đều híp mắt lại, thị đứng lấy hào quang chói sáng này. Quỷ ca tại ngoài rừng rậm cách đó không xa nhìn thấy Thạch Cơ thành công trở về, tức động chạy hướng hắn. "Ca ca, ngươi trở về rồi." "Ca ca thật tự nha. Ta liền biết ca ca nhất định sẽ thành công." Quỷ ca vui vẻ hô. Trên mặt tràn đầy tự hào biểu lộ, Thạch Cơ có chút xin lỗi nói, "Để cho ngươi chờ lâu, thật sự là không có ý tứ." Quỷ Ca khoát khoát tay nói, "Không có không có, ta không đợi bao lâu. Cả Ca lợi hại nhất, ta cùng Tinh Linh Vương rất hữu duyên, ngươi tuyệt đối không nên làm tổn thương chuyện của hắn." Thạch Cơ một mặt nghiêm túc nói ra. Hắn cũng không muốn hỏi Quỷ Ca bọn hắn tìm Tinh Linh Vương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng chỉ là hy vọng Tinh Linh Vương không cần bị thương tổn, bởi vì hắn như vậy tiến nghiệp chứng minh. "Ca Ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn." Quỷ Ca gật gật đầu, trình trọng cam kết. Thạch Cơ đối với Quỷ Ca biểu thị ra cảm tạ, cảm kích năng lý giải cùng duy trì chương 675, hướng xuống hãm, là bị xem thường. 1. chương 675, hướng xuống hãm, là bị xem thường. 1. Thạch Cơ nghe được Quỷ Ca trịnh trọng kỳ sự đáp ứng hắn, giọng nói kia không chút nào giống như là đang nói đùa. Trong lòng của hắn một khối đá cuối cùng rơi xuống, âm thầm cầu nguyện chính mình có thể xứng đáng Tinh Linh Vương tin cậy, cũng mong mỏi Quỷ Ca có thể bình yên vô sự, đừng nhận bất cứ thương tổn gì. Thạch Cơ chỉ là vội vàng lườm Quỷ Ca một chút, ánh mắt kia tràn đầy vô tận tín nhiệm, hắn dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, hi vọng Quỷ Ca thật sẽ không lừa hắn. Quỷ Ca phát giác được ca ca cái kia ánh mắt khác thường, không gọi nợ nụ cười xinh đẹp. Kaka, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm, sẽ không phải là hoài nghi ta nói lời đi. Thạch Cơ vội vàng khoát tay phủ nhận, sợ Quỷ Ca sinh ra hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, "Không, có không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đương nhiên tin ngươi, ngươi là muội muội ta a, cũng là bởi vì tin ngươi, ta mới nhìn như vậy ngươi." Quỷ Ca nhẹ gật đầu, lời thể son sắt nói, "Kaka, ngươi liền yên tâm 120% đi, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt hắn." Thạch Cơ cười cười, biểu thị tin tưởng. Sắc trời dần dần tối xuống, Thái Dương cũng chậm rãi lặn về tây, gió đêm thỉnh thoảng phất qua lọn tóc, mang đến từng kia từng kia ý lạnh. Nhìn sắc trời này, chúng ta phải đi, không phải vậy trời tối về nhà liền phiền toái, Kaka, chúng ta lên đường đi." Thạch Cơ nghe chút, trong lòng có chút bối rối, làm sao nhanh như vậy liền phải trở về? Nàng nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cho ta cùng với nàng cùng một chỗ trở về? Không được, nếu là trở về, thân phận của ta khẳng định bại lộ, vậy coi như nguy rồi, không phải bị giết không thể." Thạch Cơ đi lên trước, Ô Nhu sờ lên quỷ ca đầu. "Hôm nay cũng mệt mỏi, đi xa như vậy, một ngày cứ như vậy đi qua, ngươi mau về nhà đi." Quỷ ca nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, nàng cảm thấy mình nói đến đã rất rõ ràng, là cùng một chỗ trở về. Vì cái gì ca ca lại làm cho nàng một người trở về đâu? Ca ca, ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta cùng nhau về nhà à, thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi không biết chúng ta tìm ngươi bao lâu, hiện tại tìm tới ngươi, chúng ta không nên về nhà sao?" Quỷ ca thâm tình nói, trong chú lôi kéo ca ca tay, chờ đợi ca ca có thể cùng với nàng cùng nhau về nhà. Thạch cơ trước đó không có chọc thủng chính mình không phải ca ca của nàng thân phận, chỉ là muốn lợi dụng thân phận này để nàng đừng công kích mình, không nghĩ tới bây giờ cho mình đào cái hố to. Thạch cơ trong lòng cái kia hối hận a, nghĩ thầm sớm biết có một màn này, lúc trước chết sống cũng sẽ không thừa nhận chính mình là ca ca của nàng. Không phải ta không muốn về nhà, ta ở bên ngoài ở lâu đã thành thói quen. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ ra đi sống sáo, lịch luyện một chút chính mình lại về nhà. Trong nhà tuy tốt, nhưng ta không có khả năng tống trốn ở trong nhà đi. Thạch Cơ phí hết tâm tư viện cái lý do, kiên nhẫn giải thích nói, ủy ca không muốn cứ như vậy từ bỏ, còn muốn lại khuyên nhủ ca ca, để hắn hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng là, ta biết ngươi ưa thích ở bên ngoài sống sáo, nhìn xem thế giới bên ngoài, giao giao bạn mới. Nhưng ta không rõ, ngươi chỉ cần trở về, muốn kế thừa ma vực quỷ giới liền có thể kế thừa, liền có thể trở thành ma vương. Ngươi muốn hết thảy đều có thể là được. Cái này không thể so với thế giới bên ngoài trọng yếu nhiều sao? Cứ việc Quỷ Ca nói đến như vậy động tĩnh, dụ người như vậy, nhưng Thạch Cơ trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ là cái tên giảm bạo, một khi cùng với nàng trở về, khẳng định lộ tẩy, cho nên nhất định phải cự tuyệt. Thạch Cơ lắc đầu, tiếp tục nói, ta minh bạch ý của ngươi, cũng biết ngươi là vì ta tốt, ngươi nói ta đều hiểu. Không đợi Thạch Cơ nói xong, Quỷ Ca liền vội vàng phản bác, ngươi hiểu ngươi còn không cùng ta trở về. Ngươi chỉ cần trở về, trong nhà cái gì cũng có. Ta thật không rõ ngươi thế giới bên ngoài có cái gì tốt lưu luyến. Thạch Cơ nói tức đi Ta hiện tại thật không muốn trở về, ta cảm thấy chính mình còn không có năng lực kia. Ta bây giờ căn bản không có cách nào kế thừa ma vực quỷ giới, mà lại thế giới bên ngoài sát thực so ma vực quỷ giới thú vị nhiều, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta lịch luyện đến không sai biệt lắm, ta nhất định về nhà. Quỷ Ca nghe, trong lòng cũng minh bạch, nhưng cũng sát thực không có cách nào, nàng biết Ca Ca một khi quyết định sự tình, người khác khuyên như thế nào cũng vô dụng. Quỷ Ca đành phải miễn cưỡng đáp ứng Thạch Cơ thỉnh cầu. Vậy được rồi, Ca Ca, bất quá ngươi ở bên ngoài muốn coi chừng điểm, muốn về ma vực liến tranh thủ thời gian trở về, chúng ta vĩnh viễn chờ ngươi. Nhưng nhất định phải trở về a." Thạch Cơ làm bộ thâm tình ôm lấy Quỷ Ca, sau đó nói, "Ta đã biết, muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi cũng muốn bảo trọng." Nói xong, Quỷ Ca lưu luyến không rời buông lòng ra ca ca. Nhìn sắc trời thật không còn sớm, đến tranh thủ thời gian khởi hành, "Nếu ngươi không đi trời tối rồi." Thế là Quỷ Ca nói ra, "Sắc trời không còn sớm, ca ca, vậy chúng ta liền đi trước." Thinh Linh Vương cũng mở miệng nói, "Bằng hữu, bảo trọng a." Thạch Cơ nghe chút, cũng tranh thủ thời gian phất phắt tay. Gặp lại, lên đường bình an. Bảo trọng. Bồ Câu Đưa Tin cũng liền bận bịu cùng Thạch Cơ cùng một chỗ vẫy tay từ biệt, sau đó các nàng liền khởi hành rời đi. Thạch Cơ huy động cánh tay, đưa mắt nhìn Quỷ Ca cùng Tinh Linh Vương dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là chân chính huynh ngộ, tự nhiên không có loại kia khắc cốt minh tâm ly biệt thống khổ, nhưng nhìn qua bọn hắn rời đi, Thạch Cơ trong lòng không hiểu dâng lên một nỗi nhàn nhạt, nhạt nỗi buồn ly biệt. Quỷ Ca cùng Tinh Linh Vương thân ảnh càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại có Thạch Cơ một người đứng tại chỗ, ngơ ngác vẫy tay, ánh mắt sâu xa, phảng phất bị phong cảnh phía xa hấp dẫn lấy. Bồ Câu Đưa Tin nhìn xem các nàng rời đi, Cảm thấy mình cùng Thạch Cơ ở giữa cũng hẳn là có cái chấm dứt, thế là lấy dũng khí mở miệng nói, "Thạch Nông tử, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Thạch Cơ vẫn nhìn chăm chú phương xa, tinh thần phiêu miểu, không có lập tức trả lời. Bồ Câu Đưa Tin thấy thế, dùng sức huy động cánh, tại Thạch Cơ trước mặt vỗ lên một trận gió nhẹ, ý đồ tỉnh lại chú ý của hắn. Thạch Cơ cảm nhận được gió nhẹ quét vào mặt, rốt cục lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, "Ân? Bồ Câu Đưa Tin, ngươi có chuyện gì không?" Bồ Câu Đưa Tin có chút không vui lặp lại một lần, "Thạch Nông tử, ta nói ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng." Thạch Cơ lúc này mới đưa ánh mắt về phía Bồ Câu Đưa Tin nhẹ nhàng nói ra, "À, ngươi nói đi." Bồ Câu Đưa Tin vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí mà miệng, "Thạch Nông tử, ta muốn để cho ngươi trở thành chủ nhân của ta, có thể chứ?" Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng giận mình. Mặc dù hắn cùng Bồ Câu Đưa Tin quan hệ không tệ, nhưng quen biết thời gian không dài, Bồ Câu Đưa Tin đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn kinh ngạc hỏi, "Cái gì? Ngươi nói là thật sao? Đừng nói giỡn, cái này cũng không tốt chơi." Bồ Câu Đưa Tin bay đến Thạch Cơ trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói ra, "Thạch Nông tử, ta là trung chủ, không có nói đùa." Già sư nay không nói dối, hy vọng ngươi tin tưởng ta." Thạch Cơ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn quan sát tỉ mỉ lấy bổ câu đưa tin, ý đồ theo nó trong ánh mắt tìm kiếm đáp án. "Ta, ta tin tưởng ngươi. Nhưng tại sao là ta đây? Chúng ta quen biết cũng không lâu." Bổ câu đưa tin tiếp tục nói, bởi vì Thạch Nương tử là người tốt, là đáng giá ta đi theo ngươi. "Ta tại bên cạnh ngươi chờ đợi một hồi, liền có thể cảm nhận được ngươi cẩn thận cùng bảo hộ, ngươi đối với Tinh Linh Vương bằng hữu phụ trách, đối với quỷ ca hứa hẹn. Ta tin tưởng trên người ngươi còn có rất nhiều ta không có phát hiện ưu điểm, cho nên ta muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành." Ta cũng tin tưởng ngươi là có tài năng ngợi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta." Thạch Cơ nghe Bổ Câu Đưa Tin lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không nghĩ tới chính mình một chút rất nhỏ cử động, vậy mà có thể làm cho Bổ Câu Đưa Tin coi trọng như thế. Hắn cũng rất nguyện ý trở thành Bổ Câu Đưa Tin chủ nhân. "Bổ Câu Đưa Tin, ngươi nghĩ được chưa? Một khi lựa chọn, liền không thể tùy tiện cải biến. Mà lại, bên cạnh ta nguy hiểm trùng điệp, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Bổ Câu Đưa Tin vô vô độ ngực, kiên định nói, "Ta đã quyết định, tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức ký kết khế ước. Đàng sau Bọn hắn lần nữa bước lên hành trình 14. Thạch Cơ mang theo Bổ Câu Đa Tin ở trên đường đi lại một đoạn thời gian, rất nhanh liền tiếp cận biên giới. Hắn nhìn qua cách đó không xa biên giới tuyến, trong lòng vui mừng cười cười. Đi lâu như vậy, rốt cục nhanh đến. Đang lúc hắn chuẩn bị bước nhanh, tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên từ ven đường tảng đá phía sau xông ra hai nhóm người. Hai nhóm người này đều người mặc áo đen, che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền không nói hai lời vây quanh Thạch Cơ cùng Bổ Câu Đa Tin. Thạch Cơ nhìn xem người trước mặt, trong lòng căng thẳng, không xong, xem ra lại phải có một trận ác chiến. Nguyên Lai like. Những người này đều là Long Hổ Vương phủ vì trả thù Thạch Cơ mà dùng nhiều tiền thuê tới võ sĩ. Bọn hắn từng cái thân thủ bất phàm, vừa thấy được Thạch Cơ liền lập tức triển khai công kích. Cùng bình thường khác biệt chính là, những người này cũng không sử dụng đao kiếm nhóm vũ khí, mà là vận dụng chân khí tiến hành công kích. Chân khí của bọn hắn xung tốc, sức sát thương cực mạnh. Thạch Cơ cơ linh né tránh công kích, vừa mới bắt đầu còn có thể cùng bọn hắn thế lực ngang nhau. Nhưng Long Hổ Vương phủ lần này bỏ hết cả tiền vốn, mời tới võ sĩ bên trong không thiếu cao thủ. Thạch Cơ dù sao cô quân phân chiến, một lúc sau, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, sơ hở cũng liên tiếp lộ ra. Bồ Câu Đưa Tin gặp Thạch Cơ tụ thường, lại bọn hắn trên nhân số không chiếm ưu thế, liền vội vàng thúc dục Thạch Cơ rút lui. Thế là, Thạch Cơ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, dự định rời đi nơi thị phi này. Đám người cứ như vậy rằng co hồi lâu, Thạch Cơ lui một bước, những võ giả kia liền tiến một bước, theo đuổi không bỏ. Tình huống có chút không ổn a. Thạch Cơ đối với bên cạnh Bồ Câu Đưa Tin tinh linh thấp giọng nói ra. Bồ Câu Đưa Tin tinh linh huy động cánh, quẫy lên một trận gió lốc, quay đầu nhìn về phía Thạch Cơ, "Thạch nữ tử, cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta đã bị buộc đến biên giới, nhân số lại nhiều như vậy, ta sợ nơi này nhịn không được, sẽ đổ sụp." Thạch Cơ giải thích nói, đồng thời quay đầu liếc qua hậu phương, hắn đã sớm chú ý tới nơi này tầng đất rất yếu. Vậy phải làm thế nào? Bồ Câu đưa tin Tinh Linh lo lắng hỏi. Thạch Cơ nhàn nhạt lui về sau một bước nhỏ, cười nói, "Thuận theo tự nhiên đi." Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Thạch Cơ đánh trò cố hết sức. Giới xuống không biết sẽ tao ngộ cái gì, nhưng dù sao cũng so dạng này rằng có tốt, cho dù là nguy hiểm không biết, cũng có loại lực hút vô hình. Cầm đầu võ giả hét lớn một tiếng, "Thạch Cơ, đừng lẩn trốn nữa, phía sau ngươi đã không có đường. Ta liền tránh, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Thạch Cơ đáp lại nói, hắn sớm đã đình chỉ công kích chỉ là ngẫu nhiên phòng thủ một chút. Hừ, thật đúng là ngu cố. Đã như vậy, vậy liền lại để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta, cầm đầu võ giả nói đi, chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hắn toát ra một cỗ hắc khí, những võ giả khác trên thân cũng nhao nhao tuôn ra hắc khí, hội tụ đến cùng một chỗ, nghe theo cầm đầu võ giả chỉ huy, "Mở đi." Thạch Cơ trong lòng cười thầm, hắn còn là lần đầu tiên gặp giải dòng như vậy võ giả. Bình thường không đều là trực tiếp ra chiêu, sau đó lại đến cái tập kích sao? Làm sao người này ngay từ đầu giữ im lặng, bây giờ lại giống mở ra máy hát mùa dạ. Nhìn xem chính ở chỗ này vung vẩy hắc khí cầm đầu võ giả, Thạch Cơ chỉ hy vọng hắn có thể nhanh lên bày xong tư thế, sau đó mang theo thủ hạ của hắn cùng một chỗ xông lên. Cầm đầu võ giả vung tay lên, mệnh lệnh hắc khí công kích Thạch Cơ, đồng thời cười to, vẫn rất phách lối, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ ta một chiêu này, ha ha ha. Hắc khí ngưng tụ thành một cái đại đoàn, hướng Thạch Cơ đánh tới. Bồ câu đưa tin tinh linh huy động cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mặt đất bụi đất tung bay. Cuồng phong tuôn hướng đoàn hắc khí kia, mặc dù không có thể đem nó đánh lui, nhưng cũng suy yếu không ít lực công kích. Hắc khí bị chia làm ba đám. Thạch Cơ sớm đã chống lên một cái hộ thuẫn, đem hắn cùng Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh bảo hộ ở bên trong. Hắc khí đâm vào hộ thuẫn bên trên, tứ tán ra, mặt đất bợ vậy thêm ra vài vết rách. Lúc này, thạch cơ sau lưng mặt đất bắt đầu rơi xuống miếng đất cùng tảng đá nhỏ. Thạch Nương Tử, mặt đất nhanh đã nâng ra, Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh lo lắng hô. Mặc dù thạch cơ nói qua hắn muốn theo chạm đất mặt vỡ tan rơi xuống, nhưng khẳng định như vậy sẽ thụ thương, nàng không muốn để cho thạch cơ bị thương tổn. "Đừng lo lắng." Thạch Cơ an ủi. Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh nghĩ nghĩ, nói, "Nếu không ta đem bọn hắn lừa qua đến, ngươi thừa cơ đào tẩu, để bọn hắn rơi xuống thế nào?" Cùng một chỗ rơi xuống mới có thu đâu, ngươi nói có đúng hay không?" Thạch Cơ cười nói. Bởi vì quần phong cùng hắc khí quá nhiều, đối thoại của bọn họ cũng không có bị những võ giả kia nghe được. Ta hiện tại cần phải làm là chọc giận bọn hắn, để bọn hắn khẹn quá hóa giận." Thạch Cơ nghĩ thầm, nếu bọn hắn thu chỗ tốt tới đối phó chính mình, vậy mình cũng không thể để bọn hắn tốt hơn, đến kéo bọn hắn cùng một chỗ chơi. Cứ như vậy a? Ngay cả ta một sợi tóc đều không có đủ phải, còn nói thực lực gì cường đại, ta nhìn bất quá cũng như vậy." Thạch Cơ không ngừng khiêu khích nói, "Ta mặc dù đánh không lại các ngươi, nhưng có thể bảo vệ tốt công kích của các ngươi." "Hử, nhìn như vậy đến?" Các người ngay cả ta cũng không bằng, thách cơ chế giễu bọn hắn. Vốn đang cảm thấy nơi này có chút dị thường cầm đầu võ giả trong nháy mắt bị chọc giận, cái gì mặt đất vết rách, không thích hợp tất cả đều quên hết đi. Hắn quay người đối với đám kia võ giả la lớn, "Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy mình yếu sao?" Không kém, đám kia võ giả cùng téo lên đáp lại. "Tốt, nếu tất cả mọi người cảm thấy mình không kém, vậy làm sao có thể làm cho người khác xem thường đâu? Các huynh đệ, nghe ta mệnh lệnh, cùng tiến lên." Để hắn mở to hai mắt nhìn một cái chúng ta đến cùng yếu không kém, cầm đầu võ giả la lớn. Đám kia võ giả giống máy lặp lại một dạng từng lần một hô hào, để hắn nhìn một cái. Lão đại, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, nơi này giống như tại hướng xuống hãm bên trong một cái võ giả giơ cánh tay lên, Luo Hou nói ra. Cầm đầu võ giả lúc này cho hắn một cái bạo lận, cái gì hướng xuống hãm, đây là chúng ta khai quật sao? Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, không quan hệ nhiệm vụ sự tình không cần xách. Không thích hợp chỉ có cái này Thạch Cơ xem thường chúng ta, hắn khiển trách cái kia bị đánh võ giả. Thạch Cơ sớm đã hai tay vây quanh, bày ra một bộ xem trò vui tư thái. Hắn đối với bổ câu đưa tin tinh linh nhỏ giọng nói ra, thật sự là một trận trò hay, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy võ giả. Chương 675, hướng xuống hãm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 Hàn Đội với bổ câu đưa tin tinh linh nhỏ giọng nói ra, "Thật sự là một trận trò hay, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy võ giả." Chương 676, giúp ngươi làm dầu, 1. Chương 676, giúp ngươi làm dầu, 1. Bổ câu đưa tin tinh linh mô phỏng lấy thạch cơ giọng điệu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bọn hắn thật đần quá a." Thạch cơ mắt thấy đám võ giả vây công mà đến, cấp tốc thi triển ra một cái phòng hộ thuẫn, vung vảng ngăn trở bọn hắn. Đám võ giả đem thạch cơ bao bọc vây quanh, phát khởi công kích mãnh liệt. Thạch cơ tăng cường hộ thuẫn, bảo hộ lấy mọi người. Đồng thời đối với bổ câu đưa tin Tinh Linh phân phó nói, "Tin, nhanh chế tạo một trận gió lớn đến. Tốt, thành công tử, ta lập tức xử lý bổ câu đưa tin Tinh Linh ứng thành mã động." Côn Phong đột nhiên nổi lên, vòng quanh bụi đất cùng các đá, hướng đám võ giả mãnh liệt đánh tới, đồng thời cũng dung chuyển lấy đại địa. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên sụp đổ, đám người nhao nhao rơi xuống. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, võ giả cùng Thạch Cơ đều nằm ở trên mặt đất. May mắn Thạch Cơ hộ thuần, hắn mới không bị cái gì trọng thương. Bọn hắn rơi xuống tiếng vang, đưa tới phụ cận thú nhân. Những thú nhân này hình thái khác nhau, có mộc gia lô thai thỏ, có mộc gia bén mọn mọ. Mò. Bọn hắn cũng không phải là người bình thường, mà là có được năng lực đặc thù thú nhân. Thú nhân chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, Thạch Cơ thấy thế, liền tranh thủ bổ câu đưa tin Tinh Linh Thu vào nhận không gian. Thú nhân cầm trong tay trường mâu, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu võ giả ý độ dùng chân khí đánh lui thú nhân, lại kinh ngạc phát hiện không cách nào sử dụng chân khí. Chuyện gì xảy ra? Chân khí của ta làm sao không sử dụng được? Hắn hô lớn. Thú nhân nghe được hắn gọi, cấp tốc đem bọn hắn từng cái đánh ngất xỉu, sau đó phái lực lớn vô cùng thú nhân đem bọn hắn khiêng trở về thú nhân vương quốc. Khi bọn hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình đã bị trói tại trên cây cột, mỗi người một cây công bằng vô tư. Một cái mọc da hương đặc thủ thú nhân tế tử đối với bên cạnh Thỏ Nhân phân phó nói, đi đem quốc vương mời đi theo. "Là, tế tử." Thỏ Nhân cung kính thi lễ một cái, sau đó chạy như bay. Một cái mọc da thai chó cùng đuôi chó thú nhân chỉ vào thạch cơ bọn hắn, tò mò hỏi, "Những này là cái gì? Chạy thế nào đến chúng ta chỗ này tới?" "Ai biết được, dáng dấp xấu như vậy, không phải là tại bọn hắn chỗ kia tìm không thấy phối ngẫu, muốn chạy đến chúng ta chỗ này đến đoạt đi." Nói xong, cái kia thú nhân chính mình trước bịt miệng lại, tựa hồ đối với sự can đảm của mình suy đoán cảm thấy kinh ngạc. Võ giả bên trong một cái xấu xí người khinh thường khẽ nói, ai để ý các ngươi, dáng dấp xấu như vậy, còn đoạt phối ngẫu đâu, thực sẽ hướng trên mặt mình thất vàng. Một cái mọc ra khỉ đặc thù thú nhân kiêu ngạo mà nói, liền ngươi bộ dáng này, còn không bằng ta đây. Ta thế nhưng là thú nhân quốc công nhận xấu nhất giống lực, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn đến so ta càng xấu có khỉ. Thạch Cơ ở trong lòng âm thầm đẩu đen rau muống những võ giả này, nếu như bọn hắn có thể thông minh một chút, hắn thật muốn dạy một chút bọn hắn làm sao mắt chợn chạng mới đẹp mắt nhất. Tổ chức này đến cùng là thế nào bồi dưỡng võ giả, một cái so một cái không có đầu óc, một cái so một cái sẽ không nhìn tình thế. Hiện tại phải làm nhất chính là lấy bất biến ứng và biến, yên lặng theo dõi kỳ biển mới đối. Sấu Sí võ giả phản bác, "Hừ, không có ánh mắt, ta rõ ràng lớn lên so người lại mắt." Yĩ Miệng, "Các ngươi ở những con tin này nhốn nháo cái gì mà ồn ào, trông coi thú nhân hiển nhiên đã nhẫn nhịn không được võ giả này ồn nào, một bàn tay đập tới đi, để hắn ngậm miệng lại." Một cái mọc da mèo đặc thú nhân che miệng cười nhạo nói, "Thật tự luyến, liền hắn dạng này, cái nào giống, cái có thể coi trọng hắn." A Liên nói đúng, liền hắn như thế, cái nào giống cái có thể coi trọng một bên người sói thú nhân phụ hòa nói, còn không ngừng lộ ra được thân hình của mình. Hy vọng có thể hấp dẫn miêu nhân thú nhân chú ý. Thỏ nhân thú nhân đẩy miêu nhân thú nhân cánh tay, chỉ vào Thạch Cơ nói ra, "Alien, người kia dáng dấp thật đẹp mắt ta, cùng ngươi thật xứng." Nghe được thỏ nhân thú nhân lời nói, người sói thú nhân ngốc, hắn reo lên, "Ngươi nhìn hắn, cái kia yếu đuối dáng vẻ, làm sao có thể là tốt phối ngẫu? Coi như hình dạng không sai, sinh ra hài tử nếu là rất yếu, còn không phải sẽ bị đọa hại." Thạch Cơ nghe được bọn hắn đàm luận chính mình, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhưng hắn bị trói lấy, không cách nào phản bác, chỉ có thể chờ đợi thú nhân quốc vương đến. Đúng lúc này, thú nhân quốc vương bị dơ lên tới, ngồi tại trên kệ Ưng Thế Tư đi qua đem thú nhân quốc vương đỡ xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Quốc vương hỏi Ưng Thế Tư. Ưng Thế Tư cúi đầu hồi đáp, "Bệ hạ, bọn hắn đang đi tuần lúc nghe được một tiếng vang thật lớn, đi qua thăm dò, phát hiện có người ngoài xâm lấn. Những người này hẳn là từ bên trên đến rơi xuống." Thú nhân quốc vương đi đến thạch cơ cùng võ giả trước mặt, chỉ vào xấu xí võ giả, sau đó khuynh hướng thạch cơ hỏi, "Ngươi, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thú nhân quốc vương trong ánh mắt để lộ ra nguy hiểm tin tức, nếu như giải thích không rõ ràng, hoặc là không thể để cho hắn hài lòng, hắn lúc nào cũng có thể hạ lệnh đem bọn hắn xử tử. Quốc vương bệ hạ, Chuyện là như thế này. Thạch Cơ hồi đáp, chúng ta ở phía trên bởi vì một chút tranh chấp đánh lên, không nghĩ tới mảnh đất kia đột nhiên sụp đổ, chúng ta liền rơi xuống. Các loại khi tỉnh lại, liền đã ở chỗ này. Quốc Vương tới gần Thạch Cơ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thạch Cơ thân cao mặc dù không tính là thấp, nhưng ở Quốc Vương trước mặt hay là thấp một đoạn, loại này thân cao kém để Thạch Cơ cảm thấy một cú cảm giác gấp bách mấy liền, nhưng hắn y nguyên duy trì trấn định tự nhiên. Ngươi đến cùng có gì ý đồ?" Quốc Vương hỏi, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra đối với nhân loại xem thường, cũng không có chân chính chờ mong Thạch Cơ trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía nơi khác. Quốc vương đối với thú nhân khác huyên thuyên nói một trận, người chung quanh nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng từ quốc vương biểu lộ điên xem, hiển nhiên không phải cái gì tốt nói. Quốc vương vừa mới nói vài câu, dưới đáy liền truyền đến một trận chế giễu, ngay sau đó là tiếng hoan hô. Đám người bèn nhìn nhõng cười, một mặt mở mịt, chỉ có Thạch Cơ cười khẽ một tiếng. Quốc vương nghe được tiếng cười, quay đầu xem kỹ lấy Thạch Cơ, người có thể nghe hiểu lời nói của ta, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Cơ có thể nghe hiểu thú ngữ. Ngươi cho rằng thú ngữ rất khó sao? Với ta mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Thạch Cơ lạnh nhạt đáp lại, "Phản phất chuyện này với hắn tới nói căn bản không đáng giá nhất tới. Nhân loại giàu hoạt đa dạng, có thể nào cùng chúng ta thú nhân đánh đồng?" Mấy lần đại chiến, nếu không phải bọn hắn chơi lừa gạt, chúng ta thú nhân như thế nào bị thua? Quốc Vương trong giọng nói mang theo hắn giận, hiển nhiên đối với nhân loại trí tuệ trong lòng còn có ghen ghét. Thạch Cơ không thèm để ý chút nào quốc Vương cảm xúc, tiếp tục thẳng thắn, gọi làưu lược, không phải dã hoạ. Nhân loại hữu dụng hữu lưu, có thể sử dụng trí tuệ chế tạo binh khí, đối kháng địch nhân, đây là các ngươi không thể không thừa nhận sự thật. Hắn nhìn khắp bốn phía, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bỏ Nếu như các ngươi thú nhân có trí tuệ như vậy, cũng có thể tùy cơ ứng biến, chế tạo ra tương ứng vũ khí phòng ngự. Chỉ tiếc chỉ tiếc các ngươi thu tộc quá nghèo khó, ngay cả tộc nhân cơ bản sinh tồn đều là vấn đề, chớ nói chi là chế tạo binh khí." Thạch Cơ trong giọng nói tràn đầy trăn trọng, nhưng hắn trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Hắn phần này thông dong Đế Quốc Vương cảm thấy chấn kinh, đồng thời trong lòng cũng manh động ý nghĩ mới. Người bây giờ rơi vào trong tay ta, chẳng những không cầu xin, còn dám chửi bới thú tộc, có phải hay không chẳng sống?" Quốc Vương uy hiếp nói. Chương 676, giúp ngươi làm giàu 2, chương 676, giúp ngươi làm giàu 2. Thạch Cơ đứng ngực, hung hăng trừng Quốc Vương một chút. Quốc Vương vốn cho rằng Thạch Cơ sẽ dọa đến cầu xin tha thứ không chỉ, lại không nghĩ rằng hắn ý nguyên quật cường như vậy, cái này khiến Quốc Vương đối với Thạch Cơ càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi người này, có chút ý tứ. Nếu như ngươi không phải nhân loại, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng, thật sự là đáng tiếc. Quốc Vương nói xong, phất phắt tay, ra hiệu thú nhân cầm vũ khí lên chuẩn bị công kích. Đám võ giả đều bị trận thế này dọa sợ, thần sắc bối rối, không biết làm sao. Mà Thạch Cơ lại như cũ bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào bối rối. Ngay tại thú nhân chuẩn bị xuống tay thời điểm, Quốc Vương đột nhiên kêu dừng bọn hắn. Sau đó chậm rãi đi đến Thạch Cơ bên người, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng ý cười, không hề lo lắng nói, chết? Già Đường nhìn sợ. Vậy ngươi vì cái gì còn như thế bình tĩnh? Quốc Vương tò mò hỏi. Bởi vì ngươi biết ngươi giết không được ta, cũng sẽ không giết ta. Thạch Cơ khiêu khích nói ra, cái này khiến ở đây thú nhân đều phi thường tức giận, nhưng Quốc Vương lại cười ra tiếng. Ngươi tên là gì? Quốc Vương hỏi. Ta gọi Thạch Cơ, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thạch Cơ trả lời. Thạch Cơ. Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhịn. Ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn thả ngươi. Bất quá, ngươi có một cái yêu cầu phải đáp ứng ta Quốc Vương nói." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng ý cười, Phàn Phật đã sớm đoán được Quốc Vương tâm tư. "Ngươi không giết ta, ta giúp ngươi để thu tộc giàu có, cải thiện thu tộc ngươi sinh hoạt, thế nào?" Thạch Cơ đưa ra. Quốc Vương hơi kinh ngạc, hắn còn chưa mở miệng đâu, Thạch Cơ liền đã đoán được mục đích của hắn. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. "Thạch Cơ, ngươi chẳng lẽ là trong bụng ta run đùa sao? Nếu như ngươi có thể để cho thu tộc giàu có, cứ việc nói ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta có thể làm được." Ta nhất định sẽ không tiếp quốc vương ở trước mặt mọi người ương thuận hứa hẹn, cái này không thể nghi ngờ cho Thạch Cơ ăn một viên thuốc căn thận. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chờ ta để thú tộc giàu có đằng sau, thú tộc không có khả năng lại tìm nhân loại phiền phức, càng không thể chủ động công kích nhân loại, ngươi đồng ý không? Thạch Cơ trực tiếp đưa ra yêu cầu của hắn. Thạch Cơ nói lên yêu cầu đối với quốc vương tới nói cũng không phải là việc khó, hắn sẵn khoái đáp ứng. Quốc vương tập nhập công kích nhân loại, cũng không phải là xuất phát từ hiếu chiến hoặc chán ghét nhân loại, thật sự là thú tộc quá mức nhà khó. Như Thạch Cơ lời nói, nhiều khi thú tộc người ngay cả cơ bản sinh tồn đều khó mà bảo hộ, bọn hắn đa không biết trồng trọt lương thực, cũng không có chế tạo công cụ trí tuệ. Tại cùng đường mạt lộ hoặc quyết thiếu nhu yếu phẩm lại vô lực mua sắm lúc, tốc đoạt liền trở thành bọn hắn duy nhất đạo sinh tồn. Mà mục tiêu của bọn hắn thường thường là sinh hoạt giàu có lại tương đối nhân loại yếu đuối. Nhưng mà, nhân loại tại đã trải qua mấy lần thất bại sau, cũng bắt đầu cảnh giác lên, chế tạo các loại binh khí đến chống cự thú tộc xâm nhập. Đối diện với mấy cái này lợi khí, thú tộc thúc thủ vô sách, nhiều lần chiến bại. Đến nay, thú tộc người vẫn lấy cỏ cây làm thức ăn. Quốc vương sớm đã chán ghét loại này, đói một bữa no một bữa sinh hoạt, nhưng nhân thú hai tộc đã kết xuống thân cừu, nhân loại kiên quyết không chịu đem hạt giống bán cho thú tộc. Cái này triệt để chọc giận thú tộc, bọn hắn thể cùng nhân loại thế bất lưỡng lập. Bây giờ, Thạch Cơ xuất hiện để quốc vương thấy được hy vọng. Nếu như hắn thật có thể để thú tộc giàu có, vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, nhân loại kia đối bọn hắn tới nói cũng coi là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, quốc vương đối với Thạch Cơ nói, "Thạch Cơ, chúng ta thú tộc không giống loài người, không có mỹ thực món ngon đến chiêu đãi ngươi. Nhưng ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể làm được ngươi nói những cái kia, đừng nói cùng nhân loại chung sống hòa bình." chính là để cho ta vì nhân loại tiến công, ta cũng cam tâm tình nguyện." Thạch Cơ vội vàng khiêm tốn biểu thị, "Quốc vương nói quá lời, ta chỉ là không hi vọng thú tộc lại bởi vì loại sự tình này cùng nhân loại phát sinh chiến tranh, để hai tộc bình dân bách tính chịu khổ." Quốc vương nhẹ gật đầu, đối với Thạch Cơ càng thêm lau mắt mà nhìn. Hắn ra lệnh thủ hạ cho Thạch Cơ bọn người mở trói, cũng mời Thạch Cơ theo hắn hồi cung điện, tự mình hướng hắn giới thiệu thú tộc hiện trạng. Nhưng mà, khi Quốc vương đưa ra cho những võ giả kia mở trói lúc, Thạch Cơ lại từ tuyệt. Hắn chỉ vào những võ giả kia nói, "Quốc vương, bọn hắn không phải đồng bạn của ta, mà là truy sát ta người. Cho nên không cần cho bọn hắn mở chói. Các thú nhân nghe vậy, lập tức thu hồi rỗi ra tay. Quốc Vương hỏi Thạch Cơ dự định xử trí như thế nào những người này, Thạch Cơ niết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn nói, ta cùng những người này không oán không kỷ, nhưng bọn hắn lại vô duyên vô cớ công kích ta, muốn lấy tính mạng của ta. Xem bọn hắn tư thế này, rất có thể đối với thú tộc bất lợi. Người như vậy, thực sự giữ lại không được. Quốc Vương cứ dựa theo thú tộc quy củ trừng trị bọn hắn đi. Thú tộc người đơn thuần chất phác, đối với Thạch Cơ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Quốc Vương nghe chút lời này, lập tức mệnh lệnh thủ hạ đem những võ giả kia dẫn đi. Những võ giả kia nghe chút muốn bị ném vào thú lâm nuôi nấng thần thú, lập tức gọi đến hồn phi phách tán. Bọn hắn giận mắng Thạch Cơ hèn hạ vô sĩ, nhưng Quốc Vương lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thạch Cơ đi theo Quốc Vương đi tới cung điện. Mặc dù thu tộc nhỏ khó, nhưng Quốc Vương cung điện lại có một phong vị khác, không hề giống Thạch Cơ trong tưởng tượng như vậy rã nát. Thạch Cơ tò mò đánh giá hết thảy xung quanh, Quốc Vương đột nhiên mở miệng hỏi, "Thạch Cơ, ngươi đến thu tộc đến cùng là vì cái gì?" Thạch Cơ hơi dừng lại một chút, hồi đáp, "Thực không dám giầu dối, ta vốn là muốn đi ngự tiên học viện, nhưng trên đường gặp những cái kia kẻ xấu công kích ta." Bọn hắn từng cái sử dụng chân khí, làm cho ta liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng không cẩn thận tiến vào nơi này. May mắn Quốc vương lưu ta một mạng, ở đây ta trước cảm ơn. Quốc vương đối với Thạch Cơ lời nói tin tưởng không nghi ngờ, không tiếp tục tiếp tục truy vấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thạch Cơ, ta thật có thể tin tưởng ngươi có biện pháp làm dở thú tộc sao?" Thạch Cơ tràn đầy tự tin trả lời nói, "Quốc vương xin yên tâm. Ta Thạch Cơ đều nói, liền nhất định sẽ làm đến. Nếu như ta làm không được, vậy ngươi khi đó lại giết ta cũng không muốn." Thạch Cơ đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình không chỉ có thể để thú tộc giấu giếm Còn có thể vì bọn họ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Quốc Vương nghe xong vui mừng quá đỗi, hắn nói: "Thạch Cơ, nếu như ngươi thật có thể để thu tộc giàu có, vậy ngươi chính là chúng ta thu tộc tất cả các tính ân nhân, nhân. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành chúng ta thu tộc tốt nhất tần." Thạch Cơ cười cười, không nói thêm gì nữa. Quốc Vương cùng Thạch Cơ nói chuyện với nhau kéo dài thật lâu, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, Quốc Vương mới là Thạch Cơ an bài chủ sở. Thạch Cơ tại thu tộc người dẫn đầu xuống, đi tới chỗ ở của mình. Đó là một tòa dùng cỏ tranh dựng đơn sơ phòng nhỏ, bốn chỗ kết lấy mạng nhện, cái bàn cùng trên giường đều tích đầy cho bụi, lộ ra có chút khó coi. Thạch Cơ đứng tại cửa ra vào, sững sốt một hồi lâu, tựa hồ đang trầm tư thứ gì. Thú tộc người tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói, "Còn thất thần làm gì? Ngươi liền ở chỗ này đi. Chúng ta thú tộc cũng không giống như nhân loại các ngươi, an mặc ngủ nghỉ đều coi trọng, gian nhà tranh này đã coi như là thật tốt, chấp nhận lấy ở đi." Nói xong, thú tộc người liền thở phì phò rời đi. Thạch Cơ cảm thấy có chút không hiểu đấu, chính mình còn chưa nói cái gì đâu, cái này thú tộc người làm sao lại tức giận? Ngoại giới truyền luôn quả nhiên không giả, thú tộc người dễ giận, so sánh dưới, Quốc Vương tính tình còn khá tốt. Chương 677, phát hiện bảo tàng 1. Chương 677: Phát hiện bảo tàng. 1. Thạch Cơ tại nhà của Trung Quynh dạo qua một vòng lại một vòng, may mắn thú nhân Vương Quốc bốn bề toàn núi, gió lớn khó mà thổi vào, nếu không cái này lung lay sắp đổ nhà cỏ chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhiều năm gió táp mưa sa, nhà cỏ Trung Quynh mọc ra một tầng rêu xanh, giấy cửa sổ cũng bốn chỗ gió lùa. Nhưng mà, chính là như vậy một tòa rách nát phương ở, tại thú tộc trong mắt người cũng đã là thượng đẳng chủ sở, có thể nghĩ, những người khác ở lại điều kiện nên đến cỡ nào đần sơ. Thạch Cơ không khỏi đối với thú tộc người sinh ra đồng tình. Tại dạng này phong bế trong hoàn cảnh lớn lên, cũng khó trách bọn hắn phát triển như vậy là hậu. Gió nhẹ thổi qua, phong ở phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, để thạch cơ lăn lộn thân du lên. Hắn không muốn ở nơi này ở lâu, thế là ra ngoài đi đi. Hắn phát hiện, liền ngay cả quốc vương cung điện cũng so ra kém nhân loại gia đình giàu có rất nhỏ, chỉ là dùng mảnh ngói dựng nhà ngói, nhìn như kiên cố, kỳ thực nền tảng bất ổn, tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Vì càng thâm nhập hiểu rõ thu tộc người sinh hoạt, thạch cơ bốn chỗ khảo sát một phen. Hắn phát hiện, đại đa số thu tộc người đều trải qua quần cư sinh hoạt, mấy gia đình chen tại một cái dùng cỏ khô dựng cùng loại lều vải trong kiến trúc. Cái này, cái này không phải liền là nguyên thủy xã hội quần cư sinh hoạt sao? Thạch Cơ không khỏi cảm thán nói, nhiều như vậy gia đình ở cùng một chỗ, ăn ở nên đến cỡ nào không tiện a. Xem ra, muốn để thú tộc giàu có cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thạch Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, chính mình làm sao lại xúc động như vậy đáp ứng quốc vương đâu. Đi thôi đi tới, tới Thạch Cơ dưới chân chuyển đến thanh âm sẵn sàng. Hắn linh cơ khẽ động, ngồi xổm người xuống đi, sờ lấy trên đất đất cát, nhếch miệng nở nụ cười. Ta có biện pháp. Thạch Cơ cao hứng bừng bừng trở lại nhà cỏ, bắt đầu sáng tác thú nhân vương quốc phát triển kế hoạch. Cũng không lâu lắm, Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng đứng tại cửa ra vào. "Thạch Cơ tiên sinh, ngài có đây không?" Ngoài cửa truyền tới một thanh âm thánh thúy. Thạch Cơ đi tới cửa, chỉ gặp một cái vừa thành niên tiểu gia hỏa quy củ đứng ở nơi đó. "Ngươi tìm ta?" Thạch Cơ hỏi. "Bữa tối đã đến giờ, Quốc vương xin ngài đi qua dùng cơm." Quốc vương nói ngài là khách nhân tôn quý, cho nên hôm nay bữa tối đặc biệt phong phú, bình thường ngăn không được thịt đều bày ra tiểu gia hỏa hồi đáp. Thạch Cơ sờ lên bụng, bận rộn lâu như vậy, quả thật có chút đói bụng. "Đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đường đi." Thạch Cơ nói ra. Tiểu Gia Hỏa nói đến như vậy qua trường, để Thạch Cơ trong lòng có chút chờ mong. Đến phòng trước, Thạch Cơ gặp Quốc Vương ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, những người khác thì ngồi dưới đất. Trước mặt trên mặt bàn để đó một mâm lớn mang máu thịt tươi. Thạch Cơ trong lòng vui mừng, xem ra là muốn ăn thịt nướng a. Thạch Cơ mau tới nhập tọa, liền chờ ngươi Quốc Vương nói ra. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là nhân loại Thạch Cơ, cũng là chúng ta thu tộc quý khách. Chúng ta thu tộc tương lai phồn vinh, liền dựa vào Thạch Cơ tiên sinh Quốc Vương nâng chén hướng đám người giới thiệu nói. Mặc các thu tộc người cũng nhao nhao hướng Thạch Cơ mời rượu. Người đều đến đông đủ, bắt đầu dùng cơm đi. Quốc Vương nói ra. Vừa dứt lời, một đám tu tộc người liền nắm lên trong mâm thịt tươi từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Thạch Cơ chau mày, nhìn trước mắt thịt tươi trong lòng một trận buồn nôn. Bọn hắn thật đúng là nguyên thủy người a. Quốc Vương gặp Thạch Cơ chậm chạp không hề động đũa, liền hỏi: "Thạch Cơ tiên sinh, làm sao không ăn đâu? Có phải hay không những thức ăn này không hợp khẩu vị của ngươi?" Không đợi Thạch Cơ mở miệng, trong đám người liền có người âm dương quái khí nói ra: "Quốc Vương, ta nhìn hắn không phải không hợp khẩu vị, mà là xem thường chúng ta những thức ăn này đi. Bọn hắn nhân loại món gì ăn ngon không có, sao có thể để ý chúng ta cái này mấy bản con thì ta?" Lời này vừa ra, Quốc Vương sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Vì không để cho Quốc Vương hiểu lầm, Thạch Cơ vội vàng giải thích nói: "Quốc Vương, ta không phải ý tứ này. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là tốt nhất sinh thủy liệu, tại chúng ta nơi đó cần phải mấy lựa mà đâu. Gia đình bình thường căn bản ăn không nổi. Chỉ là, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn thịt tươi, chúng ta nơi đó đều là đun sôi ăn." Thạch Cơ tiếp tục nói. Quốc Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm: "Đun sôi ăn? Tại thu tộc bên trong, tất cả thịt cùng đồ ăn đều là ăn sống, chưa từng có đun sôi lời nói này." Đám người lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng hiếu kỳ. Đối với Thạch Cơ thuyết pháp cảm thấy đã mới lạ lại khó có thể tin. Đa số người trong lòng lẩm bẩm, Thạch Cơ dù sao cũng là nhân loại, mà nhân loại cùng thú tộc ở giữa từ trước tồn tại khúc mắc, bởi vậy hắn không cũng có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Quốc Vương, thì tươi bên trong ẩn giấu đông đảo ký sinh trùng, dùng ăn sau có thể sẽ đề cáo bị bệnh phong hiểm. Cứ thế mãi, còn có thể dẫn đến thèm ăn không phân trấn, toàn thân vô lực các loại triệu chứng. Thạch Cơ gặp Quốc Vương nghe đến mê mẫn, liền tiếp lấy trình bày. Bình thường tới nói, thì tươi khó mà tiêu hóa, sẽ cho dạ dày mang đến ngoài định mức cái vác, dẫn phát đau bụng, tiêu chảy các loại vấn đề. Đây cũng là vì cái gì thú tộc nhân hoạn bệnh suất cao hơn những tộc đàn khác một một nguyên nhân trong yếu. Quốc vương nhẹ gật đầu, Thạch Cơ nói tới những tình huống này, tại thú tộc bên trong xác thực tồn tại. Hàng năm bởi vì loại này tật bệnh chết đi thú tộc người vô số kể, nhưng bởi vì y thuật rất lại phía sau, đại đa số chỉ có thể gặm trống, không chịu đựng được cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Quốc vương chưa bao giờ nghĩ tới, như thế phổ biến tật bệnh, đầu nguồn vậy mà xuất hiện ở đồ ăn bên trên. Sở tiên sinh, đối với cái này ngươi có gì cao kiến? Quốc vương hỏi. Tại chúng ta nhân tộc, loại này thịt bình thường đều là nấu nướng chín mọng sau mới dung ăn. Nhiệt độ cao không chỉ có thể giết hết vi khuẩn, mà lại thịt chín cảm giác càng tốt." Thạch Cơ hồi đáp. Quốc Vương đối với Thạch Cơ lời nói bán tín bán nghi, dù sao thú tộc mấy trăm năm qua đều là ăn sống, hương vị đồng dạng tươi đẹp, chưa từng nghe nói qua thịt còn có thể ăn chín. "Như vậy đi, Quốc Vương nếu không tin, ta tự mình biểu thị cho ngài thấy thế nào?" Thạch Cơ đề nghị. Quốc Vương tuy có chút do dự, nhưng vẫn là phân phó thủ hạ mang tới lựa than. Quả thực là hồ nháo, thịt đun sôi còn thế nào ăn? Muốn ta nói, hay là nguyên chấp nguyên vị tốt nhất có người đưa ra chất vấn? Chính là Chúng ta tu tộc đời đời kiếp kiếp đều là như thế ăn, làm sao hắn vừa đến đã muốn cải biến đâu, có người khắc phụ họa. Mọi người đừng vội có kết luận, chờ đợi xem lại nói. Kỳ thật Thạch Cơ nói đến cũng có đạo lý, chúng ta tu tộc hàng năm bởi vì loại bệnh này chết đi không ít, nếu như cái này thật có thể giảm xuống tỷ lệ những bệnh, vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt cũng có người cầm mở ra thái độ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đa số người đối với Thạch Cơ hành vi trong lòng còn có lo nghĩ, hoài nghi hắn tại mê hoặc tu tâm. Thạch Cơ tìm đến một khúc khung sắt, đem lửa than đặt phía dưới, thì tươi đặt ở trên khung sắt. Lửa than đem khung sắt nướng đến đỏ bừng, thì phát ra từ từ lạp lạp tiếng vang. Chất béo không ngừng nhỏ xuống. Không lâu, khối lớn thịt tươi liền co lại thành một khối nhỏ nhỏ, đã mất đi huyết sắc, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Mùi thơm này quá mê người, có người rạm thở dài. Chương 677, phát hiện bảo tàng 2, chương 677, phát hiện bảo tàng 2. Thạch Cơ kẹp lên một mảnh thịt, lớn tiếng hỏi, có muốn hay không nếm thử? Đám người nhìn nhau, mặc dù mùi thơm xông vào mũi, nhưng lại không người dám tiến lên nếm thử. Thạch Cơ tiên sinh, ta có thể chứ? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Nam Hải kia trên thân. Đương nhiên có thể. Thạch Cơ hồi đáp, Nam Hải có vẻ hơi khất dạm, nhưng ở đám người nhìn soi mói, hay là cẩn thận từng ly từng tí đem thịt nướng bỏ vào trong miệng. Nam Hải nhẹ nhàng nhai mấy lần, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, giơ ngón tay cái lên. Nam Hải phản ứng vượt quá ý liệu của mọi người, càng ngày càng nhiều thú nhân bị mùi thơm hấp dẫn, vây đến Thạch Cơ bên người. Các thú nhân líu dìu nói không ngừng, có người vẫn cầm thái độ hoài nghi, có người thì do dự. Thạch Cơ thấy thế, đem nướng xong thịt phân cho các thú nhân, nhưng tất cả mọi người chầm chậm không dám ngậm ăn. Thạch Cơ cũng có thể lí giải bọn hắn lo lắng, dù sao bọn hắn trải qua thời gian dài đều là như thế ăn. Đột nhiên có người nói cho bọn hắn trước kia phương pháp ăn đều là sai, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ có chút sợ sệt. Đại nhân bọn họ không dám nếm thử, bọn nhỏ lại hết sức dũng cảm, một khối tiếp một mảnh đất ăn không ngừng, tưởng tụ bộ dáng để cho người ta không ngừng hâm mộ. Thạch Cơ đem nướng xong mấy mảnh thịt đưa cho Quốc vương, Quốc vương mới đầu có chút do dự, nhưng vẫn là lấy dũng khí nếm thử một miếng. Đám người không chớp mắt nhìn xem Quốc vương, đang mong đợi phản ứng của hắn. Không sai, thịt nướng này hương vị xác thực so thịt tươi tốt hơn nhiều, lại tươi lại ngon. Ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nếm đến mỹ vị như vậy đồ ăn, Quốc vương khen không dứt miệng. Thạch Cơ, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết." Quốc vương cười nói. Quốc vương đối với thịt nướng đưa cho Độ Cao đánh giá, cũng vì mặt Khắc Thu tộc nhân thụ dựng lên tấm gương. Mặt Khắc Thu tộc người cũng kích động, muốn nếm thử cái này mỹ vị. Phạm La hưởng qua thịt nướng người, đều đối với nó khen không dứt miệng. Thạch Cơ trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. "Quốc vương, như ngài thấy, thịt nướng so thịt tươi càng được hơn nên, vị tộc nhân khỏe mạnh muốn, đề nghị ngài hay là để sướng dùng ăn thịt chín?" Thạch Cơ thừa cơ đưa ra đề nghị. Quốc vương mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, "Thế nhưng là, dùng ăn thịt tươi đã là mấy trăm năm truyền thống." Sao có thể tại ta chỗ này cải biến đâu? Truyền thống là chết, nhưng người là sống thạch cơ tận tình khuyên bảo quyên lớn. Tại thạch cơ quyên bảo, quốc vương rốt cục dao động, biểu thị sẽ chăm chú cân nhắc vấn đề này. Có lẽ là thịt nướng hương vị quá thơm, tất cả mọi người uống nhiều mấy bình rượu. Thạch cơ thấy mọi người đều có chút men say mông lung, liền không có lại tiếp tục sâm nhập làm luận. Các thú nhân trò chuyện với nhau thật vui, hắn căn bản không chen lời vào. Cũng không lâu lắm, hắn liền rời đi. Trên đường trở về, thạch cơ một mực tại suy nghĩ, đến cùng hẳn là trước xây nhà hay là trước trồng lương thực. Dù sao, ăn cùng ở mới là các thú nhân cơ bản nhất sinh hoạt bảo. Hộ. Sáng sớm hôm sau, Thạch Cơ tại trận trận tiếng nguyên náo bên trong tỉnh lại, cau mày, một mặt không vui. Tối hôm qua tiếng gió đại tác, trong nhà cỏ lại lạnh lẽo ồn ào, hắn cơ hồ một đêm chưa ngủ. Thạch Cơ xoay nhập nhẹ mắt buồn ngủ đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy mọi người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, đều đâu vào đấy bận rộn, lại không biết đang làm cái gì. Đang lúc Thạch Cơ muốn lên trước tìm hiểu ngọn ngành lúc, ngày hôm qua cái tiểu Nam Hải đập vào mí mắt. Chờ chút, cái này sáng sớm, bọn hắn đều đang bận rộn cái gì đâu? Thạch Cơ tò mò hỏi. Sở tiên sinh, chúng ta thu tộc có cái truyền thống Mỗi sáng sớm đều muốn tế bái thú thần, khẩn cầu thú tộc phồn vinh hưng thịnh tiểu nam hài giải thích nói. Thạch Cơ cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng âm thầm cô, thú thần, thật sự là buồn cười. Nếu như tế bái hắn thật hữu dụng, thú tộc cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Bị đánh thức Thạch Cơ đã không còn cách nào chìm vào giấc ngủ, đưa giản thu thập sau liền đi gặp quốc vương. Trải qua chuyện ngày hôm qua, quốc vương đối với Thạch Cơ thái độ càng thêm hữu hảo, những cái kia từng chào phủ người của hắn đối với hắn cũng nhiều hơn mấy phần kính ý, cái này khiến Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn. Quốc vương, thế nhân đều nói thú nhân vương việc lớn quốc gia rất nghèo. Nhưng hôm qua ta ở chỗ này phát hiện bảo tàng." Thạch Cơ nói lời cái người. Lời này vừa nói ra, dưới đáy lập tức nghị luận ầm ĩ. "Bảo tàng? Chúng ta Thâm Sơn cùng cốc này lại có bảo tàng? Chúng ta ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, làm sao không biết có bảo tàng đâu?" "Hắn không phải là đang nói láo đi? Chuyện ngày hôm qua các ngươi đều quên. Ta đoán, Thạch Cơ nói tám thành là thật." Mọi người xì xào bàn tán, Quốc Vương thì lại một mặt kinh hỉ. "Thạch Cơ, ngươi nói nơi này có bảo tàng, lời ấy coi là thật. Mau cùng ta nói một chút Quốc Vương đội vàng hỏi. Hôm qua ta phát hiện thú nhân Vương quốc gần chứa phong phú khoáng sản." Trước đó, những này khoáng sản tại Nguyên chưa bao giờ bị khai thác qua. Ta suy đoán, dưới mặt đất khoáng sản tại Nguyên nhất định phi thường phong phú, lại giá trị liên thành." Thạch Cơ giải thích nói. "Mỏ. Đây là vật gì?" Quốc Vương đối với cái từ này cảm thấy lạ lẫm. Nhưng Thạch Cơ kiến thức rộng rãi, hắn nói chân quý, cái kia hơn phân nửa là thật. "Khác biệt mỏ có khác biệt công dụng, từ khoáng sản bên trong có thể đ luyện ra mỏ vàng, mà nợt ít, mỏ đồng tra các loại. Một chút có đặc thù màu sắc khoáng thạch, còn có thể dùng để chế thuốc màu, tỉ như trên thị trường màu xanh lá không tứ thạch, màu đỏ thần sa các loại, đều là từ trong mỏ đ luyện ra." Thạch Cơ kỹ càng nói thể cơ một phen để tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao. Mặc dù quốc vương không rõ mọ là cái gì, cũng không rõ ràng nó nguyên lý, nhưng khi hắn nghe được có thể đề luyện ra mọ vào lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, vậy mà không biết đây là một mảnh bảo địa, trong lúc nhất thời kích động không thôi. Nhưng nghĩ lại, coi như đào ra mọ thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn không có nói luyện công cụ cùng kỹ thuật, học tập cùng mua sắm đều cần thời gian rất lâu. Cứ như vậy, hao phí nhiều thời gian như vậy cùng tính lực, chẳng phải là tốn công vô ích? Sở tiên sinh, ý nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng ở thú nhân vương quốc chỉ sợ không làm được. Tình huống của chúng ta ngươi cũng biết, coi như đảo ra mỏ, cũng vô pháp tinh luyện quốc vương Lo Âu nói ra. Thạch Cơ cười cười, hắn sớm đã nghi kỵ đối sách. "Quốc vương, ta có cái kế sách, không biết có nên hay không nói?" Thạch Cơ thử dò xem nói. "Ngươi nói quốc vương nói ra." Thú nhân vương quốc khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú, nhưng ở nhân loại nơi đó lại cực kỳ trân quý. Ngài có thể đem những này khoáng sản bán cho nhân loại, đổi lấy tiền tài. Có tiền, ngài muốn cái gì không có." Thạch Cơ đề nghị. Thạch Cơ đang vì chính mình rượu kế dương dương đắc ý, nhưng không ngờ quốc vương một ngụm từ chối. "Không thể. Ta thu tộc có thể nào cùng nhân loại tiến hành giao dịch?" Đây chẳng phải là tự rước lấy nhục?" Quốc vương kiên quyết nói ra. "Mà lại, nhân loại xem ta thú tộc là cự địch, như thế nào lại tiếp nhận chúng ta khốn xạn? Chỉ sợ bọn họ có ý khác." Quốc vương tiếp tục nói bổ sung. Thạch cơ mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng âm thầm uất thầm, nếu không phải các ngươi ghét ghét nhân loại, đối với nhân loại phát động công kích, nhân loại như thế nào lại bắt các ngươi làm địch nhân? Chuyện cho tới bây giờ đều là các ngươi tự làm tự chịu. Chương 678, rời đi. 1. Chương 678, rời đi. 1. Thạch cơ cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, tiếp tục nói, "Quốc vương, lời ấy sai rồi. Nhân thú hai tộc tuy có ân oán, Nhưng loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, không ai sẽ tự tuyệt. Ta biết quốc vương lo lắng cái gì, ngài sợ chính là đem khoáng sản bán cho nhân loại sẽ bị nhân loại xem thường, thú tộc tại trong cấp tộc không ngẩng đầu được lên. Ta nói đúng không? Thạch cơ trực kích quốc vương nội tâm. Quốc vương tâm tư bị vạch trần, có chút xấu hổ. Thạch cơ, ngươi rựa vào cái gì phỏng đoán quốc vương tâm tư? Nhân tộc giết ta vô số đồng bào, nhân thú hai tộc thế bất lưỡng lập, có thể nào tới hợp tác? Trong đám người có người đứng ra la lớn, trong giọng nói tràn đầy đối với nhân tộc bất mãn. Quốc vương, thú tộc tại trong cấp tộc phát triển chậm nhất, nhất nhất lại phía sau, việc cấp bách là làm đầu cũng nhân loại hợp tác là trước mắt lựa chọn tốt nhất, còn xin quốc vương không cần xử trí theo cảm tính, muốn lấy đại cục làm trọng. Thạch Cơ không để ý người khác phản đối, tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Quốc vương trầm mặc thật lâu, lặp đi lặp lại suy nghĩ Thạch Cơ lời nói, không thể không thừa nhận, Thạch Cơ lời nói thật có mấy phần đạo lý. Làm thú tộc lãnh tụ, trên vai hắn trách nhiệm trọng đại, không có khả năng bằng xúc động nhất thời làm việc, nhất định phải lấy thú tộc tương lai phát triển làm trọng. Thạch Cơ, khoáng sản bán cho nhân loại cũng không phải không thể, nhưng ta có một điều kiện, đó chính là ngươi có thể nhân loại thân phận đi bán. Quốc vương chậm rãi mở miệng, Dạng này đã có thể bảo toàn chúng ta thu tộc mật nuôi, lại có thể cho ngươi đi bán, làm cho nhân loại lại càng dễ tiếp nhận. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thạch Cơ vuốt một cái, "Đây đúng là ý kiến hay, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu." Thương Nghị Thoả đằng sau, Thạch Cơ dẫn Quốc Vương tiến về phát hiện khoáng sản địa phương. Quốc Vương cẩn thận xem, thứ này hắn sớm gặp qua, chỉ coi là bình thường tảng đá, chưa từng để ý không nghi tới, cái này nhìn như phổ thông độ vật lại có như thế chỗ đại dụng. "Quốc Vương, ta có một thỉnh cầu. Hy vọng ngài có thể triệu tập càng nhiều thú tộc người, cho bọn hắn tiền công, thuê bọn hắn ở đây lao quáng." Thạch Cơ nói ra. Quốc Vương nghe xong có chút không tình nguyện, thú tộc quốc khố vốn cũng không dư dả, bây giờ còn muốn xuất ra một bộ phận tiền đến công nhân làm thuê người, thực sự để tâm hắn đau. Cứ như vậy một khối nhỏ khoáng sản, cái nào cần phải nhiều người như vậy. Ta tìm thêm mấy người lính, mấy ngày liền đào xong, Quốc Vương nói ra. Thạch Cơ nhìn ra Quốc Vương tâm tư, cảm thấy hắn hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, chỉ lo trước mắt lợi ích, không để ý phát triển lâu dài. Nếu không thể cải biến quan niệm của hắn, cho dù hắn giúp thú tộc làm giàu, bọn hắn cũng thủ không được phần này tài phú. Quốc Vương, ai nói chỉ có cái này một khối nhỏ khoáng sản, ta muốn đào chính là cả toàn núi. Thạch Cơ nói lời kia người Lời vừa nói ra, không chỉ có Quốc Vương, người ở chỗ này đều sợ ngây người. Cả toàn núi, ngươi nói là một ngọn núi này đều là mỏ? Quốc Vương khó có thể tin hỏi. Thạch Cơ tự tin gật gật đầu, sắp thực tới nói, là hai tòa này quận mỏ. Hai tòa quận mỏ, cái kia đến đào được lúc nào a? Quốc Vương giật mình nói. Quốc Vương nói không sai, hai tòa quận mỏ, vài đời đều đào không hết. Nhưng ngài là thú nhân tộc đặt xuống tốt đẹp cơ sở, thú nhân tộc đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không lại gặp cảnh con cùng, cái này chẳng lẽ không phải đại hảo sự sao? Thạch Cơ nói ra. Quốc Vương bị Thạch Cơ thuyết phục, bất quá là mấy cái tiền công mà thôi, hắn cho là được. Quốc Vương dựa theo Thạch Cơ yêu cầu, tại Trung Vương Quốc gián tiếp báo cáo. Mọi người thấy có tiền công cầm, nhao nhao báo danh. Trong lúc nhất thời, Trung Vương Quốc tất cả thanh tráng niên đều nô nước tập ngập báo danh, Quốc Vương cũng nhịn đau cắt thịt, tốn không ít tiền. Thạch Cơ là các công nhân phân chia đảo quán khu vực, không lâu liền khai công. Vì duy trì trong nước phát triển, Thạch Cơ là các công nhân định ra mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu người thêm tiền, người chưa hoàn thành trừ tiền. Qua đủ nghèo khổ cuộc sống các công nhân vì nhiều kiếm tiền, đều mười phần ra sức. Theo đảo quán thời gian càng ngày càng dài, Quốc Vương gặp Thạch Cơ số lần cũng càng ngày càng ít, quốc khố cũng càng ngày càng thâm hụt. Lúc này, có thú nhân đối với Thạch Cơ sinh ra hoài nghi. "Quốc vương, Thạch Cơ người này thực sự không đơn giản. Hắn đem khoáng sản nói đến chân quý như thế, lại dẫn đầu đại lượng thú nhân ngày đêm càn không ngừng khai thác, có thể đến nay cuộc sống của chúng ta đều không có đạt được cải thiện, ngược lại càng ngày càng kém. Ta hoài nghi, Thạch Cơ rất có thể là nhân loại phái tới gián đế, mục đích đúng là suy yếu chúng ta thú nhân vương quốc lực lượng, sau đó nhất cử tiêu diệt chúng ta." Quốc vương, lời này không sai. Bây giờ nước ta vượt qua 8 thành nam tử thanh niên trai tráng đều bị mang đến làm lao động, ngày đêm lao động Nếu như nhân loại đột nhiên tập kích thú tộc, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều đang chỉ trích Thạch Cơ. Cho dù Quốc Vương lại tín nhiệm Thạch Cơ, cũng khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Một bên khác, Thạch Cơ nhận được Quốc Vương triệu kiến, ngựa không dừng vó đuổi tới cung điện. Trong điện bầu không khí ngột ngạt, Thạch Cơ cũng đoán được 8, 9 phần. Nhưng hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, cho dù dưới loại tình huống này, ý nguyên ngẩng đầu dứt lực. "Thạch Cơ, đào quán sự tình tiến triển thế nào?" Quốc Vương hỏi. Ngay tại có thứ tự đang tiến hành, mấy ngày nữa, quốc khố liền sẽ thu đến bút thứ nhất bán ra khoáng sạn tiền khoản. Thạch Cơ lòng tin tràn đầy nói: Thạch Cơ tự tin ngược lại để Quốc Vương có chút chỗ dựa. "Thạch Cơ, ngươi nói ra hái khoáng sản, thú tộc sinh hoạt liền sẽ đạt được cải thiện. Thế nhưng là, hiện tại ta chỉ thấy thú tộc sức chiến đấu tại một chút xíu giảm xuống, chất lượng sinh hoạt lại một chút cũng không có đề cao. Ta rất muốn tin tưởng ngươi, thế nhưng là Quốc Vương do dự." Thạch Cơ nhìn lướt qua mặt các thú tộc người, không cần nghĩ cũng biết, Quốc Vương nhiều ngày như vậy chưa bao giờ chất vấn qua, hết lần này tới lần khác lúc này chất vấn lên, nhất định là những người này nói cái gì. "Quốc Vương, ta minh bạch ý của ngài. Ta tại thú nhân vương quốc chưa bao giờ từng đi ra ngoài, càng không khả năng cùng nhân loại thông đồng." Thạch Cơ nói ra: "Nếu như ngài lo lắng ta sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, vậy càng tốt hơn xử lý. Nói đi." Thạch Cơ cởi xuống bội kiếm bên hông trình đi lên. Kiếm này đi theo ta nhiều năm, là thế gian nhất đẳng thần khí. Bây giờ ta đem nó đặt ở nơi này, các loại sau khi chuyện thành công, quốc vương trả lại cho ta chính là. Tại thú nhân vương quốc đã dừng một đoạn thời gian, Thạch Cơ bọn hắn đã khai thác ra không ít khoáng sản, hiện tại Thạch Cơ chuẩn bị rời đi vương quốc đi địa phương khác tiêu thụ những này khoáng sản, hết thảy tựa hồ cũng tại thuận lợi tiến hành. Bất quá, trước lúc rời đi, Thạch Cơ nhớ tới những cái kia đã từng hại hắn rơi xuống đám võ giả. Hắn không biết bọn hắn gần nhất trải qua thế nào, nhưng hy vọng bọn họ sau khi từ biệt qua tốt. Thạch Cơ cũng không có ý định cứ như vậy buông tha bọn hắn. Nếu không phải hắn có năng lực biến nguy thành an, hiện tại chỉ sợ đã giống như bọn hắn. Dù sao, thú nhân Vương trong nước thú nhân cũng không phải dễ trêu như vậy. May mắn, lần này hắn có thể chuyển nguy thành an. Hiện tại, hắn muốn đi gặp một lần thú nhân Quốc Vương. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lập tức tiến về thú nhân Quốc Vương cung điện. Quốc Vương bệ hạ, Thạch Cơ sứ giả cầu kiến thủ vệ vệ binh chạy chậm tiến cung điện, nửa quỳ báo cáo. Chương 678, rời đi, hai, chương 678, rời đi. Hai, thú nhân quốc vương trình chống đỡ cánh tay, nhắm mắt nhìn ngươi. Nghe được Thạch Cơ danh tự, hắn lập tức mở to mắt, nói ra, "Để hắn tiến đến." Thú nhân quốc vương cúi đầu, ánh mắt khó mà nắm lấy. Thạch Cơ tại vương quốc cũng có một đoạn thời gian, không biết lần này quốc vương tìm hắn có chuyện gì. Chỉ cần yêu cầu không quá phận, hắn đại khái đều sẽ đáp ứng. Thạch Cơ giúp quốc vương không ít việc, quốc vương chỉ hy vọng hắn không cần lừa gạt mình, nếu không, vô luận như thế nào hắn đều sẽ dẫn người đi tìm Thạch Cơ, cho hắn một bài học. Quốc vương bệ hạ, ta tới là muốn hỏi một chút, ngày đó cùng ta cùng một chỗ đến rơi xuống những người kia, bọn hắn hiện tại thế nào? Thạch Cơ hướng Quốc Vương sau khi hành lễ hỏi, thú nhân Quốc Vương vẫn chống đỡ đầu, nhưng lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ, nói ra, ngươi là đến hỏi bọn hắn đó a bọn hắn bị tai nhốt tại trong đại lao, làm sao, ngươi muốn đi gặp bọn hắn một chút sao? Đúng vậy, ta muốn gặp gỡ bọn họ. Thạch Cơ mỉm cười trả lời. Thú nhân Quốc Vương nói, tốt, ta có thể cùng đi với ngươi. Không cần, Quốc Vương bệ hạ, loại chuyện nhỏ nhặt này sao dám cực khổ ngài đại giá? Thạch Cơ cự tuyệt nói, nếu như thú nhân Quốc Vương đi, ngược lại sẽ vướng bận. Có một số việc ở trước mặt hắn không tốt động thủ. Nếu không, sẽ chỉ làm Quốc Vương càng thêm e ngại hắn. Hạ chế hắn, đến lúc đó giữa bọn hắn lợi ích liên có thể sẽ bợ vậy đứa gái. "Tốt ta, ta vừa vặn trong tay còn có chút sự tình phải xử lý, vậy liền không ngồi ngươi đi. Đợi lát nữa ta phái cá nhân cùng ngươi đi đại lao thú nhân quốc vương chỉ là khách sáo một chút, cũng không phải là thật muốn cùng hắn đi." Hắn đối với Thạch Cơ trả lời rất hài lòng. "Ta ân quốc vương bệ hạ." Thạch Cơ biết, lại cự tuyệt liền không lễ phép. Thạch Cơ đi ra cung điện, một cái dẫn đầu thú nhân đi tại trước mặt hắn cho hắn dẫn đường. "Sở sứ giả, xin mời bên này đi." Rất nhanh, bọn hắn đã đến đại lao. Đại lao là dùng thạch chuyên xây thành. Trên cửa chính treo một khối lệnh bài lớn, trên đó viết phạm sai lầm thú nhân giam giữ chỗ. Bình thường thú nhân rất ít bị giam tiền đến, bởi vì bình thường phạm sai lầm, quyết đấu đằng sau không phải chết chính là đường, cái này giam giữ chỗ kỳ thật không có tác dụng gì. Nhưng là, có một lần, bọn hắn chí giả phạm sai lầm, lại không thể bị giết chết. Thiếu đi chí giả thú nhân vương quốc sẽ chỉ càng hỗn loạn. Bọn hắn lo lắng chí giả ở bên ngoài sẽ chạy trốn, thế là xây một cái chuyên môn giam giữ hắn địa phương. Nhưng là, có một lần chí giả hối lộ trông coi người của hắn bị phóng ra. Mọi người tìm thật lâu mới tìm được hắn. Thế là Mọi người thương nghị xây một cái cảng lớn giam giữ chỗ, do nhiều cái thú nhân trông coi. Giam giữ chí giả điều kiện là miễn trừ hắn vừa chết, nhưng nếu như không phục tùng mệnh lệnh, liền sẽ từ từ tra tấn hắn. "Thả ta ra ngoài." Chí giả đập cửa hô lớn, nhưng thanh âm cũng không lớn. Trông coi chí giả thú nhân đối với hắn nổ một ngụm nước bọt. Hắn ghét nhất loại này sẽ chỉ động não, không có man lực thú nhân. Tùy tiện tìm tiểu thú nhân, hắn đều đánh không lại, huống chi người chí giả này còn đã từng phản bội qua thú nhân vương quốc, càng làm cho hắn xem thường. "Ngươi tỉnh lại đi, đừng vọng tưởng chạy đi, ngươi người phản bội này trông coi thú nhân cười nhạo nói. Cứ như vậy chí giả bị giam giữ một ngày. Ngày thứ 2 rất nhanh liền đến, thú nhân quốc vương đi vào giam giữ chỗ. "Ngươi suy tính được thế nào?" Thú nhân quốc vương hỏi chí giả. Chí giả kiên trì ý nghĩ của mình, hắn có lòng tin lần nữa thắng được thắng lợi. Hắn sẽ có giúp đỡ giúp hắn lấy được thắng lợi. Chí giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thú nhân quốc vương một chút, nói ra, "Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đã ngươi không chịu đáp ứng cho chúng ta dành lợi ích, vậy liền để nguyên đến thử thống khổ tư vị đi thú nhân quốc vương nói ra, "Ta muốn, ngươi làm thú nhân, hẳn phải biết chúng ta là chơi như thế nào lạm con ngồi, có đúng không?" Nói xong, thú nhân quốc vương liền đi Hắn đối với bên cạnh một cái thú nhân nói ra, ngươi gần nhất không có bắt được con mồi, trong lòng không dễ chịu đi. Như vậy, hắn liền giao cho ngươi. Tuân mệnh, quốc vương bệ hạ mấy thú nhân quốc vương sau khi đi, cái kia thú nhân vừa cười vừa nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn gần nhất chính cần hảo hảo phát tiết một chút hỏa khí đâu. Lại qua mấy ngày, thú nhân quốc vương lần nữa đặt chân giam giữ trí giả khu vực này. Ngươi bây giờ nghĩ đến thế nào? Thú nhân quốc vương hỏi đến. Trí giả giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, mấy ngày liên tra tấn để hắn không thành hình người, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng được dậy vỏ như vậy. Trí giả nắm chặt lan can, miệng mở lớn Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng quốc vương yêu cầu. "Ta nghi kĩ, ta nguyện ý giúp ngươi hắn hồi đáp. Ngươi coi như thứ trợ, sau đó sẽ có thú nhân tới tìm ngươi, thú nhân quốc vương cảm thấy hết thảy đều nắm trong tay, thỏa mãn rời đi." Nhưng mà, chí giả cũng không có an phận mấy ngày, hắn hối lộ thủ vệ, thừa cơ trốn. Nhưng rất nhanh, hắn mất tích bị phát hiện, đông đảo thú nhân đồng tâm hiệp lực đem hắn bắt trở về. Bọn hắn xây dựng thêm giam giữ chỗ, bây giờ nơi này chỉ có một mình hắn, thành hắn một mình vương quốc. "Nếu như ngươi còn muốn chạy trốn, ta không để ý mỗi ngày trông coi ngươi." Nhìn ngươi có thể làm sao trốn thú nhân quốc vương lạnh mà nói, hắn đã đối với trí giả biểu hiện ra cực lớn tha thứ. Nói xong, thú nhân quốc vương quay người rời đi, không để ý đến giam giữ trong sở ồn ào náo động. Lần này trước hết để cho ngươi nếm thử đau khổ, lại trả lời cũng không muộn, mà lại ngươi chỉ có một lựa chọn. Trí giả minh bạch, lần này hắn trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không lâu sau đó, giam giữ trong sở lại tới mới khách ở bất quá bọn hắn không hề giống trí giả như thế giàu hạn. Thời gian dần qua, giam giữ trong sở không còn chỉ có trí giả loại này thú nhân. Thời gian trăm năm lưu chuyển, giam giữ chố quy mô không ngừng mở rộng. Đủ loại màu sắc hình dạng thú nhân cũng bị nhốt tiến đến. Đây chính là giam giữ chỗ khởi nguyên. Thật không nghĩ tới, cửa này áp trong sở còn có thể quan nhân loại đâu dẫn đường thú nhân rêu cứ nói. Cảm nhận được thạch cơ ánh mắt, dẫn đường thú nhân ngậm miệng lại, cố nén cởi ý. Sở sứ giả trực tiếp đi vào là được, ta chờ ngài ở bên ngoài đi ra dẫn đường thú nhân để trông coi đại lao thú nhân mở cửa, thả thạch cơ đi vào tìm cùng hắn cùng nhau rơi xuống người. Bọn hắn bị giam tại tận cùng bên trong nhất, sở sứ giả không cần lo lắng tìm không thấy bọn hắn. Nếu như muốn tiến vào bọn hắn nhà tù, tìm trông coi thú nhân muốn chìa khóa là được dẫn đường thú nhân nói ra. Nàng sớm đã nhìn ra Thạch Cơ ý đồ, là muốn hung hăng giáo huấn đám người kia một trận, cái này rất bình thường, thú nhân tộc cũng ghét nhất người như vậy cùng kẻ phản bội. Thạch Cơ nhất thời không biết đáp lại ra sao, bị nhìn xuyên tâm tư hắn cảm thấy có chút xấu hổ. "Ân, ta cưỡng hắn tùy tiện ứng phó một câu." Thạch Cơ đi vào đại lao, bên trong giam giữ muôn hình muôn vẻ thú nhân, nhưng bọn hắn trạng thái tinh thần đều lộ ra rất tồi tệ. Rất nhanh, Thạch Cơ đã tìm được giam giữ những võ giả kia địa phương. Hắn sớm đã hướng trông coi thú nhân muốn chìa khóa, người trông chừng cho hắn chìa khóa sau liền rời đi. "Các ngươi gần nhất trải qua thế nào?" Thạch Cơ đứng tại nhà tù bên ngoài lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn, trên mặt mang một vòng cười nhạt, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Đám võ giả sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhét chung một chỗ khó mà phân biệt. Trước đó dẫn đầu võ giả trồi ầm lên, "Thạch Cơ, ngươi đáng chết, ngươi chính là cái tiểu nhân vô sĩ." Ta đổ vào. Nhìn thấy tới là Thạch Cơ, hắn vội vàng bổ nhào vào cửa nhà lao trước, nắm chắc lan can, lớn tiếng gào thét. Thạch Cơ lui về sau một bước, vẫn mỉm cười nói, nhìn trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm thôi. Chương 679, thương thảo kế hoạch, 1, chương 679, thương thảo kế hoạch, 1. Nói xong, Thạch Cơ vỗ tay phát ra tiếng Trong đại hội tụ khiêng linh cựu đi khí, công kích những cái kia thành tỉnh võ giả. Đám võ giả muốn chửi ầm lên, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách mà miệng. Nha tú này rất thần kỳ, ở chỗ này linh lực của bọn hắn cùng chân khí đều không thể sử dụng. Nhưng Thạch Cơ tự có biện pháp. Hắn mở ra cửa nhà lao, tại đám võ giả trong ánh mắt hoảng sợ từng bước một đi đến. Hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong dược hoàn, đút vào đám võ giả trong miệng. Những dược hoàn này có thể phong ấn chân khí của bọn hắn cùng linh lực. Thạch Cơ đi ra cửa nhà lao, đi theo lĩnh lộ thú nhân lần nữa đi vào thú nhân quốc vương trước mặt. Hắn đề nghị để những võ giả kia hỗ trợ thảo quáng. Dù sao dạng này có thể tiết kiệm tiếp theo chút không cần thiết đồ ăn. Thạch Cơ biểu thị, việc bản việc cực đều có thể giao cho bọn hắn, coi như là rèn luyện thân thể. Thú nhân quốc vương đồng ý. Thạch Cơ sắp lên đường, hắn ngồi ở trên xe ngựa, phía sau chứa bọn hắn đảo già khoáng sản. Nhất định phải chú ý an toàn thú nhân quốc vương dặn dò. Đa Tạ quốc vương quan tâm, ta biết nói xong, Thạch Cơ liền dẫn một nhóm thú nhân xuất phát. Bọn hắn lựa chọn cách thú nhân Vương quốc gần nhất nhân loại đại lục tiến hành giao dịch. Giấy thông hành kia đâu? Chung coi cửa thành vệ binh hỏi. Thạch Cơ đưa lên giấy chứng nhận sau, lại lặng lẽ lấp một khối bạc vụn cho vệ binh. Ở chỗ này đây hắn nói, Tốt, đi vào đi vệ binh làm bộ nhìn một chút, liền thả bọn họ tiến vào. "Tiểu thư, ngài đi chậm một chút a." Nha Hoàn chạy chậm đến đuổi theo trước mặt Lâm Tư Dao. Nàng lảng nơi đó nổi danh phú thương nữ nhi. Lúc này, nàng vừa hay nhìn thấy vừa mới tiến thành thành cơ. Thành cơ đã sớm thăm dò được nơi đó nổi danh phú thương nữ nhi hôm nay sẽ lên đường phố mua sắm quần thạch. Nhìn trước mắt vị này cách ăn mặc trương dương tiểu thư, trên thân đeo rất nhiều đáng tiền châu báu, chắc hẳn chính là nàng. "Ngươi tốt, tiểu thư, ta nghe nói ngươi cần đại lượng quần thạch, ta chỗ này vừa vặn có thượng đẳng quần thạch, không biết có thể hay không nói chuyện." Thành cơ hỏi. Lâm Thứ Dao cẩn thận ngắm nghiến Thạch Cơ, thấy thế nào đều cảm thấy hắn không giống như là người xấu, thế là dần dần yên tâm bên trong cảnh giới. "Ngươi nói những khoáng thạch này đều là thượng đẳng, vậy làm sao chứng minh đâu?" Cũng không thể bằng vào ngươi há miệng nói đi, vạn nhất là mẹo khen mẹo dài đuôi đầu. Lâm Thứ Dao nghi ngờ nói. Thạch Cơ nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào chứng minh. Hắn nhìn xem Lâm Thứ Dao dáng vẻ, liền biết nàng là cái ngoại nghệ, cùng với nàng giải thích cũng là phí công. "Lâm Cô Dung, nghe nói nhà các ngươi là làm châu đá buôn bán, hẳn là đối với mấy cái này rất lành nghề mới lạ." Thế nhưng là Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như tuyệt không hiểu công việc đâu." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra. Lâm Thứ Dao nghe lời này, mặt mũi có chút không nhịn được. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, cái này rõ ràng là đang đánh mặt của nàng. "Ngươi nói ta không hiểu? Thật sự là trò cười. Lâm gia chúng ta mặc dù rời rào, nhưng tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, dù sao cũng phải xác nhận một chút đồ vật có đáng giá hay không đi." Lâm Thứ Dao phản bác. Lại nói, "Cửa hàng của chúng ta đều có cố định khoáng thạch nhà cung cấp, đã hợp tác vài chục năm. Ta nhìn ngươi cũng bất quá chừng 20, ai biết ngươi có đáng tin cậy hay không a?" Lâm Thứ giao ra ba câu liền đem đầu mâu chỉ hướng Thạch Cơ, để người bên cạnh cũng bắt đầu tò mò, khe khẽ bàn luận nhau, nhau. Cái này Lâm tiểu thư nói cũng có đạo lý, con trẻ như vậy liền làm khoáng thạch mua bán, nói không chừng là lường gạt đâu. Ngươi nhìn khoáng thạch này đủ mọi màu sắc, cùng chúng ta trước kia mua hoàn toàn không giống, rất có thể là thất kém. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều tại biểu đạt đối với Thạch Cơ hoài nghi. Thạch Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, đụng tới loại này người không biết hàng, thật đúng là không có cách nào. Nếu như mọi người không tin nhiệm, quên đi. Đồ tốt như vậy bán cho người không biết hàng, cũng là lãng phí. Thạch Cơ nói ra. Trên phiên chợ người đến người đi, mọi người chỉ là liếc mắt vài lần, cũng không có dừng lại nhìn kỹ. Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Thạch Cơ nhìn một chút Lâm Tư Dao, bất mãn nói, trên mặt lộ ra phiền chán tần sắc. Lâm Tư Dao luôn chịu từ bé, đâu chịu nổi dạng này khí, đã phẫn nộ lại đối Thạch Cơ sinh ra một tia hứng thú. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Lâm Tư Dao vừa định nói ra thân phận của mình, lại bị Thạch Cơ đánh gãy. Ngươi là nơi đó phú hào chi nữ Lâm Tư Dao, trong nhà là làm châu báu buôn bán. Câu nói này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, không cần lại nhấn mạnh. Thạch Cơ không kiên nhẫn nói ra. Thạch Cơ từ trước đến nay không thích loại này điêu ngoa đại tiểu thư, ỷ vào trong nhà có mấy cái tiện liền không đem người khác để vào mắt, cảm thấy người người đều hẳn là e ngại nàng, lệnh bọn nàng thực sự buồn cười. Biết liên tốt, ta cho ngươi biết, trong thành này châu đáo sinh ý đều bị cha ta lũng đoạn, chỉ cần cha ta một câu, ngươi những này phá khoáng thạch liền vĩnh viễn bán không được." Lâm Thư giao phách lời nói. "Cho nên, ngươi tốt nhất khách khí với ta một chút." Thạch Cơ xem thường, tựa như giống như không nghe thấy, tiếp tục rèn luyện lấy trong tay đồ vật. Lâm Thư giao thấy mình nói cái gì đều dọa không được Thạch Cơ, lửa khí càng thêm dựng rẫn. "Ngươi Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi không phải nói đây là tốt nhất huống thể sao? Vậy ta gọi trà ta đến xem, nếu như ngươi là nói dối, ta liền đi quan phủ cáo ngươi đi lử gạt. Nói xong, Lâm thư giao liền đổi bên người tiểu nhị đi mời cho nàng. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng ý cười, mục đích của hắn cũng coi như đã đến. Bên trong lâm phủ. "Lao ra, lao ra, việc lớn không tốt." Tiểu hạ kế vội vàng chạy hướng Lâm Kiên. "Lao ra, là tiểu thư, tiểu thư nàng tiểu nhị thở hỗn hển, lắp bắp nói: Lâm Kiên nghe chút lạ nữ nhi xảy ra chuyện, trong nháy mắt liền hoảng hồn, vội vàng buông xuống trong tay sự tỉnh. "Thư giao thế nào?" Lâm Kiên lo lắng hỏi. Lâm Kiên lao tới nữ, dưới gối chỉ có như thế một cái nữ nhi bà bối, một mực xem nàng là hoàn ngọc quý trên tay, đối với nàng nói gì nghe nấy. Cũng chính bởi vì Lâm Kiên yêu chiều, mới đúc thành Lâm thư giao ngang ngược cản trở tính cách. Lâm Kiên chẳng những không cảm thấy dạng này không ổn, ngược lại cảm thấy nữ nhi đáng yêu đến cực điểm. Tiểu Nhi uống một hớp nước lớn, lúc này mới tiếp tục nói, "Tiểu thư tại trên phiên chợ gặp được cái lựa gạt, người kia nói hắn khoáng thạch đều là nhất đẳng hàng tốt." "Tiểu thư không tin?" Hai người liền rủ beng. Tiểu Nhị thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, biện nói rối bạn sự tuyệt không so Lâm Thư Dao kém. Hộ nữ sốt ruột Lâm Kiên coi là nữ nhi bị người khi dễ, mang theo một đoàn người giận đùng đùng tiến đến phía chợ. Lúc này Lâm Thư Dao ngồi ở một bên, nhàn nhã ăn khoai nướng. Thạch Cơ thỉnh thoảng liếc về phía nàng, để Lâm Thư Dao có chút không được tự nhiên. Nhìn cái gì vậy? Đợi lát nữa cha ta tới liền cho ngươi tiền. Không phải liền là cái khoai nướng sao? Ta còn có thể thiếu ngươi phải không? Lâm Thư Dao nói ra. Không nói chuyện nói trước, chúng ta một mã là một mã. Nếu như ngươi khoáng thạch là giả, ta vẫn là sẽ đi quan phủ tố ra ngươi sẽ không bởi vì ngươi mua cho ta cái khoai nướng tiện tay bên dưới lưu tỉnh." Lâm Thư Dao vừa nói vừa chùi miệng ba, ăn đến say xương ngon lành. Chương 679, Thương thảo kế hoạch 2, chương 679, Thương thảo kế hoạch 2. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ liền thấy nơi xa một đoàn người khí thế hùng hang hướng bên này đi tới. Trực giác nói cho hắn biết, những người này 89 phần 10 là hướng về phía hắn tới. Khi hắn nhìn thấy cái kia tiểu hỏa kế lúc, rốt cuộc xác định chính mình phỏng đoán. "Thư Dao, để cho ta nhìn xem là ai dám khi dễ ngươi." Lâm Kiến thanh âm truyền đến, Lâm Thư Dao bỗng nhiên đứng người lên. "Cha, ngươi đã đến?" Nàng hô. Lâm Kiên không có lo lắng để ý tới Lâm Tư Dao, hắn vén tay áo lên, khí thế hung hăng bộ dáng để Lâm Tư Dao cùng Thạch Cơ đều thất kinh. "Chính là tiểu tử ngươi khi dễ nữ nhi của ta có phải hay không? Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngay cả ta Lâm Kiên nữ nhi cũng dám khi dễ." Lâm Kiên giận dữ hét. Nhưng mà, nắm đấm của hắn còn chưa rơi vào Thạch Cơ trên thân, liền bị Lâm Tư Dao ngăn cản. "Cha, ngươi nói cái gì đó? Hắn không có khi dễ ta." Lâm Tư Dao vội vàng nói. Tiếp lấy, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Hỏa Kế Tiểu Cửu. "Tiểu Cửu, ngươi lại cùng lão gia nói mò gì?" Nàng chất vấn kiểu kiểu có vẻ hơi chột dạ, cúi đầu. Thạch Cơ nết miệng lên một vòng ý cười, nghĩ thầm thật sự là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì hạ nhân. Thư Dao, hắn không có khi dễ ngươi, vậy ngươi gấp gáp như vậy để tiểu cữu gọi ta tới đây làm gì? Lâm Kiên nghi ngờ hỏi, hắn vừa rồi cái kia hung hãn bộ dáng bị đám người nhìn ở trong mắt, hiện tại có chút thẹn thùng. Cha, người này nói hắn bán đều là thượng đẳng khoáng sản, nhân dân đi có. Ngươi đối với mấy cái này có kinh nghiệm, mau đến xem nhìn, nếu là hắn là nói dối, chúng ta liền đi quan phủ vạch trần hắn. Lâm Thư Dao vênh vang đáp ý đối với Thạch Cơ nói ra. Lâm Kiên lúc này mới chú ý tới cái kia một chỗ khoáng thạch, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào bên trong nhất một khối màu xanh sẫm trên khoáng thạch, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nói hai lời liền cầm lên khoáng thạch, cẩn thận chu đáo lưỡng ngày. Đám người nín hơi mà đợi, đều muốn biết Lâm Kiên phản ứng. Lâm Tư giao một mặt ngươi nhất định phải chết biểu lộ, mà Thạch Cơ thì lộ ra xem thưởng. Tốt, thật tốt. Đây chính là khó gặp ngọc lục bảo khoáng thạch, phi thường hi hữu. Nó màu xanh lá đạt đến trung đẳng đậm đặc rực rỡ trình độ, nhan sắc báo hỏa, nếu như chế tạo thành trang sức, nhất định giá trị lên thành. Lâm Kiên tán thán nói. Nói xong, Hắn lại cầm lên một khối bề ngoài phát vàng bên trong thấu tím tầng đá, vui mừng nói, đây là tử ngọc thủy nguyên thạch, khác biệt nơi sản sinh nhan sắc có rất lớn khác nhau. Còn có cái này Lâm Kiên vô ý thức giới thiệu những này, nhìn như không đáng chú ý tầng đá. Từ phản ứng của hắn đến xem, những tầng đá này đều không đơn giản, cái này Thiến Lâm thư giao có chút hoảng hốt. "Cha, ngươi xác định những khoáng thạch này đều là thật sao? Ngươi không nhìn làm sao?" nàng hỏi. "Thư giao, ngươi lần này thật sự là giúp cha một đại ân a." Vị tiên sinh này nói đúng, những khoáng thạch này đích thật là nhân gian ít có, nếu không phải trải qua trăm ngàn năm, là tuyệt đối không thể hình thành chân quý như thế khoáng thạch. Lâm Kiên nói ra. Lâm Kiên lời này vừa ra, Lâm thư giao biểu lộ lập tức thay đổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thạch Cơ bán quáng thạch là thật. Nguyên bản nàng còn định đem Thạch Cơ giao cho quan phủ, để quan phủ hảo hảo giáo dục hắn, dẫn đạo hắn từ tốt. Hiện tại xem ra, đánh mặt chính là chính nàng a. Lâm đại tiểu thư, ngươi vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy, lời thể son sắt nói ta bán là hàng giả, thật sự là có hại sợ mấu người hình tượng. Đã như vậy, còn xin Lâm đại tiểu thư ở trước mặt mọi người đưa ta một cái trong sạch." Thạch Cơ nói ra. Lâm thư giao mặt trong nháy mắt đỏ đến lốt hai. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thạch Cơ sẽ đến như thế một chút. Chẳng lẽ hắn liền không phải để nàng tại trước mặt nhiều người như vậy mất mũi mất hết sao? Nàng vô ý thức nhìn về phía mình phụ thân, nhưng Lâm Kiên yêu mỏ như mạng, nơi nào có thời gian để ý tới nàng. Lâm Như Dao biết mình không để ý tới, chỉ có thể ở trước mắt bao người xin lỗi. "Có lỗi với, là ta hiểu là ngươi, ta xin lỗi ngươi nàng nói ra." Thạch Cơ rốt cục hài lòng cười. "Lâm gia đại tiểu thư thì thế nào? Làm chuyện bậy còn không phải đắc đạo xin lỗi." "Sở tiên sinh, ngươi trên quầy hàng những khoáng thạch này, ta tất cả đều mua." Lâm Kiên hào phóng nói. Cái này khiến Thạch Cơ vô cùng hưng phấn. "Lâm tiên sinh, những khoáng thạch này cực kỳ trân quý." Giá cả tự nhiên không thể cùng phổ thông khoáng thạch một dạng. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải người tham của." Thạch Cơ nói ra. "Như vậy đi, ta dựa theo cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả bán cho ngươi, thế nào?" Hắn đưa ra một cái phương án. Lâm Kiên có chút do dự. Giá tiền này đúng là hợp lý, nhưng hắn lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy quả thật có chút khó khăn. Do dự mãi sau, hắn nghĩ ra một cái biện pháp. "Sở tiên sinh, giá tiền này hoàn toàn chính xác không lời nói, nhưng trong tay của ta bây giờ không có nhiều như vậy tiền mặt." Hắn nói ra. "Không bằng như vậy đi, ngươi dựa theo cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả bán cho ta." Đợi đến nhóm này hàng xuất thủ sau, ta lại phân cho hai ngươi thành lợi nhuận. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hắn đưa ra một phương án khác. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền lập xuống chứng từ. Ngày sau ngươi tất cả khoáng sản ta đều thu. Lâm Kiên thành ý 10 phần nói. Thạch Cơ gặp Lâm Kiên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, không khỏi có chút hiếu kỳ. Lâm tiên sinh còn có cái gì lo lắng sao? Có thể nói thẳng hắn hỏi. Sở tiên sinh, không nói rằng ngươi, ta sống mấy chục năm, cái này phương viên vài trăm rằm quặng mỏ ta cơ hồ đều đi qua. Trong tay ngươi nhóm này khoáng thạch đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Lâm Kiên hỏi. Thạch Cơ trầm mặc một hồi, sau đó tìm cái lý do qua loa tắt chấp tới. Hắn thật vất vả tìm được có thể hợp tác lâu dài người mua, cũng không thể nói cho Lâm Kiên nhóm này hàng là từ thú nhân vương quốc khai thác đi ra a. Đã như vậy, ngày mai lúc này ta sẽ dẫn người tới lấy hàng. Còn xin sở tiên sinh đúng giờ a, sự tình định ra sau, Thạch Cơ liền rời đi. Thạch Cơ đã cùng đối phương đã đạt thành hiệp nghị, giờ phút này chính đạp vào trở về thú tộc đường xã, trong lòng còn tại tinh tế suy nghĩ ngày mai giao dịch cụ thể chi tiết, dù sao đây là cùng nhân tộc giao dịch, không dung có chút qua loa. Lúc này, tin mở miệng phá vỡ trầm mặc, Thạch Cơ Hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt ta. Thạch Cơ vẫn đang chìm tại trong suy nghĩ của mình, nhất thời không có kịp phản ứng, tin thấy thế, ở trước mặt hắn phất phắt tay, Thạch Cơ lúc này mới lấy lại tinh thần, cười nói: "Thế nào?" Tin nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mê mẩn như vậy?" Thạch Cơ nhìn xem tin cặp kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu con mắt, quyết định thẳng thắn bẩm báo, còn có thể suy nghĩ gì, đương nhiên là ngày mai giao dịch a ngươi muốn, nhân loại nhìn thấy thú loại khẳng định sẽ sợ sệt, đến lúc đó chàng diện có thể sẽ hỗn loạn, vậy coi như phiền toái, cho nên ta cảm thấy ngày mai vận chuyển khoáng thạch không có khả năng là thú tộc người. Tin nghe Thạch Cơ lời nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tiếp lấy, hắn cũng muốn muốn, nói ra, vậy cũng chớ để bọn hắn đi, chính chúng ta đi là được. Thạch Cơ cảm thấy tin đề nghị có đạo lý, nhưng lập tức lại đưa ra vấn đề, nếu như chúng ta chính mình đi, vậy những thứ này khoáng thạch muốn vận đến lúc nào mới có thể trở về đi đâu? Lần này Lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tin nhất thời cũng không biết làm sao, nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng, vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu như chúng ta không thành công, có thể sẽ để thú tộc quốc vương thất vọng, đến lúc đó liền phiền toái. Chương 680, cho các ngươi hai lựa chọn. 1.680, cho các ngươi hai lựa chọn, một. Thạch Cơ cảm thấy luôn sẽ có biện pháp, thế là bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Lúc này, Tiên cũng nghĩ đến một cái phương pháp. Thạch Cơ đang chuẩn bị cùng Tiên thương lượng, đã thấy Tiên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, liền nhíu mày, mở miệng nói, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Tiên nhìn xem Thạch Cơ, miễn cưỡng cười cười, nói ra, nếu không chúng ta đảo tàu đi. Thạch Cơ nghe Tiên nói, nhíu mày. Tiên thấy thế, tiếp tục nói, ngươi xem chúng ta hiện tại cũng không có cách nào, mà lại chúng ta bây giờ ở bên ngoài, nếu như bây giờ đảo tàu, bọn hắn cũng bắt không trở về chúng ta. Đúng không, Thạch Cơ? Thạch Cơ từ tốn nói một câu, "Không, ta không đi, ngươi cũng không cho phép đi." Tiên có chút sửng sốt, nhưng hắn hay là duy trì Thạch Cơ quyết định. Hắn không rõ Thạch Cơ vì cái gì không đi, tiếp tục nói, "Nhưng là bây giờ tình huống này, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác." Cả. Tiên cảm thấy hiện tại chính là cái chạy trốn cơ hội tốt, bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiềm này. Thạch Cơ nghe Tiên nói, cười cười, mở miệng nói, "Ai nói ta không nghĩ ra biện pháp, biện pháp đều là người nghĩ ra được, gặp được sự tình luôn luôn trốn tránh sao được?" Tiên nghe Thạch Cơ lời nói, hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Ngươi nghĩ đến biện pháp?" Đó là đương nhiên. Thạch Cơ tự tin nói, "Tin nghe thật cao hứng, nhưng hắn vẫn không hiểu Thạch Cơ vì cái gì không tuyển chọn chạy trốn, liền hỏi, "Thế nhưng là Thạch Cơ, hiện tại thật là thời cơ tốt, chúng ta thừa cơ đảo tẩu không tốt sao?" Thạch Cơ lắc đầu, nói ra, "Đương nhiên không tốt. Quốc vương bây giờ còn không có muốn giết ta, mà lại chúng ta trọng yếu nhất chính là thành tín. Nếu như một người không có thành tín, đã mất đi làm người căn bản nguyên tắc, vậy hắn coi như còn sống thì có ích lợi gì đâu?" Tin nghe Thạch Cơ lời nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, Thạch Cơ nói rất có đạo lý. Thế là, hắn đuổi theo Thạch Cơ bộ pháp, cùng nhau trở về thủ đô. Thạch Cơ vừa trở lại thú tộc, liền bị thú tộc quốc vương gọi đi nói chuyện. Thế nào? Bọn hắn đồng ý sao? Quốc vương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thạch Cơ cười cười, hồi đáp, đương nhiên đồng ý, bọn hắn đều rất dễ nói chuyện, cho nên đàm luận rất hòa hợp. Thú tộc quốc vương nghe thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, đồng ý liền tốt, đồng ý liền tốt. Các ngươi hẹn xong thời gian sao? Thạch Cơ hồi đáp, đã hẹn, ngày mai liền tiến hành giao dịch. Thú tộc quốc vương nhẹ gật đầu, đối với Thạch Cơ hiệu suất làm việc cảm thấy rất hài lòng. Còn nữa, Thạch Cơ vẫn luôn rất thủ tín, điều này cũng làm cho thú tộc quốc vương đối với hắn càng thêm tưởng thức. Thạch Cơ có chút muốn nói lại tôi, Thủ tộc Quốc Vương nhìn ra hắn lo lắng, mở miệng nói ra, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, chớ có rương dài. Chỉ cần hợp lý, bản Vương tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Thủ tộc Quốc Vương nghĩ thầm, Thạch Cơ có thể là muốn chút bản thượng. Đối với loại này trợ thủ đất lực, hắn đương nhiên sẽ không hẹn hỏi. Tiếp đấy, hắn nghe được Thạch Cơ mở miệng nói ra, chúng ta ngày mai vận chuyển quan thạch, khả năng cần đại lượng nhân thủ, cho nên hy vọng có thể đạt được một số người lực duy trì. Thủ tộc Quốc Vương nghe Thạch Cơ lời nói, nhẹ gật đầu, nói ra, cái này dễ nói. Ngày mai ta để cho ta thủ hạ đều đi cùng với ngươi. Dạng này ngươi cũng không cần tự mình rời, chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Thú tộc Quốc Vương đối với Thạch Cơ là giao dịch suy tính được như vậy Chu toàn cảm thấy càng thêm thưởng thức. Hắn hiểu được Thạch Cơ cần nhân thủ duy trì, tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Thạch Cơ nghe nói Quốc Vương nguyện ý phái ra người trong nhà tay hiệp trợ vận chuyện, mừng rỡ trong lòng, cái này cho thấy Quốc Vương trước mắt đối với hắn vẫn có chút tin cậy. Nhưng mà, hắn biết rõ việc này không thể để cho thú tộc tham gia, thế là tiếp lời đối với Quốc Vương nói ra, "Quốc Vương nguyện ý ra người tương trợ, ta tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, nhưng ta còn có chút lo lắng, muốn cùng Quốc Vương thương nghị một chút." Thú tộc Quốc Vương nghe vậy, khẽ bước cằm, ra hiệu hắn nói tiếp, "Ngươi hãy nói nghe một chút." Thạch Cơ đạt được cho phép, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, "Ngày mai chúng ta giao dịch chi địa chính là nhân loại lĩnh vực, như mạo muội mang thú tộc người tiến về, sợ rằng sẽ gây nên nhân loại khủng hoảng, tiến tới dẫn phát rối loạn, đối với chúng ta song phương đều bất lợi." Thú tộc quốc vương nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, liền quay đầu nhìn về Thạch Cơ, hỏi, "Vậy ngươi có gì thượng sách? Hắn cũng không nhận ra những nhân loại khác, nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, đành phải trưng cầu Thạch Cơ ý kiến." Thạch Cơ gặp thú tộc quốc vương sát thực thúc thủ vô sách, liền đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra, "Ta cho là hay là do nhân loại để hoàn thành cuộc giao dịch này cho thỏa đáng. Ta biết quốc vương ngài không biết những nhân loại khác, cho nên ta muốn dùng lần trước chúng ta bắt được một nhóm kia võ giả đến chấp hành lần này vận chuyển nhiệm vụ. Dạng này đã có thể tránh khỏi nhân loại cảm thấy bị dối, lại có thể tăng tốc chúng ta vận chuyển tiến độ. Biện pháp này, tại Thạch Cơ xem ra, là trước mắt duy nhất có thể được. Thủ tộc quốc vương nghe xong, cũng cảm thấy kế này có thể thực hiện, dù sao mình cũng nghĩ không ra mặt khác ý kiến hay, mà Thạch Cơ lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Thế là, hắn cười đáp ứng, "Tốt, theo ý ngươi lời nói." Thạch Cơ rời đi quốc vương gian phòng sau. Ngụy Thẩm nếu ngày mai muốn dẫn mấy người kia đi giao dịch, vậy không bằng đi trước xem bọn hắn bây giờ tại làm gì, thuận tiện dặn dò bọn hắn vài câu. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền nhấc chân hướng Mỏ Quáng đi đến. Lúc này, những người kia ngay tại già sức ở Mỏ Quáng. Mật chết ta, cả ngày ở chỗ này đào quáng, ta thật sự là không muốn đảo, thật sự là không chịu nổi, một tên võ tướng cắn răng nghiến lợi oán trách, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng công việc trong tay mà lại một khắc cũng không dừng lại. Đều do Thạch Cơ tiểu tử kia, thật đáng chết, một tên khác võ tướng phụ họa nói, trong lòng âm thầm lại cho Thạch Cơ ghi lại một đút. Thạch Cơ ở phía xa đã nhìn thấy bọn hắn tức giận tẫn sắc, còn nghe được tên của mình, liền biết bọn hắn đang nói chính mình nói xấu. Nhưng hắn cũng không có ngay lập tức tiến lên ngăn lại, mà là thả chậm bước chân, nhẹ nhàng lặng lẽ đi tới. Sẽ có một ngày, ta nhất định phải đem tiểu tử này tháo thành tám khối, một vị võ tướng không phục nói, còn hung hăng đem trong tay khoáng thạch ném sang một bên. Ngươi muốn đem ai tháo thành tám khối a? Thạch Cơ lúc này đã đến gần mấy vị võ sĩ, mới vừa nói muốn đem Thạch Cơ tháo thành tám khối võ sĩ bị Thạch Cơ lời nói giật lại mình, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt sợ sệt bị Thạch Cơ một chút xem thấu. Nhưng hắn rất nhanh liền lại khôi phục hung ác bộ dáng tiếp tục nói, "Thạch Cơ, ngươi tới được vừa vặn. Chúng ta đến một trận công bằng Đỏ Sức, Thạch Cơ nơi nào sẽ để ý tới lời của bọn hắn?" cười một cái nói, "Muốn cùng ta Đỏ Sức, vẫn là chờ kiếp sau đi." Trước tiên đem ngươi mọ đảo xong lại nói, "Chúng võ sĩ trên mặt đều tràn đầy nội khí, phản phất một giây sau liền muốn đem Thạch Cơ xén nát, nhưng tất cả mọi người chỉ là trợn mắt nhìn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tốt ngươi cái Thạch Cơ, cũng đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không nhất định để ngươi đau đến không muốn sống." "Nói hay lắm." Thạch Cơ nghe xong chỉ là thờ ơ nhướng mày, hắn làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội động thủ? Tương phản, bọn hắn biểu hiện như vậy cũng làm cho Thạch Cơ cảm thấy 10 phần buồn cười. Chương 680, cho các ngươi hai lựa chọn, hai, chương 680, cho các ngươi hai lựa chọn, hai. Mấy vị võ sĩ bên cạnh Đào Quáng bên cạnh mắng lấy Thạch Cơ, Thạch Cơ lại xem thường. Hắn hôm nay tới đây là vì nói cho bọn hắn ngày mai sắp xếp hành trình. Bọn hắn còn tại mắng, Thạch Cơ cũng đã mở miệng nói ra, ta tới là vì nói cho các ngươi biết ngày mai sắp xếp hành trình. Cái gì? Ta còn có mặt khác làm việc muốn làm. Cả ngày Đào Quáng đã đủ mệt mỏi, còn muốn an bài cho ta mặt khác làm việc, thật sự là không dứt. Đi chỗ nào a? lại muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu? Thật lạ, phục mấy tên võ sĩ kỳ kỳ cha cha nghị luận. Thạch Cơ nói tiếp, đương nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi, nếu không các ngươi coi là còn có cơ hội ra ngoài sao? Nhiệm vụ gì a?" một tên võ sĩ mở miệng hỏi, đồng thời nhìn về phía Thạch Cơ. Mặt khác võ sĩ còn tại kỳ kỳ cha cha nói. Thạch Cơ nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn nói xong. Đám người đột nhiên phát giác được bầu không khí không đối, nhao nhao ngừng lời nói. Dù sao Thạch Cơ lực uy hiếp hay là rất lớn, bọn hắn hiện tại cũng tại Thạch Cơ thủ hạ kiếm ăn, cũng không dám nói thêm cái gì rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, liền tiếp theo nói ra, ngày mai chúng ta muốn vận chuyển một chút khoáng thạch đi cùng nhân loại làm giao dịch, đại khái chính là bộ dáng này. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Hiện tại có thể nói ra. Đám người lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lại bàn giao một chút sự tình khác sau liền rời đi. Sáng sớm, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, ánh nắng như sương mỏng giống như mông lung, như có như không, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phản phất vẫn đắm chìm tại trong bóng đêm vô biên. Thạch Cơ đã tỉnh lại các võ sĩ, một đoàn người chuẩn bị xuất phát. Trong đó Một tên gọi đại lực võ sĩ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lớn tiếng phàn nàn nói: "Thật là, sớm như vậy liền cứ gọi chúng ta rời giường, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Ta đã lớn như vậy, còn không có nhận qua loại này vật khí." Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, một mặt khinh thường, tiếp tục nói: "Hừ, chờ ngày nào hắn rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định khiến hắn hối hận đi vào trên thế giới này." Bên cạnh tiểu lực cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Ngươi còn có thể để hắn thua ở trong tay ngươi? Nếu là hắn thật thua ở trong tay ngươi, chúng ta bây giờ cũng không trở thành chán nản như vậy. Ngươi cũng sẽ chỉ nói một chút mà thôi, trên thực tế còn không phải đến nghe người ta bại bố." Người chung quanh nao nao phụ họa, đại lực bị nén phải nói không ra nói đến, hẳn không thể đi lên cùng tiểu lực đánh một trận. Lúc này, một cái gọi nho nhỏ võ sĩ đi ra hòa giải, "Tốt tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào, lặng yên đi thôi. Nếu là chọc giận hắn, không biết lại phải làm sao thu thập chúng ta đâu." Mọi người nhất thời câm như hến. Nhưng đại lực trong lòng đối với thạch cơ cùng tiểu lực oán hận lại càng phát ra sâu nặng, thầm hạ quyết tâm, "Hừ, hiện tại rất mặt mũi, về sau ta muốn các ngươi gấp 10 gấp 100 lần trả lại." Bồ Câu đưa tin tinh linh tiểu tín tức giận nói, "Chủ nhân, bọn hắn đang mắng ngươi ấy, ngươi không đi giáo huấn bọn họ một trận sao?" Ta đều muốn đem bọn hắn tháo thành tám khối." Thạch Cơ khẽ miệng hơi kéo, bình tĩnh nói, "Chỉ có những cái kia người không có bản lĩnh mới có thể ở sau lưng bụng trộm mắng chửi người, người có bản lĩnh đều là dùng thực lực đến nói chuyện." Tiểu Tín túi đầu, dừ dĩ không vui a một tiếng, còn nói, "Thế nhưng là ta thật cảm thấy bọn hắn rất cần đàn đọn, rất muốn đánh bọn hắn một trận a." Thạch Cơ a đuôi đó, loại người này sớm muộn sẽ thu thập, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. "Tốt ta tốt a, vậy sau này nhất định phải hảo hảo chiêu đãi bọn hắn." Thạch Cơ cười cười, "Tốt, nghe ngươi." Đột nhiên, Thạch Cơ dừng bước lại, dường hồ đã nhận ra cái gì. Trong chốc lát, lá cây bay tán loạn, mặt đất vang xào xạc. "Đều đi ra đi." Thạch Cơ bình tĩnh hô. "Xìu" một tiếng, bụi cỏ bên cạnh thoát ra rất nhiều người. Đầu lĩnh đánh giá Thạch Cơ một phen, sau đó nói, "Nha, tiểu tử ngươi vẫn rất cơ linh thôi, làm sao lại phát hiện chúng ta đâu? Xem ở chúng ta là đồng loại phồn thượng, hôm nay ta không giết ngươi, tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem ngọ giao ra là được." Bên cạnh hắn tiểu đệ reo lên, "Nghe được không? Lão đại của chúng ta bảo ngươi giao ra, thứ thời liền mau đem hàng giao, đừng lằng nhằng lẩm nhằng. Chúng ta đợi một lát còn muốn đi tiểu lâu hưởng lạc đâu." Thạch Cơ cười cười, khiếu khích nói, Nếu như ta không nói gì." "Không." Lão đại nhíu mày, hừ cười một tiếng, "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, các huynh đệ, bên trên." Một đám tiểu đệ cầm đao thương cô đồng, hướng Thạch Cơ phóng đi. Các võ sĩ đều sợ choáng váng, vội vàng lui về sau, thẳng đến tối lui đến trong phạm vi an toàn. Đại Lực căm tức nói, "Tại sao lại chọc đám người này? Cái này Thạch Cơ thật là, phải cứ cùng người ta đối nghịch, đến lúc đó liên lụy chúng ta coi như thảm rồi." Mặt khác võ sĩ cũng nhao nhao phụ họa, đều cảm thấy Thạch Cơ quá không biết tốt xấu. Tiểu Lực đột nhiên nở nụ cười, những người khác nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đại Lực ngậm một quãng cỏ, hỏi: Ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Mọi người nói đến không đúng sao? Những người khác cũng đi theo nói, chính là chính là, cười cái gì cười? Tiểu Lực nói, "Hắc, các ngươi không phải nhìn hắn rất không vừa mắt sao? Ta cảm thấy, chúng ta có thể thừa dịp hắn cùng người ta đánh nhau thời điểm, vụng trộm ám sát hắn. Nhiều người như vậy đi đánh hắn, lại thêm chúng ta, liền xem như thần cũng không chú ý được tới đi." Đám người tưởng tượng, "Hắc, giống như rất có đạo lý." Có người đặt câu hỏi, "Vậy nếu như hắn bị đánh ngã, còn lại đám người kia ngựa chúng ta nên làm cái gì?" Tiểu Lực nheo mắt lại, Đại mắt hiện lên một tiếng ngân động, nếu như hắn thật lợi hại, đánh xong đám người kia ngựa cũng nên mệt mỏi xu độ, vậy chúng ta liền đi ám sát hắn. Nếu như đám người kia ngựa trước giết chết hắn, còn lại rất nhiều người nói, vậy chúng ta liền đem mỏ giao cho bọn hắn, sau đó đào tẩu, nếu như thừa đến không nhiều lời nói, vậy liền đem đám người kia ngựa đều xử lý, sau đó mang ngồi đi. Chúng võ sĩ nhao nhao gọi tốt. Đại Lực trong lòng nghĩ, hừ, hiện tại trước hết để cho ngươi lui phòng vì phòng, các loại thạch cơ chết, ta lại chậm chậm đối phó ngươi, trở thành võ sĩ bên trong lão đại. Sau đó đem ngươi nhốt vào phòng tối, từ từ tra tấn ngươi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vậy miệng không khỏi dương lên. Mạc Khắc Võ sĩ nhìn thấy hắn giọng này, đều rất ngạc nhiên, "Đợi hắn, ngươi làm gì đâu?" Cười thành giọng này, đại lực lập tức lấy lại tinh thần, lúng túng gãi đầu một cái. Tiểu Lực nhìn thấy hắn giọng này, càng là khinh thường cười cười. "Mà giờ khắc này," Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh tin vội vàng nói, "Đối phương giống như ngươi, đều là nhân loại a." "Ừ, ta rõ ràng." Thạch Cự Tỉnh Táo đáp lại. "Vậy làm sao bây giờ đâu? Ngươi sẽ đem bọn hắn tất cả đều giết chết sao?" "Dù sao bọn hắn cũng là đồng loại của ngươi," Bồ Câu Đưa Tin Tinh Linh lo hỏi. "nên phạt ta sẽ phạt, nhưng ta sẽ không tùy tiện giết người vô tội." Thạch Cơ kiên định nói, cầm đầu người kia lên cơn giận dữ, cảm thấy Thạch Cơ hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, giống to, ngươi tiểu tử này, nói nhỏ nói cái gì đó. Các huynh đệ, hắn như thế xem thường chúng ta, bên trên. Một đám người quê dão thương cô đồng hướng Thạch Cơ bổ nhào tới. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Các loại những người kia sắp cận thất lúc, hắn đột nhiên khinh thân nhảy lên, những người kia liền đụng vào nhau. Chương 681, một lần nữa lên đường, 1, chương 681, một lần nữa lên đường, 1. Thạch Cơ từ trong vỏ kiếm rút ra bảo kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, quan chú lực lượng. Thân kiếm như gương, Hàn khí bức người, trên miệng lưỡi cao cao đốt lưỡi đau ngưng kết hàn quang, phản phất lưu động không thôi, tăng thêm kiếm lạnh thấu xương chi khí. Thạch Cơ nhẹ nhàng vung lên, một đợt kiếm khí trong nháy mắt đem xông lên người kích phi. A, đau chết mất, bị kích phi người trẻ ngực kêu thảm. Người cầm đầu nổi giận mắng, đồ vô dụng, tiếp tục cho ta sống, không phải vậy trở về giết chết các ngươi. Đám người mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn là kiên trì phóng tới Thạch Cơ. Thạch Cơ thân hình mạnh mẽ, nhẹ nhõm tránh thoát đám người công kích, lập tức vọt đến cầm đầu sau lưng người kia, dùng chôi kiếm chống đỡ cổ của hắn, ai lại tới, ta liền muốn mệnh của hắn. Người cầm đầu hoảng hồn, ngưng ngưng ngưng. Đừng công kích hắn." Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Ở một bên xem náo nhiệt các võ sĩ cười nói, "Nha, các ngươi chỉ có ngẩn ngậy bản sự. Tiểu lực chú mắng, một đám phế vật, ngay cả thạch cơ một cọng tóc gãy đều không có làm bị thương. Ai, xem ra thời khắc đấu chốt, còn phải dựa vào hắn xuất thủ." Tiểu lực thừa dịp đám người không sẵn sàng, vụng trộm móc ra một thanh truy thủ, lặng yên không một tiếng động tới gần, dự định từ phía sau lưng đánh lén thạch cơ. Bộ câu đưa tin tinh linh hoảng sợ nói, "Chủ nhân coi chừng." A, tiểu lực tay bị một cái khắc hữu lực kết tóm chặt lấy, đi lên bề lại, tay của hắn, gay mắt. Thạch Cơ vừa dùng lực, tiểu lực cả người bị ngã ngửa trên mặt đất, một tay khác nắm lấy hắn gáy mất tay, kêu thảm nói a, tay của ta, tay của ta gáy mất. Đám người kinh ngạc không thôi, Thạch Cơ có thể tại cương ép một người tình huống dưới, cấp tốc phát ra nguy hiểm, cũng một tay đem tiểu lực lật. Mặc dù hình ảnh này có chút tàn nhẫn, nhưng Thạch Cơ trong lòng mọi người hình tượng lại càng thêm uy nghiêm. Thạch Cơ đối với các võ sĩ nói ra, đừng tại đây chùng thời điểm đồng ý đồ xấu, trước cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cát lượng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chỉ chỉ trong đó mấy cái, thần sắc bình tĩnh nói, "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi tìm mấy cây dây thường đến." Rõ ràng là giọng ôn hòa, lại làm cho người như là nghe được sát thần mệnh lệnh bình thường, trong lòng run lập cập. Tất, tất bị chỉ người vốn cho rằng Thạch Cơ muốn giết bọn hắn, nghe được để hắn đi lấy dây thừng, nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi buông xuống. "Chủ nhân, ngươi không sợ bọn họ thừa cơ chạy trốn sao?" Bổ Câu đưa Tần Tinh linh hỏi. "Không sợ." Thạch Cơ nói, "Hiện tại ta trong lòng bọn họ giống như sát thần bình thường, bọn hắn không dám chạy." Mấy người kia quả nhiên như Thạch Cơ sở liệu, rất nhanh liền cầm dây thừng trở về, cũng không định chạy trốn. Bởi vì bọn hắn biết, lấy Thạch Cơ thực lực, bọn hắn coi như chạy cũng trốn không xa, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt trở về, đến lúc đó còn không biết sẽ làm như thế nào trừng phạt bọn hắn đâu. Thạch Cơ tiếp nhận dây thừng, đem những người kia trói go cùng một chỗ, đánh cái bế tắc, sau đó đem bọn hắn ném ở ven đường, lạnh lùng nói, "Ta hôm nay tâm tình tốt, không giết các ngươi." Đám người thở dài một hơi. Nhưng là Thạch Cơ đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Ta đem các ngươi ném ở nơi này, trời lập tức liền muốn đen, nơi này dã thú ẩn hiện, nếu như các ngươi may mắn không chết, cái kia coi như các ngươi mạng lớn. Nhưng nếu như bị dã thú ăn, vậy ta cũng bất lực." Trong lòng mọi người thầm kêu, thật đáng sợ, không thể trêu vào không thể trêu bảo. Mụ mụ, ta muốn về nhà ồ ồ ồ. Thạch Cơ không tiếp tục để ý bọn hắn, đi đến các võ sĩ bên người. Các võ sĩ nhìn xem hắn run lẩy bẩy, sợ hắn một giây sau liền sẽ đem bọn hắn giết cậu. Thạch Cơ nói mà không có biểu cảm gì nói ta biết các ngươi dự định tại sao khi ta chết chạy trốn. Nhưng thật đáng tiếc, các ngươi không thể toại nguyện, ngược lại rơi xuống trong tay ta. Các võ sĩ hoảng hồn, cầu xin tha thứ, có lỗi với, có lỗi với. Thạch Cơ nói mà nhân, cầu ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa đi. Thạch Cơ nhíu mày, nói ra Xem ở các ngươi như thế thành tâm phấn thượng, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một, hiện tại để cho ta dùng kiếm sát các ngươi. Hai, về sau đều nghe ta, vì ta hiệu lực, tuyệt không chuẩn có phản tâm. Nếu như tương lai ta phát hiện có ai phản bội ta, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Các võ sĩ nhìn nhau một cái, khắp khuôn mặt lạ vì khó chi xác. Bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, lại lườm liếc trước mặt Thạch Cơ. Nam nhân này uy thế kinh người như thế, các võ sĩ suy nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn từng cái gục đầu xuống, ngoan ngoãn mà biểu thị nguyện ý đi theo hắn. Dù sao, không ai muốn chết chết ở chỗ này, có thể sống tạm cũng là tốt. Bọn hắn biết, dạng này trở về không cách nào giao nộp, chẳng thành thành thật thật đi theo Thatcher, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Nói không chừng ngày nào vị gia này tâm tính tốt, bọn hắn cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió đâu, đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Thế là, bọn hắn lần nữa lên đường. Rất nhanh, liền đã tới giao dịch địa điểm, thời gian cũng vừa lúc vừa qua. Phú Thương đứng tại trước mặt bọn hắn, chào hỏi mấy người đến kiểm nghiệm nhóm này mỏ chất lượng. Mấy người kia tạ tiểu Hưu khán, trái sợ phải sợ, Thỉnh Phảng còn sờ trường gõ một chút, nghe một chút thanh âm, Phảng Vất tại nói, "Thanh âm này êm tai sao?" "Em hai chính là mỏ tốt." Trải qua một phen đánh giá cẩn thận, mấy người kia xác nhận không sai xao, hướng Phú Thương báo cáo, nhóm này hàng cùng bên trên nhóm mở dạng, đều là chất lượng thượng thừa mẫu tốt. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Không chỉ có như vậy, Phú Thương còn thịnh tình mời bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, Phú Thương vô tình hay cố ý tìm hiểu lấy nhóm này mỏ nơi phát ra. Nhưng Thạch Cơ chỉ là mập mờ suy đoán, dù sao nhóm này mỏ thế nhưng là đỉnh tốt, có thể nào để cho người khác tùy tiện biết được đâu. Phú Thương mở miệng nói ra, "Thạch Cơ a, người ta đều là người biết chuyện. Mỏ này tuy tốt, nhưng cùng những cái kia tên quặng mỏ xo so ra, hay là kém chút?" Mà lại ta nghe nói phủ cận kia mới mở một chỗ quặng mỏ, mỏ chất tốt, số lượng cũng lớn. Khoáng thạch này sớm muộn cũng sẽ bị giảm giá trị, ngươi điểm ấy số lượng cũng khó có thể ứng đối a nói, Phú Thương lộ ra đối với Thạch Cơ một phần vẻ mặt lo lắng. Nhưng mà Thạch Cơ trong lòng rõ ràng, đây bất quá là Phú Thương nói lao thôi. Hắn đã sớm xem thấu Phú Thương tiểu tâm tư, kia cái gọi là mỏ mới trận tất cả đều là nói bừa. Phú Thương mục đích rất đơn giản, chính là muốn thu mua hắn quặng mỏ. Thạch Cơ trầm mặc không nói, lặng lặng nghe Phú Thương tiếp tục nói đi xuống. Phú Thương gặp Thạch Cơ không mún ngứ, cho là hắn tâm động, do dự Trong lòng của hắn mừng thầm, cảm thấy chỉ cần giá tiền phù hợp, mỏ này chắn khẳng định là của hắn rồi. Phú Thương bắt đầu cất cánh hoàng đang đạt mộng đẹp, tưởng tượng thấy quặng mỏ tới tay sau, của cải của chính mình đem như hồ thêm cánh. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ kế tiếp trụ sở xây ở chỗ nào. Phú Thương không kịp chờ đợi nói tiếp đi, "Không bằng dạng này, Thạch Cơ, ngươi nói số, ta đem mỏ này chặn mua lại. Dạng này ngươi cũng tiết kiệm ngày sau quan tâm, khoáng thạch tròn và khuyết chính ta gánh chịu. Ngươi nếu là thua lỗ, đây chính là tán gia bại sản, mà ta đương nhiên sẽ không quan tâm chút tiền đấy. Khoản giao dịch này, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối có lời." Thạch Cơ cười cười, kéo lời từ chối. Hắn nói, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng ta có lòng tin kinh doanh tốt mọ này trận. Cảm tạ tiền bối quan tâm. Chương 681, một lần nữa lên đường, 2, chương 681, một lần nữa lên đường, 2. Phú thương nghe lời này, biến sắc, trong lòng thầm mắng Thạch Cơ không biết tốt xấu. Hắn trên mặt nổi cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao quạn mỏ cùng khoáng thạch đều còn tại Thạch Cơ trong tay. Hắn đành phải nhượng bộ, tiếp tục cùng Thạch Cơ ăn cơm. Bữa tiệc không khí lập tức trở nên lúng túng. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cơ mở miệng đối với Phú thương nói, "Cảm ơn ngài khoản đãi, ta đã ăn no rồi." Nhìn sắc trời cũng không sớm, chúng ta còn muốn mau trở về, sẽ không quấy rầy ngài. Chúng ta lập tức xuất phát. Phú Thương nghe lời này, chỉ có thể tiếc rẻ thở dài, nói: "Nhớ kỹ lần sau ra mộ thời điểm tới tìm ta a." Thạch Cơ cáo biệt Phú Thương, một đoàn người bước lên đường về. Đường trở về 10 phần thuận lợi, bọn hắn rất nhanh liền về tới thú nhân vương quốc, tiến cung yết kiến quốc vương. Quốc vương nhìn thấy Thạch Cơ trở về, cao hứng lên vớm. Hắn nhìn xem Thạch Cơ dâng lên lại lượng tài bảo, càng là vui vẻ ra mặt. Liền ngay cả cùng Thạch Cơ tiếng nói, đều tựa hồ mang theo ý cười. Thạch Cơ lặng lặng mà nhìn xem Quốc vương, cũng không tranh cùng cũng không khiếm tốn. Hắn chỉ là nhàn nhạt mỉm cười một chút, các nước vương cao hứng xong, mới mở miệng nói ra, giao dịch đã hoàn thành, quân mỗ ta cũng giúp ngài khai thác. Ngài là không phải có thể dựa theo lúc trước hứa hẹn, để cho ta rời đi thú nhân vương nước. Quốc vương nghe lời này, có chút do dự. Dù sao rời Thạch Cơ, chẳng khác nào rời một tòa kim sơn a quốc vương trong lòng thật có chút không nỡ. Quốc vương biết rõ chính mình từng ứng thuận hứa hẹn, không thể bội bạc, đây không phải là tác phong của hắn, hắn nhất định phải bảo hộ chính mình danh dự. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng Thạch Cơ thỉnh cầu. Quốc vương đối với Thạch Cơ nói ra Ngươi cho chúng ta mang đến phong phú như vậy lại chất lượng tốt khoáng sản, cho chúng ta sáng tạo ra tài sản to lớn, thật sự là vô cùng cảm kích. Thạch Cơ, ngươi chính là chúng ta thú nhân vương quốc cần nhân, không có ngươi, chúng ta tuyệt không có khả năng đạt tới hiện tại độ cao. Thật rất cảm tạ ngươi." Quốc vương vừa nói vừa ra hiệu bên người người hầu hướng Thạch Cơ đi thú nhân vương quốc lễ nghi cao nhất. Thạch Cơ nhìn xem bọn hắn, khẽ gật đầu, đợi lễ nghi sau khi kết thúc, hắn lạnh nhạt biểu thị, chính mình chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Bây giờ hứa hẹn đã thực hiện, thú nhân vương quốc có được những này phong phú khoáng sản, rốt cuộc không cần e ngại nhọc khó, sự phát triển của tương lai chắc chắn càng ngày càng tốt." Mà chính hắn cũng sắp đạp vào lưỡi chính mới. Thủ nhân quốc vương nghe xong, liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, hắn nhìn qua Thạch Cơ, muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại do dự. Miệng há lại hớp, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Thạch Cơ đã nhận ra Quốc Vương do dự, chủ động mở miệng hỏi, "Quốc Vương bệ hạ, ngài là không phải còn có cái gì nghi vấn, không ngại nói ra, ta chắc chắn vị ngài giải đáp." Quốc Vương vỗ mạnh vào muồm, quan sát tỉ mỉ Thạch Cơ một phen, lại nhìn quanh chúng quanh hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Qua hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, "Thạch Cơ, ngươi tuổi còn trẻ lại khí độ phi phàm, gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo." Trên thân tán gia vương giả chi khí, tuyệt không phải người tầm thường. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể lựa chọn chạy trốn, ta căn bản là không có cách đối tới ngươi. Nhưng ngươi vì sao không có lựa chọn chạy trốn đâu?" Quốc Vương tiếp tục nói, "Cường đại như thế vương giả chi khí, ta trước đây chưa từng gặp. Tin tưởng ngươi tương lai tất thành đại khí. Đến lúc đó, cũng đừng quên ta tên thú nhân này Quốc Vương a." Thạch Cơ nghe Quốc Vương nghi vấn cùng tán dương, cũng không đáp ý vênh váo, nhếch miệng mỉm cười, trầm mặc không nói. Hắn cũng không tính đem không chạy trốn nguyên nhân nói cho Quốc Vương, cảm thấy không cần thiết. Một lát sau, Quốc Vương mời Thạch Cơ cùng nhau đi hoa viên tản bộ. Dù sao Thạch Cơ sắp rời đi thú nhân Vương Quốc, đặt vào chính mình hành trình. Quốc Vương cùng Thạch Cơ sánh vai tại trong hoa viên dạo bước, khi thì ngắm hoa, khi thì xem lá, khi thì nhìn cỏ. Mặc dù thú nhân Vương Quốc chất phác, nhưng vườn hoa lại đẹp không sao tả xiết. Quốc Vương thỉnh thoảng hướng Thạch Cơ thỉnh giáo quản lý quốc gia phương pháp, hai người lại an tĩnh thưởng thức lên đông hoa đến. Tại mảnh này yên tĩnh bên trong, Thạch Cơ trước tiên mở miệng. Hắn đối với Quốc Vương nói ra, nhân loại cũng không phải là nhỏ bé sinh vật, Quốc Vương, bọn hắn cũng sẽ đoàn kết nhất trí, vận dụng khoa học kỹ thuật chế tạo ra đối kháng địch nhân vũ khí. Xin ngài đừng lại chủ động trêu chọc loài người. Tin tưởng ngài con dân cũng biết, hòa bình là bọn hắn khát vọng nhất. Ngài bảo vệ hòa bình, chính là bảo vệ các con dân, cho bọn hắn sinh tức sinh sôi cơ hội. Dạng này quốc gia mới có thể càng thêm công đại, thế giới cũng sẽ càng thêm hòa bình, người người đều có thể vẽ mặt tươi cười. Quốc Vương nghe Thạch Cơ lời nói, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn trầm tư một lát sau, chính trọng nhẹ gật đầu, hướng Thạch Cơ hứa hẹn về sau tuyệt không lại chủ động trêu chọc nhân loại. Thậm chí, Quốc Vương còn cân nhắc tương lai có thể cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao. Dù sao lần này khoáng sản mang tới tài phú chính là nhân loại ban cho. Thạch Cơ thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng Quốc Vương lộ ra dáng tươi cười. Quốc Vương cũng trở về lấy mỉm cười. Không lâu sau đó, Thạch Cơ mang theo các võ sĩ chuẩn bị khởi hành. Quốc Vương tự thân vị bọn hắn tiễn biệt, cái này tại thú nhân vương việc lớn quốc gia hiếm thấy vinh hạnh đặc biệt. Quốc Vương đứng tại đầu tường, nhìn qua trước mắt Thạch Cơ, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không thôi nói dả, Thạch Cơ à, ngươi yên tâm, ngươi mạn mạn cũng là thú nhân vương quốc bằng hữu. Nếu như ngươi gặp được khó khăn, ta nhất định sẽ giúp hết toàn lực, hiệu triệu toàn thể quốc dân đem hết khả năng đi trợ giúp ngươi. Ngươi an tâm thoải mái tiến lên đi." Thạch Cơ nghe Quốc Vương lời nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt lúc tình cảnh Nhìn nhìn lại hiện tại, người và người thú đều đang biến hóa, bọn hắn nguyện ý buông xuống thành kiến, trở thành bằng hữu. Đàng sau, bọn hắn lại hàn huyên rất nhiều vụn vặt sự tình. Rốt cục, thú nhân Vương Quốc Thiên Trương hạ màn. Thạch Cơ đã trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau, sắp nên đón chuyện xưa mới. Hắn cáo biệt thú nhân quốc vương, bước lên tiến lên con đường. Thế là, Thạch Cơ mang theo một đám võ sĩ, cáo biệt thú nhân vương quốc, bước lên hành trình mới. Lúc này, Bồ Câu đưa tin tinh linh từ trong nhận không gian nhẹ nhàng bay ra, nàng tò mò nhìn chằm chằm Thạch Cơ, nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, sau đó chúng ta nên đi đến nơi đâu?" đâu? Bộ câu đưa tin tinh linh vẫn như cũ duy trì trạng thái thú, giống con tiểu sảo bộ câu đứng ở thạch cơ đầu vai, nghiêng cái đầu nhỏ, bộ dáng rất là đáng yêu. Thạch cơ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, sau đó đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhỏ bộ câu lông vũ bóng loáng mềm mại, xúc cảm cực dai, thạch cơ sờ soạn mấy lần mới bò được đến ngón tay. Hắn mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi chúng ta một đường hướng đông, tự nhiên sẽ tìm tới phương hướng. Lúc này, thạch cơ sau lưng các võ sĩ truyền đến rối loạn tương mừng, mặc dù thân em không lớn, nhưng vẫn là có thể nghe được mấy cái võ sĩ tập giọng phàn nàn, tựa hồ đối với Thạch Cơ rất có bất mãn. Thạch Cơ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đặc biệt là cầm đầu cái kia, các võ sĩ thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Thạch Cơ xoay người, đối mặt với bọn hắn. Các ngươi là Long Hổ Vương phụ người, đối với ta không phục cũng hợp tình hợp lý, nhưng các ngươi phải suy nghĩ kỹ tình cảnh của mình, hiện tại các ngươi chỉ là ta thủ hạ bại tướng, là của ta thủ hạ, đến nghe ta phân công. Chương 682, nàng làm sao đã hôn mê, 1, chương 682, nàng làm sao đã hôn mê, 1. Nếu như không phải ta thu lưu các ngươi, Các ngươi đã sớm chết không nơi táng thân, mà lại, con đường này cũng là chính các ngươi chọn. Vì cái gì không an lòng vì ta làm việc đâu? Về Long Hồ Vương phủ sự tình, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, sớm làm dẹp ý niệm này. Thạch Cơ nghiêm nghị cảnh cáo bọn hắn. Các võ sĩ trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn phục tùng ý tứ. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp tục lên đường. Đột nhiên, một đám đoạt phí từ bên đường thoát ra, ý đồ ăn cướp bọn hắn. Cầm đầu đoạt phí hét lớn một tiếng, "Ăn cướp! Mau đưa tiền tài của các ngươi đều ra!" Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, cười đối bọn hắn nói, "Ăn cướp ta? Các ngươi xác định?" Nói, Thạch Cơ liền cùng đám kia đoạt phỉ triển khai cuộc chiến, mà một bên các võ sĩ lại chỉ là vây xem, cũng không có xuất thủ tương trợ. Cái này khiến Thạch Cơ tức giận phi thường, hắn không nghĩ tới những võ sĩ này tại thời khắc mấu chốt vậy mà như thế không biết chuyện. Hắn cũng không còn lưu tình, để Bồ Câu đưa tin Tinh Linh bay trở về nhận không gian để tránh tụ thương, sau đó vận khởi chân khí, một đợt liền đem đoạt phỉ toàn bộ chế ngự. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh liền bị Thạch Cơ lắng lại, mấy cái đoạt phỉ với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng Thạch Cơ sắc mặt lại hết sức căm trẫm, hắn xoay người, căm tức nhìn sau lưng các võ sĩ. Các võ sĩ biết mình vừa rồi hành vi đã chọc giận Thạch Cơ, đều chột dạ cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho tới bây giờ, các ngươi còn không biết chính mình hẳn là hiếu trung với người nào không? Ngoan cố chống lại đến cùng sẽ chỉ tổn công vô ích. Chẳng lẽ trở về chịu chết thì càng được không? Nếu như các ngươi thật muốn trở về, cái tiếc lúc trước vì cái gì còn muốn lựa chọn đi theo ta đưa màu đầu? Nhìn xem chính các ngươi, kỳ thật chỉ là một đám hạ người ham sống sợ chết thôi. Ở trước mặt ta giả trang cái gì có khí? Các ngươi biểu diễn trừ ta, còn có ai xem đâu. Lại nói, nếu như các ngươi thật là thẳng thắn cứng nghị, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, đã các ngươi lựa chọn đi theo ta, liền muốn có cái đi theo dáng vẻ. Hiện tại, ta mới là chủ nhân của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể thực tình vì ta cống hiến sức lực, ta cũng sẽ thiện đãi các ngươi. Ta có thể bảo chứng các ngươi không chết, ngẫm lại vợ con của các ngươi già trẻ, món nợ này các ngươi hẳn là sẽ cũng được a." Thạch Cơ nói xong, các Võ sĩ si cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Đại đa số người bọn hắn đều có gia đình, đều hy vọng có thể còn sống cùng người thân đoàn tụ. Bọn hắn kiến thức Thạch Cơ lợi hại, cũng biết chính mình không phải là đối thủ của hắn trở về là một con đường chết, giữ lại nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, một tên võ sĩ đột nhiên cười lên ha ha. Hắn nổ một ngụm nước bọt, đối với Thạch Cơ nói ra, "Phi, giả nhân giả nghĩa." Nói dễ nghe, ai biết ngươi về sau có thể hay không thật làm như vậy. Ta chính là Long Hổ Vương phủ Tâm Phúc. Bọn hắn dụm Tâm Vân chồng ta nhiều năm như vậy, không phải là vì để cho ta tương lai phản bội bọn hắn. Ta đã sớm đối với Long Hổ Vương phủ lập ra lời thề, sinh là Long Hổ Vương phủ người, chết là Long Hổ Vương phủ quỷ. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta là Long Hổ Vương phủ Hiệu Trung. Long Hổ Vương phủ Lân Đình, Tất cả một đời đều báo đáp không hết." Võ sĩ kia vừa nói, một bên đẩy ra các võ sĩ phía trước. Hắn xoay người, đối với đám kia võ sĩ nói ra, "Các ngươi ngẫm lại, vương phủ là như thế nào đối đãi với chúng ta? Chúng ta há lại loại kia hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Các vị võ sĩ, thành cơ mạnh hơn, cũng bất quá lẽ loi một mình tôi. Mà chúng ta đều là Long Hổ vương phủ tinh binh cường tướng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn đẩy không ngã một mình hắn?" Các võ sĩ nghe, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ vẻ giơ dự. Cái này, cái này các võ sĩ cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ, trong lòng bọn họ rõ ràng Lúc này nói cái gì đều có thể rức lấy phiền phức. Đứng ở phía trước, võ sĩ nhìn xem đám người này sợ dạng, chau mày, dậm chân một cái, một cỗ khí thế liền bừng lên. "Các ngươi, các ngươi bọn này hả nhát?" Nhát như chuột. Một cái thạch cơ mà thôi, nhìn ta đi hái được hắn đầu người trên cổ, nói, võ sĩ kia liền phải đầu, nhìn chằm chằm thạch cơ. Để mạng lại, hắn hét lớn một tiếng, đàng không mà lên, thẳng tắp hướng phía thạch cơ đánh tới, trong tay kích hung hăng đâm về thạch cơ. Thạch cơ trên mặt cái kia xem trọ vui biểu lộ còn không có rút đi, hắn ngẩng đầu nhìn đánh tới võ sĩ, tựa như nhìn xem một đống rác rưởi. Hắn cũng không vội mà tránh. Chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người một chút, liền tránh đi một kích chí mạng này. Khoan lát, kích thẳng tắp cắm vào trong đất, thạch cơ thuận thế một môn lực, kích vậy mà gây mất. Võ sĩ nhìn xem chính mình bị kích, thẹn quá hóa giận. Không có khả năng, không có khả năng, hắn một bên hô hào, một bên nhào về phía thạch cơ, hai tay rối ra, muốn bóp lấy thạch cơ cổ. Thạch cơ một cái bên dưới eo, lại tránh khỏi. Long hổ vương phụ danh trấn tứ phương, nguyên lai cái gọi là dốc lòng bồi dưỡng chính là mặt hàng này a, thạch cơ cố ý kéo dài thanh âm, khiêu khích nói đạo. Võ sĩ lần nữa nhào về phía hắn, huống Thạch Cơ hay là không có số thủ, chỉ là có chút lóe lên, liền tránh qua, tránh né. Long hổ vương phụ thật đúng là sẽ trị bồi dưỡng phế vật, chút bản lẫnh này còn muốn tới giết ta. Buồn cười đến cực điểm. Bên cạnh các võ sĩ đều trầm mặc không nói. Võ sĩ kia liên tục công kích mấy lần, mỗi lần đều dốc hết toàn lực, muốn một chiêu đánh chết Thạch Cơ, thế nhưng là hắn tất cả chiêu số đối với Thạch Cơ tới nói đều không dùng được. Thạch Cơ đứng ở nơi đó, trấn định tự nhiên, thậm chí ngay cả khí đều không thở, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem võ sĩ. Võ sĩ càng thêm nổi nóng, thế nhưng là lúc này hắn đã tình trạng kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Cơ thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đó. Trà Cơ khẽ cười một tiếng, hai tay bắt đầu ngưng tụ chân khí, nhưng lập tức lại buông ra. Có thể là hắn cảm thấy loại lực lượng này đối phó một tên võ sĩ quá mức đại tài tiểu dụng, thế là hắn đổi dùng hai ngón tay ngưng tụ chân khí, chỉ gặp một trận luồng khí xoáy từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra. Hắn hướng phía võ sĩ phương hướng nhẹ nhàng vung tay lên, luồng khí xoáy liền biến thành một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía võ sĩ quét sạch mà đi. Võ sĩ không có chút nào chống đỡ chi lực, hắn biết mình không có khả năng cứ như vậy khuất phục, còn muốn một chút chống cự, thế nhưng là cuối cùng phát hiện chính mình chỉ là tổn công vô ích. Một mình hắn, căn bản là không có cách ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thái Cơ cười nói, nho nhỏ sâu kiến, còn muốn giết ta, nói, hắn bay người về phía Võ Sĩ phóng đi. Hắn một bên sông, một bên dùng hai ngón tay ngưng tụ linh khí. Lần này cùng lần trước khác biệt, đầu ngón tay của hắn tựa hồ có quang mang đang lóe lên. Hắn một kích đánh trúng Võ Sĩ ngực, sau đó chân khí bộc phát. Võ Sĩ tựa như pháo hoa một dạng nổ tung, bốn phía lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả xương cốt đều vỡ vụn, tràn diện vô cùng thê thảm. Bên cạnh các Võ Sĩ đều bị tung tóe một thân máu, mà ở vào vũng máu trung ương Thái Cơ, trên thân cùng trên mặt lại một giọt máu đều không có, phản vật dưới người hắn vũng máu cùng hắn không hề quan hệ. Thái cơ đang sử dụng chân khí đồng thời, vì chính mình tiết chí một cái bình chứng, phòng ngự huyết dịch tung tóe đến trên thân. Cứ như vậy, y phục của hắn một chút cũng không có bị nhễu bẩn. Bên cạnh các võ sĩ đều nhìn ngây người. Chương 682, nàng làm sao đã hôn mê? 2, chương 682, nàng làm sao đã hôn mê? 2. Bọn hắn thật lâu đều không có nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thật là đáng sợ, thật thật là đáng sợ. Cùng vừa rồi giặc cướp so sánh, giặc cướp có thể lưu lại toàn thây đã coi như là may mắn. Lúc này bọn hắn minh bạch một sự kiện, đó chính là cho dù bọn họ phản kháng, cũng là phí công. Bọn hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, cái này đứng tại trước mắt bọn hắn năm nhân, cường đại đến đáng sợ. Các võ sĩ càng thêm ý thức được chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn, coi như đám người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể thương hắn mấy mai. Các võ sĩ càng thêm trầm mặc. Bọn hắn mặc dù tâm hệ long hổ vương phủ, nhưng là tại loại lực lượng cường đại này trước mặt, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Thạch Cơ xoay người nhìn bọn hắn, "Các ngươi nghĩ kỹ làm sao làm sao?" hắn hỏi. Các võ sĩ đều không nói lời nào. Ân. Lúc này, có mấy cái võ sĩ ôm quyền quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Chúng ta nguyện ý vì chủ nhân cống hiến sức lực." Có một người mở miệng, những người khác cũng nhao nhao bắt chước. Chúng ta nguyện ý vì chủ nhân cống hiến sức lực, bọn hắn đều quỳ xuống, cùng hô lên. Thạch Cơ cười cười, nói ra, xem ra không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi cũng không biết hai mới là lão đại. Nói xong, hắn lại quay người đi thẳng về phía trước, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Thạch Cơ cùng các võ sĩ bình tĩnh đi vào, bỗng nhiên, một trận yếu ớt tiếng cầu cứu truyền đến, "Mau cứu ta, mau cứu ta!" Thạch Cơ theo tiếng têu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang váy dài màu xanh nữ tử hướng hắn chạy tới. Váy dường như tại lật lội đường xa bên trong bị nhánh cây phá vừa mấy chỗ váy cũng dính đầy bùn đất, lộ ra có chút chật vật. Nữ tử hiển nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, một cái lão đạo nào vào thạch cơ trong ngực. Nàng thanh âm khàn khàn cầu khẩn nói, "Van cầu ngươi, mau cứu ta, bọn hắn đang đuổi giết ta." Thạch Cơ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp mấy cái người mặc áo dài màu đen, màu xám trưởng oa người theo đội không bỏ. Bên trong một cái cao to hung tợn chỉ vào thạch cơ nói, "Thất thời liền mau đem cô nàng này giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." A, Thạch Cơ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, "Nếu như ta chính là không giao đâu. Ngươi dự định làm sao đối với ta không khách khí?" Những người áo đen khác cũng nhao nhao đuổi tới, đứng tại cao to bên cạnh, trầm miệng một lời uy hiếp nói, "Vậy ngươi liền đợi đến đảo hố đem chính mình chôn đi." Bồ Câu đưa tin tinh linh hai tay chống nạnh, tức giận nói, "Chủ nhân, bọn hắn quá phế lối. Nhanh đi giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết ai mới là bá chủ thực sự." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, khẩu khí lớn như vậy, còn không biết cuối cùng ai sẽ bị chôn đâu. Người áo đen gặp Thạch Cơ không đem bọn hắn để vào mắt, liền phóng xuất ra cường đại uy áp. Thạch Cơ sau lưng các võ sĩ bị ép tới ngã trên mặt đất, thở hổn hộc, phản phất bị người giữ lại cổ họng, khó mà hô hấp, mà Thạch Cơ lại trấn định tự nhiên đứng ở nơi đó cùng ngã xuống đất các võ sĩ tạo thành sự trên lệnh rõ ràng. Người áo đen thấy thế, trong lòng âm thầm cổ, tiểu tử này tuổi còn trẻ, ngược lại thật sự là có mấy phần bản sự. Cao to người áo đen có thể là đầu mục của bọn hắn, hắn âm thầm đối với những khác người áo đen nói, tiểu tử này không dễ trọng, mặc dù chúng ta người đông thế mạnh, nhưng vẫn là cần cẩn thận thì tốt hơn. Vạn nhất thực lực của hắn viễn siêu chúng ta, hoặc là phía sau có cái gì núi dựa cường đại, vậy chúng ta liền phiền toái. Một cái gầy yếu người áo đen nhút nhát hỏi, vậy chúng ta còn muốn hay không truy sát nàng? Cao to người áo đen quyết tuyệt nói, đương nhiên muốn truy sát, nhưng chúng ta một mực đánh giết nàng. Tật lực không cần làm bị thương tiểu tử kia. Nếu để cho nàng chạy trốn, sau khi trở về chủ nhân còn không biết sẽ làm như thế nào trừng phạt chúng ta đây." Nói, hắn chỉ chỉ cái kia gầy yếu người áo đen, "Ngươi, đợi lát nữa thừa dịp tiểu tử kia đem nàng đưa ra thời điểm, liền đi giết nàng, rõ chưa?" Gầy yếu người áo đen cúm núm đáp, "Minh bạch, minh bạch." Bọn hắn tự cho là thanh nhã rất nhỏ, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều bị cách đó không xa Thạch Cơ nghe cái nhất thanh nhỉ sợ. Thạch Cơ giật giật khóe miệng, "Hừ, một đám tự cho là đúng gia hỏa." Cao to người áo đen xoay đầu lại hướng Thạch Cơ nói, "Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ." Tra cho ngươi thêm một cơ hội, đem nàng bung ra để cho chúng ta mang đi, trước đó hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua." Thạch Cơ trầm mặc không nói. Người áo đen còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, một trận to lớn uy áp đánh tới, mỗi người cũng giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Những cái kia thực lực yếu kém người áo đen sắc mặt đỏ lên, lung lay sắp đổ, nhao nhao ngã trên mặt đất. Thực lực khá mạnh mấy cái người áo đen mặc dù còn có thể dừng lại, nhưng sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Thạch Cơ ôm nữ tử, trong nháy mắt vọt đến người áo đen sau lưng, vài quyền nặng nề mà đánh vào mấy cái người áo đen trên lưng. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện. Liền ngay cả cao to người áo đen cũng không kịp phản ứng. Phốc, mấy cái người áo đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao lại? Cao to người áo đen mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Lấy Thạch Cơ nhân kỳ, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đoàn chân khí, hướng Thạch Cơ đánh tới. Không nghĩ tới Thạch Cơ nhẹ nhõm tránh thoát, ngược lại đánh trúng vào chuẩn bị đánh lén hắn gây yếu người áo đen. Thạch Cơ lại đang trong tay ngưng tụ chân khí, cho gây yếu người áo đen một kích chí mạng. À, gây yếu người áo đen kêu thảm một tiếng, cảm giác mình xương cốt đều gãy mất, trong miệng máu tươi chảy ra chỉ còn lại có cái cuối cùng cao to người áo đen. Thạch Cơ cười nhìn về phía hắn, "Ngươi muốn làm gì?" Cao to người áo đen hai tay luợn bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù Thạch Cơ cười đến ôn hòa, nhưng ở trong mắt của hắn lại giống như tự thần bình thường đáng sợ. "Hoa." Không thể không nói, Thạch Cơ thật sự là quá lợi hại, một tên võ sĩ cảm thán nói, vừa rồi những người kia thả ra uy áp mạnh như vậy, chúng ta đều bị ép tới ngã trên mặt đất, hắn lại giống người không việc gì mà hững hờ dạng. "Chính là chính là một cái khác, võ sĩ phụ Hoa nói, mà lại lần này hắn cùng người đánh nhau, đều không cần chúng ta hỗ trợ, một người liền có thể đối phó nhiều người như vậy." Mà lại đối phương cũng đều là thực lực cường đại sát thủ đâu. Ai, chúng ta lúc nào mới có thể giống như hắn mạnh a?" Chúng võ sĩ trăm miệng một lời thở dài nói. Cao to người áo đen gặp Thạch Cơ lại phải xuất thủ, tâm hô ác, dường như đem cái gì vật màu đen nuốt xuống. Lập tức, sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình cao lớn ầm vàng ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Thạch Cơ nhíu nh mày, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, đã không có sinh khí. "A, còn lựa chọn tự vẫn. Thật sự là đầu trung tâm chó a." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Ý hắn vị sâu xa nhìn nhìn sau lưng các võ sĩ, các võ sĩ cũng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn sẽ không có nghĩ để cho chúng ta đi chết đi, một cái tuổi trẻ võ sĩ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Không thể nào. Nếu như hắn thật có ý tứ này, trước đó cũng sẽ không nhiều lần nhắc nhở chúng ta một cái khác võ sĩ an ủi. Thạch cơ trong lòng khinh thường, xem ra cũng là trung tâm cấp dưới, chỉ là phần này trung tâm cho sai người. Một đám đại nam nhân, khi dễ một cái con gái yếu ớt, tính là gì anh hùng hào hán? Nữ tử trong lực gặp truy sát người của mình đều đã mất mạng, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống, mệt mỏi mí mắt dần dần khép lại, ngất đi. Chương 683, đột nhiên xuất thủ, 1, chương 683, đột nhiên xuất thủ, 1 Thạch Cơ tối đầu xem xét, nữ tử đã nhắm chặt hai mắt. Hắn dùng nước nhẹ nhàng tẩy đi nữ tử trên mặt bùn bẩn, lúc này mới phát hiện nữ tử dung mạo cực đẹp. Liễu mi cong cong, núi ngọc tinh xảo tú đỉnh, lông mi hẹp dài, má phấn hồng đỏ, miệng nhỏ như như anh đào tươi non, mặt trái xoan trong suốt như ngọc, da thịt trơn mềm như tuyết, được không lóa mắt. Đây hết thảy đều cho thấy, nữ tử này xuất thân bất phàm. Nhưng nàng đến tụt cùng là ai? Nếu ra thế hiền hách, vì sao lại sẽ gặp người truy sát? Thạch Cơ trong lòng hiếu kỳ, nhưng dưới mắt càng quan trọng hơn là như thế nào tỉnh lại cái này hôn mê nữ tử. Hắn thăm dò khí tức của nàng, yếu ớt mà hỗn loạn lại đem bắt mạch, mạch tượng cũng là lộn xộn. Tín cấp tinh linh, nàng đây là thế nào?" Thạch Cơ Low hỏi. Ấn tín cấp tinh linh vây quanh hắn vòng vo vài vòng, suy tư một lát sau nói ra, "Nàng giống như thụ thương." "Thụ thương?" Thạch Cơ nhẹ nhàng nhấc lên nữ tử áo cầm, phát hiện nàng phần bụng có một chỗ nghiêm trọng vết thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra, đem quần áo màu xanh nhuộm đỏ một mảng lớn, chỗ bụng dưới chảy xuống, đem nguyên bản liền ra thịt trắng đoán tôn lên càng thêm thiết trắng. Thạch Cơ kéo xuống và áo của mình, là nữ tử băng bó vết thương, cho đến căng trùng vừa phải, đã có thể cầm máu cũng sẽ không tập chặt. Nữ tử trong ngực tao mày, tựa hồ đang trong nệm đã trải qua chuyện kinh khủng gì, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, "Không cần, không cần, ta căn bản không muốn vương vị, ngươi vì cái gì còn muốn hại ta?" Ngươi cách ta xa một chút nói nói, lại khép lên. "Tốt tốt, không sợ ngươi, không sợ ngươi." Thạch Cơ nhẹ nhàng nheo nheo mi tâm của nàng, kiên nhẫn an ủi nàng, nữ tử cảm xúc mới dần dần ổn định lại. "Vương vị, hại nàng, xem ra hại người của nàng là nàng người có biết, chỉ là vương vị này là chuyện gì xảy ra?" Thạch Cơ trong lòng buồn bực, nhưng chỉ tốt trước tiên đem chuyện này để ở trong lòng, đám nữ tử tỉnh lại hỏi lại: Hắc, ngươi nhìn nữ tử kia dáng dấp thật lạ dễ nhìn. Nếu là ta có thể lấy được nàng, hắc hắc, nằm mơ đều được tùy tình một tên võ sĩ cười hì hì nói. Đừng suy nghĩ, cũng không nhìn một chút nàng bây giờ tại ai trong lực. Nàng tại Thạch Cơ trong lục đâu? Thạch Cơ so ngươi đẹp trai nhiều, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy, cái nào đồ đần sẽ không tuyển chọn hắn mà lựa chọn ngươi, một cái khác võ sĩ khinh thường nói. Ngươi người này tại sao như vậy, ta liền muốn muốn cũng không được sao? Nhất định phải đả kích ta võ sĩ kia quệt muốn bất mãn nói. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, đừng cả ngày làm nằm mơ ban ngày, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cái lực. Sướng với người ta sao? Võ sĩ kia đối đạo. Hắc, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không à? Cái tên làm nằm mơ ban ngày võ sĩ nổi nóng, vén tay áo lên, một tay trống lạnh, tay kia chỉ vào võ sĩ kia cái mui nói ra. Đến a, ta tùy thời phụng bồi một cái khác, võ sĩ cũng không yếu thế, vén tay áo lên, một tay trống lạnh, tay kia cũng chỉ vào võ sĩ kia cái mui nói ra. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy không khí chung quanh trở nên ngột ngột. Làm sao đột nhiên lạnh như vậy a? Một tên võ sĩ hỏi. Chính là a, thời tiết này thật sự là gặp quỷ một cái khác, võ sĩ cũng phàn nàn nói. Đột nhiên, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ từ quay đầu đi chỉ gặp Thạch Cơ chính lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. "Có lỗi với, lão đại." Có lỗi với chúng võ sĩ nhút nhát hướng Thạch Cơ xin lỗi, "Chúng ta không nên tại ngươi cùng tiểu mỹ nhân." "A không đối, là tại ngươi chiến đấu xong sau còn nhao nhao ngươi nghỉ ngươi gặp Thạch Cơ ánh mắt không đối." Chúng võ sĩ tranh thủ thời gian đổi giọng. "Hân." Thạch Cơ thu hồi nhãn thần. Ngay tại các võ sĩ đều thở dài một hơi thời điểm, hắn đột nhiên lại lạnh lùng nói, "Nếu như ta được nghe lại các ngươi cãi nhau, ta tựa như đối đãi những sát thủ kia đồng dạng đối đãi các ngươi." Chúng võ sĩ dọa chảy mồ hôi lạnh rứt súng cả người, "Sẽ không, sẽ không." Thạch Cơ nhếch miệng, "Vậy là tốt rồi. Ta Xem ra vị cô nương này bị thương không nhẹ, chúng ta chỉ có thể trước tiên ở trên đường nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo chúng ta trên nửa đường gặp loại sự tình này đâu, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, cảm thấy hoàn cảnh coi như có thể, không tính quá hiếm ác, liền tìm một khối đất bằng, đem thụ thương cô nương nhẹ nhàng để dưới đất. Thạch Cơ lần nữa tra xét cô nương thương thế, không khỏi nhíu mày, bị thương thật đúng là không nhẹ hắn tự nhủ. Tiếp lấy, hắn từ bình thuốc bên trong đổ ra một viên sinh cốt đan, thuốc này thế nhưng là nhị phẩm, trong lòng của hắn âm thầm cô Cô nương này đến cùng là thân phận gì, vậy mà lại bị người đời ghét? Thạch Cơ lắc đầu, khẽ khẽ thở dài, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. May mắn nàng gặp chính mình, nếu không hiện tại chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không tìm tới đi. Sắp trời dần dần tối xuống, Thạch Cơ bụng cũng bắt đầu kêu rột rột đứng lên, hắn một ngày còn không có làm sao ăn cái gì đâu. Hắn nghĩ đến phải đi tìm một chút rau thu đến nhét đầy cái bao tử, dù sao cô nương này bị thương nặng như vậy, khẳng định cần bổ sung năng lượng. Thế là, hắn ngắm nhìn một phía, thế núi hiểm trở, tựa hồ có gã rừng bóng dáng. Như là đã cho cô nương thuốc phu thuốc, nàng hẳn là có thể khôi phục cái hơn phân nữa. Hiện tại cũng không có việc gì có thể làm, không bằng đi tìm một chút ăn." Thạch Cơ cảm thấy cái chủ ý này không sai, liền trước tiên đem cô nương chuyển qua một cái địa phương ẩn nấp. "Cho ăn, ngươi giúp ta nhìn xem nàng, ta đi tìm một chút ăn trở về." Thạch Cơ đối với Tín Cáp Tinh Linh nói ra. Tín Cáp Tinh Linh bất giá gì, nó cũng không thể cư tuyệt. Thế là, Thạch Cơ liền rời đi. Đường núi dốc đứng ngập đèn, không dễ đi lắm. Đi trong chốc lát, Thạch Cơ rốt cục phát hiện gà rừng bóng dáng. Hắn mừng rỡ, lặng lẽ tới gần, sau đó rút vũ khí ra, lập tức liền đem gà rừng đánh ngã trên mặt đất. Chỉ nghe được gà rừng tiếng kêu thống khổ. Thạch Cơ gặp gã giữ bất động, liền tranh thủ thời gian chạy tới đưa nó nhặt lên. Lần này rốt cục có cơm tối, không cần lo bụng. Thạch Cơ nghĩ đến, vừa rồi thật là đói chết. Không biết cô nương này tỉnh chưa, hắn còn không biết làm như thế nào đối mặt nàng đâu. Thạch Cơ gãi đầu một cái, đường cũ trở về. Đường xuống núi so sánh với núi nhẹ nhõm nhiều, hắn một hồi liền đến bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, sợ cô nương tỉnh lại làm ra cử động gì, tiến cấp tinh linh có thể chống đỡ không được. Hắn phát hiện cô nương vẫn còn đang hôn mê bên trong, không có tỉnh lại, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn một chút tiến cấp tinh linh "Tốt, đợi lát nữa ban tưởng ngươi." Thạch Cơ đối với Tín Cấp Tinh Linh nói ra. Tín Cấp Tinh Linh lại khinh thường nhìn hắn một chút, tựa hồ tỉnh không để ý phần thưởng của hắn. Nó hiện tại chỉ muốn nhanh lên đi đường, như thế lề mề xuống dưới, lúc nào mới có thể đến đạt mục đích á đây cũng là Tín Cấp Tinh Linh nhức đầu nhất vấn đề. Bất quá Thạch Cơ đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn đã đánh tốt tính toán, chỉ là không có nói cho Tín Cấp Tinh Linh mà thôi. Hắn còn đắc ý hướng Tín Cấp Tinh Linh khoe khoang một chút trong tay da rừng, gặp Tín Cấp Tinh Linh không có phản ứng hắn, liền tự biết không thú vị xoay người đi tìm củi lửa. Nơi này là vùng núi, củi lửa tự nhiên không thiếu. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cơ liền ôm một đống tủi lửa trở về. Hắn đem tủi lửa trải trên mặt đất, dùng vũ khí nhóm lửa, đem gà rừng đơn giản xử lý một chút liền gác ở trên lửa nướng. Chương 683, đột nhiên xuất thủ 2, chương 683, đột nhiên xuất thủ 2. Thừa dịp nướng gà rừng thời gian ở không, Thạch Cơ lại đi xem một chút cái kia hôn mê cô nương. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết nàng hẳn là đã sớm tỉnh nha, làm sao bây giờ còn không có tỉnh lại đâu? Hắn đều bận rộn lâu như vậy, chẳng lẽ cô nương này một chút cảm giác đều không có sao? Thạch Cơ đưa tay sờ sờ cô nương cái trán, khá nóng, hẳn là dược hiệu tạo nên tác dụng. Hắn yên lòng, lặng lặng chờ đợi lấy nướng gà rừng chín mọng. Một lát sau, nướng gà rừng hương khí tràn ngập tại bốn phía, Thạch Cơ lại gán chút gia vị, càng là hương khí bốn phía. Hắn không kiềm chờ đợi muốn nếm thử nhịn. Ăn xong nướng gà rừng sau, Thạch Cơ cảm thấy mười phần thỏa mãn. Lúc này sắp trời đã không còn sớm, hắn gặp cô nương còn không có tỉnh, liền muốn lấy ngày mai đợi nàng tỉnh rồi nói sau. Thế là, hắn tìm cái thoải mái địa phương dựa vào ngủ thiết đi. Trong đêm gió hú hú thổi, thời tiết có chút lạnh. Thạch Cơ không tự giác cuốn chặt lấy quần áo trên người. Rắc mũi của hắn rất nhạt, qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã dưỡng thành cảnh giác cảnh vật chung quanh quen. Bởi vì hắn đã từng từng chịu đựng châm thống đại giới, cho nên thời khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác. Lần kia kinh lịch, thật làm cho Thạch Cơ lòng còn sợ hãi, hắn âm thầm thề, về sau đi ngủ nhất định phải bảo trì ngủ nhẹ, bởi vì ngủ say để hắn bỏ qua quá nhiều chuyện, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn nói mình buồn ngủ, nhưng kỳ thật cũng không ngủ được quá đặng. Hắn còn phải để phòng nữ nhân kia, dù sao hiện tại còn không biết thân phận của nàng. Vạn nhất nàng là cái người xấu, vậy coi như thật sự là nông phu cùng gián cố sự lập lại, hay là bảo trì cảnh giác cho thỏa đáng. Ngoại giới một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều nghe được rõ ràng. Lúc này Đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan, hiển nhiên, nữ nhân kia tỉnh lại. Nữ tử sau khi tỉnh lại, trước nhìn quanh bốn phía, lại thấy được trong góc cái kia nhìn như ngủ say nam nhân, Thạch Cơ. Nàng y nguyên duy trì cảnh giác, nhưng cho dù là nàng rất nhỏ động tĩnh, Thạch Cơ cũng phát giác đến nhất thanh nghi sợ. Thạch Cơ ý thức được nữ nhân tỉnh, liền từ từ mở mắt, ngẩng đầu một cái liền đối mặt nữ nhân cặp kia thâm thúy con ngươi. "Ngươi là ai?" Nữ tử dùng cảnh giới ngữ khí hỏi Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng không nóng lòng trả lời, mà là đi đến nữ tử trước mặt, đưa tay tra xét thương thế của nàng. "Ân, hồi phục được cũng không tệ lắm, xem ra thuốc của ta rất có tác dụng." Hắn phối hợp nói, hoàn toàn không có chú ý tới nữ tử biểu lộ, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử gặp Thạch Cơ không trả lời, có chút không vui. Thạch Cơ thì không nhanh không chậm nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai đâu, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ tự giới thiệu đâu. Ngươi nói đúng không? Nữ tử trầm ngâm một lát, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, thế là hắng giọng một cái, chỉnh trọng nói, ta gọi Mạn Dung, là Mân Tôi Đế Quốc Nghị công chúa. Truy sát ta người, là tỷ tỷ ta, Mân Tôi Đế Quốc Đại công chúa phái tới, chỉ vì tranh đoạt một vị trí. Ta tự nhỏ đã không tranh không đoạt. Nhớ lại chuyện cũ, Mạn Dung khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Nhưng cái này cũng càng đột hiện đại công chúa Tuy Tình. Nàng vậy mà đối với mình muội muội thống hạ sát thủ, Thạch Cơ nghe cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn đã sớm nghe nói hoàng thất nội bộ gia tộc cạnh tranh kịch liệt, nhưng không nghĩ tới sẽ tàn khốc đến loại tình trạng này, thậm chí là chí thân ở giữa cũng không tiếc lấy tính mạng người ta. Thạch Cơ nhìn trước mắt màn dung, nơi nào còn có nửa điểm công chúa dáng vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chất vật không chịu nổi, nhưng còn có thể nhìn ra một chút thanh tú. Có thể là bị đuổi giết lâu, quần áo đều rách rưới, trên thân còn hiện đầy vết thương cùng vết máu. Xem ra nàng đoạn đường này đã trải qua quá nhiều gặp chắc trở, Thạch Cơ trong lòng âm thầm cảm khái. Nàng vì một vị trí, vậy mà đối với ta như vậy. Nếu như nàng vì một chỗ ngồi, có thể đối với mình muội muội bỏ đi không thèm để ý, vậy ta cũng không cần thiết lại đến giận. Ta trước đó chưa từng có ý nghĩ như vậy, là nàng đem ta ép. Chúng ta lúc đầu có thể cùng hại ở chung, nhưng nàng lại muốn giết ta, chấm dứt hậu họa. Tỷ tỷ của ta tâm thật sự là tảng đá làm, quá nhẫn tâm. Tỷ muội chúng ta nhiều năm như vậy mạn dung nói đến đây, có chút nghẹn nào. Không nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nàng tựa hồ đem chuyện thương tâm đều đặt ở đáy lòng, không muốn nhắc lại. Tiện tay mà thôi mà thôi, không ai có thể chớ mắt nhìn xem một nữ tử bị đuổi giết mà thở ơ. Thạch Cơ lạnh nhạt nói, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. "Tốt, ta nhớ kỹ." Mạn Dung cảm thấy người trước mặt tính cách có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Thạch Cơ lại giới thiệu bên cạnh tiến cấp tinh linh, "Đây là tiến cấp tinh linh, ta gọi nó Tin." Mặc dù nó còn không có thức tỉnh, nhưng thực lực đã rất mạnh mẽ. Dọc theo con đường này, nó giúp ta không ít việc. Chắc chắn chờ nó sau khi thức tỉnh, thực lực sẽ càng mạnh. Mạn Dung nội tâm nổi sóng chập trùng, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, nàng đối ta hành vi rõ như lòng bàn tay, phái tới sát thủ cũng rất lợi hại, mà lại đều là khắt ta. Mặc dù thực lực của ta cũng không tệ lắm, Nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ không được. Cũng may gặp ngươi, không phải vậy ta đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Thực lực của ngươi thật rất lợi hại, để cho ta phi thường kính nể. Nếu như ta may mắn có thể trở lại nhà, nhất định hào hào khen tụng ngươi. Nhưng bây giờ, ta vẫn còn muốn trước hào hào cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế." Mạn Dung trên gương mặt thanh tú tràn đầy chân thành. Thạch Cơ đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn cũng không coi trọng những này. Với hắn mà nói, đây chỉ là trên đường tiện tay cứu được một người mà thôi, hắn cũng không muốn quá nhiều. Mạn Dung còn đang không ngừng mà cảm tạ lấy Thạch Cơ, mà Thạch Cơ chỉ là lặng lặng nghe, không nói thêm gì. Bởi vì Thạch Cơ hôm qua cho Mạn Dung phục dụng đan dược, thương thế của nàng cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, bảy tám phần đau sốt đều đã tiêu tán, nhưng mà, Mạn Dung nội tâm lại bởi vậy lâm vào mê mang. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chị ruột của mình lại sẽ đối với nàng sau đó như thủ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ tỷ, lại bởi vì một cái vương vị, đối với nàng thống hạ sát thủ. Mà trên thực tế, nàng chưa bao giờ có cùng tỷ tỷ tranh đoạt vương vị suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Mạn Dung liền hai tay vòng đầu gối, đem đầu chôn thật sâu tiến trong khuỷu tay. Bị người thân nhất như vậy đối đãi, Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy đau lòng. Giờ phút này, nàng đối với Hiểu Tình tỷ tỷ triệt để thất vọng. Nếu Hiểu Tình bất nghĩa trước đây, vậy cũng đừng trách nàng vô tình. Nàng nhất định phải hiểu Tình là chuyện này chả giá đắt, lần này, nàng tuyệt sẽ không lại mềm lòng, môn tôi đế quốc vương vị, nàng nhất định phải được. Mạn Dung thẳng tắp thân thể, dùng một cánh tay chống đỡ đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một chỗ, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Quyết định cùng Hiểu Tình tranh đoạt vương vị sau, nàng bắt đầu suy nghĩ như thế nào để Hiểu Tình là ám sát chuyện của nàng chả giá đắt. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Rốt khoát, nàng liền không lại suy nghĩ. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đoạt được ngôn tôi đế quốc vương vị, chỉ có trở thành vương vị người thừa kế, nàng mới có thể tùy ý xử trí hiểu tình. Thế nhưng là, nên làm như thế nào đâu? Bang nàng thực lực bây giờ, khẳng định không phải hiểu tình đối thủ, mà lại, nếu như đột nhiên xuất thủ, bị hiểu tình phát hiện, nàng còn không biết sẽ làm như thế nào chứ đâu. Mạn Dung cầm lấy một cây gậy gỗ nhỏ, trên mặt đất lung tung vẽ lấy, trong lòng đã bất đắc dĩ cũng không biết làm sao. Nàng cảm giác mình giống như cái gì cũng làm không được, nếu như có thể, nàng thật không muốn đi đến một bước này chương 684, Mạn Dung muốn đi Ngọc Vỡ cùng, 1, chương 684, Mạn Dung muốn đi Ngọc Vỡ cùng, 1. Một trận gió sen lẫn bùn đất ở mớp mũi tanh đập vào mặt, trên chạc cây vốn đã lung lay sắp đổ phiến lá rốt cục bị gió thổi rơi. Mạn Dung ngẩng đầu, ánh mắt tuệ diệp từ chuyển qua dưới cây trên thân nam nhân. Đúng rồi, đây không phải có cái có săn giúp nữa sao? Nam nhân này cứu nàng lúc, xuất thủ thần mãnh, gọn gàng, lăn lộn trên thân bên dưới tản ra một cú cường đại uy áp, xem xét chính là cao thủ. Mạn Dung còn nhớ rõ trước khi hôn mê nhìn thấy một màn kia, thiếu niên tử trong nguy cấp cứu ra nàng, đối với đám kia khí thế hung hung người áo đen xuất thủ Cái kia bị chân khí chấn động đến tung bay góc áo cùng tung bay sợi tóc, cùng hắn khí phách phân chấn dáng vẻ, đều thật sâu khắc ở mạn dung tâm lý. Nghĩ tới đây, mạn dung không chút do dự đứng dậy, phủi tay, hướng nam nhân phát ra mời, "Vị thiếu hiệp kia, ngươi nguyện ý giúp ta đoạt lại vương vị sao?" Tựa tại trên cây thạch cơ bị động tĩnh này hấp dẫn, ngước mắt liếc qua, nhàn nhạt mở miệng, "Thạch cơ." "Ân." Mạn dung hơi nghi hoặc một chút, "Tên của ta?" Thạch cơ giải thích nói, mạn dung bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "Như vậy, Thạch cơ thiếu hiệp, ngươi nguyện ý giúp ta đoạt lại vương vị sao?" Thạch cơ thẳng tắp thân thể, hé mắt, "Ngươi dự vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi?" Trên thân nam nhân tảng ra uy áp để Mạn Dung có chút khẩn trương, nàng không biết làm sao nhéo nhéo ngón tay, dùng hiếu con giống như con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Cơ, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, người là người tốt. Mạn Dung có chút mờ mịt mở miệng, nhưng Thạch Cơ một mực không nói gì, cũng không có lại nhìn nàng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, đẹp mắt trong con ngươi không có một tia cảm xúc, phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Trên thực tế, Thạch Cơ cũng xác thực đang chìm lầm ở trong thế giới của mình. Hắn từ trước tới giờ không giúp người làm việc, không thích bị người chỉ điểm cảm giác, đối với loại này tình cậu, hắn từ trước đến nay là trực tiếp từ tuyệt. Nhưng mà, hồn qua nghe nữ nhân này nói đến Tử Môn Đế quốc sau, hắn cơ hội lập tức liền nghĩ đến Môn Tôi Đế quốc một cái cực phẩm bảo vật, trong truyền thuyết cực phẩm kim trung tráo. Nếu như đạt được bảo vật này, liền có thể trợ giúp hắn khôi phục hỗn độn chi khí. Thạch Cơ không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng hắn cũng không muốn vì thế đánh vỡ nguyên tắc của mình. Bảo vật này đối với hắn lực hấp dẫn thực sự quá lớn, hắn cẩn thận cân nhắc lấy lợi và hại, cho nên suy nghĩ thời gian cũng liền hơi dài một chút. Gió xoáy lên phiến lá phát ra tiếng xào xạc, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng bén nhọn chim hót, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lại xấu hổ. Mạn Dung cúi đầu xuống, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ lấy, lại một mực nghe không được Thạch Cơ thanh âm. Nàng không còn dám mở miệng vấy giày hắn, dù sao nếu như chờ hắn không nhanh, bằng hắn cái kia thân thủ, mấy lần liền có thể để nàng mất mạng. Mạn Dung chờ a chờ, vẫn không thể nào đợi đến Thạch Cơ mở miệng nói chuyện. Nàng có chút đã đợi không kịp, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ của nàng lơ lửng không cố định, dạo qua một vòng lại trở về. Nhìn trước mắt Thạch Cơ vẫn một bộ không tránh quyền thế dáng vẻ, Mạn Dung rốt cục nhịn không được. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng la lên Thạch Cơ, "Ngươi thế nào? Muốn lâu như vậy?" Thạch Cơ cũng lấy lại tinh thần đến, thật có lỗi. Đang suy nghĩ chuyện gì? Mạn Dung lý giải gật gật đầu, lại cẩn thận cẩn thận mở miệng, "Vậy ta vừa rồi xét sự kiện kia, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là vòng vo đề tài, "Nghe nói Mân Ngung tôi đế quốc là nữ nhân chiến hạ, ta một đại nam nhân, ở nơi đó sợ là không dễ lăn lộn a." Mạn Dung nghe chút, trong lòng liền hiểu, nàng tâm tư cẩn thận, như thế nào nghe không hiểu hắn nói bóng gió. Thế là nàng tranh thủ thời gian an ủi, thiếu hiệp quá lo lắng, "Chỉ cần ngươi chịu giúp ta đoạt lại vương vị, chờ ta ngồi lên Mân Ngung tôi đế quốc bảo tọa, ta cam đoan ngươi tại nước ta đem được hưởng cao thượng địa vị, trở thành chúng ta Mân Ngung tôi đế quốc khách quý." được vạn người ngưỡng mộ, thế nào? Thạch Cơ kỳ thật cũng không lo lắng cái này, đây chỉ là hắn tìm một cái lấy cớ mà thôi. Hắn chân chính lo lắng chính là có thể hay không thuận lợi tìm tới cực phẩm kim trung tráo, khôi phục hỗn độn chi khí. Mân Vôi Đế cốt sự tình, hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm. Bất quá, nếu Mạn Dung nói như vậy, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Liên quan tới cực phẩm kim trung tráo sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Mạn Dung, chọc yếu như vậy sự tình, hắn còn không muốn đối với một cái không quá quen tiểu cô nương lộ ra. Đã như vậy, giúp nàng đoạt lại vương vị, với hắn mà nói cũng là lựa chọn tốt, xem như cả hai cùng có lợi đi. Thạch Cơ nhìn xem Mạn Dung cái kia ánh mắt tràn ngập mong đợi, ung dung nhẹ gật đầu. Tốt hắn thanh âm thanh lãnh chuyển vào Mạn Dung trong tai. Mạn Dung nghe được câu trả lời này, rốt cục thở dài một hơi, may mắn hắn đã đáp ứng. Nàng hướng Thạch Cơ lộ ra một nụ cười sáng lạ, ta liền biết ngươi là người tốt. Thạch Cơ không có trả lời nụ cười của nàng. Sự tình giải quyết, Mạn Dung tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, nàng chạy về vị trí cũ tọa hạ. Thạch Cơ nhìn xem nàng hoạt bát bộ dáng, cũng không nói cái gì, vẫn như cũ dựa lưng vào đại thụ. Một lát sau, Mạn Dung đột nhiên ý thức được nàng còn không có hỏi Thạch Cơ lúc nào xuất phát. Nàng ngẩng đầu nhìn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Thạch Cơ, miệng ngập ngừng, lại không nói ra lời. Thạch Cơ lại cảm thấy nàng tiểu động tác, mở miệng hỏi, "Có chuyện gì cứ nói đi." "A, ta muốn hỏi hỏi chúng ta lúc nào xuất phát đi Vân Thôi Đế Quốc?" Mạn Dung tranh thủ thời gian trả lời, "Thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lại xuất phát đi." Thạch Cơ nói ra. Mạn Dung ngẩng người, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt." Nàng biết hắn là tại chiều theo nàng, kỳ thật thương thế của nàng đã không có gì đáng ngại, nhưng là, khó được có người quan tâm như vậy nàng, nàng nghĩ kỹ tốt hưởng thụ phần này quan tâm. Dương rậm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng không biết tên động vật tiếng kêu, nương theo lấy là cây tiếng xào xạc cùng côn trùng kêu to. Mạn Dung mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều, tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, nàng liền nặng nề ngủ chết đi. Mấy ngày nay kinh lịch đối với nàng mà nói tựa như là một trận ác mộng, bị thân tỉ tỉ phái người truy sát, may mắn bị đi ngang qua Thạch Cơ cứu. Bản thân bị trọng thương, lại là Thạch Cơ đan dược cứu được nàng một mạng. Thạch Cơ đối với nàng mà nói tựa như là ân nhân cứu mạng một dạng, mà lại, hắn còn đáp ứng giúp nàng đoạt lại vương vị. Đợi nàng leo lên vương vị, Nàng nhất định phải làm cho môn tôi đế quốc người đều tôn trọng hắn, tuyệt sẽ không bởi vì hắn là cái nam nhân liền xem thường hắn. Thạch Cơ cảm giác được mạn Dung hô hấp dần dần bình ổn, biết nàng đã ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, từ không gian giới tử bên trong xuất ra tấm thảm trải tại trên người nàng. Nàng vừa bị trọng thương, nếu là lại cảm lạnh, sợ là một lát đều tốt không được. Hắn cũng không muốn bởi vì nàng mà chậm trễ chính mình tìm kiếm cực phẩm kim trung thảo cùng khôi phục hỗn độn chi khí. Khoác tốt tấm thảm sau, Thạch Cơ lại trở lại dưới cây, li mạn cho hơi sà một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nàng hay là công chúa của một nước, hẳn là rất coi trọng những này hắn cũng không muốn truyền ra giọng gió nào nói phong nữ đệ nàng xin khí. Trong lúc ngủ mơ Mạn Dung cảm giác được trên vai nhất trọng, nhưng nàng quá mệt mỏi, lười đi muốn đây là cái gì. Dù sao nàng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, cho nên liền ngủ tiếp. Chương 684, Mạn Dung muốn đi Ngọc Vỡ cùng, 2. Chương 684, Mạn Dung muốn đi Ngọc Vỡ cùng, 2. Màn đêm buông xuống, mặt trăng bay lên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Ban đêm nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, cứ việc có chân khí hộ thể, Mạn Dung vẫn là không nhịn được sợ run cả người, cuộn chặt lấy trên người tấm thảm. Chờ chút, tấm thảm Nàng đột nhiên ý thức được là có người đem tấm thảm khoác ở trên người nàng. Nơi này chỉ có nàng cùng Thạch Cơ hai người, vậy khẳng định là Thạch Cơ làm. Mạn Dung trong lòng tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Nàng vụng trộm ngẩng đầu liếc qua Thạch Cơ, chỉ gặp hắn chính nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng vậy vào trên người hắn, cho hắn tăng thêm một tia khí tức thần thánh. Mạn Dung không có quấy rầy hắn, chỉ là bó lấy trên người tấm thảm, lần nữa ngủ thiếp đi. Nhật nguyệt giao thế, tinh thần chuyển đổi. Thần Hy vừa mới lộ đầu ra, Mạn Dung liền tỉnh. Ngay hôm qua tâm tình thay đổi rất nhanh, để nàng ngủ một giấc này đến đặc biệt chìm. Nàng rỗi lưng một cái, Rồi rủi con mắt, Nghiên Đầu nhìn về phía một bên Thạch Cơ, lại phát hiện hắn đã sớm tỉnh, hoặc là nói hắn khả năng căn bản là không có ngủ. "Sớm a." Thạch Cơ nàng chào hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt. Vậy chúng ta liền lên đường đi." Mạn Dung liền vội vàng gật đầu đứng lên, đem rơi xuống mặt đất tấm thảm thu thập đưa cho Thạch Cơ. "Không cần, ngươi thu đi." Thạch Cơ nói ra. Mạn Dung cũng không có cự tuyệt, cất kỹ tấm thảm sau, hai người liền cùng lúc xuất phát tiến về Mân Tô Đế Quốc. Hai người sáng sớm liền chỉnh lý tốt hành trang đạp vào lịch trình, trên đường, Mạn Dung lén lén đánh giá bên người Thạch Cơ. Trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng vị này thân thủ bất phàm nam tử đến đối kháng tỉ tỉ của mình, cấp độ hoàn vị. Mà Thạch Cơ cũng đang âm thầm quan sát lấy Mạn Dung, tự hỏi giúp mình nàng chân chính mục đích. Hai người mang tâm sự riêng, cũng không phát giác được một mực theo đuôi phía sau sát thủ. Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau không nhiều, thẳng đến một thanh phi tiêu xát qua Mạn Dung bên tai, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được sát thủ một mực tiềm phục tại trung quanh. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, Thạch Cơ đã nhảy ra xe ngựa, cùng hắn các võ sĩ cùng nhau cùng sát thủ triển khai cuộc chiến. Bọn sát thủ không phải Thạch Cơ đối thủ, nhao nhao bại lui. Mây mắn chạy trốn từ lâu đọa đến hồn phi phách tán, chạy tứ tán. Kính lịch lần này ám sát, Mạn Dung tinh thần cao độ cảnh trường, cũng không dám lại phân tâm. Hiển nhiên, Hiểu Tình cũng không dự định buông tha mình muội muội, dù cho ám sát thất bại, nàng như cũ tăng thêm nhân thủ tiếp tục đuổi giết Mạn Dung. Nhưng Thạch Cơ tâm tư tùy náo, thông qua liên tiếp thay đổi tuyến đường cùng đi vòng, thành công bỏ rơi truy tung người của bọn hắn. Lần nữa gặp phải truy sát sau, Mạn Dung càng thêm kiên định muốn nhờ Thạch Cơ lực lượng diện trừ tỉ tỉ, cất đoạn hoàn vị quyết tâm. Nàng đối với cái này, lãnh khốc vô tình tỉ tỉ đã không có chút nào lưu tình chi ý. Con đường sau đó tương đối bình tĩnh. Mạn Dung chủ động tìm tới Thạch Cơ, lần nữa xác nhận giữa bọn hắn hợp tác, nàng liên thủ Thạch Cơ đối phó hiệu tình, mà Thạch Cơ thì trợ giúp nàng thu hoạch cực phẩm kim trùng tráo, khôi phục hỗn độn chi khí. Thạch Cơ nhìn qua trước mắt Mạn Dung, trầm giọng nói ra, "Chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới thứ ta muốn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết hết tỉ tỉ của ngươi, giúp ngươi leo lên hoàn vị." Mạn Dung nghiêm túc đáp lại, hy vọng sợ công tử có thể nói lời giữ lời. Đang sau, hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình trong lòng tính toán kế hoạch của mình. Không lâu, bọn hắn rốt cục đã tới môn Tô Đế quốc cửa thành. Nhìn qua cái này quen thuộc mà xa lạ địa phương, Mạn Dung trong lòng ngũ vị tạp trần. Vì thuận lợi vào thành, Mạn Dung cùng Thạch Cơ cùng hắn các võ sĩ không thể không tiểu trang cách an mặc thành một đám trôi dạt khắp nơi nạn dân. Đang tiếp thụ cửa thành thủ vệ kiểm tra lúc, Mạn Dung trong lòng tâm thần bất định bất an, sợ bị nhận ra. May mắn, bọn thủ vệ cũng không có nhận ra trước mắt cái này quần áo tà tơi, khuôn mặt tiểu thị nữ tử chính là bọn hắn nhị công chúa Mạn Dung. Mạn Dung khẩn trương trong lòng dần dần làm dịu, mà một bên Thạch Cơ mặc dù sắc mặt trầm chậm, nhưng cảm xúc coi như ổn định. Chính thoát cửa thành kiểm tra, Mạn Dung cũng không có nóng lòng hồi cung đối mặt những cái kia hy vọng nàng sớm ngày chết đi người nhà nhất là tỷ tỷ của nàng. Dù sao, nàng còn mang theo Thạch Cơ cái này nguy hiểm nam nhân. Mạn Dung bắt đầu suy nghĩ như thế nào an trí Thạch Cơ cùng hắn các võ sĩ. Thạch Cơ cũng đang chờ đợi Mạn Dung quyết định, tại người nam này tôn nữ ti trong đế quốc, đi theo một vị cao quý công chúa không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Trải qua một phen suy tư, Mạn Dung quyết định mang Thạch Cơ tiến về vùng ngoại thành. Như thế một đám người vào thành khẳng định sẽ gây nên không cần thiết hoang nghi. Trước khi đến vùng ngoại thành chớ đường, người đi đường nhau nhau quăng tới gét bỏ ánh mắt. Nhưng Mạn Dung lại cảm thấy an tâm, bởi vì cái này chính nói rõ bọn hắn cũng không có nhận ra nàng là Mân Tô Đế Quốc nghị công chúa. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp đến vùng ngoại thành lúc, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Thạch Cơ cảm giác được có người đang theo dõi bọn hắn, mà lại không chỉ một người. Hắn đem phát hiện này nói cho Mạn Dung sau, Mạn Dung sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Sau một lát, nàng làm ra quyết định, để Thạch Cơ mang theo các võ sĩ đường vòng đi giải quyết những phiền toái này sát thủ. Thạch Cơ mặc dù không quá nguyện ý bị người sai xử, nhưng nghĩ tới hai người ước định, hay là đồng ý mang theo các võ sĩ đi giải quyết những sát thủ này. Ở ghế tiếp tự phân nhánh, Mạn Dung lặng lẽ rời đi Thạch Cơ, lẫn vào ven đường trong đám người. Dạng này, bọn sát thủ liền không cách nào phát hiện tung tích của nàng. Thạch Cơ bọn hắn thì đem bọn sát thủ đưa vào một cái cái hẻm nhỏ. Bọn sát thủ đi vào ngõ nhỏ sau, lại phát hiện không có Mạn Dung. Bọn hắn lúc này mới ý thức được chúng thế, nhưng mà thì đã trễ. Thạch Cơ cùng hắn các võ sĩ từ chỗ tối xông ra, cấp tốc giải quyết những sát thủ này. Khi Thạch Cơ bọn hắn đi ra ngõ nhỏ lúc, nhìn thấy Mạn Dung ngay tại bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Mạn Dung nhìn thấy bọn hắn sau, trước tiên mở miệng nói sợ công tử thân thủ bất phàm. Những này người không liên hệ làm trễn ngoài thời gian của chúng ta. Hiện tại, chúng ta tiếp tục tiến lên đi." Thạch Cơ mặt không thay đổi đáp lại nói, "Đa tạ Mạn Dung công chúa khất lệ. Ta sẽ theo sát công chúa bộ pháp, cũng hy vọng công chúa có thể tuân thủ ước định của chúng ta." Mạn Dung nhẹ gật đầu. Trước khi đến vùng ngoại thành trên đường, trong nội tâm nàng chua xót càng thêm nồng đậm, nhưng leo lên hoàng vị quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Thạch Cơ bên cạnh các võ sĩ trên đường đi đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem hắn, tựa hồ không rõ tại sao phải giúp trợ một cái khắp nơi bị đuổi giết công chúa. Nhưng chủ tử quyết định bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trên đường, Thạch Cơ đề nghị tạm thời nghỉ ngơi một chút ta cảm thấy chúng ta chi đội ngũ này quá chói mắt, ta vẫn là trước tiên đem những võ sĩ này thu lại tương đối ổn thỏa. Dù sao, quá nhiều giết chóc sẽ để cho ta cảm thấy có chút mỏi mệt mỏi. Khi Thạch Cơ đưa ra muốn đem các võ sĩ thu lại lúc, các võ sĩ trên mặt lộ ra tâm tình bất mãn, thấp giọng tiếng phàn nàn liên tiếp. Mạn Dung ở một bên cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại phía dưới, cảm thấy Thạch Cơ cách làm đối bọn hắn hai người ở trong thành hành động xác thực càng thêm có lợi. Thế là, nàng thuận miệng nói ra, đối với chúng ta như vậy hành động sẽ dễ dàng hơn, các ngươi cũng hẳn là lý giải một chút. Các võ sĩ dùng tràn ngập án hận ánh mắt nhìn về phía Mạn Dung. Phản phất cho là Thạch Cơ quyết định là bởi vì cái này tinh thần sa sút công chúa. Mạn Dung tại bọn hắn hung ác dưới ánh mắt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, sắc mặt cũng trầm xuống, nàng cảm thấy đây là một loại không phục tùng cùng khiêu khích. Chương 685, ẩn vào ngọc vỡ cùng, 1, chương 685, ẩn vào ngọc vỡ cùng, 1. Bầu không khí dần dần căng trương, Thạch Cơ mở miệng, "Thu hồi các ngươi là vì hành động của chúng ta thuận tiện, không phải là bởi vì bất luận cái nào." Nhiều người quá dễ thấy, tại người nam này tôn nữ ti trong đế quốc, ta làm như vậy cũng là vì cao minh đến thứ ta muốn." Thạch Cơ lúc nói chuyện Ánh mắt lạnh như băng đảo qua các võ sĩ, bọn hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên. Rất rõ ràng, những võ sĩ này đối với Thạch Cơ có thật sâu kính sợ. Bọn hắn ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt cự tuyệt, nhưng ở Thạch Cơ cái kia thấu xương dưới ánh mắt, chỉ có thể nghe theo an bài. Một tên võ sĩ đầu tiên túi đầu đồng ý, mà các võ sĩ cũng nhao nhao đi theo, bởi vì bọn hắn bên trong không người nào dám chống lại Thạch Cơ. Nhìn xem các võ sĩ đồng ý bị thu hồi, Thạch Cơ xuất ra nhận không gian, đem bọn hắn từng cái thu vào. Thang đến các võ sĩ toàn bộ biến mất, Mạn Dung mới cảm giác bên người nguy hiểm ánh mắt giảm bớt. Thu hồi võ sĩ sau, mặc dù lãng phí một chút thời gian, Nhưng bọn hắn hiện tại không còn khiến người hoài nghi. Nhân số từ lúc đầu đội ngũ khủng lồ giảm bất đến chỉ có Mạn Dung cùng Thạch Cơ hai người. Bọn hắn tiếp tục hướng vùng ngoại thành đi đến, quả nhiên không có người hoài nghi hai cái này tên ăn mày, liền ngay cả đi ngang qua sát thủ cũng không có nhìn nhiều. nhiều. Mạn Dung đột nhiên nói ra, "Quyết định của ngươi là đúng, cái này cho chúng ta giảm bất rất nhiều phiền phức. Công chúa tử vào thành vẫn tại vì chuyện này phiền não, nếu chúng ta bây giờ làm Minh Hữu, ta cũng hẳn là biểu hiện ra thành ý." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra. Mạn Dung cảm thấy lựa chọn Thạch Cơ làm Minh Hữu là phi thường sáng suốt. Bọn hắn tránh khỏi không cần thiết nguy hiểm, đi được rất nhanh. Không lâu liền đạt tới vùng ngoại thành. Mạn Dung để Thạch Cơ tại vùng ngoại thành điểm dừng chân đợi nàng, nàng muốn đi gặp một vị cố nhân. Thạch Cơ lòng hiếu kỳ lên, vội trộm đi theo Mạn Dung đi vào một chỗ ốc xá. Hắn trông thấy Mạn Dung tại trong ốc xá gặp một vị lớn tuổi nữ tử, đối với nàng phi thường tôn kính, tựa như hài tử đối đãi trưởng bối một dạng. Cái này khiến Thạch Cơ không khỏi suy đoán vị nữ tử này thân phận. Nữ tử Dung Mạo coi như mỹ lệ, nhưng Thạch Cơ thực sự nhìn không ra nàng có chỗ đặc biệt gì. Hắn nghi hoặc vị nữ tử này đối bọn hắn hợp tác sẽ có ảnh hưởng gì. Mặc dù hắn võ công cao cường, nhưng thực sự nhìn không thấu Mạn Dung công chúa phong cách hành xử. Đang lúc hắn trầm tư lúc, Mạn Dung chuẩn bị rời đi. Thạch Cơ biết mình hẳn là mau chóng trở lại Mạn Dung vị trí chỉ định. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, sớm tại Mạn Dung trở lại vị trí kia trước đó liền đã ở nơi đó chờ đợi. Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn là không nhịn được hỏi thăm Mạn Dung, nữ nhân kia là ai? Mạn Dung vốn muốn nói an nhập gì tới ngươi, nhưng nghĩ lại, Thạch Cơ làm sao biết nàng gặp là nữ nhân. Nàng mang theo phẫn nộ nói, "Ngươi theo dõi ta? Ngươi dạng này để cho ta có lý do hoài nghi ngươi có phải hay không bị hiểu tình đoán mua, đến dám thị ta. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác." Ta có thể đối với mình hành tung giữ bí mật, bởi vì ta còn không xác định ngươi là có hay không đáng giá tín nhiệm. Cho nên ta hy vọng sở công tử về sau đừng lại xuất hiện loại này theo dõi tình huống của người khác, nếu không chúng ta chỉ có thể giải trừ quan hệ hợp tác. Dù cho không có ngươi, ta cũng có thể chính mình đối kháng hiệp tình." Mạn Dung tiếp tục nói. Thạch Cơ có chút khinh thường, "Ta thừa nhận lần này là ta có lỗi với Mạn Dung công chúa, nhưng công chúa cũng không tránh khỏi quá đễ cao bản thân. Nếu như không phải ta xuất thủ tương trợ, ngươi sớm đã chết ở rừng núi hoang vắng. Ta theo dõi ngươi là muốn biết ngươi gặp là ai, cũng là vì sự hợp tác của chúng ta. Vạn nhất ngươi vi phạm ước định đâu?" Thạch Cơ phản bác. Mạn Dung nhìn chằm chằm trước mắt cái này vừa mới theo dõi nam nhân của nàng, bây giờ còn đang trảo phủ nàng. Nàng cơ hồ muốn cùng Thạch Cơ vật mặt, nhưng nghĩ tới nếu như không phải hắn lúc đó nguyện ý cứu nàng, nàng hiện tại đã bỏ mình dị địa, đừng nói gì đến vận ngã tỷ tỷ đoạt được Hàn Vị. Thạch Cơ nhìn xem Mạn Dung dần dần trầm xuống sắc mặt, biết mình ở trong lần giao phong này hơn một chút. Người trước mắt cần lực lượng của hắn đến giúp đỡ nàng thực hiện dục vọng. Mạn Dung mở miệng lần nữa, sợ công tử thật sự là tâm tư kỳ náo, bất quá nữ tử kia là ai, ngươi cũng không cần biết. Chúng ta chỉ cần riêng phần mình đạt được muốn là được hy vọng sợ công tử về sau đừng lại hành sự lỗ mãng. Thạch Cơ biết nàng trong lòng còn có lo nghĩ không chịu cáo chi, liền cũng không hỏi tới nữa. Mạn Dung gặp Thạch Cơ không hỏi tới nữa, trong lòng hơi nhẹ nhàng trở ra. Nàng vụng trộm lườm Thạch Cơ một chút, bắt được khẽ miệng của hắn vệt kia không phục cùng ánh mắt u hoãn bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia oán khí. Mạn Dung trong lòng suy nghĩ, mặc dù mình hiện tại đối với Thạch Cơ còn không thể hoàn toàn tin nhiệm, nhưng dù sao cũng là hắn tự truy binh trong tay cứ mình, trong lòng đối với hắn hay là tràn ngập cảm kích. Nếu như không tin nhiệm hắn, như thế nào lại cầu hắn trợ giúp chính mình đoạt lại vương vị đâu? Thạch Cơ trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu Mạn Dung không tin mình, vậy mình cũng không cần thiết lại nơi này rông dài. Hắn không muốn lại bồi Mạn Dung tiếp tục lãng phí thời gian, thế là quyết định chắc chắn, nói ra, "Ta hiểu được, dù sao ngươi cũng không cần trợ giúp của ta, vậy ngươi liền tự nghĩ biện pháp đoạt lại vương vị đi. Ta đối với ngươi tới nói chẳng có tác dụng gì có, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Mạn Dung nghe gia Thạch Cơ đây là đang nói nói nhảm, nhưng nàng vẫn cảm thấy đã buồn cười lại sẹ dạ khí. Nàng không nghĩ tới Thạch Cơ lại bợ vì chút chuyện nhỏ này liền muốn cùng chính mình quyết liệt, nói lời như vậy. Mạn Dung cười cười, bắt đầu trấn an Thạch Cơ, "Lời này của ngươi là có ý gì a?" Ngươi tốt nhất thừa nhận ngươi nói chính là nói nhảm, ta coi như cái gì đều không có phát sinh, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi tiếp tục trợ giúp ta." Thạch Cơ khinh thường cười cười, "Bằng hữu? Ngươi ngay cả ta cũng không tin, còn muốn ta làm thế nào bằng hữu của ngươi? Giúp thế nào giúp ngươi?" Mạn Dung không nói chuyện, bởi vì nàng sắc thực nhìn ra được Thạch Cơ là thật tức giận, nhưng vì mình Vương vị cùng kế hoạch bảo thủ, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp lưu lại Thạch Cơ. Mạn Dung đi đến Thạch Cơ trước mặt, Thạch Cơ gặp nàng đi tới, mà lại thần sắc có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói ra, "Ấy, ấy, ngươi cách ta xa một chút, ngươi muốn làm gì? Ta đúng vậy dính chiêu này." Thạch Cơ thần sắc dần dần trở nên bối rối lên, sắc mặt không biết làm sao, trong ánh mắt đã có hại xấu hổ lại có hay không lại, còn có một tia cự tuyệt. Mạn Dung bình thường gặp Thạch Cơ đều là tương đối ổn cho người, lần thứ nhất gặp hắn như thế không biết làm sao dáng vẻ, cảm thấy có chút không quen. Nhưng ở không quen bên trong, nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn có chút buồn cười, nhịn không được cười lên. Thạch Cơ cũng chú ý tới chính mình kỳ quái hai vì, gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mạn Dung gặp Thạch Cơ dạng này, trong lòng càng tức cười, thì càng cố ý đùa hắn. Chương 685, ẩn vào ngọc vỡ cùng, 2 Chương 685, ẩn vào ngọc vỡ cùng, 2. Mạn Dung gặp Thạch Cơ dạng này, cũng không còn trêu ghẹo hắn, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tốt, không gian nói giỡn. Ta nói thật với ngươi đi, ta hiện tại có một chuyện muốn làm. Ta cũng không phải là không tin ngươi, chẳng qua là cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Các loại thời cơ đã đến, ta nhất định sẽ nói cho ngươi." Thạch Cơ nghe, cảm thấy mình như là đã đáp ứng Mạn Dung, cũng chỉ phải nuốt vào cục tức này, không còn cùng với nạng Vân cao thấp. Hắn mở miệng nói ra, "Biết, ngươi không nói với ta khẳng định có đạo của chính ngươi để ý chờ ngươi lúc nào nguyện ý nói với ta, lại nói cho ta biết đi." Đúng rồi, Ngươi mới vừa nói ngươi có chuyện gì muốn làm? Mạn Dung gặp Thạch Cơ rất nhanh liền đã hỏi tới đúng giờ bên trên, liền mở miệng nói ra, "Ta muốn đi một chỗ, một cái rất trọng yếu địa phương. Ta muốn xin ngươi theo giúp ta đi, có thể chứ?" Thạch Cơ cười cười, coi là Mạn Dung là muốn mang chính mình đi ra ngoài chơi, liền ra vẻ thẹn thùng nói ra, "Ai nha, chúng ta mới nhận biết vài ngày như vậy, ngươi liền theo ta ra ngoài chơi, cái này không tốt lắm đâu." Chủ yếu là. Không đợi Thạch Cơ nói xong, Mạn Dung liền nghe không nổi nữa, vỗ một cái bờ vai của hắn nói ra, "Ngươi cái tên này đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói chính là đi làm việc, ai nói mang ngươi đi ra ngoài chơi?" Có chuyện trọng yếu, ngươi có thể hay không chăm chú một chút?" Thạch Cơ lập tức nghiêm chỉnh lại, một mặt nghiêm túc nói ra, "Chuyện gì?" "Cứ việc giao cho ngươi Tiêu Ca. Tiêu Ca xuất mã, một cái đỉnh hai. Có biết hay không?" Mạn Dung không nói lướt mắt, tiếp tục nói, "Ta muốn đi Ngọc Vỡ Cung. Cái chỗ kia có trọng binh trấn giữ, ta vào không được. Nhưng vì đoạt lại vư vị, ta lại không thể không đi vào. Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy truy binh đang đuổi giết ta, ta nghĩ ngươi cũng so ta rõ ràng hơn. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp đỡ chút, được không?" Thạch Cơ nghe Mạn Dung thỉnh cầu, cười cười, trả lời nói, "Liên chút chuyện nhỏ này a." Cái này có cái gì khó? Giao cho ngươi Kiêu Ca, lập tức làm tốt. Ngươi yên tâm, ta ngày mai nhất định khiến ngươi đi vào, mà lại là bình bình an an đi vào. Ngươi cho ta xem trọng đi." Mạn Dung nghe, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói ra, "Ừ, sắp thử. Sắp trời không còn sớm, chúng ta ngày mai lại hành động đi." Mặc dù Thạch Cơ nói đến tự tin như vậy, nhưng Mạn Dung trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi năng lực của hắn. Nàng hy vọng ngày mai Thạch Cơ thật có thể như hắn nói tới đồng dạng, bình bình an an khu vực nàng đi vào. Rất nhanh, sáng sớm ngày thứ 2 liền lặng lẽ mà tới. Mạn Dung sớm liền đi tới Thạch Cơ cửa phòng lặng lặng chờ đợi lấy sự xuất hiện của hắn. Qua một hồi lâu, gặp Thạch Cơ còn không có động tĩnh, nàng nhịn không được dùng sức gõ cửa một cái, "Hô, Thạch Cơ, nhanh rời rừng rồi. Ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi?" Thạch Cơ nghe được thanh âm, mơ mơ màng màng mở cửa, vước mắt, nhìn thấy Mạn Dung sớm như vậy xuất hiện, có vẻ hơi kinh ngạc, "Ngươi sớm như vậy tới làm gì? Trời còn chưa sáng thấu đâu, để cho ta ngủ tiếp một lát, tỉnh ngủ chúng ta lại hành động." Mạn Dung đứng vậy nghe hắn, lập tức lớn tiếng phản bác, "Không được, nhanh lên một chút. Chúng ta bây giờ liền phải xuất phát, đi Ngọc Vỡ cùng." Thạch Cơ biết Mạn Dung có kế hoạch, nhưng không nghĩ tới kế hoạch sớm như vậy liền bắt đầu. Hắn lẩm bẩm, sớm như vậy đi Ngọc Vỡ Cung, ngươi đi chỗ đó làm gì? Có vội vã như vậy sao? Không có khả năng lại nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Mạn Dung tỉnh táo lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ, lạnh lùng nói, "Thạch Cơ, đây là ta trọng yếu kế hoạch. Ta muốn đi Ngọc Vỡ Cung cầm đồ vật, ngươi nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian, nếu không lại phải một lần nữa kế hoạch đã mấy ngày." Thạch Cơ gặp Mạn Dung nghiêm túc như thế, lập tức tinh thần, hồi đáp, "Biết, chờ ta rửa cái mặt liền đến." "Bất quá, đi Ngọc Vỡ Cung kế hoạch ngươi nghĩ được chưa?" Có hay không, Kỷ Cảnh kế hoạch nói với ta một chút, dạng này chúng ta hành động cũng dễ dàng một chút." Mạn Dung gặp Thạch Cơ đối với kế hoạch để bộ như vậy, liền vui vẻ chậm rãi nói đến, "Kế hoạch tôi, chính là buổi sáng hôm nay đi Ngọc Vỡ cung cầm độ vận." Cụ thể một chút nói, chính là từ Ngọc Vỡ cung sườn đông cửa đi vào. Thạch Cơ nghe, trong lòng càng thêm tò mò. Hắn nghi ngờ hỏi, "Vì cái gì nhất định phải từ sườn đông đi vào đâu?" Tùy tiện tìm cửa, lấy thực lực của chúng ta, còn không phải dễ dàng liền có thể giải quyết những thủ vệ kia. Mạn Dung nghe Thạch Cơ lời nói, trong lòng có chút im lặng. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi có biết hay không, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, sẽ đánh cổ kinh gián, gây nên bao lớn hỗn động. Mà lại, ta là vì đoạt lại vương vị, về sau những người này khả năng đều là thủ hạ của ta, ta không muốn thương tổn vô tội. Trong điếu nhất chính là, xưa đông cái kia cửa bình thường thủ vệ không nhiều, mà lại sáng sớm là bọn hắn thay cả thời gian. Chúng ta nhanh lên đi, nói không chừng có thể vượt qua thay cả, vụt trộm tiến vào đi. Ngươi hiểu chưa? Cũng không phải là ta xem thường ngươi, nếu như ta xem thường ngươi, ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Thạch Cơ nghe Mạn Dung lời nói, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn từ Mạn Dung trong lời nói thấy được nàng đoạt lại vương vị sau bộ dáng. Nàng là nóng như vậy yêu con dân của mình cùng Vương quốc. Đây càng thêm kiên định Thạch Cơ muốn trợ giúp Mạn Dung quyết tâm. Rất nhanh, Thạch Cơ dựa mặt hoàn tất. Mà Mạn Dung đã đợi cửa ra vào đợi hắn thật lâu, đã sớm không thể chờ đợi. Mạn Dung bắt đầu không kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không nhanh một chút? Chậm nữa chúng ta liền không đi vào. Người tốt không có. Thạch Cơ từ từ từ trong phòng đi tới, trong miệng còn không ngừng nói, tốt tốt. Thạch Cơ sau khi ra ngoài, nhìn chằm chằm Mạn Dung nhìn một hồi. Mạn Dung thấy thế, nói đồ nói, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta biết ta rất xinh đẹp, nhưng cũng không cần thiết như thế nhìn chằm chằm vào đi. Thạch Cơ lắc đầu. Nghiêm túc nói, chúng ta không phải cứ như vậy mà thân này đi thôi. Cái kia không bị phát hiện mới là lạ chứ. Ngươi kế hoạch này tựa hồ có chút sơ hở a. Mạn Dung nghĩ nghĩ, xác thực như vậy. Nàng không có cân nhắc đến vấn đề đồng phục, mà đồ này người sáng xuất vừa nhìn liền biết không phải ngọc vớ của người. Mạn Dung đề nghị, xem ra hôm nay trước không thể đi ngọc vớ cùng, đến lại kế hoạch mấy ngày. Trước hết như vậy đi, không đi. Thạch Cơ không nói gì, quay người đi ra một hồi. Mạn Dung gặp Thạch Cơ không rên một tiếng liền đi, còn tưởng rằng có chuyện gì gấp đâu. Một lát sau, Thạch Cơ trở về. Hắn cầm về một bao quần áo, ném cho Mạn Dung. Mạn Dung tò mò mở ra bao quần áo, hỏi: "Đây là vật gì? Cho ta." Vừa nhìn, nguyên lai like là ngọc vỡ cung binh sĩ trang phục. Không nghĩ tới Thạch Cơ nhanh như vậy liền làm xong. Mạn Dung ngạc nhiên nói: "Oa, Thạch Cơ, ngươi nhanh như vậy liền làm xong. Ngươi làm như thế nào?" Thạch Cơ cười cười, đáp ý nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngươi tiêu ca thế nhưng là có biện pháp." Lập tức, hai người lập tức đổi lại y phục. Thay xong sau Mạn Dung vô vô y phục của mình, cười nói: "Đường nói, vẫn rất vừa người." Cứ như vậy, Thạch Cơ cùng Mạn Dung hai người đổi xong riêng phần mình quần áo, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Mạn Dung cùng Thạch Cơ cấp tốc đổi lại Ngọc Vỡ Cung thị vệ chuyên môn trang phục, nhưng bởi vì bọn họ hai người dung mạo quá mức xuất chúng, Thạch Cơ tại thay y phục đồng thời, thi triển huyền hình thuật, đem bọn hắn khuôn mặt biến thành phổ thông thị bộ bộ dáng. Có tầng này nguy trang, Mạn Dung nguyên bản tâm tình khẩn trương choáng làm dịu, đi đường lúc cũng ưỡn thẳng sống lưng. Bọn hắn ngụy trang hoàn tất sau, cấp tốc hướng Ngọc Vỡ Cung xuất phát. Đi đến nửa đường, đột nhiên gặp một đội thị bộ, do một vị trưởng sự ma ma dẫn đầu, bộ pháp chỉnh tề. Ma ma ánh mắt đột nhiên quét về phía Thạch Cơ cùng Mạn Dung, Mạn Dung trong lòng giật mình, cứ việc trên mặt nạng bất động thanh sắc, nhưng tay lại run nhẹ nhẹ. Vị này mama chính là nàng trong cung điện trưởng sự, oanh thường thường xuyên gặp mặt. Chương 686, trận pháp phi hiệp, 1, chương 686, trận pháp phi hiệp, 1. Mà lại, vị này mama, tựa hồ cùng đại công chúa hiểu tình có một ít bất đắc dĩ liên quan. Mạn Dung âm thầm híp mắt, trong lòng tính toán, cái này trưởng sự mama, chỉ sợ không thể lưu lại. Thạch Cơ phát giác được Mạn Dung cần trương, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng, tin tưởng ta dịch dung thuận, đừng sợ. Mạn Dung quay đầu nhìn thấy Thạch Cơ ánh mắt khích lệ, trong lòng ngấm áp, nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có bị phát hiện, không phải vậy coi như nguy rồi. Không mà lạ, bởi vì Thạch Cơ dịch dung thuật cùng Mạn Dung Mỹ Trang, trưởng sự ma ma một đoàn người cũng không có phát hiện dị thường, chỉ là thói quen lườm hai người bọn họ mắt. Nhưng mà, ma ma này cũng không biết, nàng cùng đại công chúa những cái kia hoạt động đã bị Mạn Dung phát giác. Mạn Dung dẫn Thạch Cơ một đường tiến lên, gặp các biệt thị bộ. May mắn hôm nay bọn hắn tựa hồ cũng có chút sơ sẩy, cũng không có chú ý tới bọn hắn nghịch hành lại chỉ có hai người đội ngũ đến cỡ nào kỳ quái. Chúng ta vận khí thật tốt, không phải vậy chúng ta cái này khác thường hướng đi, sớm đã bị đội kịp. Nghe nói là bởi vì ta đại tỷ tỉ hiệu tình công chúa hôm nay phát rất lớn lửa. Mạn Dung nhỏ giọng nói ra Đi theo ta." Mạn Dung mang theo Thạch Cơ quẹo vào một bên thông nghỉ, "Xoẹt, đừng lên tiếng, ám đạo này là ta vụng trộm tìm người tu, bên trong có cơ quan, đừng đụng." "Tốt, ta đã biết." Thạch Cơ Ôn Nu cười cười. Kỳ thật hệ thống đã sớm nói cho hắn trong mật đạo có cơ quan sự tình, nhưng nhìn xem Mạn Dung một mặt dáng vẻ lo lắng, hắn cũng không tiện bật trần, chỉ có thể ở trong lòng cười trộm. Nhưng mà, tiếng cười của hắn hay là không cẩn thận bị Mạn Dung nghe được. Mạn Dung nghi ngờ xoay người, "Ngươi cười cái gì?" "Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng yêu." Thạch Cơ mang theo ý cười nói ra. Lời trực bạch để Mạn Dung gương mặt nổi lên đỏ ửng. Tốt, chớ nói chuyện, chúng ta nên tiếp tục đi, nhanh lên, giữ yên lặng." Mạn Dung đè xuống nỗi lòng, trấn định nói. "Khoa trưởng, nơi này cơ quan rất nhiều, nói không trừng. Ngươi tấm kia dấu ngon dấu ngọt miệng sẽ bị cơ quan xuyên nát a." Mạn Dung cảnh cáo nói. "Tốt, chúng ta đi thôi." Thạch Cơ vỗ vỗ bờ vai của nàng thúc giục nói. "Đi thôi." Mạn Dung dắt Thạch Cơ ống tay náo, chậm rãi hướng thẩm nghi chỗ sâu đi đến. "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tình huống cần thiết." Mạn Dung nhìn xem Thạch Cơ liếc nhìn tay mình con mắt giải thích nói. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn là đi theo Mạn Dung một đường tiến lên. "Cho ăn, khoa trưởng." Mạn Dung đột nhiên một phát bắt được thạch cơ tay, hướng bên cạnh lôi lên, "Ngươi chuyện gì xảy ra, đều nói rồi phải cẩn thận một chút." Mạn Dung mang theo tức giận nói, đánh thức đang cùng hệ thống thảo luận thầm nghĩ cơ quan giựu dụng thạch cơ. Thạch cơ trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, không có ý tứ, vừa rồi thất thần. "Chú ý một chút, đừng có lại thất thần." Mạn Dung bất đắc dĩ nói ra. Thạch cơ khẽ môi nhếch gù, "Tốt, sẽ không bọn hắn tiếp tục hướng mật đạo chỗ sâu đi đến." Trải qua Mạn Dung rẽ trái rẽ phải, bọn hắn rốt cục đi qua đầu này tràn ngập cơ quan dài dạng giặc mật đạo, đạt tới Mạn Dung mục đích, Minh Tâm Lâu. Đi tương đối dài một đoạn đường sau, Thạch Cơ trong tầm mắt dần dần thể hiện ra một bức khác hình ảnh. Đó là một mảnh nhìn như vứt bỏ đã lâu cung điện, hiển nhiên đã lâu lâu không người quản lý. Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn có thể phát giác được mảnh phế tích này từng có huy hoàng, chỉ là cái kia huy hoàng hiện đã bị bụi bặm lịch sử b phủ. Hắn đến gần một cái ghế, nhẹ nhàng một vòng, đầu ngón tay liền dính vào một tầng thật dày cho bụi. Thạch Cơ chợt chần lưỡi, cau mày, nhưng Mạn Dung tựa hồ cũng không chú ý tới phản ứng của hắn, tiếp tục dẫn hắn tại mảnh này hoang vú huy hoàng chi địa đi dạo. Thạch Cơ mấy lần muốn nói lại tôi, đều bị Mạn Dung giới thiệu đánh gãy. Bên này trước tiên là tiếp khách địa phương. Mạn Dung chỉ vào một mảnh không nhỏ đất trống nói ra. Thạch Cơ nghe vậy gật đầu, thuận Mạn Dung ngón tay nhìn lại, chỗ kia xác thực giống như là từng dùng cho tiếp khách. Nhưng tới trái ngược chính là, nơi này hiển nhiên đã thật lâu không người đặt chân. Trên đất trống bày biện mấy cái cái ghế cùng chất gỗ bàn nhỏ, có trên bàn còn để đó chén trà, dường như từng vì khách nhân chuẩn bị. Thạch Cơ đi qua, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái chén trà tưởng tận xem xét, phát hiện chén trà này đúng là dùng thượng đẳng gốm sứ nung mà thành. Đáng tiếc, trong chén trà đã hiện đầy cho bụi, như vậy tinh mỹ chén trà, bây giờ lại chỉ có thể gánh chịu bụi bằng lịch sử. Thạch Cơ nhìn xem trong chén cho bụi, không khỏi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tức hận. Dưới chén trà cái bàn, vật liệu gỗ nhìn như hoa đảo mộ chờ thêm các loại vật liệu gỗ. Nhưng tương tự đáng tiếc là, phía trên cũng rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, cùng lúc trước chỗ ngồi, chén trà mở dạng, tầng kia cho bụi hoàn toàn che giấu vật liệu gỗ quan trọng. Cái này khiến Thạch Cơ đối với địa phương này càng thêm tò mò. Nếu từng tốn hao nhiều như vậy quý báu vật liệu tu kiếm, vì sao bây giờ lại hoàng vu đến tận đây? Nơi này đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Những nghi hoặc này như ngay rối giống như quấn quanh lấy Thạch Cơ suy nghĩ, để đầu óc hắn hỗn loạn tương mừng. Hắn chỉ có thể tiếp tục nghe Mạn Dung giới thiệu địa phương khác cảnh sắc. Khi Mạn Dung chuẩn bị mang thạch cơ đi tới một chỗ lúc, thạch cơ rốt cục thừa dịp mảnh này yên tĩnh mở miệng, "Ta vẫn muốn biết, nơi này đến cùng là nơi nào? Xem ra ngày xưa rất huy hoàng, nhưng vì sao bây giờ lại rơi đầy bụi trần, thật lâu không người đã tới?" Mạn Dung nghe xong thạch cơ lời nói, tự hồ sửng sốt một chút, có lẽ là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, lại có lẽ là không biết nên trả lời như thế nào. Chầm mặc một lát sau, Mạn Dung rốt cục mở miệng, "Nơi này là Minh Tâm Lâu." Thạch cơ gật đầu, tin tức này lúc trước hắn liền biết. Ở trong tối đạo lục, Mạn Dung từng để cập qua Hắn cũng ghi ở trong lòng, nhưng hắn chân chính muốn biết chính là, nơi này tại sao lại trở nên như vậy hoang phế, để bụi bặm lịch sử che giấu uy hoàng của ngày xưa. Vì cái gì nơi này giống như thật lâu không người đến qua? Thạch Cơ lần nữa đưa ra vấn đề, nhìn về phía Mạn Dung. Hai người hai mắt nhìn nhau, lại là một mảnh im lặng. Thạch Cơ đã nhớ không rõ Mạn Dung suy tư bao lâu mới cho ra đại án. Nơi này là cấm địa, Ngọc vỡ cũng cấm địa. Mạn Dung gần từng chữ rõ ràng giới thiệu, đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, nàng nhấn mạnh, sợ Thạch Cơ nghe không rõ. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nơi này nhìn như đã thật lâu không người đã tới. Nếu như là Ngọc vỡ cũng cấm địa, như vậy hết thảy liền đều nói đến thông. Khi hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, Mạn Dung lại đột nhiên mở miệng, "Ta trước dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo đi, đợi lát nữa lại trả lời vấn đề của ngươi." Thạch Cơ đành phải thôi, ngoan ngoãn im miệng gật đầu, đi theo Mạn Dung tiếp tục du lãm Minh Tâm lâu địa phương khác. Nhưng địa phương khác cùng lúc trước tham quan mấy chỗ không khác nhiều, trước mắt hắn thấy cơ hồ đều là bị lịch sử bụi bặm che giấu huy hoàng. Nơi này đến tận cùng trở thành cấm địa bao lâu? Thật là khiến người tức hận. Mảnh cấm khu này phong tồn nhiều năm, chưa bao giờ có người bước chân vào. Bởi vì nhất định phải nghiêm phòng ngoại nhân xâm nhập, cho nên cửa lớn một mực bên trên lấy khóa. Mạn Dung giải thích nói: Chương 686, trận pháp vi hiệp 2, chương 686, trận pháp vi hiệp 2. Vậy chúng ta làm sao đi vào đâu? Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mạn Dung trầm tư một lát, bắt đầu bốn chỗ tìm đòi. Nàng dọc theo cửa lớn vết tường, bàn tay nhẹ nhàng lướ qua mỗi một khối có khắc ngọc vỡ cung đặc biệt đường vân tấm gạch. Linh khí tại nàng quanh thân vần quanh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cửa lớn trận pháp biến hóa. Tìm được. Mạn Dung hưng phấn mà hô. Tìm tới cái gì? Thạch Cơ một mặt mờ mịt. Mạn Dung đè xuống trong đó cùng nhau xem giống như cùng với những cái khác tấm gạch không khác cục gạch, cục gạch kia lại như cây bông giống như bắn ra ngoài. Nàng lập tức lấy ra khối gạch này đầu, đưa tay rối đi vào. Chỉ gặp nàng trong tay cầm một chiếc chìa khóa, đây là ta khi còn bé đến Ngọc Vỡ cung chơi lúc, cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ giấu đi. Ta trước kia tiến vào cấm khu thật nhiều lần đâu. Cái chìa khóa này kim hoàng sáng long lanh, cứ việc trải qua nhiều năm, y nguyên tiểu xảo đẹp đẽ, tản ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Thạch Cơ sợ hãi thán nói, không hổ là Mân Tô đế quốc nghị công chúa, ngay cả chìa khóa đều như vậy đẹp đẽ, hắn cẩn thận chu đáo lấy cái chìa khóa này. Mạn Dung đi đến trước bạn môn đem chìa khóa cắm vào khóa bên trong, nhưng trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định, mặc dù ta đối với cấm khu cũng coi là quen biết, nhưng sau khi rời đi liền không có lại được qua, mà lại ta có thể cảm giác được, bên trong trận pháp cùng ta khi còn bé lúc đến không giống với lúc trước, chúng ta phải cẩn thận. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, ra hiệu Mạn Dung có thể mở cửa. Mạn Dung thuận kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động chìa khóa, răng rắc một tiếng, khóa mở. Nàng cầm xuống khóa, hai tay nắm ở tay cầm cửa, làm sơ do dự, cuối cùng vẫn đẩy ra cửa lớn. Cửa lớn kẹt rung động, nhiều năm chưa mở, lộ ra dị tường cũ kỹ, cho bụi trong nháy mắt tràn ngập trên không trung, tầm mắt bị cho bụi bao phủ. Hai người vội vàng vất tay xua tán cho bụi, nhưng cho bụi quá nhiều, nhất thời khó mà tản ra. Bọn hắn tại trong cho bụi kịch liệt ho khan, con mắt cũng vô pháp mở ra. Một lát sau, cho bụi dần dần tản đi, Minh Tâm Lâu cảnh tượng đập vào mi mắt, bốn phía rộng rãi không gì sánh được, đỉnh các ngọc vỡ đèn chiếu lấp lánh, từng tầng từng tầng linh lực thuận vách tường ngốn lượn quét tán, hồng hoàng chi lực tại hỗn độn bên trong trầm mặc, thanh âm trầm thấp quẩn tại toàn bộ Minh Tâm Lâu bên trong. Mạn Dung nhìn trước mắt hết thảy, phát hiện đã không còn là hồi nhỏ bộ dáng. Nàng sợ hai thán phục sau khi, phát hiện thạch cơ cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Thế nào? Mạn Dung lo lắng hỏi. Không có việc gì Chẳng qua là cảm thấy cái này Minh Tâm Lâu so trong tưởng tượng của ta còn muốn đẹp, ta chưa từng thấy tinh tế như vậy kiến trúc. Thạch Cơ trong mắt lóe ra ngọc vỡ đèn quan mang. Hai người chậm rãi đi vào Minh Tâm Lâu. Mạn Dung trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận pháp này cùng ta khi còn bé lúc đến không giống với lúc trước, ta chưa bao giờ thấy qua cái này tân trận pháp. Đến tột cùng là ai tới qua Cấm Khu, đổi trận pháp? Mà lại trận pháp này, ngay cả Môn Tôi Đế Quốc người đều không biết, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là? Thạch Cơ không dám khinh thường, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Cái này Minh Tâm Lâu đã nhiều năm chưa mở, vì sao bảo tồn được như vậy hoàn hảo, còn đổi trận pháp Thật sự kỳ quặc. Hai người chậm rãi đi hướng Minh Tâm Lâu trung tâm, nhưng cũng không bị cảnh đẹp sở mê, trong lòng đều muốn lấy kẻ bên này có cái gì cổ quái hay không. Bởi vậy, bọn hắn càng thêm cẩn thận, cẩn thận quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động. Đi đến trung tâm lúc, Mạn Dung cảm thấy trong lâu tựa hồ cũng không dị dạng, vừa định quay người gọi Thạch Cơ rời đi, lại vô ý xúc động tân trận pháp. Cửa lớn ầm vang đóng lại, phát ra tiếng vang, Minh Tâm Lâu thân tưởng run nhẹ nhẹ. Hai người cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trận pháp từ mặt đất chậm rãi dâng lên, trong trận pháp tự phụ bắt đầu chuyển động cũng biến hóa. San nhà kịch liệt lắc lư, hai người tay cầm tay cố gắng bảo trì cân bằng. Mạn Dung, ngươi gặp qua trận pháp này sao? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có, sân nhà chấn động lợi hại, hai người nói chuyện đều có vẻ hơi run rẩy. Trận pháp này, ta còn thực sự chưa thấy qua. Ta khi còn bé lúc đến, trận pháp là mẫu thân đại nhân bố trí, ta đối với trận pháp kia rõ như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ cái này tân trận pháp, ta không biết là ai đổi. Mạn Dung nói ra, Thạch Cơ cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Minh Tâm lâu gác lại nhiều năm như vậy, nói còn nguyên không thích hợp, nói có người đến qua càng không thích hợp. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Minh Tâm lâu sớm đã có người lên qua dưới mắt, bọn hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Cái này tân trận pháp hai cũng chưa thấy qua, nếu là không có thể kịp thời thoát đi, phiền phức liền lớn. Ánh mắt hai người dần dần trở nên mơ hồ, bọn hắn lẫn nhau bóp lấy đối phương cánh tay, kết lực bảo trì thanh tỉnh, để phòng tại trong trận pháp này ngủ say. "Thạch Cơ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Ta, ta cảm thấy đau đầu quá, trước mắt luôn có đồ vật tại lay động m่าน dung ánh mắt bắt đầu tan rã." Nàng tựa hồ đã khó mà phân biệt trước mắt Thạch Cơ phải chăng còn là cái kia cùng nàng kẻ vai chiến đấu ca ca. Thạch Cơ tình huống tốt hơn một chút một chút, hắn chỉ là cảm thấy chóng đầu. Hắn hiểu được Hai người bọn họ ở đây trong trận không kiên trì được quá lâu. Lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên, "Thạch Cơ, ngươi coi trước tình cảnh phi thường nguy cấp. Đây là một cái hiếm thấy âm dương bắt quái trận, trận này không phải người bình thường có khả năng bố trí. Âm dương bắt quái trận? Danh tự này thật đặc biệt, ta vẫn là lần đầu nghe nói." Thạch Cơ hỏi. "Trận này hội tụ thiên địa linh khí, cũng hấp thu mê hồn thảo hư khí, loại dược liệu này có thể nghe nhìn lẫn lộn, làm cho người mê muội. Như thời gian dài đưa thân vào trong trận này, người sẽ ánh mắt mơ hồ, đầu váng mắt hoa, sinh ra ảo giác, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ đem đồng bạn coi là người xa lạ, đồng tiến đi không khác biệt công kích." Trận này đa số ác nhân sử dụng, nhiều năm trước tại nhiều cuộc chiến tranh bên trong nhiều lần tạo thành trọng đại thương vong, bởi vậy bị các quốc gia liệt vào cấm trận. Chưa quốc vương phê chuẩn, một mình bố trí trận này người sẽ được lập tức tử tử. Xin chủ nhân công vụ phải cẩn thận, hệ thống vẫn như cũ lạnh như băng chuẩn thuận. Minh Bạch, vậy cái này âm dương bắt quái trận có hay không phương pháp phá giải? Thạch Cơ truy vấn. Hệ thống trầm mặc một lát, không có trả lời. Thạch Cơ thấy thế, cũng không hỏi tới nữa. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Mạn Dung đã gần đến hồ tê liệt ngã xuống. Hắn vội vàng đỡ dậy Mạn Dung, lớn tiếng kêu gọi. Mạn Dung, tỉnh. Lúc này ngàn vạn không thể ngủ. Mau tỉnh lại, hắn dùng sức lung lay Mạn Dung, đội vàng muốn tỉnh lại nàng. Nhưng Mạn Dung lúc này ngã xuống, bọn hắn thì càng đừng nghĩ đi ra. Mạn Dung miễn cưỡng mở mắt ra, nàng đã phân không rõ phương hướng. Nàng cầm thật chặt thành cơ tay, sợ nói, "Thành cơ, ta thật là sợ. Ta hiện tại cảm giác cả người đều không được bình thường, chúng ta nhanh nghĩ một chút biện pháp đi." "Đừng sợ, có ta ở đây." Thành cơ đem Mạn Dung ôm vào trong lực, dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Cũng may Mạn Dung tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, nếu không tỉnh uống thì cả nguy rồi. Nói thật, bọn hắn tình cảnh hiện tại rất tồi tệ. Một là không biết như thế nào phá giải trận này, Hai là hai người tình trạng cơ thể đều không tốt. Mạn Dung trước mắt Thạch Cơ tựa hồ phát sinh biến hóa, phảng phất một hồi là thạch cơ, một hồi lại biến thành thú nhân. Nàng dung sực dụi dụi con mắt, cẩn thận quan sát thạch cơ, nhưng vẫn là phân biệt không ra. Nàng vươn tay sờ lên thạch cơ gương mặt, là bằng loãng, không phải thú nhân cái kia thô ráp mặt. Nhưng bộ dáng này, làm sao càng lúc càng giống thú nhân. Mạn Dung, thế nào? Ngươi cảm giác thế nào? Thạch Cơ lo lắng hỏi. A, đây là thạch cơ sao? Ta làm sao không nhận ra được? Mạn Dung nghĩ thầm. Thạch Cơ, ta đây là thế nào? Ta cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác giống như Mạn Dung nói ra. Chương 687, xuất hiện ảo giác, 1. Chương 687, xuất hiện ảo giác, 1. Không có a, ta vẫn là Thạch Cơ, không thay đổi. Ta đã biết, trận này gọi âm dương bắt quái trận. Nó sẽ cho người không phân rõ địch bạn, từ đó tiến hành không khác biệt công kích. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, chúng ta nhất định có thể tìm tới phá giải trận này phương pháp, chạy đi." Thạch Cơ an ủi. Kỳ thật Thạch Cơ chính mình cũng không biết như thế nào thoát ly trận này. Ngay cả Mân Tô Đế Quốc Nghị công chúa đều không rõ ràng trận pháp, hắn lại thế nào khả năng biết đâu. Nhưng hắn do dự con nên hay không nói cho Mạn Dung ý tưởng chân thật của hắn. Một mặt là hắn không biết phương pháp, một mặt khác là hai người hiện tại tình huống cũng không tốt. Thạch Cơ, kỳ thật trận này ta nghe nói qua một chút Mạn Dung nói ra. A? Vậy ngươi nói một chút nhìn. Thạch Cơ nhiều hùng hổ nói, "Trận này nghe nói chỉ có pháp lực cao cường lại hùng hậu người mới có thể bố trí, khó trách bị liệt là cấm trận. Lúc trước chúng ta Mân Tô Đế quốc cùng với những cái khác đế quốc giao chiến lúc, liền nhận qua trận này không ít tổn thương, thương vong thảm trọng. Cho nên mẫu thân đại nhân vì an toàn của chúng ta, đem trận này liệt vào cấm trận. Đế quốc khác nhìn thấy chúng ta làm như vậy, cũng nhao nhao bắt chước." Mạn Dung giải thích nói. Thạch Cơ gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì hệ thống vừa rồi cũng đã nói với hắn, cái này âm dương bắt quái trận uy lực không thể khinh thường. Nếu bọn họ thời gian dài đợi ở đây trong trận, chỉ sợ cũng sẽ giống trên chiến trường nằm binh sĩ một dạng. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai có thể cải biến cái này ngàn năm không động trận pháp đâu? Chỉ sợ bố trí trận này người, lai lịch cũng không đơn giản a Thạch Cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạn Dung Tâm kinh run sợ nói, "Ta đồng ý cái nhìn của ngươi, nhưng chúng ta hiện tại cần phải làm làm mau chóng chạy khỏi nơi này." Thạch Cơ kiên định nói. Sau đó, Thạch Cơ quay đầu nhìn về bộ câu đưa tin Tinh Linh, hỏi, "Tin Trận pháp này để cho ta vô kế khả thi, ngươi biết làm như thế nào phá giải sao?" Bồ Câu đưa tin Tinh Linh cẩn thận nhìn coi trận pháp, hồi đáp, "Trận pháp này nhìn như không thể phá vỡ, kỳ thật cũng không phải là như vậy, chỉ là phá giải nó cần khá cao tu vi cùng pháp lực, bất quá." Thạch Cơ nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, gục đầu xuống đến, thanh âm trầm thấp nói tiếp đi, "Mà tu vi của ta bây giờ cùng pháp lực còn thiếu rất nhiều, muốn phá giải trận pháp này quả thực là si tâm vọng tưởng." Chăm mặc một lát sau, Thạch Cơ chợt nhớ tới bên cạnh Mạn Dung. Hắn đương nhiên ngẩng đầu, nhưng lại đột nhiên ý thức được Mạn Dung giờ phút này bản thân bị trọng thương, pháp lực khẳng định không lớn bằng lúc trước. Nói không chừng còn không bằng hắn hiện tại pháp lực rồi đảo. Nhưng vạn nhất nàng còn có một tia hy vọng đâu? Nghĩ tới đây, thành cơ hay là mở miệng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể điều động từ bản thân pháp lực sao? Phá giải trận pháp này cần đầy đủ tu vi cùng pháp lực, ta trước đó tiêu hao quá nhiều, hiện tại pháp lực căn bản không đủ. Mạn Dung thần sắc ra dợi, ánh mắt có chút tang dã, nàng nói ra, ta cũng không quá xác định pháp lực của ta có đủ hay không, bất quá ta có thể thử một chút. Nói, nàng vươn tay ra bắt đầu điều động pháp lực. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng liền lộ ra cố hết sức không gì sánh được, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó lại dần dần trở nên trắng bệch. Cuối cùng, Mạn Dung hay là chống đỡ không nổi, bị ép dừng lại. Nàng vốn là thụ thương pháp lực không đủ, lần này càng đem còn sót lại một chút pháp lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Thân thể của nàng lung lay, trọng tâm bất ổn, suýt nữa té ngã trên đất. Thạch Cơ tay mắt lênh lế, một thanh đỡ nàng. "Pháp lực của ta khẳng định không phá được trận pháp, mà lại ta hiện tại thể nội pháp lực cơ hồ không có, không bao lâu ta liền sẽ ngủ say." Mạn Dung suy yếu nói ra. Thạch Cơ nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, vịn hư nhược Mạn Dung tọa hạ, cũng dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chính mình thì tại ngồi xuống một bên, suy tư các phương pháp phá trận. Hắn biết rõ pháp lực mình không đủ, vừa rồi cũng mắt thấy Mạn Dung thi pháp gian nan quá trình. Nàng hiện tại pháp lực 10 phần yếu ớt, vừa rồi cưỡng ép điều động lại tiêu hao không ít, thậm chí ngay cả lần nữa thi pháp đều có thể làm không được, lại càng không cần phải nói phá giải trận pháp. Chẳng lẽ liền thật không có cách phá trận phương pháp sao? Hắn cũng không muốn một mực bị vây ở trong trận pháp này. Hackker đứng dậy, bắt đầu quan sát tỉ mỉ trận pháp. Hiện tại cách Mạn Dung chỗ không xa bốn chỗ quanh quần một chỗ, ý đồ tìm kiếm sở hở của trận pháp. Vòng vo vài vòng sau, tại Thạch Cơ cẩn thận quan sát bên dưới, toàn bộ trận pháp tựa hồ không có chút nào sơ hở có thể nói, quả thực là không có cái hở. Nhưng thế gian vạn vật không hoàn mỹ độ vật, trận pháp này cao minh đến đâu cũng nhất định có nó chỗ sơ hở. Chỉ cần không ngu bỏ, liền nhất định có thể tìm ra phá giải trận này mấu chốt. Lại quan sát một vòng sau, Thạch Cơ đột nhiên phát hiện có một chỗ tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn trở về về vừa rồi trải qua địa phương, càng xem càng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập lo nghĩ, hắn lại tìm không ra vấn đề. Lại đang nơi này ở lại một hồi mà, Thạch Cơ hay là không có đầu mối? chỉ là bằng trực giác cảm thấy nơi đây khả nghi. Suy tư một lát sau, Thạch Cơ quyết định điều động pháp lực, nếm thử sử dụng pháp thuật từ nơi này điểm đáng ngờ đến phá trận. Nơi đây nếu khả nghi, nói không chừng không cần đầy đủ pháp lực liền có thể phá giải trận pháp. Hắn ngưng kết lên pháp thuật, dần dần tới gần trận pháp một góc. Nhưng mà, tại sắp chạm đến trận pháp trước đó, pháp lực của hắn lại hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần từ từ tiêu tán. Thạch Cơ lại thử một lần, kết quả pháp thuật bị thôn phệ đến nhanh hơn. Hắn càng phát ra cảm thấy nơi đây khả nghi, thế là thử đi thử lại mấy lần, nhưng kết quả vẫn như dạng. Nếu như phương pháp này không làm được, tiếp tục sử dụng pháp thuật cưỡng ép phá trận có thể sẽ dẫn đến trận pháp bị phá hư. Bởi vậy, hắn không còn dám nếm thử sử dụng pháp thuật từ nơi này phá trận, sợ hủy hoại trận pháp mà vĩnh viễn không cách nào phá giải, vĩnh sinh bị nhốt ở đây. Nếm thử phá trận không có kết quả sau, Thạch Cơ ngạc nhiên không thôi, trong lòng tràn đầy hoang mang. Bộ câu đưa tin Tinh Linh nói cần đầy đủ tu vi cùng pháp thuật mới có thể phá trận, nhưng vì sao pháp thuật của hắn lại bị trận pháp thôn phệ đâu? Chẳng lẽ nhất định phải là dùng đầy đủ pháp lực một kích phải trúng mới có thể phá giải, mà không đủ số lượng pháp lực sẽ chỉ bị trận pháp thôn vệ? Lại hoặc là cần dùng đến xảo diệu pháp thuật phối hợp đến phá giải? Thạch Cơ tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân cùng phương pháp, manh ngồi tựa hồ dàn đoạn. Nơi này có lẽ chính là phá trận nơi mấu chốt, nhưng hết lần này tới lần khác khả nghi bên trong lại không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Là hắn quá đang nghi sao? Hay là nóng lòng phá trận mà phán đoán sai lầm rồi? Loại bỏ một vòng không có kết quả sau, Thạch Cơ có chút ủ rũ cúi đầu trở lại nghiên điệp. Trong lòng của hắn hay là tại tự hỏi vừa rồi phát hiện khả nghi điểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên linh quang lóe lên, nguyên bản ảm đạm vô quang trong con mắt một lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng. Đúng a, hắn làm sao quên nữa nha. Hắn còn có hệ thống cái này siêu cấp học a. Có nó, còn sợ không phá được cái này nho nhỏ trận pháp sao? Thế là, Thạch Cơ vội vàng hướng hệ thống hỏi thăm phương pháp phá trận, "Hệ thống, ngươi có hay không biện pháp có thể phá trận pháp này?" Hệ thống nghe xong rất nhanh cấp ra trả lời, "Đương nhiên là có biện pháp." Thạch Cơ nghe xong hưng phấn không thôi, không kịp chờ đợi truy vấn, "Là phương pháp gì? Làm như thế nào phá giải?" Chương 687, xuất hiện ảo giác 2, chương 687, xuất hiện ảo giác 2. Nghe được hệ thống trả lời chắc chắn, Thạch Cơ vui sướng trong lòng như suối trào khó mà ngăn chặn. Hắn đại trong trận pháp này đã vây lại quá lâu, mỗi một khắc đều khát vọng có thể thoát ly, hay là phải dựa vào hệ thống a, luôn có biện pháp phá trận. Một khi biết được hệ thống có phá trận chi pháp, Thạch Cơ liền không kịp chờ đợi truy vấn, hắn không thể lập tức liền có thể phá trận mà ra. Hệ thống chậm rãi hướng Thạch Cơ giải thích, trận pháp này mặt ngoài nhìn như không có cái hở, phản phất là cái tử cục, nhưng kỳ thực tất cả trận pháp đều có nó đặc biệt trận nhãn. Trận nhãn chính là phá giải các loại trận pháp nô chốt. Nó có thể là trong trận pháp bất luận cái gì vật phẩm, mà trận pháp này trận nhãn, chính là một cái nhìn như phổ thông, không chút nào tu hút vật. Hệ thống nói đến đây, Thạch Cơ trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm. Vừa rồi hắn phát giác được trận pháp một cái góc có chút khả nghi, mặc dù lúc đó không có đạt được xác thực kết luận, nhưng nói không chừng nơi đó chính là trận nhãn trỗ, là phá giải trận pháp mấu chốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng cái kia chỗ khả nghi đi đến, đồng thời hỏi hệ thống, ngươi nói trận nhãn, có phải hay không ở nơi đó? Hắn chỉ vào trận pháp nơi hẻo lánh kia. Không sai, trận nhãn là ở chỗ này. Ta vừa rồi đã nói qua, trận nhãn này vật phi thường phổ thông, ngươi nhìn kỹ một chút nơi đó có cái gì phù hợp cái này, đặc thủ vật hệ thống lần nữa chỉ điểm Thạch Cơ. Thạch Cơ như có điều suy nghĩ bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong nơi hẻo lánh kia mỗi một kiện vật phẩm, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại trong trận pháp, bất luận một cái nào vật phẩm đều có thể là trận nhãn, cho dù là tầm thường nhất đồ vật. Bởi vậy, Thạch Cơ không dám có chút chủ quan, cẩn thận quan sát đến. Vài đám bình thường cỏ dại, vài đóa sắp có khô đóa hoa, một đống lộn xộn tảng đá. Thạch Cơ cau mày, hệ thống nói trận nhãn rất phổ thông, nhưng nơi này mỗi kiện vật phẩm đều rất phổ thông, hoa cỏ, tảng đá. Tựa hồ mỗi kiện đều có thể là trận nhãn, lại tựa hồ mỗi kiện đều khó có khả năng là trận nhãn. Thạch Cơ lần nữa lâm vào mê mang. Suy nghĩ nhất thời gián đoạn. Hệ thống thấy thế, nhắc nhở, ngươi mới vừa rồi là không phải ý đồ sử dụng pháp thuật công kích ở đâu tới phá giải trận pháp. Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Hệ thống nói tiếp đi, như muốn tìm ra trận nhãn phá trận, vận dụng pháp thuật là có thể được, nhưng phương pháp không phải công kích. Ngươi không ngại hiện tại điều động pháp thuật, dò xét một chút nơi đó linh lực ba động. Thạch Cơ nghe vậy, lập tức điều động bắt nguồn từ thân pháp lực, đối với nơi đó mỗi một kiện vật phẩm dần dần dò xét. Khi hắn pháp lực chạm tới trên mặt đất tản mát tảng đá lúc, linh lực ba động đột nhiên có một tiêu biến hóa rất nhỏ. Tìm được. Trận nhãn nguyên lai chính là đống này không chút nào thu hút tảng đá. Thạch cơ mừng rỡ như điên, vội vàng hướng hệ thống chứng thực, trận nhãn chính là những tảng đá này, đúng không hệ thống? Hệ thống trả lời khẳng định, không sai, nhưng những này cũng không phải đá bình thường. Bọn chúng mặc dù nhìn từ bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Ngươi vừa rồi cũng dò xét đến trên những đá này có linh lực báo động, cái này nói rõ bọn chúng không phải đá bình thường, mà là ẩn chứa pháp lực linh thạch. Bất quá, mỗi quả tảng đá ẩn chứa linh lực cũng không nhiều, cho nên nếu như không phải cố ý đi dò xét linh lực báo động, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy nơi đó có chút dị thường, rất khó phát hiện những linh thạch này chính là trận nhãn. Thạch cơ bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra là thế. Khó trách hắn vẫn cảm thấy nơi đó khả nghi, nhưng thủy trung tìm không ra nguyên nhân. Trận pháp này thật sự là cao minh. Hệ thống tiếp tục nói, những tầng đán này bày ra nhưng thật ra là có quy luật. Trận pháp này tên là Âm Dương Bắt Quái trận, nhưng tầng đán này bày ra trên thực tế chính là một bức Âm Dương Bắt Quái đồ. Mà phá trận mấu chốt ngay tại ở nhất trung ương phía dưới khối kia linh thạch. Khối linh thạch này vị trí hơi có chút sai lầm, chỉ cần phía bên trái hơi di động một chút, cùng phía trên khối kia xếp hợp lý, liền có thể phá giải trận pháp này. Thạch cương nghe vậy, tối đầu nhìn về phía trên đất linh thạch. So sánh phía trên khối kia, phía dưới khối này sắc thực hơi phía bên phải chết đi một chút. Khác biệt rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, cơ hội nhìn không ra hai khối tảng đá vị trí có chênh lệch. Thạch Cơ trong lòng lần nữa cảm thán trận pháp này cao minh cùng tinh diệu. Nếu như không có hệ thống, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong trận pháp này. Đúng lúc này, hệ thống lại nói cho hắn biết, phá giải trận pháp này sau, ngươi còn đem thu hoạch được nhiều loại khác biệt trận pháp thất lập, cùng 120 điểm hỗn độn chi khí. Thạch Cơ nghe xong, tâm tình thật tốt, không khỏi cao giọng hô: "Quá tuyệt vời!" Thật sự là song hỷ lam môn, không chỉ có thể phá trận mà ra, còn có, có thể được những này quý giá thu hoạch, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nói xong, hắn liền bắt đầu động thủ chuẩn bị phá trận. Dựa theo hệ thống chỉ thị, Thạch Cơ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí di động khối kia linh thạch. Hắn di động đến phi thường chậm chạp, bởi vì vị trí nhất định phải hoàn toàn chính xác, không thể có sai lệch chút nào mới có thể phá trận. Lúc này, một bên nhắm mắt dưỡng thần mạn dung mở mắt, nhìn xem Thạch Cơ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì quá tuyệt vời? Cái gì song hỷ lam môn? Ánh mắt của nàng rơi vào Thạch Cơ đang di động linh thạch trên tay, lại hỏi, ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã biết làm sao phá trận sao?" Đối mặt Mạn Dung đột nhiên đặt câu hỏi, Thạch Cơ có chút chần tay luống cuống, hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vừa rồi hắn quá hứng phấn, vậy mà quên bên cạnh còn có Mạn Dung tồn tại. Thạch Cơ nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào hướng Mạn Dung giải thích. Hắn cũng không thể nói cho Mạn Dung chính mình là theo chân hệ thống chỉ thị lặng a. Mạn Dung khẳng định lại sẽ cho là hắn tại trêu dệt vô cớ. Nhưng Mạn Dung một mực dạng này hỏi nghi mình, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút bất an dĩ. Thế là, Thạch Cơ đành phải đối với Mạn Dung nói, "Cái này là chúng ta suy nghĩ ra được, ngươi tin không?" Mạn Dung trừng mắt một đôi mắt to, thẳng vào nhìn xem Thạch Cơ, "Ngươi tốt nhất nói thật với ta, làm đồng đội, ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể thẳng thắn đối đãi." Thạch Cơ lập tức phản bác, "Ta nói chính là lời nói thật a, có thể ngươi chính là không tin." Lại nói, "Làm đồng đội, muốn lẫn nhau hiểu rõ, vậy còn ngươi? Trước ngươi sự tình cũng không có nói ta ạ." Mạn Dung bị Thạch Cơ lời nói nghẹn ẽ e rằng lời có thể nói, nàng sắc thực có bí mật của mình không có khả năng lộ ra, bởi vậy cũng không có quyền lợi đi chỉ trích Thạch Cơ không thẳng thắn. Hai người đều trầm mặc lại, riêng phần mình ngồi ở một bên, lẫn nhau tỉ táu. Thạch Cơ nói thầm trong lòng, cái này đồng đội làm sao khó như vậy giải quyết? Làm sao sự tình gì đều muốn hỏi cho ra nhẽ? Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Hắn đi qua đi lại, cuối cùng nhìn thấy một khối to lớn lại bằng cả tầng đá, liền nguôi xuống, một người yên lặng tự hỏi. Đang lúc Thạch Cơ trầm tư thời khắc, Mạn Dung đột nhiên đứng lên, không nói một lời hướng hắn đi tới, thần sắc chết lặng, không có bất kỳ tình cảm gì xuất hiện. Thạch Cơ trong lòng một trận kinh ngạc, không rõ Mạn Dung đây là muốn làm gì. Hắn còn tưởng rằng Mạn Dung muốn đi qua đánh hắn đâu. Ai ai ai, ngươi làm gì? Làm đồng đội, cũng không thể động thủ a. Ngươi cho ta chú ý một chút." Hắc Thạch Cơ đối với Mạn Dung hô. Nhưng Mạn Dung tựa như giống như không nghe thấy, tiếp tục hướng hắn đi tới, còn bước nhanh hơn. Thạch Cơ thấy thế, tiếp tục nói, "Cho ăn, ta nói ngươi đừng tới đây a." "Mạn Dung, chút chuyện nhỏ như vậy, cần phải như thế à? Ngươi nổi giận như vậy làm gì? Không đáng." Chương 688, Tiến vào minh tâm cát, 1, Chương 688, Tiến vào minh tâm cát, 1. Nhưng vô luận Thạch Cơ nói thế nào, Mạn Dung cũng giống như giống như không nghe thấy, đi tới trước mặt hắn, con mắt thẳng vào nhìn xem hắn, không nói một lời, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì cùng độc tác. Thạch Cơ càng xem càng cảm thấy kỳ quái, lấy tay tại mạn Dung trước mắt quơ quơ, không nghĩ tới mạn Dung ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, hay là thẳng vào nhìn về phía trước. Đột nhiên, mạn Dung quay người hướng một phương hướng khác đi đến, không nói một lời, trong không khí tràn ngập một loại an tĩnh quỷ dị. Thạch Cơ nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy có chút hại đến hoảng. "Mạn Dung, ngươi làm gì chứ? Có phải hay không đang cùng ta nói đùa a? Đừng đùa, ta đều giải thích với ngươi, ngươi còn như vậy liền có chút quá mức a." Thạch Cơ đối với mạn Dung nói ra. Nhưng mạn Dung hay là không nói một lời, tiếp tục đi một mình lấy. Thạch Cơ càng phát ra cảm thấy kỳ quái, hắn cảm thấy Mạn Dung coi như lại tức giận, cũng không phải một cái không lý trí người, tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Nàng khẳng định có vấn đề. Bồ Câu Đưa Tin, ngươi có cảm giác hay không đến Mạn Dung hiện tại rất kỳ quái? Nàng tựa như một bộ khôi lỗi một dạng, không có tư tưởng, không lộ vẻ gì, là ở chỗ này đi tới đi lui. Thạch Cơ đối với Bồ Câu Đưa Tin tinh linh nói ra. Bồ Câu Đưa Tin nghe xong, lập tức bay đến Mạn Dung bên người, vây quanh nàng dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó bay trở về đối với Thạch Cơ nói. Mạn Dung Sắc thực không thích hợp, ta cảm giác nàng có thể là bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hiện tại ngươi nói với nàng cái gì đều không dùng, bởi vì nàng đã đắm chìm tại trong ảo giác, nghe không được lời của chúng ta. Thạch Cơ bắt đầu có chút nóng nảy, vậy phải làm thế nào a? Phải nghĩ biện pháp giải quyết a, cũng không thể một mực như vậy đi. Bổ Câu đưa tin nghĩ nghĩ, nói, nếu nàng hiện tại đã xuất hiện ảo giác, vậy chúng ta không bằng dứt khoát nhanh lên nghĩ biện pháp phá giải trận pháp này, để nàng từ trong ảo giác đi tới. Bởi vì nàng một mực tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, ngươi nói đúng không? Thạch Cơ nhẹ gật đầu, cảm thấy Bổ Câu đưa tin nói rất có đạo lý. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp nhanh lên phá giải trận pháp này. Nếu như không nhanh chóng lời nói, chính hắn cũng có thể là lâm vào lão giác, vậy liền không ai có thể cứu hắn. Thế là, Thạch Cơ lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp. Hắn ở chỗ này đi tới đi lui, không ngừng quan sát đến địa hình. Hắn trầm mặc không nói, cẩn thận nghiên cứu địa hình quy luật. Rất kỳ quái, những địa hình này bố cục đều rất có quy luật, khẳng định có cái gì nội tại liên hệ. Mà lúc này, bên cạnh Mạn Dung đã bắt đầu nói một mình, "Không cần, không cần, đi nhanh một chút mợ, đi ra a." Thạch Cơ biết, tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa không được nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không mạn dung liền sẽ có nguy hiểm. Thành cơ gia tốc phá giải lấy trận pháp, rốt cục thành công. Bốn phía quang mang dần dần ngẩng đạo, tiêu chí lấy trận pháp giải trừ. Đồng thời, hắn cũng thu hoạch vốn có bản hưởng, vui sướng trong lòng như là chạy ra, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, cả người đều cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục trầm tĩnh lại, không tự chủ được ngồi xuống, trong lòng âm thầm may mắn, nói như vậy, ta còn thực sự là bởi vì hỏa được phúc. Trận pháp này mặc dù nguy hiểm Nhưng thu hoạch linh khí cùng phương pháp lại là không ít hắn cảm thụ được thực lực sau khi tăng lên thần thánh khí thoải mái, thậm chí cảm thấy đến phản phật có chữa trị hiệu quả, tâm tình càng vui vẻ. Hệ thống nghe không vô hắn nói một mình, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có chữa trị công năng. Thạch Cơ lại vui tươi hơn hở đáp lại, "Đừng quan ta, ta cảm thấy có liền tốt hệ thống thế thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa." Nhưng mà, Thạch Cơ suy nghĩ rất nhanh lại về tới vừa rồi trên trận pháp. Hắn biết rõ, nếu như không có hệ thống trợ giúp, chính mình chỉ sợ khó mà phá trận mà ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái, lòng cảm kích tự nhiên sinh ra. "Hệ thống a hệ thống" Ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi này." Hắn cảm khái nói. Nhưng mà, hệ thống nhưng lại chưa đáp lại, tự hồ cũng không quá muốn để ý đến hắn. Lúc này, Thạch Cơ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp, tự hồ có chuyện trọng yếu nào đó bị chính mình quên lãng. Hắn nhíu mày, tự nhủ, không đối, ta giống như quên chuyện trọng yếu gì? Tin thấy thế, hai hước nói ra, cũng không phải bình thường không thích hợp, ngươi ngay cả cái này đều có thể quên, thật là khiến người ta không tưởng được." Thạch Cơ nghe, trong lòng có chút không vui, phản bác, "Nói cái gì đó? Ngươi ý là ta đầu óc không được tôi?" Tiên cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ là cười nói, kỳ thật đến loại trình độ này, đầu óc khả năng thật không quá đã đủ dùng lời này để Thạch Cơ càng thêm bất mãn. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Đứng, rồi. Mạn Dung đâu? Ta lúc tiến vào là cùng Mạn Dung cùng nhau, nàng làm sao không thấy?" Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện Mạn Dung thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng sẽ không đi ra ngoài đi. Vậy ta nên làm cái gì? Nhưng mà, hắn rất nhanh lại phủ định ý nghĩ của mình, "Không, có khả năng, vừa rồi như vậy hú hiểm, nàng làm sao có thể chạy ra ngoài?" Tin mở miệng nói, "Nàng có thể là trốn đến cái góc nào đi." Ngươi nhìn kệ bên này nhiều như vậy lùng tê, dấu cá nhân căn bản không có vấn đề. Bất quá ngươi dạng này mù quáng mà tìm, làm sao có thể tìm được. Thạch Cơ nghe vậy, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm. Hắn lay lấy lùng tê, mỗi lay một cái đều có thể rút ra một đống cho bụi. Hắn nhịn không được đậu đen rau muốn nói nơi này thật sự là cấm địa a, ngay cả đánh quét người đều không có, lát một cái chính là một đống cho bụi. Nhưng mà, hắn cũng không quên mạn dung An Uy. Tiên nhắc nhở lần nữa nói ngươi dạng này mù quáng mà tìm không phải biện pháp. Nơi này lớn như vậy, đến tìm tới lúc nào? Ngụy suy nghĩ một chút cuối cùng thấy được nàng hướng phương hướng nào chạy. Thạch Cơ cảm thấy nói có lý, cẩn thận nhớ lại một chút, nói ra, ta nhớ được nàng tựa như là chạy qua bên này. Nói, hắn liền hướng phía đó đi đến. Lay mấy cái sau lủng tây, hắn rốt cục thấy được Mạn Dung bóng lưng, nhưng nàng lại nằm trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên là té xỉu. Thạch Cơ cau mày nói ra, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xuống, đem Mạn Dung mặt chuyển hướng chính mình, nhìn xem nàng khóa chặt lông mày cùng sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ thở dài, làm sao té xỉu còn cau mày đâu. Hắn ý đồ dùng phương pháp đơn giản nhất tỉnh lại Mạn Dung. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào. Tin thấy thế, vội vàng chặn lại nói, "Đường thử, nàng đoán chừng là tiêu hao năng lượng quá nhiều mà ngất. Người dạng này lắm nàng, sẽ chỉ làm nàng càng tụ thương nghe tin nói, Thạch Cơ đành phải từ bỏ tỉnh lại Mạn Dung ý nghĩ. Chân pháp này thật sự là không thể coi thường, cùng ta trước kia thấy qua hoàn toàn không phải một cái cấp bậc." Thạch Cơ nhìn qua vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Mạn Dung, càng cái vạn phần nói ra. "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Hắn nhìn qua Mạn Dung sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Chương 688, tiến vào minh tâm các, 2, chương 688, tiến vào minh tâm các, 2 chỉ có thể chờ đợi nhìn, có lẽ nàng chờ một lúc sẽ tỉnh lại, mà lại nơi này cũng rất không có khả năng có người đến nói, Thạch Cơ lần nữa đứng người lên, nhìn chung quanh một phen. Thính tư tát một lát, cũng đồng ý đề nghị của hắn. Nhưng mà, một lát sau, Mạn Dung vẫn hôn mê bất tỉnh, không có động tĩnh chút nào. Thạch Cơ nhìn chăm chú nàng, trong lòng âm thầm cô, nàng bình thường mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng ít ra hay là cái sống sờ sờ mỹ nhân, hiện tại nhắm mắt lại, thiếu chút sinh khí, càng khiến người ta đau lòng. Dạng này cũng không phải cái biện pháp, vạn nhất có người đi ngang qua, chúng ta còn không tốt giải thích. Thạch Cơ chợt chậc lưỡi, bắt đầu động đầu móc nghĩ biện pháp tính toán, dù sao chúng ta cũng muốn đi Minh Tâm Các, trước tiên đem nàng ôm qua đi thôi nói, hắn túm người, lấy ôm công chúa tư thế đem Mạn Dung bế lên. Nhưng mà, Mạn Dung thể trọng lại làm cho hắn giật nảy cả mình, quá nhẹ, ôm cơ hồ không có cảm giác gì. Đây cũng quá gợi đi, ta cảm giác một quyền đều có thể đem nàng đánh bay, tin vốn cho là hắn sẽ nói ra cái gì lãng mạn lời nói, kết quả hắn lại tới một câu như vậy, để nàng im lặng đến tự điểm. Thạch Cơ đau lòng ước lượng Mạn Dung, sau đó ôm nàng hướng Minh Tâm Các phương hướng đi đến. Đi đến trận pháp phủ cận lúc, hắn nhịn không được ngừng lại. Thế nào, tin cho là hắn phát hiện cái gì dị thường? Không có gì. Chính là đột nhiên có chút hoài niệm. Thạch Cơ mở miệng nói ra: "Cái này có cái gì tốt hoài niệm, ngươi còn muốn một lần nữa sao?" Tiên Trường mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra: "Mau đưa như ngươi loại này ý nghĩ thu hồi đi, ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, ngươi chớ có số muộn." Thạch Cơ liền vội vàng lắc đầu đạo, sau đó tiếp tục ôm Mê Man Mạn Dung đi lên phía trước. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào Minh Tâm Các phụ cận lúc, lại phát hiện có người trông coi. "Ta đi, làm sao còn có người trông coi?" Thạch Cơ hạ giọng, đồng thời ngồi xổm xuống, xuống. "Bình Hương, bất quá ngươi dạng này làm sao đi vào?" Tiên hỏi. Thạch Cơ nghi nghi Quyết định trước tiên đem Mạn Dung an trí đến trong không gian, tự mình một người nghĩ biện pháp đi vào. Có đạo lý, cái kia sau đó thì sao? Tiên truy vấn. Ngươi xem bọn hắn từng cái châm hiểu, ta tùy tiện lừa dối một chút bọn hắn khẳng định tin. Thạch Cơ tự tin đứng người lên, làm bộ vô ý đi qua thủ vệ. Quả nhiên, còn chưa đi mấy bước liền bị ngăn cản. Dẫn đầu thủ vệ dùng thương chống đỡ trước ngực của hắn, nghiêm nghị hỏi, làm cái gì? Thạch Cơ đối đầu cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt, biết người này mặc dù nhìn nghiêm khắc, nhưng hẳn là tốt lựa dối. Thủ vệ dẫn đầu đột nhiên cảm giác người đối diện nhìn về phía mình ánh mắt mang theo một tia quỷ dị, trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi đi nhanh lên, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới thủ vệ lần nữa cành cáo nói. Thạch Cơ hắng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu lừa dối, ta là dâng lên mặt người mệnh lệnh tới, ngươi cũng muốn cản ta sao? Nghe được lý do thoái thác này, bọn thủ vệ thái độ hơi dịu đi một chút, nhao nhao bỏ xuống xuống. Cái kia, vậy chúng ta làm sao không có nhận đến thông tri đâu? Dẫn đầu thủ vệ nghi ngờ nói. Không đợi Thạch Cơ mở miệng, phía sau thủ vệ liền ngăn lại hắn nói, đầu nhi, người ở phía trên có cái gì phân phó làm sao có thể nói cho chúng ta biết đâu. Mắt Khác Tiểu Đệ cũng đi theo phụ họa. Thạch Cơ trong lòng cười thầm, chính mình còn chưa nghĩ ra làm sao biên lý do. Bọn này đại thông minh liền giúp chính mình biết tốt. Dẫn đầu thủ vệ híp mắt nhìn xem hắn, chất vấn mà hỏi thăm, "Thật sao?" Thạch Cơ vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, "Mị tiểu đạo, còn không phải sao? Phía trên còn không cho nói sao? Các vị đại ca là được cái thuận tiện đi, về sau có chuyện tốt gì ta cũng sẽ nghĩ đến các đại ca." "Ca hiểu ngươi. Mau đi đi, đừng chậm trễ. Không có việc gì cũng có thể tới tìm chúng ta tâm sự." Dẫn đầu thủ vệ thay đổi trước đó thái độ, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trải qua một phen tẩy não sau, Thạch Cơ thành công thoát khỏi thủ vệ ánh mắt, hướng Minh Tâm cấp đi đến. Ngươi thật là biết lừa dối, như thế mất một lúc đều nhanh thành bằng hữu tin bội phục nói. Thạch Cơ lắc đầu cười nói, ta sẽ lừa dối không phải trọng điểm, trọng điểm là đám kia thủ vệ quá tốt lừa dối. Vâng không ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng ý tin nghĩ đến vừa rồi những thủ vệ kia biểu hiện, đối với hắn tuyệt pháp rất là tán thành. Tiếp lấy, Thạch Cơ đem chiều sâu hôn mê mạn dung từ trong không gian phóng ra, lần nữa nhẹ nhàng mà đưa nàng bế lên. Nàng làm sao còn không có tỉnh? Không hồi tỉnh không tới đi. Thạch Cơ lo âu trong lòng càng tăng thêm. Tín tự tin an ủi, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Loại trình độ này hôn mê với ta mà nói không tính là gì. Tiên Tiên Minh Tâm Các, ta lại nghĩ biện pháp trị liệu nàng. Tốt, có lời này của ngươi ta an tâm." Thạch Cơ nghe vậy thở dài một hơi. Sau đó, bọn hắn đi tới Minh Tâm Các cửa ra vào. Có khóa. Thạch Cơ nhìn xem trên cửa khóa bất đắc dĩ nói ra. Nói, hắn chà hết tay giật một thanh khóa, nhưng khóa lại không nhúc nhích tí nào. Tiên nhìn không được, đề nghị, ngươi dạng này kéo, bao lâu đều kéo không xuống. Ngươi cũng không phải không có pháp lực, trực tiếp dùng pháp lực không phải càng nhanh sao?" Thạch Cơ lúc này mới kịp phản ứng, "Đúng a, chờ ta một chút." Vừa dứt lời, khóa liền răng rắc một tiếng mở. Quả nhiên, pháp lực là cái thứ tốt. Vung lòng một chút liền làm xong." Thạch Cơ cười nói. "Đang sao?" Thạch Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, vậy mà sạch sẽ không nhốn bụi trần. Điều này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống, cũng quá sạch sẽ đi hắn kinh ngạc nói. "Trong điếu như vậy địa phương, ta còn tưởng rằng sẽ bẩn tiểu đâu, sạch sẽ một chút tốt, miễn cho làm một thân bụi tin phụ hòa nói." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trong các. "Cái này sửa sang thật sự là tinh mỹ, xem ra các nàng đối với minh tâm cách rất để bụng, bên trong nói không chừng tất dấu bạo vật gì đâu nói." Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trong các đồ vật không đợi hắn xem hết, Tiên Định nói lại dừng nói, ngươi liền định đứng tại cửa ra vào nhìn sao? Đợi lát nữa trấn giữ vệ đưa tới làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, trước tiến đến lại nói, đừng để người chú ý. Thạch Cơ vội vàng đem mạn dung mang tới đến, nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhà, bắt đầu cẩn thận quan sát Minh Tâm Các. Trong các trang trí sắc thực phi thường tinh mỹ, mỗi một chỗ đều để lộ ra người kiến tạo dụng tâm. Nhưng Thạch Cơ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Có điểm gì là lạ a hắn tự nhủ. Cái gì không đúng? Tiên Nghi ngờ hỏi. Tạm thời còn nhìn không ra, chính là cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Thạch Cơ nhíu mày, Ngay tại Tiên coi là Thạch Cơ muốn nói ra cái gì phát hiện trọng đại lúc, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, "Ta đã biết. Trang phục này cùng đồ vật bên trong quá không cần đối. Minh tâm các sếp như vậy tinh mỹ, nhưng bên trong thả đồ vật lại có vẻ thường thường không có gì lạ." Tiên không nói nhìn hắn một cái, không nghĩ tới chính mình thế mà còn đối với hắn phát hiện có chỗ chờ mong. "Vậy ngươi cảm thấy Mạn Dung muốn tìm đồ vật là cái gì?" Tiên hỏi. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu, "Nàng để cho ta cùng nàng cùng đi, nhưng cũng không nói rốt cuộc muốn tìm cái gì đồ vật. Ta cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương." Nói xong, hắn lần nữa ngồi xổm xuống xem xét Mạn Dung tình huống. Hắn thử cho Mạn Dung truyền vận pháp lực, nhưng Mạn Dung vẫn không có động tĩnh. Cái này không được, hay là ngươi tới đi. Nếu như ngươi cũng không được, chúng ta liền phải rời khỏi nơi này trước, nghĩ biện pháp cứu nàng." Thạch Cơ bất đắc dĩ nói. Chương 689, chạy ra minh tâm các, 1. Chương 689, chạy ra minh tâm các, 1. "Tin cảm giác mình bị nghi ngờ, nàng hừ một tiếng, "Chớ xem thường năng lực của ta, cho ta một chút thời gian, trả lại ngươi một cái nhảy nhót tương bừng Mạn Dung." Nói, nàng liền muốn bắt đầu trị liệu. Thạch Cơ vội vàng ngăn trở nàng, "Vẫn là đi trong nhận không gian chữa trị đi, nơi này không quá an toàn." Lúc nào cũng có thể có người xuất hiện. Nói, hắn mang theo Mạn Dung về tới trong nhận không gian, đem Mạn Dung để nằm nương sau, Thạch Cơ kiên định nhìn xem Tín nói, dựa vào ta khẳng định là không được, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể, ủng hộ. Thiên Không để ý hắn râu dài, bắt đầu là Mạn Dung chữa thương. Thạch Cơ cực kỳ nhậm trán, nhớ tới cái kia Tinh Mỹ Minh Tâm Các, trong lòng lại ngứa đứng lên. Ngươi tốt nhất trị bệnh cho nàng, chớ khỏi gọi ta, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống nói, hắn lại về tới Minh Tâm Các. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hồi tưởng đến hai người một đường đối thoại, ý đồ nghĩ ra Mạn Dung thứ muốn tìm là cái gì nhưng hắn lật khắp trí nhớ của mình, vướng tin chính mình là hoàn toàn không biết gì cả tới, sẽ không cứ như vậy bị nàng lừa đi, Thạch Cơ nói thầm trong lòng đạo. Nhưng nghĩ lại, vì lừa gạt mình, Mạn Dung đều bị thương thành như vậy, hiển nhiên không phải một cái có lợi mua bán. Vậy nàng rốt cuộc muốn tìm cái gì đâu? Hắn suy đoán Mạn Dung bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn tìm đến đồ vật khẳng định phi thường trân quý, nhưng hắn nhìn một vòng, cũng không có gặp phù hợp trong lòng mình suy nghĩ. Muốn cũng nghĩ không ra được, tính toán, đợi nàng tỉnh chẳng phải sẽ biết sao? Sau đó, hắn bắt đầu buồn bực ngán ngẩm lật lên minh tâm các bên trong thư tịch, nhìn một chút, vậy mà bối rối đánh tới, che kín sách tiến nhập nội đẹp. Trong không gian tin còn tại cho Mạn Dung trị liệu. Mạn Dung tình huống nói nghiêm trọng kỳ thật cũng không tính, nhưng chính là tương đối khó giải quyết, phí hết tin không thiếu công phu mới giải quyết dẫn đến nàng hôn mê nhân tố. Sau đó chính là muốn đợi nàng tự nhiên thức tỉnh, về phần lúc nào tỉnh, chỉ có thể nhìn chính nàng. Trị liệu hoàn tất sau, tin dự định đi cho Thạch Cơ hồi báo một chút tình huống. Ngươi thế mà đang ngủ, tin thanh âm đánh thức Thạch Cơ. Chớ quấy dậy. Thạch Cơ mơ mơ màng màng nói, gặp hắn không đổi, tin đối với lỗ tai của hắn hô to một tiếng, thủ về tới. Đối với thủ vệ cái từ này có ứng kích phản ứng thạch cơ sau khi nghe được lập tức bắn lên, đại ca nghe ta giải thích. Kết quả hắn nhảy dựng lên đi sau hiện không có m2, cái phản ứng là bị tê lửa, lúng túng sợ lên cái mũi. Ta nói không phải mới vừa ta, ngươi tin không?" Hắn thâm dò hỏi. Tin ngữ khí hài hước nói, "Đi, ta làm sao lại không tin đâu." Thạch cơ nghe được nàng là không tin, cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là quả quyết mở ra kế tiếp chủ đề, "Cho nên ngươi gọi ta có chuyện gì?" Đơn Tuần nhìn ngươi đi ngủ không vừa mắt thôi, không được sao?" Tần Tuệ nói. Thạch cơ vậy mới không tin nàng là người như vậy, mạn dung thế nào? chị cho ngươi xong chưa? Đó là đương nhiên, ta số thủ, 10 cái mạn dung đều không nói chơi. Thạch Cơ không cần nhìn đều có thể tưởng tượng đến nàng cái kia đắc ý biểu lộ. "Là, ngươi lợi hại nhất hẳn bất đắc dĩ cười nói. Đi, thôi đừng túm, mạn dung tình huống kiểu gì? Nàng đã không sao, hiện tại liền đợi đến tự nhiên tỉnh lại đâu, bất quá đoán chừng không thể nhanh như vậy, dù sao nàng ngủ quá lâu, phải cần chút thời gian khôi phục." Thạch Cơ nghe lời này, trong lòng mới tính an tâm, tiếp lấy liền muốn tiến không gian đi xem một chút nàng. Kết quả tin ngăn cản hắn, "Ngươi để nàng nhiều nghỉ một lát đi, ngươi ở chỗ này đợi một hồi, nói không chừng nàng một hồi liền tỉnh." Có thể Thạch Cơ hay là trong lòng cũng nỡ, chợt lách người liền tiến vào nhận không gian. Hắn vừa nhìn thoáng qua màn dùng, chỉ nghe thấy không gian bên ngoài có động tĩnh. Là vừa rồi đám kia thủ vệ, bọn hắn lại tới làm gì? Thạch Cơ thầm âm không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, quyên minh tâm các người nghe không được hắn nói chuyện. Có phải hay không là ngươi vừa rồi lừa rối bọn hắn lừa rối quá mức, bọn hắn bây giờ mới phản ứng. Thạch Cơ ngẩn người, sau đó khẳng định nói, ta cảm thấy khẳng định là nguyên nhân này, may mắn ta chứ nhanh, tại bọn hắn trước khi đến liền tiến đến. Không đợi hắn nói khác, chỉ nghe thấy tiến đến thủ vệ nói chuyện. "Lão đại, hắn hẳn là sẽ không vào đi." Nhìn hắn thật đàng hoàng. Không giống loại người này, nói chuyện chính là vừa rồi tại bên ngoài thay hắn kiếm cơ thủ vệ kia. Không có ý tứ a, ta cô phụ tín nhiệm của ngươi, nhưng ta đúng là cái người thành thật." Thạch Cơ vui tươi hơn hở nói. Một bên khác, dẫn đầu thủ vệ một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi hiểu cái gì? Ngươi còn biết xem tướng mạo a? Khóa cửa này đừng mở, khẳng định có người tìm đến. Vậy cũng không thể chứng minh là hắn a." Thủ vệ thay Thạch Cơ giải thích thái độ làm cho Thạch Cơ rất cảm động, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy câu chính mình liền có fan hâm mộ. Nếu không phải thời cơ không đối, hắn thật đúng là muốn đi ra ngoài ôm một chút người huynh đệ này. Cái kia vừa rồi động tĩnh ngươi giải thích thế nào, còn có cái này mở khóa, ngươi thế nào đần như vậy đâu?" Dẫn đầu thủ vệ càng nói càng sin khí, chính mình thông minh như vậy, làm sao có đần như vậy thủ hạ. Một mực giải thích thủ vệ cũng đột nhiên kịp phản ứng, không sai, tán thành chính là hắn, thiệt tòi ta tiến nhiệm hắn như vậy, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy là hắn, bằng không ta không phải. Không đợi hắn nói xong, dẫn đầu thủ vệ nhìn không được, đá hắn một cước, hô to một tiếng, "Đừng nói nhảm, đều cho ta đem nơi này hào hào tìm kiếm một lần, bắt được nhân viên khả nghi trùng điểm có thưởng." Bọn thủ vệ nghe nói như thế, đều kích động lên, bắt đầu bốn chỗ tìm người. Nhìn xem bọn hắn cố này sức lực, thành cơ nhịn không được dùng mình một cái. Nên nói bọn hắn thông minh hay là đần đâu, ngay cả mình vừa rồi đi ngủ lần xem đặt ở trên sàn nhà sách đều muốn cầm lên nhìn xem dưới mặt đất. Nhìn không quá thông minh dáng vẻ tin nhịn không được bình luận đạo. Còn không phải sao, nhưng tìm đến cũng thật là cẩn thận. Nếu là vừa rồi bọn hắn lúc tiến vào ta còn tại Minh Tâm Các, nói không chừng hiện tại thật bị tìm được, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Tiên nhìn xem người kia một bên nói nghĩ mà sợ, trên mặt còn cười hì hì, không có chút nào tin tưởng. Người muốn nói như vậy, ta vẫn rất chờ mong ngươi không có trốn vào đến bị bắt tại chỗ dáng vẻ đâu. Ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao lừa gạt bọn hắn? Thạch Cơ nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là thật có loại khả năng kia, chính mình lừa gạt tỉ lệ thành công đoán chừng rất nhỏ, nói không chừng trực tiếp bị đội giá hoa hồng đế quốc, đến lúc đó cũng không biết làm sao cùng Mạn Dung bàn giao. Nghĩ đến Mạn Dung, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía nàng, có thể người kia hay là hôn mê bất tỉnh? Ngươi đến cùng cho nàng trị trị bó tay a? Làm sao còn là như thế này? Gặp Thạch Cơ không tin mình, tin có chút tức giận. Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Đều nói rồi nàng vừa rồi hôn mê quá lâu, cần thời gian khôi phục, đến lúc đó tự nhiên là tỉnh. Vậy thời gian này sẽ rất lâu sao? Lần này tin do dự. Cái này ta cũng nói không chính xác, có lẽ một hồi liền tỉnh, có lẽ rất lâu. Chương 689, chạy ra Minh Tâm Các 2, chương 689, chạy ra Minh Tâm Các 2. Thạch Cơ thở dài, bất đắc dĩ nói, chuyện này chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa, hy vọng nàng có thể nhanh lên tỉnh đi, bằng không ta cũng không tốt hành động. Minh Tâm Các bọn thủ vệ đã đem toàn bộ các đều lục soát mấy lần, hay là không tìm được người khả nghi. Ta đều nói rồi không phải người huynh đệ kia, xem xét chính là cái người thành thật, làm sao có thể làm loại này trộm gà bắt chó sự tình vừa rồi chăm chú thay Thạch Cơ giải thích thủ vệ lại cười ha ha nói. Dẫn đầu thủ vệ cũng bắt đầu hoài nghi mình sức phán đoán. Có thể cái kia khóa rõ ràng là mở, coi như không phải hắn, cũng hẳn là có người tiến đến a, làm sao lại không người đâu. Đưa ra cái nghi vấn này sau, bọn thủ vệ đều á khẩu không trả lời được. Một lát sau, một cái thanh âm yếu ớt nói, có lẽ người đã chạy. Khả năng này vừa ra, những người khác cũng đi theo phụ họa, đúng vậy a, đúng vậy à, nói không chừng chính là như vậy. Dẫn đầu thủ vệ cũng bắt đầu tin tưởng. Đối với, đi qua đã lâu như vậy, nếu là còn một điểm động tĩnh đều không có, tám thành là đã chạy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không còn chuyện gì Vậy chúng ta rời đi trước chỗ này đi, dẫn đầu thủ vệ nói ra. Còn không đi ra mình tông các, bước chân hắn một trận. Chờ chút, mấy người các ngươi tại cửa ra vào nhìn xem, có biến kịp thời báo cáo. Nói xong, một đoàn người lại rời khỏi nơi này. Nhìn xem một đoàn người rời đi, Thạch Cơ mặc dù biết bọn hắn nhìn không thấy chính mình, nhưng vẫn là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, khẩu khí này còn không có tùng xong, hắn liền nghe tới cửa truyền đến thanh âm huyên náo. Đây là? Bọn hắn khóa cửa lại. Thạch Cơ đau đầu muốn. Còn biết khóa cửa, đợi lát nữa lại phải phiền phức dùng pháp lực mở ra tin tại lúc này mở miệng nhắc nhở, vừa rồi ngươi nghe được Cửa ra vào có người trông coi, đợi lát nữa không tốt đi ra. Cái này mới phát hiện để Thạch Cơ càng thêm đau đầu, càng làm cho đầu hắn đau chính là, chính mình còn không biết lúc nào có thể rời đi nơi này. Tính toán, đoán chừng một lát cũng ra không được, các loại vị này tỉnh đi. Thạch Cơ bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Mạn Dung ngón tay động đậy khe khẽ một chút. Người trông thấy không có. Động. Thạch Cơ giống trong sa mạc hành tẩu đã lâu rốt cục nhìn thấy nước người một dạng, kích động hô: "Ta thấy được." Bình tĩnh một chút tin vội và nói. Không đợi Thạch Cơ lại nói cái gì, Mạn Dung liền mở mắt. Nàng vừa mới tỉnh lại, liền nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại bởi vì thân thể suy yếu rất nhanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời lập tức làm ra trạng thái chiến đấu. "Đừng kích động, là ta." Thạch Cơ nhìn ra nàng cảnh giới, vội vàng nói. Thấy là Thạch Cơ, Mạn Dung hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn mang theo cảnh giới mà nhìn xem hắn. "Nơi này là nơi nào?" Mạn Dung bị trận pháp vây khốn quế trước đó, cho là mình cứ như vậy xong, đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Kết quả vừa tỉnh dậy liền phát hiện chính mình thân ở một cái không gian xa lạ, tưởng rằng bị hiểu tình bắt, không nghĩ tới lại là Thạch Cơ. Nhận biết này không để cho nàng do tự chủ nhẹ nhàng thở ra. "Đây là không gian của ta, ngươi têế xỉu đã lâu." Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này trị liệu." Thạch Cơ giải thích nói. Mạn Dung trong lòng ấm áp, nếu không phải hắn, mình bây giờ khả năng liền sẽ không như vậy an toàn. Trận pháp phá sao? Nhớ tới cái kia hung ác không gì sánh được trận pháp, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Thạch Cơ dừng một chút, mập mờ suy đoán nói, "Ừm, giải quyết, hiện tại đã an toàn." Gặp hắn không muốn nhiều lời, Mạn Dung cũng không hỏi thêm nữa, dù sao người an toàn liền tốt. Việc này không nên chậm trễ, "Chúng ta bây giờ đi Minh Tâm Các đi." nói, nàng liền muốn rời khỏi nơi này. "Đừng nóng độ." Thạch Cơ một tay ngăn cản nàng. Mạn Dung nghi ngờ nhìn xem hắn. Không biết hắn tại sao muốn ngăn cản chính mình. Thạch Cơ bất đắc dĩ giải thích nói, "Chúng ta bây giờ ngay tại Minh Tâm các bên trong." "Thật sao?" Mạn Dung không nghĩ tới hắn thế mà có thể thuận lợi như vậy tiến vào nơi này, kinh ngạc nói ra. "Ngươi không có gặp gỡ Minh Tâm các phụ cận đám kia trông coi người sao? Bọn hắn cứ như vậy để cho ngươi đến đây?" Mạn Dung tò mò hỏi. "Nói lên đám kia thủ vệ, Thạch Cơ có thể có quá nói nhiều muốn nói. Hắn đem chính mình như thế nào tiến đến trại qua kỹ càng nói cho nàng. Bọn hắn hiện tại là rời đi, nhưng là giữ cửa cho khóa còn phái người ở bên ngoài trông nghe xong Thạch Cơ tự thuật, Mạn Dung cau mày, không nghĩ tới hắn vì chính mình làm nhiều như vậy." Trong lòng không khỏi cảm động đứng lên. May mắn có ngươi, bằng không ta khẳng định liền xong rồi. Đa Tạ, nói, nàng liền muốn cho Thạch Cơ quy xuống. Thạch Cơ vội vàng đem nàng nâng lại, "Không cần rằng này, chúng ta cùng đi, ta khẳng định cũng muốn bảo vệ tốt ngươi. Đây là việc nằm trong phận sự của ta, ngươi đừng qua ấy nãy." Gặp Thạch Cơ nói như thế, Mạn Dung cũng không tốt lại nói cái gì. "Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ta sợ lưu lại quá lâu dễ dàng xảy ra chuyện." Mạn Dung đề nghị. "Tốt." Thạch Cơ vừa dứt lời, hai người liền lần nữa về tới Minh Tâm các nội bộ. Mạn Dung nhìn chung quanh đứng lên, trong mắt tràn đầy đối với nơi này hoài niệm. Nhưng mà, Thạch Cơ còn tại lo lắng phía ngoài thủ vệ, sợ bọn họ phát hiện động tĩnh xông tới đem hai bọn họ một mẹ hút gọn. "Ngươi đừng lo lắng." Mạn Dung tựa hồ nhìn ra Thạch Cơ lo lắng, bất đắc dĩ nói ra, nơi này cách âm cũng không tệ lắm, chỉ cần không phải quá lớn động tĩnh, người bên ngoài là sẽ không nghe thấy. Nghe được lời nói này, Thạch Cơ cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít ở bên trong thời điểm không cần phải nhắc tới tâm che mật. Hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại Minh Tâm các nội bộ, lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn là như cũ. "Ngươi tỉnh lại trước đó ta đã nhìn qua, giống như cũng không có cái gì đồ vật trân quý. Ngươi khẳng định muốn tìm đồ vật ở chỗ này sao?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Mạn Dung cười cười, đương nhiên ở chỗ này, bất quá thời điểm bình thường là nhìn không thấy. Không đợi Thạch Cơ hỏi vì cái gì, đã nhìn thấy nàng chạy hướng về phía một cái góc. Hắn nghi ngờ đi theo Mạn Dung đi tới, gặp nàng tại một chỗ ngừng lại. "Có hố tối?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Mạn Dung nhẹ gật đầu, "Không sai, vật của ta muốn không ở nơi này mà ngoài, mà là tại trong hố tối." Nói, nàng vươn tay xoa trước mặt bất tưởng. Gặp nàng nói như vậy, Thạch Cơ liền muốn đi lên phá vỡ tường này. Nhưng mà Mạn Dung lại ngay cả bận điu ngăn trở hắn, "Ngươi tránh ra đi, động tĩnh quá lớn thủ vệ nghe thấy liền không tốt tu chàng." vẫn là ta tới đi. Thạch Cơ cấp tốc tránh ra, chỉ gặp Mạn Dung bắt đầu thi pháp. Đây là nàng lần thứ nhất tại Thạch Cơ trước mặt chăm chú thi pháp, Mạn Dung động tác cực kỳ yêu mĩ, chỉ là nhìn xem cũng là người ta cảnh đẹp ý vui. Tại Thạch Cơ nhìn mê mẩn đồng thời, hắn cũng phát hiện Mạn Dung ngay tại làm một cái phi thường pháp trận phức tạp, một cái để hắn hoa mắt pháp trận. Theo pháp trận hình thành, Mạn Dung trước mặt tường cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Thạch Cơ cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Vết tường vỡ ra lúc lại lặng yên không một tiếng động, hắn mới chợt hiểu ra, vì sao Mạn Dung không để cho hắn động thủ mở tường. Nếu là hắn tự mình đến mở, bức tường này chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại, động tĩnh kia chắc chắn dẫn tới phía ngoài thủ vệ. Gặp hắn mặt người không nói, Mạn Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Cơ. "Nghĩ gì thế? Ta bảo ngươi đều không có phản ứng." Chương 690, dò xét tin tức, 1, chương 690, dò xét tin tức, 1. Thạch Cơ lắc đầu, lúng túng nói, "Không có gì, dạng này coi như tốt, sẽ không lại giống vừa rồi như thế có pháp trận đi." Mạn Dung kiên định lắc đầu, không biết, có rất ít người biết tiến đến phương pháp, cho dù có người đến, cũng là chính chúng ta người, cho nên sẽ không nghĩ cách trận. Nói xong, nàng liền đi đi vào Thạch Cơ theo sát phía sau, bước vào sau tường thế giới. Nơi này cảnh tượng cùng Minh Tâm các bên trong hoàn toàn khác biệt, quả thực là khác nhau một trời một vực. "Những này là cái gì?" Thạch Cơ chỉ vào xung quanh, nghi ngờ hỏi. "Là hồ sơ, vũ khí loại hình." Mạn Dung hồi đáp. Thạch Cơ nghe chút, lập tức hứng thú. "Ta có thể nhìn xem sao?" Mạn Dung nhìn ra hắn tâm tư, nhẹ gật đầu, "Nhìn xem có thể, nhưng đừng cầm là được." "Tiên Tâm, ta không phải loại người như vậy." Thạch Cơ nói, "Liên cẩn thận từng ly từng tí là xem." Lật ra một hồi, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, nhìn lại, Mạn Dung chính cùng tại phía sau hắn. Ngươi không phải muốn tìm đồ và sao? Chẳng lẽ còn sợ ta thừa dịp ngươi không chú ý trộm đồ?" Thạch Cơ cười nói. Mạn Dung gặp hắn hiểu lầm, lắc đầu bất đắc dĩ, "Không phải, chỉ là ta nhất thời nhớ không nổi thứ muốn tìm để ở nơi đâu. Cần ta hỗ trợ sao?" Thạch Cơ hỏi. "Không cần, đồ vật hẳn là ngay ở chỗ này, chỉ là ta quên vị trí cụ thể." Mạn Dung nói, tối đầu rơi vào trầm tư. Gặp nàng chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, Thạch Cơ cũng không tốt quá dày, liền nhàn tản đánh giá đến phụ cận vũ khí. Thật muốn lấy ra chơi đùa. Thạch Cơ trong lòng ngứa một chút, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không cẩn thận phát động cơ quan nào đó. Vậy liền không tốt thu trạng. Khi Thạch Cơ lần thứ 3 đếm xong vũ khí lúc, Mạn Dung rốt cục đứng lên. Nghe đến, Thạch Cơ hỏi, Mạn Dung nhẹ gật đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Đại khái là ở chỗ này. Nếu không Thạch Cơ vừa định mở miệng hỏi có cần giúp một tay hay không, chỉ thấy Mạn Dung đã phi thân đi qua lấy đồ vật. Thạch Cơ bất đắc dĩ nhếch miệng, thôi ta, coi như ta không có hỏi. Một lát sau, Mạn Dung cầm trong tay đồ vật trở về. Tìm được? Thạch Cơ hỏi. Mạn Dung nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, Thạch Cơ một mặt mờ mịt. Đây là tìm được hay là không tìm được? Đế quốc hồ sơ tìm được, nhưng còn có một cái không tìm được. Mạn Dung nói ra, "Có thể hay không không ở nơi này?" Thạch Cơ thăm dò mà hỏi thăm. Mạn Dung khẳng định nói, "Không có khả năng, hẳn là con ở nơi này để cho ta nhìn nhìn lại." Nói xong, nàng lại lưu lại Thạch Cơ một người, chính mình tiếp tục tìm kiếm. Thạch Cơ nhìn xem nàng đông tìm tây tìm, cũng không biết tìm được không có. Mạn Dung bốn chỗ tìm nửa ngày, hay là không tìm được tứ tỉnh, ngay tại nàng vô kế khả thi thời khắc, rốt cục phát hiện bị những vật khác che khuất tứ tỉnh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Qua hồi lâu, Mạn Dung rốt cục trở về, trên mặt tràn đầy ý cười. Thạch Cơ nhịn không được ngáp một cái, hỏi, "Song việc sao?" Mạn Dung nhìn ra hẳn buổi rối, biết mình vừa rồi quá chuyên chú, không để ý đến Thạch Cơ, có chút thật có lỗi. Tìm được nàng nói, cho Thạch Cơ nhìn một chút trong tay đồ vật. Thạch Cơ cũng không hỏi nhiều, hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào rời đi nơi này. "Vậy chúng ta đi?" hắn thăm dò mà hỏi thăm. Mạn Dung không chút suy nghĩ, liền muốn đi theo Thạch Cơ ra ngoài. Thạch Cơ liền vội vàng kéo nàng, "Chờ chút, bên ngoài có người, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ra ngoài đi." Đương nhiên, nơi này lại không có mặt khác lối ra. Mạn Dung lý chỗ đương nhiên nói. Thạch Cơ nghe chút, ngây mẩn cả người. "Bên ngoài có thủ vệ, trực tiếp ra ngoài khẳng định sẽ bị bắt." Người tự tin như vậy, chắc hẳn đã có biện pháp đi. Mạn Dung xuất ra một vật, đối với Thạch Cơ nói, ta có cái này. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, là một cái nhìn như phổ thông linh đang. "Liên cái này?" hắn hỏi. "Đây là mê ủ linh, chỉ cần ta lay động nó, liền có thể để cho người ta tiến vào mộng cảnh." Mạn Dung giải thích nói. "Có thể hay không đem chúng ta cũng cùng một chỗ mê đạo?" Thạch Cơ có chút bận tâm. Mạn Dung cười cười, "Không biết, nó là nhật chủ, sẽ phân chia muốn mê đạo người." Thạch Cơ nhẹ gật đầu. "Mà lại, mộng cảnh ta có thể thao túng, chỉ cần ta để bọn hắn làm một trận không cẩn thận ngủ mộng." Bọn hắn liền sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Thật là một cái đồ tốt. Thạch Cơ ngạc nhiên nhìn xem Mê U Linh, không nghĩ tới Mạn Dung còn có bảo vật như vậy. Mạn Dung lay động trong tay Linh đang, bên ngoài lập tức truyền đến thủ vệ ngã xuống đất thanh âm. Thạch Cơ dùng pháp lực lần nữa phá vỡ khóa. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua thủ vệ, nhìn xem luẩn ngang lộn xộn năm thủ vệ, Thạch Cơ trong lòng vui vẻ. Mạn Dung khóa cửa lại khôi phục nguyên dạng. "Tốt, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi." Sau đó, hai người cấp tốc thoát đi Minh Tâm Các. Giờ đi Minh Tâm Các trên đường, chúng ta đụng phải lúc đến liền canh giữ ở nơi đó thủ vệ. Có thủ vệ Làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không dùng hết biện pháp ứng phó? Mạn Dung sầu lo hỏi. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, đáp, "Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Ngươi trước trốn vào trong nhẫn không gian, ta một người đi qua, bọn hắn hẳn là sẽ không sinh nghi." Tốt ta, cũng chỉ có thể dạng này, vậy chính ngươi coi chừng nói xong, Mạn Dung liền trốn vào nhẫn không gian. Thạch Cơ gặp nàng đã dấu kỹ, liền sửa sang lại y phục, như không có việc gì đi qua, vỗ vỗ thủ vệ bảo vai. "Hắc, các ngươi còn tại a thủ vệ nhìn lại là hắn, biểu lộ có chút phức tạp, dù sao mới vừa rồi còn hoài nghi tới hắn. Nhưng một mực thay Thạch Cơ nói chuyện thủ vệ nhìn thấy hắn, lại có vẻ thật cao hứng. "Là ngươi à, đại huynh đệ, sự tình đều xong xuôi." Thạch Cơ gật gật đầu, thở dài nói, "Làm xong, có thể mệt chết ta, nói thật, cái kia việc phải làm thật không tốt hầu hạ." Dẫn đầu thủ vệ híp mắt, vẫn như cũ bán tín bán nghi. Nhưng hắn muốn, nếu thật là người trước mắt này chuẩn nếm Minh Tâm Các, vậy hắn đi ra lúc cửa ra vào thủ vệ không có khả năng không có động tĩnh. "Ngươi đi qua Minh Tâm Các sao?" Dẫn đầu thủ vệ trực tiếp hỏi. Thạch Cơ không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy, ra vẻ nơi không biết nói, "Minh Tâm Các, ta đi chỗ đó làm gì? Đây chính là cấm địa, ta cũng không dám nói song sợ tối đầu." Dẫn đầu thủ vệ thấy thế, nghi ngờ trong lòng bỏ đi hơn phân nửa. Nhìn hắn cái này nhát như chuột dáng vẻ, làm sao có thể là chuẩn đêm tiến minh tâm các người. Đại khái là ta suy nghĩ nhiều trong lòng của hắn nghĩ đến, đối với Thạch Cơ sắc mặt cũng hỏa hoán rất nhiều. "Đúng không, ta đã cảm thấy không phải ngươi, đại huynh đệ ngươi xem xét chính là chính phái người, làm sao có thể làm loại chuyện đó thủ vệ nói ra?" Thạch Cơ làm bộ kinh ngạc kinh hô một tiếng, chẳng lẽ lại là có tặc lưu tiến minh tâm các? Dẫn đầu thủ vệ gặp không phải hắn, cũng không muốn nhiều lời, phất phất tay ra hiệu hắn rời đi. "Được rồi được rồi, không có ngươi sự tình liền đi nhanh lên đi cái này chính hợp Thạch Cơ tâm ý." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Đi đến một chỗ không ai địa phương, hắn để Mạn Dung từ trong nhẫn không gian đi ra. "Ngươi thật là có thể trò chuyện, cho ngươi thêm chút thời gian, thủ vệ đội đội trưởng cũng phải làm trò ngươi coi." Mạn Dung trêu ghẹo nói. "Đừng nói giỡn, sau đó chúng ta đi chỗ nào? Về Vương cung sao?" Mạn Dung thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc lắc đầu, "Không, hiện tại còn không thể về Vương cung, thời cơ chưa tới." Chương 690, dò xét tin tức 2, chương 690, dò xét tin tức 2. "Tốt à, vậy chúng ta rời đi trước Ngọc Vực cung." Lại tính toán sau nói, hai người liền dọc theo lúc đến đường hướng Sơn Đông đi đến. Trên đường đi gặp phải người qua so lúc đến nhiều hơn rất nhiều. Mạn Dung tới gần Thạch Cơ, thấp giọng nói ra, "Hiện tại nhiều người, đợi lát nữa trước quan sát một chút lại rời đi, bị người khác trông thấy không tốt giải thích." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Rất nhanh, bọn hắn đã đến tiến đến địa phương. Vừa vặn có người đi qua, hai người lập tức dừng bước. Mạn Dung làm bộ đi ngang qua, tả hữu đi lại, các loại không ai, lôi kéo Thạch Cơ cấp tốc rời đi Ngọc Vực cùng. Thay đổi trên người trang phục sau, Thạch Cơ rốt cục thở dài một hơi. Rốt cục tự do, ở bên trong lo lắng đề phòng Sợ lúc nào liền bị phát hiện. Mạn Dung nhìn xem hắn buồn cười, nhưng mình cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này dài vỏ, Thạch Cơ có vẻ hơi mệt mệt. Không giống Mạn Dung, chỉ ít còn ngủ mấy cái giờ. Hắn đoạn đường này lại là phá trận, lại là ôm Mạn Dung đi tới đi lui, hiện tại trầm tĩnh lại, cảm thấy cả người đều mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Người vây lại. Mạn Dung nhìn xem hắn liên tục ngáp, quan tâm hỏi. Chạy tới chạy lui, quả thật có chút. Thạch Cơ hời hợt hờ nói. Nhưng Mạn Dung biết, mang theo một cái hôn mê người đi tới đi lui, khẳng định không dễ dàng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Thạch Cơ còn không có kịp phản ứng. Nguyên Ngờ hỏi: "Đi chỗ nào?" Mạn Dung giải thích nói: "Ta tại ngoại ô còn có một bộ tòa nhà, Vương cung không thể quay về lời nói, chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi." Sau đó, hai người liền tới đến nàng tại vùng ngoại thành tòa nhà. Tòa nhà so thạch cơ tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Coi như không tệ, so ta tưởng tượng phải lớn rất nhiều, ta xem nhẹ ngươi." Mạn Dung cười chua xót cười, hoài niệm nói: "Ta dù sao cũng là Mân Tô Đế quốc nghị công chủ, dạng này tòa nhà ta đương nhiên có." Chỉ tiếc hiện tại, Thạch Cơ biết mình lại vô ý ở giữa xúc động chuyện thương tâm của nàng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ân ủi: "Ngươi đừng trung tâm, lần này Ngươi nhất định có thể đem ngươi muốn vật lại. Mạn Dung nhìn xem hắn chăm chú dáng vẻ, nhịn người không được. Đối với, cho nên hiện tại ngươi đi nghỉ trước đi. Thạch Cơ bị nụ cười của nàng hấp dẫn, căn bản không nghe rõ nàng nói chính là cái gì, chỉ là liên tục gật đầu. Sau đó, Mạn Dung đem hắn đưa đến trước một căn phòng. Ngươi chỉ ủy khuất ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đồ vật bên trong cũng đều là sạch sẽ, ngươi yên tâm dùng. Thạch Cơ đánh giá gian phòng bốn phía, kỳ thật so với hắn trước đó ở qua gian phòng còn muốn xa hoa, căn bản chưa nói tới bị quất. "Tốt, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, không có chuyện cũng đi nghỉ ngơi đi." nói xong, hắn liền tiến gian phòng nghỉ ngơi. Khi Thạch Cơ đóng cửa phòng sau, mạn dung nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Làm sơ nghĩ ngơi, nàng liền quyết định ra ngoài tìm kiếm tin tức, rõ hiểu môn Tây Đế quốc gần nhất động tĩnh, đặc biệt là nàng vị kia tỷ tỷ tốt hành động. Nàng biết, quán trà là bắt quái căn cứ, thế là liền hướng phụ cận náo nhiệt nhất quán trà đi đến, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới chút manh mối. Đi vào quán trà, chính vừa qua người kể chuyện đang giảng giải môn Tây Đế quốc lịch sử. Nói lên đương kim nữ vương, liền không thể không nhắc nàng hai vị công chúa, đại công chúa hiểu tình cùng nhị công chúa mạn dung người kể chuyện vừa dứt lời, trong quán trà liền vang lên một mảnh tiếng thở dài. Mạn Dung bên tai truyền tới một giọng của nữ nhân, "Đâu còn có cái gì nhị công chủ, hiện tại chỉ có đại công chúa lời này để Mạn Dung căng thẳng trong lòng." "Cái gì? Chỉ có đại công chúa?" Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chén trà trong tay không tự giác đất bị siết chặt. Ngồi cùng bàn đại nương thấy thế, vội vàng nhắc nhở, "Cô Đường, nghĩ gì thế? Chén trà đều muốn bị ngươi bóp nát." Mạn Dung lấy lại tinh thần, buông tay ra, cười xấu hổ cười, "Không, coi ý tứ, suy nghĩ chuyện quá nhập thần." Đại nương nhìn xem Mạn Dung bộ dáng yếu ớt, lòng sinh thương hại, "Cô Đường, ngươi làm sao? Có phải hay không khốn khổ vì tình? Ta cho ngươi biết, là nam nhân thương tâm không đáng." Mạn Dung vội vàng đánh gãy đại nương lời nói, "Đại nương, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải là bởi vì cái này." Nàng dừng một chút, hỏi tiếp, "Đại nương, ngươi có thể nói cho ta biết nhị công chúa sao rồi?" Đại nương kỳ quái mà nhìn xem Mạn Dung, nghi ngờ hỏi, "Chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không biết?" Mạn Dung lòng hiếu kỳ bị câu lên, nàng lại trong lòng bách tính chẳng lẽ đã biến mất sao? "Thân thể ta không tốt, hôn mê thật lâu, gần nhất vừa mới tỉnh." Mạn Dung giải thích nói, ngồi cùng bàn mặt khác đại nương nghe, đều nhao nhao biểu thị đồng tình. "Ai nha, nhìn ngươi tiểu cô nương này liền rất hư nhược, không nghĩ tới còn có cảnh ngộ như thế những người khác cũng đi theo phụ hoàng." Mạn Dung khéo léo cười cười, cho nên ta đối với gần nhất tin tức cũng không quá hiểu rõ. Ta nhớ được nhị công chủ người rất tốt, hiện tại nàng thế nào? Lời này vừa ra, mấy người bắt đầu mồm năm miệng mười nói đến, Mạn Dung căn bản nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Ngừng, ban sơ cùng Mạn Dung nói chuyện đại nương ý tức được dạng này quá loạn, la lớn, các ngươi từng bước từng bước đến. Sau đó, Mạn Dung từ các đại nương trong miệng dần dần hiểu rõ sự tình chân tướng. Nguyên lai, tại nàng bị hiểu tình phái người truy sát sau khi mất tích, liền có truyền luôn nói nàng đã chết. Mới đầu, môn tôi đế quốc Bạch tính còn chưa tin, nhưng theo thời gian trôi qua, Rốt cuộc không ai thấy qua nhị công chủ, thế là tất cả mọi người tin tưởng nàng đã chết lời đồn. Đại công chúa, "Hử, khẳng định là ngươi truyền giao đi. Bất quá chỉ sợ làm ngươi thất vọng." Mạn Dung trong lòng phẫn nộ muốn. Đúng lúc này, đám người bắt đầu thảo luận ai sẽ là kế tiếp nữ vương. Cái này còn phải nói sao? Vốn là con nhị công chủ cùng đại công chúa tranh một chuyến, hiện tại nhị công chủ chết, vương vị khẳng định là đại công chúa, những người khác cũng nhao nhao gia nhập thảo luận. Vương vị này chính là đại công chúa, hiện tại cũng truyền cho nàng lập tức liền muốn kế vị nói đến vấn cảm chủ đề, tất cả mọi người thấp giọng. "Thật hay dạ, quyết định như vậy đi sao?" Có người hỏi. Tin tức chuẩn xác, khẳng định, có người thấp giọng trả lời. Đám người kinh hô một tiếng, sau đó đều trầm mặc lại. Tin tức khẳng định chuẩn xác, cái này rõ ràng là ta cái kia tỷ tỷ tốt chính mình thả ra gió. Trước truyền ta chết, sau đó lại thả tin tức nói mình lập tức sẽ kế vị, thật sự là giỏi tính toán. Mạn Dung trong lòng châm chọc muốn. Châm mắc một hồi, có người mở miệng nói, chính là đáng tiếc cái kia nhị công chủ, tuổi quá trẻ liền lời tuy chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong đó. Tiếng thở dài vang lên lần nữa. Còn không phải sao, ta lúc đầu cảm thấy nhị công chủ so đại công chúa càng thích hợp khí nữ vương. Đúng à, nhị công chủ cách đối nhân xử thế đều so đại công chúa tốt, nếu không phải nàng tráng niên mất sớm, vương vị này nói không chừng còn chưa tới phiên đại công chúa trên đầu những người khác mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng không dám giống hai người kia thẳng như vậy nói bộc trực. Đừng nói nữa, coi chừng bị đại công chúa người nghe thấy đem ngươi bắt lại lời này vừa ra, coi là thật không ai còn dám nói chuyện. Mạn Dung trong lòng cảm thấy châm chọc cực kỳ, nguyên lai tại mọi người trong lòng, đại công chúa cũng là đức bất phối vị. Nàng càng không thể để đại công chúa đạt được. Chương 691, Thiên phú và ngộ tính, 1, chương 691, Thiên phú và ngộ tính. Có lẽ là bị lời của mọi người kích thích, Mạn Dung đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Ban Sơ nói chuyện cùng nàng đại nương chú ý tới sắc mặt của nàng, quan tâm nói: "Cô nương, mặt ngươi sắc không tốt lắm, nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi." Mạn Dung cũng cảm thấy chính mình cần rời đi nơi này, miễn cho dẫn tới đại công chỗ người. Thế là nàng nói ra: "Tốt, phiền phức các vị, ta về nhà trước nói xong." Nàng liền rời đi quan trà, về tới ngoại ô tòa nhà. Thạch Cơ trở lại chỗ ở sau, lập tức dấn thân vào tại đại hoàng kinh trong tu luyện. Hắn rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể ngày chính đích chẳng đây. Nhưng mà, khi hắn ý đồ đem nguồn linh lực này ngưng tụ tại hai tay lúc, lại phát hiện đây cũng không phải là chuyện dễ, hắn căn bản là không có cách làm đến. Chẳng lẽ đây quả thật là thiên phú có hạn? Thạch Cơ cau mày, lâm vào trầm tư. Nhưng hắn cũng không cư thế từ bỏ, mà là tiếp tục kiên trì không ngừng nếm thử. Hắn hiểu được, chính mình mặc dù có thể hấp thu trên bầu trời phiêu tán tinh thần ánh sáng, nhưng này chỉ là không có ý nghĩa một tia. Nếu như hắn có thể đem tất cả linh khí ngưng tụ thành quả đấm kích cỡ tương đương, hoặc là đem linh lực cấp xúc thành một đoàn, như vậy đối phó võ sư cảnh giới cường giả hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thế là, trong vòng nửa tháng sau đó, Thạch Cơ trừ tu luyện còn là tu luyện Cơ hồ đem toàn bộ tinh thần lực đều tập trung ở này, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Hắn thậm chí cảm thấy đầu não căng đau, phản phất muốn nổ tung bình thường, trống khổ khó nhịn. Chẳng lẽ ta cùng đại hoang kinh thật vô duyên sao? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập phi bại. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền tỉnh lại, không, ta tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta có thể đem tất cả linh khí ngưng tụ thành ngón tay giống như phòng chất, sau đó dùng hai cái này to lớn nắm đấm đánh sát địch nhân. Trong lúc bất chợt, hắn hét lớn một tiếng, khí thế đột nhiên tiêu thang, Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn thẳng phía trước, nếu ta không cách nào làm cho bọn chúng thu nhỏ, vậy ta liền để bọn chúng giải ra. Nói đi, Thạch Cơ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển đại hoàn kinh, đem tất cả linh khí ngưng tụ tại trên hữu quyền. Một tiếng trầm muộn vang động vang lên, ngay sau đó, trên cánh tay phải của hắn toát ra hai đầu to bằng ngón tay linh khí. Sau đó, cái này hai đầu linh khí dần dần dài ra, cuối cùng hóa thành hai cái to lớn năm đấm. Nhìn thấy cái này hai đầu linh khí trùng long, Thạch Cơ lộ ra nụ cười hài lòng, ta thành công. Ha ha, hai cái này năm đấm so với ta cánh tay còn rất dài đâu. Hắn đứng dậy, Thân vấn ma cơ cái này hai đầu linh khí Trường Long, niết miệng lên một tia đáp ý độ cong. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý, những linh khí này làm sao không bị khống chế? Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nguyên lai, like, cái kia hai đầu linh khí Trường Long tại Huy Vũ một hồi sau, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, trong cơ thể hắn linh khí cũng giống tuyết. Thạch Cơ vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại tra xét rõ ràng tình trạng cơ thể. Sau một lát, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy mê mang cùng kinh ngạc. Làm sao không còn có cái gì nữa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Đại Hoang Kinh ghi chép có sai? Thành Cơ tâm tình náo vào đại cốc, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, phát hiện trong đan điền của mình vẫn còn có một cỗ năng lượng kỳ lạ. Cỗ năng lượng này dị thường tinh thuần, viễn siêu phổ thông linh khí, phản phất có được cải biến thế giới lực lượng. Cỗ năng lượng này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh khí? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa tồn tại rất nhiều năng lượng kỳ dị, trong đó cường đại nhất, bá đạo không ai qua được linh khí. Nó không chỉ có thể trợ lực võ sư cảnh giới trở lên cường giả tăng thực lực lên, càng có được hủy thiên diệt địa uy lực, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh. Chẳng lẽ ta vừa mới hấp thu chính là trong truyền thuyết linh khí? Thạch Cơ kích động không thôi. Nếu như suy đoán của hắn không sai, vậy hắn thật đúng là nhặt được bảo. Nhưng mà, rất nhanh Thạch Cơ sắc mặt liền phát sinh biến hóa, bởi vì hắn phát hiện cỗ này kỳ lạ linh khí cũng không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ cau mày, lâm vào chấm tư. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một bức tranh, chính mình đang bị người truy sát, đang chạy trốn trong quá trình, trong đan điền đột nhiên xuất hiện loại năng lượng này. Sau đó, tốc độ của hắn tiêu tăng mấy lần, rất nhanh bỏ rơi truy binh phía sau. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ khẳng định là hắn hấp thu trong linh thạch linh khí mới đưa đến kết quả như vậy. Ta hấp thu đại lượng linh khí, nhưng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Xem ra, muốn tấn cấp còn nhất định phải dựa vào linh thạch." Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, mơ hồ minh bạch một chút đạo lý. Tính toán, trước tìm một khối linh thạch lại nói. Thạch Cơ lắc đầu, rời phòng đi ra ngoài. Khách sạn này ở vào kinh thành giao khu, khoảng cách thành bắc không xa. Phu cận cũng không có cái gì lợi hại hung thú, cho nên Thạch Cơ cũng không lo lắng gặp được nguy hiểm. Dù sao, hắn hiện tại là linh sĩ cảnh giới cao thủ, coi như đụng phải hung thú, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Không lâu sau đó, Thạch Cơ đi vào thành Bắc một nhà cửa hàng, mua một viên linh thạch. Cầm viên linh thạch này, tâm hắn đủ hài lòng rời đi cửa hàng. Xem ra, tu luyện về sau muốn nghỉ lại linh thạch. Thạch Cơ trong lòng thầm than. Sau đó, hắn hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Thạch Cơ đã nghe được nhất thanh thị sở, trong kinh thành có cái chuyên môn bồi dưỡng linh dược linh tự vườn, bên trong trồng lấy nhiều loại chân quý dược liệu. Hắn dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo bồi dưỡng một ít linh thảo. Không lâu, hắn liền tới đến ngoài hoàng cung, ngước đầu nhìn lên cái kia treo ở cửa hoàng cung mi bên trên bảng hiệu, chỉ thấy phía trên đình linh viết ngụ ý viện bà chữa to. Thạch Cơ hai mắt nhắm lại, biến miệng lên một vòng âm lênh ý cười, sau đó sải bước bước vào hoàng cung. Lựa y trong viện, linh thảo dược rực rỡ muôn màu, lại đa số chân quý chủng loại. Mà linh thực vườn bên cạnh chính là náo nhiệt dược liệu thị trường, nơi đó bán lấy các loại dược liệu, thờ đám võ giả chọn mua. Nhưng mà, bởi vì linh thảo số lượng có hạn, giá cả đắt đỏ, dược liệu thị trường sinh ý cũng không tìm vượng. Thạch Cơ vừa đi vào thị trường, ánh mắt liền bốn chỗ tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt một gốc huyết đằng lan. Huyết đằng lan, ngũ phẩm linh thảo, tính lạnh, đối với tu luyện băng hệ võ kỹ võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là bổ dưỡng hàng cao cấp thậm chí có thể trợ lực võ giả tăng lên bằng hệ võ hồn phẩm chất, nó giá cả tự nhiên viễn siêu phổ thông dược liệu. Thạch Cơ không chút do dự, lập tức tiến lên mua mấy trăm cân huyết đằng lan, sau đó liền hướng Hoàng Tất Dược liệu Kho đi đến. Tiến Dược liệu Kho, hắn liền thẳng đến dược liệu quầy hàng. Trên quầy trưng bày nhiều loại dược liệu, đã có thường gặp, cũng có hiếm thấy. "Khách quan, ngài muốn mua gì dược liệu?" Trưởng Quý thấy một lần Thạch Cơ tiến đến, liền nhiệt tình dò hỏi. "Trưởng Quý, ngươi chỗ này có Tuyết Vân chi sao?" Thạch Cơ đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Tuyết Vân chi? Ngài muốn mua loại này chân quý dược liệu?" Trưởng Quý nghe vậy sửng sở, lộ ra có chút kinh ngạc. Không sai, ta cần dùng gấp, xin ngài cần phải tìm cho ta đến." Thạch Cơ vẻ mặt thành thật nói ra. Chương 691: Thiên Phú Vàng Lộ Tính 2. Chương 691: Thiên Phú Vàng Lộ Tính 2. Mặc dù hắn biết Tuyết Vân Chi khó gặp, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vì mâu chóng tu luyện đại hoàn kinh, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp. "Ai, tốt a, ngài chờ một lát trưởng quỹ lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức đi vào sau phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cầm một hộp đóng gói tinh mỹ Tuyết Vân Chi đi ra, giao cho Thạch Cơ. Thạch Cơ tiếp nhận hộp, nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng rời đi. Về đến phòng, Thạch Cơ không kịp chờ đợi mở hợp ra, đem Tuyết Vân Chi móc ra, một ngụm nuốt xuống. Tuyết Vân Chi vừa vào bụng, một luồng ôn nhuận mà mênh mông dược lực liền thuận thiết hầu chạy xối đến toàn thân, để hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, không gì sánh được sảng khoái. Đồng thời, một nguồn sức mạnh mênh mông tại thạch cơ toàn thân bên trong lan tràn ra, tự dưỡng lục thể của hắn. Giờ khắc này, thạch cơ phảng phất tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Qua hồi lâu, thạch cơ rốt cục hồi phục bình tĩnh. Hắn từ từ mở mắt, thần thái sáng láng. Túi đầu xem xét, chỉ gặp nơi ngưỡng xuất hiện một đóa hồng ánh sáng long lanh, mỹ lệ xinh đẹp độ hoa. Đoán hoa này cốt đóa hiện lên màu xanh tím, cánh hoa nhỏ nhắn mềm mại như ngọc. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, đây chính là trong truyền thuyết linh hoa đi, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Không ngờ công ta vất vả lâu như vậy, rốt cục ngưng tụ ra linh hoa. Đây thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, ngưng tụ linh hoa khó khăn trùng điệp, cần hao phí lượng lớn tài nguyên. Thạch Cơ ban đầu ở cô độc linh mạch lúc, kém chút mất mạng. Hắn đè xuống kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy lòng bàn tay linh hoa. Nhẹ nhàng phun một cái khí, lập tức thôi động thể nội nguyên khí quán chú đến linh hoa bên trong. Lập tức, linh hoa tách ra hào quang sáng chói, tản mát ra màu lam nhạt hào quang đem chúng quanh chiếu lên sặc sỡ lóa mắt. Thạch Cơ lập tức cảm thấy mình linh thức trở nên càng thêm mạnh cảm. Linh thức này tựa hồ cứng cắp hơn trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, mà lại, linh hoa này bên trong ẩn chứa một cỗ tinh thuần nồng đậm linh lực, phi thường thích hợp tu luyện. Loại này linh hoa tên là Tụ Linh Hoa, là một loại cực kỳ hi hữu linh dược, vô cùng trân quý. Cho dù là tại Đông Huyền Quốc trong hoàng tộc cũng không nhiều gặp. Thạch Cơ tiếp trước thân là thánh tôn, gặp qua các loại hi hữu linh dược. Giống Tụ Linh Hoa loại linh dược này, hắn từng tự tay trồng trọt qua hai gốc, hiệu quả cực giai. Nhưng mà, cùng hắn trước mắt đóa này linh hoa so sánh, lại kém rất nhiều. Tú Linh Hoa, tên như ý nghĩa, chính là tụ tập linh khí, khai ngén linh khí chi địa. Nghe nói, nó có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Thạch Cơ đem lòng bàn tay Linh Hoa cất kỹ, lại chọn lựa mấy thứ luyện chế tối thể dịch thiếu hụt chủ dược, lúc này mới quay người rời đi dược liệu thị trường, trở về chính mình phòng nhỏ. Trở lại sau phòng nhỏ, Thạch Cơ lập tức tự giam mình ở trong phòng, nhìn chăm chú Hữu Quyền của mình. Hắn vận chuyển đại hoang kinh, nguyên khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, từ từ hội tụ ở trên Hữu Quyền. Đương nhiên, Thạch Cơ nắm chặt Hữu Quyền, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Lập tức Sàn nhà vỡ vụn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, một đầu thật dài quyện ấn, có thể thấy rõ ràng. Không hổ là Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, uy lực quả nhiên kinh người. Thạch cơ trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn vừa rồi thi triển võ kỹ tên là Đại Hoang Trì, là hắn kiếp trước đắc ý nhất võ kỹ một trồng, lực công kích cực mạnh. Hắn vốn cho rằng Đại Hoang Trì chỉ, chỉ là Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ bên trong người nổi bật, lại không ngờ đến uy lực của nó tổng cộng đến Hoàng giai trung phẩm, cực kỳ cứng hãn. Đại Hoang Trì đẳng cấp càng cao, đối thiên phú cùng nội tính yêu cầu liền càng hà khắc, may mắn ta có tiên tổ ký ức, nếu không bằng ta bộ này thân thể yếu đuối, thật đúng là khó mà luyện thành bậc này võ kỹ. Thạch Cơ lúc đầu, sau đó ở trong lòng mặc niệm một lần đại hoang chỉ pháp quyết tu luyện, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng bức họa, đem bộ võ kỹ này thật sâu lặc ấn dưới đáy lòng. Sau một lát, Thạch Cơ từ trong nhận không gian lấy ra bút mực giấy nghiên, bút tẩu long xả, mấy bút phía dưới, liền vẽ ra một bức sinh động như thật đồ án, đường cong dạn lực lại tràn ngập gia tính. Đây là hắn võ độ kỳ lúc tự sáng tạo một chiêu võ kỹ, buôn lôi trảo. Buôn lôi trảo tổng cộng có chín thức, mỗi một thức đều nối người đều mang đặc sắc, uy lực kinh người. Nhưng mà, đây là Thạch Cơ kiếp trước độc môn tuyệt kỹ, bây giờ lại tu luyện từ đầu, tự nhiên cần tiến hành cải tiến. Dù sao hắn một thế này liền ngẩn kỵ con nhẹ, kinh nghiệm thực chiến còn thấp. Thạch Cơ cẩn thận xem kỹ lấy bước đồ án này, xác nhận buôn lôi trảo không có bất kỳ cái gì sơ hở sau, mới thỏa mãn người mút. Hắn đi tới cửa trước, nâng lên chân phải, đột nhiên dẫm hướng mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Thạch Cơ đùi phải vững vàng rơi xuống đất, ngay sau đó, hai đạo chướng mắt bạch quang từ hai đầu gối của hắn bộ vị tán phát ra, như là hai đạo mũi tên nhọn xuyên thấu sàn nhà, bắn vào vách tường. Cái này hai đạo bạch quang chính là Thạch Cơ hai chân. Thạch Cơ có thể đem hai chân bắn vào vách tường. Cái này thực sự làm cho người chấn kinh. Thực ra các đệ tử trợn mắt hốt hoồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, một chuốc độc mãng, độc hạt các loại kịch độc hung thú bị hấp dẫn tới, nhìn thấy ngã trên mặt đất một đám người, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức lao tới. Những độc xà này độc hạt thực lực không tầm thường, tam tinh đến tứ tinh không đợi, trong đó mạnh nhất rắn độc đã đạt tới nhị tinh, đủ để săn giết võ sư cảnh giới võ giả. Bọn chúng gặp thạch cơ bọn người nằm trên mặt đất hấp hối, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhao nhao vồ tới. Nhỏ giao long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đằng không mà lên, há mồm phun ra một đoàn xương mù màu đen, hóa thành một cái cự hình vòng xoáy đem một con rắn độc cuốn vào trong đó. Một bên khác, hổ báo sư tử các loại hung thú cũng nhao nhao gầm thét lao đến, đem từng đầu rắn độc độc trùng cắn xé nuốt ăn, ăn như hổ đói, thưởng thụ lấy mỹ thực. Những độc xà này độc trùng mặc dù cường đại, nhưng ở đám hung thú này trước mặt, lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Rất nhanh, bọn chúng liền bị giết không còn một ngống. Rống, nhỏ giao long lần nữa há mồm phun ra sương mù màu đen, bao phủ lại một con hổ sư tử, đưa nó nuốt vào trong bụng. Đã lâu như vậy, rốt cục có đồ ăn có thể nhét đầy cái bao tử. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn chúng tìm đồ ăn càng ngày càng khó. Thạch Cơ chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, đám hung thú này tựa hồ cũng không lấy đi săn rắn độc độc trùng mà sống, ngược lại càng giống là người ăn chay. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng hung mãnh, bọn chúng y nguyên ăn đến say xương loảnh. Thạch Cơ nhìn một hồi, liền không còn quan tâm, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục nghiên cứu tụ linh hoa. Tụ linh hoa là một gốc lục phẩm linh dược, giá cả 15 mai kim tệ, cũng không tính quý. Nhưng Thạch Cơ hiện tại chỉ còn lại có 1 mai kim tệ, căn bản mua không nổi. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thạch Cơ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đội vàng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chỉ gặp Thạch Cơ hai mắt khép hờ, Hai tay vũ động, từng sợi màu xanh nhạt vầng sáng lan tràn ra. Thời gian dần qua, những nẻo màu xanh nhạt vầng sáng ngưng tụ thành từng đóa từng đóa xanh nhạt hoa nhỏ, tán ra nhàn nhạt hương thơm, làm lòng người bỏ thần di. Đây chính là Bạch Thảo Tiên Điển bên trong trị liệu loại đan dược, giải độc hoa. Những nẻo màu xanh nhạt giải độc hoa lơ lửng giữa không trung, như là đom đóm bình thường mỹ lệ mà thần bí. Bọn chúng trôi hướng những cái kia thụ thương vương gia tử đệ, dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Chương 692, Huyền giai võ kĩ, 1, chương 692, Huyền giai võ kĩ, 1. A, Thạch Cơ mở hai mắt ra lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản những cái kia thụ thương vương gia tử đệ, lúc này thương thế vậy mà đã khỏi hẳn, trừ trên quần áo vết ngọ bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn đã từng từng bị thương. Bạch Thảo Tiên Điển quả nhiên danh bất hư truyền a. Thạch Cơ cảm thán một câu, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thạch gia các đệ tử thụ thương sau, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, cái này khiến đám người cảm thấy kinh thán không thôi. Một màn này bị nam tử trung niên Vương Thiên Dương nhìn ở trong mắt, hắn nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải đi đối Hoàng độc sao? Làm sao làm thành bộ này dị dạng? Vương Thiên Dương là Thạch gia hộ vệ đội đội trưởng, một tên nhất lưu võ sư, khởi bẩm đội trưởng Thạch Cơ, một gác hộ vệ đội đội viên cung kính hồi đáp, "Thạch Cơ tại tổ ong độc phụ cận đảo được linh dược." Nghe vậy, Vương Thiên Dương lông mày nhíu lên, trầm ngâm nói, "Nếu là linh dược, vậy dĩ nhiên hẳn là quy gia tộc tất cả, các ngươi hưng phấn như vậy làm gì?" "Đội trưởng ngài có chỗ không biết, một tên vương gia tử đệ đem sự tình trải qua nói cho Vương Thiên Dương." "A," sau khi nghe xong, Vương Thiên Dương nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt lóe lên một tia kích động. Bọn hắn những ngày thạch gia hộ vệ, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một muốt không ít tiền bạc cùng tài nguyên ban thưởng, nhưng những tiền tài này căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, đừng nói 100 Không không không mất đệ, coi như 1 triệu mất đệ, bọn hắn cũng nguyện ý không thèm đếm xỉa trao đổi. Linh vực. Ha ha, loại này chân quý linh vực lại bị ta cho tìm được. Vương Thiên Dương cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Từ trên xuống dưới thành ra, chỉ có một gốc linh vực, lại sớm đã khô héo, không cách nào dùng ăn. Nhưng gốc linh vực này ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, vẫn bị coi là chất bảo. Đối với võ độ võ giả mà nói, linh vực này rất có ích lợi, có thể tăng lên cường độ nhập thân. Thậm chí, nếu có thể dùng phương pháp đặc thù đem nó cấy ghép trí thất bên trong, dùng lâu dài, cũng có thể tăng cường thể chất. Linh vực này cực kỳ hiếm có. Thạch ra cơ hồ không người có thể được. Vương Thiên Dương bản không ôm hy vọng, dù sao lĩnh vực này vô cùng trân quý, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ai có thể nghĩ, hắn lại thật đủ phải. Góc lĩnh vực này là chúng ta phát hiện trước, đương nhiên về chúng ta tất cả. Vương Thiên Dương không khách khí chút nào tuyên bố. Hắn thân hình cao lớn khổng lồ, khuôn mặt đen kịt, cơ bắp sôi sục, lộ ra lực lớn vô cùng. "Đội trưởng, Thạch cơ thiếu gia dù sao đã cứu chúng ta, ngài làm lại như vậy không phải không quá phù hợp." Trung quanh Vương gia tự đệ nhau nhau biểu thị bất mãn, tức giận nhìn chằm chằm Vương Thiên Dương. "Làm cản?" Vương Thiên Dương nghiêm nghị quát lớn, từ lạnh nói. Các ngươi là người của Thạch gia, Thạch Cơ cũng là người của Thạch gia. Có người ý đồ tranh luận, các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Vương Thiên Dương sầm mặt lại, quát, "Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là đường đường võ sư." Vương Thiên Dương lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn phách lối vương gia tử đệ lập tức câm như hến, cúi đầu xuống, một mặt quy khuất. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó chuyển hướng Thạch Cơ, "Thạch Cơ, lần này may mắn mà có ngươi." Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên hàng quăng, "Bất quá, chúng ta tiểu phân đội chỉ sợ đã toàn quân bị diệt, mà ngươi, dám giết chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy?" Còn kém chút hủy đi ra chủ bàn cho chúng ta tụ linh hoa. Tội lỗi của ngươi sâu nặng. Vương Thiên Dương trong ánh mắt để lộ ra sát ý, lưỡi khí rất lạnh, "Hôm nay, ta liền đại biểu Thạch gia chấp hành ra quy, trừng phạt ngươi cái này phản nghịch chi đồ, phế bỏ võ công của ngươi, đưa ngươi trục xuất Thạch gia." Thạch Cơ nghe vậy, khinh thường lườm Vương Thiên Dương một chút, bất nói nhạo, "Tới đi." Nói, hắn bước về phía trước một bước, toàn thân khí tức bành trướng. Một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, quét sạch bốn phía. Vương Thiên Dương sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ, "Ngươi cái này phản nghịch chi đồ, dám khiêu khích ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Vương Thiên Dương thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần Thạch Cơ, một trưởng vô gia. Hắn tu luyện Huyền giai trung cấp Võ Kỹ Liệt Diễm Đao Quyết đã tới cảnh giới viên mãn, một đao đánh xuống, phản phất không khí đều muốn bị nhóm lửa. Quần trường tương giao, kình phong bốn phía. Vương Thiên Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, mà Thạch Cơ lại không nhúc nhích tí nào. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực thế mà cường đại như vậy, ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Thật bất khả tư nghị, một bên Sở Khải phi trợn mắt hốc mồm, dù động không thôi. Vẹn vẹn 3 ngày không thấy, Thạch Cơ thực lực vậy mà tăng lên tới tình cảnh như thế. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo, rêu rêu nói, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Côn vọng. Vương Tiên Dương giận tím mặt. Hắn thân là võ sư cường giả, Thạch Cơ dám khinh thị hắn, quả thực là chán sống. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, toàn thân giấy lên lửa cháy hùng hực, hai tay nắm chặt đại đao, hung hăng chém đúng ra. Một đạo lăng lệ đao cường gào thét mà ra, những nơi đi qua, mặt đất tận ẩn, ẩn run rũ dậy, không khí phát ra bén nhọn tê minh. Liệt diễm đao quyết thứ hai, liệt diễm phá sóng chém. Đao mang này uy thế cái người. Hừ, bất quá là chút tài mọn thôi. Thạch Cơ khinh miệt bĩu môi. Hắn đuổi phải một bước Cánh tay phải vung lên, nên đón tiếp lấy. Tay trái vừa lật, một viên ngọc thạch đột nhiên hiện ra. Ngọc thạch vỡ vụn thành phấn. Đồng thời, cánh tay trái của hắn nổi lên bạch quang chói mắt, sáng choé chói, chói mắt, như là ban ngày chi quang, nóng bỏng mà sáng tỏ, chiếu sáng bốn phía. Thạch cơ đấm ra một quyền, không khí phát ra kịch liệt âm bạo. Một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tựa hồ ngay cả không khí cũng có thể mà tấu. Hung hăng nện ở đao cương phía trên. Đao cương trong nháy mắt sụp đổ. Vương Thiên Dương phun ra một ngụm máu tươi, như bị sét đánh, bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống tại 5 mét bên ngoài trong hố đất. Bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Vương gia Tử Đệ từng cái nghẹn họng nhìn chân trối. Đội trưởng của bọn họ vậy mà bại. Vương gia Tử Đệ đứng chết trận tại chỗ. Vương Thiên Dương từ trong hố đất bò lên, khuôn mặt vặn vẹo, giống như điên cuồng. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà thua. Thành cơ thực lực làm sao lại đột nhiên trở nên cường hãn như vậy? Vương gia Tử Đệ vội vàng chạy đến Vương Thiên Dương bên người, đem hắn dìu dắt đứng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hung tàn sát khí, chuyện này không xong. Còn xuống câu ngoan ngoại này sao? Vương Thiên Dương quay người rời đi. Ở đây Vương gia Tử Đệ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra buồn cười thần sắc, đã may mắn thay vui họa chi ý lại có hâm mộ ghen ghét chi tình. Thạch Cơ thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Đồng thời, bọn hắn cũng thầm mắng Vương Thiên Dương ngu xuẩn, vậy mà đắc tội một vị thiên tài như này. Nếu như Vương Thiên Dương có thể bung tha Thạch Cơ, Thạch Cơ nể tình bọn hắn đã từng cùng một chỗ lên núi thu thập linh dược về mặt tình cảm, khẳng định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí khả năng sẽ còn báo đáp bọn hắn, cho bọn hắn chỗ tốt. Mặc dù Vương Thiên Dương cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, nhưng ý theo tính cách của hắn, chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy coi như thôi. Vương Thiên Dương sau khi đi, một tên Vương gia tử đệ lo lắng hỏi Thạch Cơ: Thạch Cơ đại ca, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Thạch Cơ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chương 692, Huyền giai võ kỹ 2, chương 692, Huyền giai võ kỹ 2. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Thạch Cơ thực lực không tầm thường, nhưng Vương Thiên Dương thực lực càng là cường hơn a. Vương Thiên Dương tại Vương gia trong thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là xếp hạng top 10 cao thủ, gần với gia chủ, nhị bá mấy vị cường giả đỉnh cao. Thạch Cơ lợi hại hơn nữa, có thể đấu qua được Vương Thiên Dương sao? Thạch Cơ trong lòng minh bạch, thực lực mình tự tốn, cũng không phải Vương Thiên Dương đối thủ. Hắn cũng rõ ràng Vương gia là quyết tâm muốn phế rơi hắn, hắn không thể trốn đi đâu được, trừ phi có cường đại viện thủ tương trợ. Nhưng mà, bằng hữu của hắn Lắc Đắc không có mấy, mạnh nhất bằng hữu thuộc về Thạch gia vị kia bế quan nhiều năm lão tổ tông Sở Hằng, nhưng này vị lão quái vật từ trước tới giờ không hỏi thế sự, chỉ sợ con đứa gì hắn bị phế sẽ đâu. Về phần Thạch gia mặt khác trưởng nối, Thạch Cơ cũng không có ôm hy vọng gì. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng tự nói, "Vương gia, ta sớm muộn sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ." Thạch Cơ trong lòng kiên định không gì sánh được, mục tiêu trực chỉ Vương Tiên Dương. Khi Thạch Cơ trở lại sở trách lúc, đêm đã khuya thời gian. Sở phủ đèn đuốc sáng trưng, đứng ở cửa hai tên thủ vệ. "Thạch Cơ, ngươi rốt cục trở về, mau cùng ta đến." Quản gia lo lắng tiến lên đón, lôi kéo Thạch Cơ cánh tay liền hướng bên trong túm. Quản gia bên người còn đi theo một tiểu nha hoàn. Thạch Cơ nhíu mày, nghi ngờ nhìn xem Quản gia. Quản gia cười khổ thấp giọng giải thích, "Tam gia đêm nay ra ngoài uống rượu, uống say, nôn một thân, quần áo đều làm bẩn." Thạch Cơ lập tức minh bạch. Vương Thiên Dương làm vương gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ngày bình thường ở kinh thành đều là văn váo tự đắc, cho dù là uống say cũng nhất định phải tắm rửa thay y phục, nếu không đi ngủ đều sẽ không thoải mái. Mà lại, người của vương gia đều coi trọng quần áo chỉnh tề sạch sẽ, Vương Thiên Dương càng là như vậy. Đêm nay uống say nôn ói quần áo, hắn khẳng định khó mà ngủ. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, nói ra, "Ta đã biết, trước cho ta cầm bộ quần áo sẽ đến." Quản gia vội vàng đáp ứng, lôi kéo tiểu nha hoàn mang Thạch Cơ vào phòng. Thạch Cơ gian phòng cách Tam gia Vương Thiên Dương sân nhỏ rất gần, không đến 5 phút đường hồ, quản gia liền đem Thạch Cơ dẫn tới Vương Thiên Dương sân nhỏ trước tam gia cúm say, ngủ được không an ổn, cho nên mới phái ta tới gọi ngươi đi qua hầu hạ quản gia ngữ khí có chút khó khăn. Hắn vốn muốn cho Thạch Cơ trực tiếp đi Vương Thiên Dương trong phòng hầu hạ, nhưng lại lo lắng làm như vậy sẽ chọc giận Vương Thiên Dương, vạn nhất làm phát bực Vương Thiên Dương, hắn khỏi sướng đi đến, cái kia Thạch Cơ liền nguy cơ sống tối. Cho nên, suy tư liên tục đằng sau, hắn lựa chọn loại này điều hòa biện pháp, để Thạch Cơ đi tam gia phòng ở phụ cận chờ lấy. Dù sao, Thạch Cơ hiện tại là cái phế nhân căn bản không có tư cách vào tam gia dân phòng. Thạch Cơ nhàn nhạt lườm quản gia một chút, không có lên tiếng. Quản gia thở dài, quay người rời đi. Thạch Cơ trực tiếp hướng tam gia sân nhỏ đi đến. Trên đường gặp không ít hạ nhân, nhìn thấy Thạch Cơ đều nhao nhao hành lễ. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, như không có gì. Đi không bao xa, hắn đột nhiên dừng bước. Hắn cảm ứng được phía bên phải trăm mét chỗ có một cố như có như không ba động, tựa hồ là công pháp tu luyện sinh ra. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười tà, chậm rãi hướng cái kia ba động truyền đến địa phương đi đến. Không bao lâu, Thạch Cơ đi vào một tòa sân nhỏ trước. Trong sân, một bóng người ngồi xếp bằng, bên cạnh bao quanh một đoàn linh khí. Trung quanh có không ít hạ nhân, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thật cường đại võ khí uy áp, Thạch Cơ híp mắt lại. Võ kỹ cấp bậc càng cao, đối với linh hồn hao tổn cũng liền càng lớn. Vậy vậy, cho dù là hoàng giai võ kỹ, đối với linh hồn cũng không nhỏ cái vác. Thạch Cơ không khỏi âm thầm liễu lươi. Xem ra, vị này Thạch gia Tam gia thật là một cái nhân vật hung ác. Cũng đang tại trong sân nhỏ của mình tu luyện. Lá gan này thật là đủ lớn. Bất quá, Thạch Cơ lại ưa thích loại nhân vật hung ác này. Bởi vì nhân tài như vậy đủ kình, mới đủ kích thích. Mà lại, dòng của hắn Dũng manh còn thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá, cần phải có cái cường hãn đối thủ đến mà luyện một phen. Thạch Cơ nhếch miệng lên, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, một sợi tinh quang từ trong mắt bắn ra, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Hắn toàn thân tản ra âm trầm giết lệnh khí tức, tựa như từ trong phần mộ bò ra tới cương thi bình thường, làm cho người dùng mình. Thạch Cơ. Vương Thiên Dương thanh âm khàn khàn không gì sánh được, nghe đặc biệt làm người ta sợ hãi. "Ân." Thạch Cơ khẽ nhíu mày. "Cái này Vương Thiên Dương, vậy mà nhận biết mình. Ngươi rốt cục trở về." Vương Thiên Dương chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng Thạch Cơ tới gần, cười gần nói, "Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết." Thạch Cơ thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Vương Thiên Dương đột nhiên trở nên như vậy hung tàn, để hắn có chút trở tay không kịp. "Ngươi biết ta tại sao vậy, ngươi đã lâu sao?" Vương Thiên Dương cười ha ha, "Bởi vì ta muốn bắt ngươi tới thử kiếm." Vương Thiên Dương niết miệng cười một tiếng, dáng tươi cười âm tàn độc ác, phản phất từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ bình thường, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không sai, ta hận không thể đưa ngươi thiên đạo quả." Thạch Cơ trong lòng sáng tỏ thông suốt, "Ngươi lai, like, Vương Thiên Dương đây là đang chạ tù hắn a." Thạch Cơ bất đắc dĩ liếc mắt, nghĩ thầm chính mình bất quá là tùy ý đùa cái kia gọi tiểu Liên Nha hoàn một chút, gia hỏa này vậy mà như thế mang thủ. "Muốn chơi, ta phụng buổi tới cùng." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Một cái vương gia đích hệ tử đệ, lại dám tìm hắn Thạch Cơ cấp dạ, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Vương Thiên Dương cười gằn, trong mắt tràn đầy sát khí, "Thạch Cơ, đây là chính ngươi tìm." Lời còn chưa dứt, hắn đồng nhiên phóng tới Thạch Cơ, đưa tay chính là một kích. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, mặt đất cũng vì đó rung động. Thạch Cơ sắc mặt đổi biến, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời thi triển ra Huyền giai võ kỹ, đấm ra một quyền. Hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. "Cái gì?" Huyền giai võ kỹ Vương Tiên Dương kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, ngươi từ nhỏ thì đã luyện thành Huyền giai võ kỹ? Trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Thạch Cơ mới tôi thể tứ trọng đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể tu luyện thành Huyền giai võ kỹ? Ta tu luyện võ kỹ thời gian, ăn nhập gì tới ngươi? Thạch Cơ giễu cợt nói. Vương Tiên Dương giận dữ, giận dữ hét, Thạch Cơ, ngươi muốn chết! Hết. Hắn điên cuồng công kích Thạch Cơ, chiêu thức xảo trá quỷ dị, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Coi như ngươi có Huyền giai võ kỹ, nhưng cảnh giới quá thấp, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta? Vương Tiên Dương giống giận, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương sát khí. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, không chút nào tụ Vương Tiên Dương ảnh hưởng. Mặc dù Vương Thiên Dương tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, thực lực cũng mạnh hắn không ít, nhưng Thạch Cơ lại không có chút nào ý sợ hãi, càng đánh càng hăng, không ngừng tìm kiếm lấy Vương Thiên Dương sơ hở. Hắn cùng Vương Thiên Dương cùng đối cứng, thậm chí lợi dụng ưu thế của mình, chế trụ Vương Thiên Dương. Đáng chết! Vương Thiên Dương tức giận rít gào lên lấy. Mấy ngày qua, hắn bị Thạch Cơ đánh cho chật vật không chịu nổi. Cái này Thạch Cơ thực lực tăng trưởng quá nhanh. Không chỉ tu luyện tốc độ nhanh, mà lại thực lực tăng lên biên độ cùng kinh người. Yêu nghiệt dạng này, tuyệt không thể lưu. Vương Thiên Dương, ngươi hay là một chút tiến bộ đều không có. Thạch Cơ cười nhạo nói, "Thật sự là Vương gia ăn chơi thiếu gia, trừ ăn gia uống vui đùa, cái gì cũng sẽ không. Ngươi dạng này, coi như cố gắng 10 năm, cũng đổi không kịp ta." Vương Thiên Dương bị tức đến lên cơn giận dữ. Chương 693, Tâm Loan thủ lạn, 1, chương 693, Tâm Loan thủ lạn, 1. Hắn đường đường vương gia tam thiếu, lại bị Thạch Cơ như vậy chế giễu. Cái này khiến hắn làm sao không giận? Hừ. Thạch Cơ, chớ đắc ý. Ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu." Vương Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt lóe ra âm tàn quan mang. Vậy liền đến thử xem đi. Thạch cơ hướng hở loay hoay ngón tay. Lúc này, Vương Thiên Dương đã nhào tới Thạch Cơ trước mặt, một bàn tay hướng Thạch Cơ cái cổ chụp tới. Thạch Cơ cấp tốc lui lại, tránh qua chém né Vương Thiên Dương công kích. Vương Thiên Dương bắt hụt, trong lòng càng thêm nỗi nóng, lúc này lần nữa nhào tới, huy quyền hung hăng đánh tới hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, chém né Vương Thiên Dương nằm đấm, sau đó trở tay nắm tay, hướng Vương Thiên Dương lồng ngực đánh tới. Vương Thiên Dương ánh mắt băng lãnh, thử lạnh một tiếng, chút tài mọn. Nói xong, thân hình hắn bỗng nhiên bật lên, một chân quét về phía Thạch Cơ đầu. Một tối này tốc độ cực nhanh, ẩn chứa Vương Thiên Dương lực lượng toàn thân. Nhưng mà Thạch Cơ nhưng từ cho không đội vã tránh qua, tránh né. Ngay sau đó, hắn thuận thế bắt lấy Vương Thiên Dương mắt cả chân, hung hăng đem hắn quật xuống đất. Vương Thiên Dương thân thể đệm vào sân nhà, lóe lên một mảnh bụi đất. Thạch Cơ thừa cơ cất bước tiến lên, hung hăng đạp Vương Thiên Dương một cước. Vương Thiên Dương lần nữa ngã trên mặt đất. Thạch Cơ ngồi xổm ở Vương Thiên Dương bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Phế vật, ngay cả cái tiểu hài tử đều đánh không lại." Thạch Cơ khinh bỉ nói ra. Câu nói này giống một thanh trủy thủ sắc bén đâm vào Vương Thiên Dương trái tim, hắn mở to hai mắt nhìn, giận không kìm được, "Thạch Cơ, ngươi dám vũ nhục ta?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Vũ nhục ngươi thì sao?" Vương Thiên Dương gương mặt vặn vẹo lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông tới. Thạch Cơ một bên chùn tránh, một bên châm chọc khiêu khích, "Liên ngươi chút bản lĩnh này, cũng xứng xứng thiên tài. Thật không biết ngươi tên thiên tài này là thế nào bị nâng." Lên tới, hắn giống dao nhọn một dạng đâm vào Vương Thiên Dương tâm hàm, Vương Thiên Dương hai mắt màu đỏ tươi, càng thêm liều mạng chém giết. Giờ khắc này, Thạch Cơ rốt cục thật sự quyết tâm. Trong chốc lát, một tầng thật dày khói đen che phủ cả con đường. Thạch Cơ song quyền đều xuất hiện, đánh phía Vương Thiên Dương. Huyền giai võ kỹ Vương Thiên Dương quá sợ hãi, hắn vậy mà đã luyện thành Huyền giai võ kỹ. Vương Thiên Dương bị đánh lui mấy bước, lương thương tin tức manh mối. Phốc phốc. Vương Thiên Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng khó có thể tin, hắn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, phảng phất tại nhìn một con quái vật. Điều đó không có khả năng. Vương Thiên Dương thất hồn lạc phách nói ra, ngươi tại sao có thể có Huyền giai võ kỹ? Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói ra, ngươi đoàn đâu? Vương Thiên Dương trầm mặc một lát, hỏi, là Lá Tiêu Hằng đưa cho ngươi. Hắn tin tưởng nhờ kỹ, Tiêu Hằng từng nói qua, bộ này Huyền giai võ kỹ là hắn ngẫu nhiên lấy được. Thạch Cơ lãnh đạm nói ra, Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thiên Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà thật từ tiêu Hằng nơi đó đạt được Huyền giai võ kỹ, khó trách thực lực của người này đột nhiên tăng mạnh. Hắn trong ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi Sở gia thật sự là gặp may mắn, nếu không phải Tiêu lão tác thiên vị các ngươi, ta đã sớm đem các ngươi Sở gia tiêu diệt, đâu còn chi phí tận tâm nghĩ đi phá đổ phụ thân ngươi Sở Diệu. Thạch Cơ ánh mắt có chút lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tiêu Hằng là Sở gia cứu phụng, hắn hết thảy hành vi đều theo chiếu gia tộc quy củ tới. Hừ, gia tộc quy củ Cả người Sở gia gia chủ đều đã là người phế nhân, ngươi còn chấp mê bất độ. Vương Thiên Dương cười lạnh, hiện tại Sở gia là do nhị gia chúng coi. Cha ngươi tên phế vật kia, căn bản chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy Sở gia. Nếu tiêu hàng thiên vị các ngươi, không muốn đem quyền lực giao cho ta, vậy ta dứt khoát liền trực tiếp hủy đi nó. Ha ha ha. Vương Thiên Dương cười như điên, trong tiếng cười lộ ra điên cuồng. Hắn phản phất liền nghĩ tới đã từng bị Sở Diệu nhục nhã đủ loại, trong lòng hận ý như nước thủy triều. Thạch Cơ nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn hủy đi chúng ta Sở gia. Sở gia là gia gia hắn cả đời tâm huyết, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Gặp Thạch Cơ thần sắc động dung, Vương Thiên Dương niết miệng lên một vòng nụ cười tản nhẫn, lênh khênh nói, "Ta nói được thì làm được, có đúng không?" Thạch Cơ nhíu mày, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một vòng hàn quang. Hắn đột nhiên giơ ra cánh tay phải, đem Vương Thiên Dương từ dưới đất cầm lên đến, sau đó bỗng nhiên hất lên, đem Vương Thiên Dương quăng bay ra đi. Phốc phốc. Vương Thiên Dương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, quần áo rách nướt, đỉnh đầu tản ra hơi thối, hiển nhiên mới vừa rồi bị Thạch Cơ đánh không nhẹ, mặt mũi bầm dập, đau nhức toàn thân. Thạch Cơ từng bước một đi hướng Vương Thiên Dương, khuôn mặt lạnh nhạt như băng, nhìn xem dần dần tới gần Thạch Cơ. Vương Thiên Dương trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn xem Thạch Cơ, ngươi chớ làm loạn. Chờ ta đại ca tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thiên Dương trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, ngươi biết Ca Ca ta Vương Thiên Vân. Xem như thế đi, Thạch Cơ cười lạnh nói. Nghe vậy, Vương Thiên Dương lập tức thở dài một hơi, Dương Dương đáp ý nói, nguyên lai là Ca Ca ta bằng Hưu A ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ khuyên ta đại ca, để hắn tha cho ngươi một mạng. Nếu như hắn chịu đáp ứng, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, cùng một chỗ cấp đoạt sở ra. Ta không cần. Thạch Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không sẽ cùng các ngươi hợp tác." Thạch Cơ thái độ rất kiên quyết, để Vương Thiên Dương sửng sốt một chút. "Ngươi nói cái gì?" Vương Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tức hổn hển nói, "Ngươi có biết hay không đại ca của ta là tứ phẩm võ sư, mà ngươi chỉ là tôi thể cảnh cữu trọng, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được đại ca của ta sao?" Thạch Cơ lười nhắc giải thích, chỉ là đối xử lạnh nhạt liếc qua Vương Thiên Dương. Vương Thiên Dương cắn răng nói, "Thạch Cơ, ngươi cũng đừng quên, huynh đệ ngươi cùng gia dàn mãi mãi còn nằm ở trên giường đâu. Nếu như không có đại ca của ta trợ giúp, bọn hắn sống không quá trời tối ngày mai. Nếu như ngươi muốn bảo vệ bọn hắn thì thể không bị hao tổn hại." Liên ngoan ngoãn nghe lời của ta. Vương Thiên Dương lúc này đã bị Cửu Hận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn chỉ muốn báo thù, cũng không có phát giác được Thạch Cơ khí chất trên người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thạch Cơ chậm rãi giơ lên nắm đấm, người muốn chết. Vương Thiên Dương nổi trận lôi đình. Thạch Cơ đây là muốn tiên hạ thủ vi cường, hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Hai người đều là tối hệ cảnh cửu trọng võ đồ, nhưng Thạch Cơ nhục thân lực lượng vượt xa cùng cấp bậc Vương Thiên Dương. Lại thêm hắn tu luyện Huyền Giới Võ Kỹ cùng Đế Giới Công Pháp hí lực, Vương Thiên Dương dần, dần dần rơi vào hạ phong. Chỉ chốc lát sau, Vương Thiên Dương liền bị Thạch Cơ áp chế đến sít sao. Thách cơ một trưởng bố ra, đem Vương Thiên Dương đánh bay ra ngoài, đụng gây mấy cây to cỡ miệng chén cây cối. Vương Thiên Dương giấy rủi lấy đứng lên, bưng bít lấy phần bụng, lại phẫn nộ lại biệt khuất. Thách cơ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Thiên Dương, trong ánh mắt tràn ngập bệ nghệ cùng ngạm mạng, hôm nay coi như ngươi có huyền dai võ kỹ, cũng khó thoát khỏi cái chết.